hào hào sư tỷ vương thăng lập tức cười ra tiếng ngón tay tại nàng tiểu xảo đáng yêu chóp mui nhẹ nhàng điểm h ạ mắt bên trong tổng có bao nhiêu cương triều n à y chín ngày bọn họ cũng không vẫn luôn không thể miêu tả tiến hành không thể miêu tả nhân sinh đại sự một nửa thời gian đều là lẳng lặng ủng cùng một chỗ t hưởng thụ hai người khó được can tĩnh tu hành không muốn quá nóng này vương thăng dặn dò mặc dù bây giờ sinh chi đạo tu vi đã phủ lên âm dương đại đạo nhưng âm dương đại đạo cũng là không thể tùy tiện vứt bỏ ân một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu ứng tiếng ngón tay chỉ chỉ vương thăng ngực không giết lại là tại nhắc nhở hắn không muốn quá dễ dàng bắt đầu dùng sắt chúng sinh kiếm ý vương thăng đáp ứng thanh lại bắt đầu hỏi mục quản huyên mệnh hồn đèn cùng truyền tin phủ phải t r ă n g còn tại còn căn dặn nàng không muốn chống đối thanh hoa đế quân đem thanh hoa đế quân xem như kiếp trước sư phụ liền là kia phong thư ta sẽ mang lại cho sư phụ hắn lao nhân ra khẳng định cũng sẽ không tức giận yên tâm vương thăng ấm giọng nói mục quản huyên thì có chút bận tâm gật đầu nàng tại lo lắng nhà mình sư phụ thanh n ô n tử biết nàng đi theo những cao nhân khác tu hành có thể hay không có nhỏ cảm xúc các ngươi lâm vi giao những mày hỏi muốn tách ra sao ân vương thăng cười đáp lời m ụ c quản huyên cũng ở bên nhẹ nhàng gật đầu vương thăng nói ta còn có việc muốn đi làm tạm thời không thể đi theo thanh hoa đế quân tu hành chờ ta xử lý xong này đó sự t ì n h liền sẽ lập tức tới tìm sư tỷ lâm phi giao cao mày nói này nào có vừa mới tân hôn liền muốn tách ra đạo lý canh giờ đến không có dấu hiệu nào thở dài một tiếng tại tiên điện xung quanh lượt vòng m ụ c quản huyên cùng vương thăng tươi cười đều cứng ở trên mặt sư tỷ vô ý thức nắm chặt vương thăng cánh tay nhưng nàng chỉ là gắt gao một nắm liền tùy theo nhẹ nhàng bông ra vương thăng còn muốn lên tiếng một mặt lục quang đột nhiên theo đại điện chính giữa chiếu xuống đem vương thăng bao khỏa trong đó kéo hướng đỉnh điện phương hướng thanh hoa đế quân tiếng nói tại ba người đáy lòng vang lên phi ngữ bản tọa cái này dùng trận pháp đưa ngươi đi ra ngoài ngươi là muốn trực tiếp đi khải linh tinh bên trên còn là đi nơi nào sau đó bản tọa liền muốn luyện hóa này thân mục đến lúc đó thế tất sẽ dẫn tới đông đảo đại la thái ớ t ra tay ngươi tu vi còn thấp dễ dàng bị tác động đến còn là trước tiên chỉ chốc lát rời đi cho thỏa đáng đế quân liền đem ta đưa đi ngoài trận hư không bên trong đi tìm một chỗ không người liền tốt không muốn qua xa vương thăng nhìn chăm chú mù quản huyên như thế nói câu Ta mặc dù tại cùng thanh hoa đế quân nói chuyện thân hình cũng dần dần thăng lên đến tiên điện đỉnh điện vị trí nhưng vương thăng ánh mắt từ đầu đến cuối đều là tại sư tỷ trên người hắn thậm chí không nỡ cho mắt sợ ít xem một phân một hảo một quản huyên l ặ n g lặng mà đứng dùng không c ố c cú lan sen hà mới nở đều không cách nào hình dung nàng đẹp chi v ắ n nhất lúc này nàng phảng phất liền làm ộ t ngôi sao dẫn dắt đến vương thăng lại lần nữa về đến bên người nàng sáng nhất sao trời tiên điện đỉnh điện c h ố n g rông xuất hiện từng đạo trận văn kia là cản khôn na di đại trận sư tỷ vương thăng nhịn không được hô ta rất nhanh liền có thể xử lý xong ra hương những cái đó sự tình người an tâm tu hành bấy mấy lần quan ta liền trở lại ân một quản huyên ôn nhu gật đầu đưa tay dùng tay ra hiệu khoa tay bình an nàng lời còn chưa dứt hai tay còn không có bưng ra tiên điện kia chính giữa trận pháp lóe ra thanh sắc q u a n mang vương thăng thân ảnh nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa cách xa nhau bên ngoài mấy trăm ngàn dặm chống vắng hư không bên trong một mặt trận bản cấp tốc kết thành lại chấp mắt biến mất chỉ còn lại có vương thăng s ữ n g sở hư không mà đứng đi mau càn g khôn có nhỏ bé chấn động nói không chừng sẽ dẫn tới cao thủ t i ê n thức giao vân tại đáy lòng nhắc nhở một câu vương thăng lung lay đầu lập tức lấy ra vô ảnh toa chui vào trong đó cấp tốc hướng kỳ thật liền tại cách đó không xa thanh hoa đế quân đạo t h ử a cấm chế mà đi cấm chế chính giữa thần mục tiên điện vương thăng vừa đi một quản huyên đã là ngồi quỳ chân tại mặt đất bên trên ngẩng đầu nhìn vương thăng biến mất địa phương lẳng lặng xuất thần sư đ ệ sẽ trở về rất nhanh nàng đáy lòng không ngừng lặp lại đối lại điện rung động cùng các nơi chuyển đến oanh minh thanh giống như chưa tỉnh bản chương xong chương 654, t h ầ n m ụ t băng tử lạc hiện chương sáu t h ầ n một băng tử l ạ o hiện chương 652 t h ầ n một băng tử lạc cơ h ộ i là vương thăng lái vô ảnh toa vừa đi liền có mấy đạo tiên thức tại hắn hiện thân chi địa lạc qua xem xét nơi đây kia mấy tên đại lão cũng chưa phát hiện cái gì đem nơi đây c ả n khôn chấn động trở thành nào đó vị đại năng theo nơi này cách mở đối phương c ả n khôn chi đạo tạo nghệ tương đối cường hãn đến mức phá vỡ c ả n khôn lúc sinh ra chấn động có chút yếu ớt ngồi tại vô ảnh toa bên trong vương đạo trưởng ngắm nhìn phương xa dùng nhìn bằng mắt thường thấy gốc kia bị tam trọng đại trận bảo vệ thần mục mặc dù chỉ là như bánh xe lớn nhỏ nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được này loại sinh linh tri cự chấn động vô ảnh toa nhanh chóng xuyên、qua. vương thăng cũng chạy tới hướng nơi đây nhưng theo hắn không ngừng tiếp cận mắt bên trong thần m ụ c càng phát ra cự đại bên kia xuất hiện biến cố cũng càng phát ra kịch liệt tán cây tại gia tốc giải thể vỡ nát đặc biệt là bên ngoài đại trận phạm vi bên trong những cái đó lá d ụ n g phần lớn tại không trung liền tự hành vỡ nát như là sơn mạch bình thường cự cảnh cây to liên tiếp đập xuống phía dưới lục địa cũng theo đó sụp đổ lúc này bên ngoài đại trận bên trong có một phần ba tu sĩ phóng tới trung t ầ n g đại trận trận vách tường phương hướng nhưng đại bộ phận tu sĩ đều tại hoảng loạn bên trong phóng tới ngoài trận bên ngoài trận phương hướng bốn cái trận khẩu vô cùng chen trúc nhưng cũng may này đó tu sĩ nhóm lúc này vô tâm nội đấu các tự chỉ n g h ĩ sớm đi thoát thân rời đi mặc dù hỗn loạn nhưng không bạo phát loạn chiến thần mục vỡ vụn càng thêm cấp tốc kia nồng đậm lá to liên tiếp vỡ nát thần mục khổng lồ sinh cơ hướng bên trong trận lưu động lại hư không tiêu tất h không thấy mặt đất cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện đổ sụt kia là thần mục dễ cây tại khô héo lúc này đạo đạo nồng đậm t ử khí từ các nơi phóng lên tận trời mặt đất thi thể tất cả đều bị từ khí tan g ã nay cảnh tượng thật sự nếu tận thế đồng dạng vương thang phía trước sông không qua mấy và dặm cũng đã không thể không dừng thân hình xa xa nhìn ra xa không hắn thần mục lúc này đã hoàn toàn khô héo tam trọng đại trận cũng tại không ngừng lấp lóe sắp vỡ tan hắn hiện tại chạy tới cũng vô pháp làm bất cứ chuyện gì hướng phía trước có không biết bao nhiêu cao thủ tụ tập đại trận bên ngoài đột nhiên lướt lên số mười cỗ huy áp tại này đó huy áp đầu mờn càng khôn tựa hồ cũng sinh ra kịch liệt v n mèo thái ớt kim tiên đại la kim tiên cái này là lúc này đại thần thông giả mà không có h i ể n lộ hành tung đại thần thông giả lại càng không biết có bao nhiêu tại vương thăng cảm giác bên trong nhưng cái đó có thể làm hắn này loại thiên tiên cảm giác hãi hùng khiếp vía trường sinh kim tiên này uy áp liền như hạt gạo bình thường thái ớt kim tiên liền giống như ánh trăng mà đại la kim tiên này loại thật đại lao cấp tồn tại liền như ban ngày liệt nhật đương nhiên các đại lao thực lực cũng là có mạnh có yếu đại la vừa ra vạn tiên né tránh giờ phút này sở hữu tiên đạo thế lực đều để tại bên ngoài c h ấ n thủ môn nhân đệ tử cấp tốc lui lại ai cũng biết nếu trường sinh tiên không thể đi vào tam trọng đại trận phá mất sinh chi đạo tranh đoạt chiến liền là đại năng đoạt chiến cách quá gần cũng có thể bị đấu pháp dư ba chấn hồi p h i ê n diệt đại trận trung gian vòng khu bên trong càng phát ra hỗn loạn những cái đó ở chỗ này chờ hồi lâu thiên tiên tự nhiên không cam lòng thả đi cơ duyên như thế cũng đang cướp đoạt nhất tới gần bên trong trận vị trí chờ bên trong trận vừa mở ra bọn họ liền sẽ liều lĩnh phóng tới tiên địa kia cũng có người nhìn ra nơi đ â y dị thường đã bắt đầu hướng nơi xa lui bước nhưng này loại người dù sao chỉ là số ít so sánh hạ những cái đó theo ban đầu liền đem mục tiêu đặt tại các nơi bảo vật cùng linh dược thượng tiên môn mới tính là chân chính thu hoạch người lúc này bọn họ cũng là lui nhanh nhất xa nhất đã có không ít thế lực chuẩn bị đại trận na di rời đi này phiến không được xem ảnh một ầm ầm hư không không có dẫn âm chất môi giới nhưng này thanh oanh minh xác thực tồn tại liền theo thần mục nơi ở c h u y ể n đến này là càn k h ô n chi hạ đại đạo chấn động kịch liệt vương thăng không chớp mắt nhìn chăm chú hắn đang thuyết phục chính mình thanh hoa đế quân lúc này đã không chế chết chi đại đạo lại có phòng ngự trí bảo mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ nghị thoát thân tất nhiên không là cái gì vấn đề nhưng sư tỷ tại kia hắn lại như thế nào có thể làm chính mình không lo lắng vô ảnh toa đột nhiên bắt đầu rung động vương thăng nhìn chăm chú đi xem liền thấy hư không xuất hiện đạo đạo làn sóng càn khôn giống như từng chương trong suốt lại không bờ bến vải trắng giờ phút này bị người tùy ý lắc lư vương thăng kiếm cảnh đã có thể làm cho hắn thấy rõ càn khôn ngấn cùng vùng có thể sơ bộ lợi dụng càn khôn chi lực nhưng hiện tại nguyên bản ngay ngắn trật tự càn khôn trở nên vô cùng hỗn loạn các nơi đều là sóng cả chập trùng Thần mục một đột đứt một tán mắt vụt. từng theo thần thoát tại chỉ chủ nhánh nhiên phần nhánh xích quanh khổ năm Liên này, đen xiềng cuốn mục cây lúc cây cái thoát ra, cây trên, đào đầu đấy gãy, vào vỡ ra, leo lên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ h ắ c khí theo bên trong bên ngoài ba mảnh vòng khu đồng thời bộc phát đem trận bên trong lưu lại tu sĩ nháy mắt bên trong nuốt sống hơn phân nửa lúc này còn tại chờ đại trận mở ra tu sĩ đã là đột nhiên rõ ràng một chút cái gì còn có thể đi quay đầu liền trùng hướng phía lúc đầu lây dính t ử khí lại bị tại chỗ tăng ăn dã vương thăng cách quá xa xem không đến cụ thể chi tiết nhưng lúc này chỉnh hiện tại hắn mắt bên trong t i ê n thức bên trong liền là một b ư ớ c tiên đạo luyện ngục đồ bắt đầu thừ sinh mà chết đã bắt đầu. Vương thăng vô ý thức nắm chặt bàn tay lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh đông đông đông quỷ dị tiếng chống tại hư không bên trong văng lên vương thăng lại biết cái kia hẳn là là một cỗ thi thể chuyển ra tiếng tim đập mà nương theo nhịp tim tiết ấu đem chọn gốc thần mục c u ố n quanh xiềng xích màu đen bắt đầu có nhịp nắm chặt nay toa thần mục hoàn thành nó nhất vì bi tráng cũng nhất vì triệt để vỡ nát vương thăng phảng phất nghe được một tiếng ôn nhu thở dài đáy l ò n g cũng là một nắm chặt không hiểu có chút chua sót kỳ thật trước sau cũng bất quá hơn mười mấy giây xiềng xích màu đen phát lực thần mục hoàn toàn tan vỡ đầy trời tất cả đều là phá toái mạnh v ụ Những hại người. sau đó liền thấy mấy đạo tiên quan ngộp phát số vị đại năng hiện thân ý đồ ngăn cản tứ ngược tử khí hắc khí tao nộ trở ngại liền cấp tốc rút về đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một tòa tiên điện lập tại hư không bên trong lẳng lặng lơ lửng nơi xa người vây xem không biết bao nhiêu tu vi thấp hơn trường sinh cảnh tu sĩ lúc này đều đem ánh mắt rơi vào này phía trên tiên điện kêu bên trong chuyển đến khí tức vô cùng tường hòa yên tĩnh sinh chi đại đạo ba động có thể thấy rõ ràng nhưng tu vi tại trường sinh cảnh phía trên tu sĩ lúc này ánh mắt đều rơi vào tiên điện ngay phía trên kia bên trong có một ngụ một m quan một quan xung quanh nổi lơ lửng như là s ú c tu bình thường xiềng xích màu đen này đó xiềng xích một nửa lôi kéo t i ê n điện một nửa tại hư không bên trong tùy ý phiêu động một quan nửa mở này bên trong lại phảng phất có một phiến t i ê n điện vừa rồi kia mênh n g ô n g tử khí liền là không có vào này khẩu một quan bên trong lúc này kia mười mấy tên đại thần thông giả đã là không giữ lại chút nào h i ể n lộ xả i ậ n tức nhưng đều không có tùy tiện tiếp cận thậm chí có mấy người đã bắt đầu hướng lui về phía sau lại sống hay chết một vị nữ đại nắc hô các vị kia một quan bên trong sợ là có cái thế yêu ma bất kể có hay không cùng kia thiên đình thanh hoa đế quân có quan hệ đều không thể để nó hiện thế h ừ ngươi nói ngược lại là xinh đẹp như thế nào không trước ra tay bần đạo tới thử một lần đi liền nghe một tiếng c ư ờ i khẽ một vị thân mang vàng nhạt đạo bảo có mái tóc dài vàng lóng lao đạo tại hư không bên trong chậm rãi hiện thân tay bên trong bưng một chỉ bàn cờ h á n thân tuần lại có hai đạo thân ảnh hiện ra tự nhiên là cùng n à y tóc vàng lao đạo cùng nhau phía trước tới bàn tốt lúc này tại để phòng mặt khác cao thủ tóc vàng lao đạo ngón tay đối với một quan một điểm tay bên trong bàn cờ bên trên bay ra chín cái bàn tử chín cái hát tử n à y mười tám mai quân cờ cấp tốc bành trướng bay ra mười tám điều hình thể cự đại giao long đối với một q u a n gào thét mà đi một q u a n lại là không phản ứng chút nào t ù y ý những cái đó giao long đánh tới nhưng tiếp theo một cái trước mắt trước hết vọt tới một con g i a o long há miệng đem một q u a n n u ố t mất nhưng kia giữ tợn đầu lâu g i a o long tự hành sụp đổ ngay sau đó một cái lơ lửng tại một q u a n bên cạnh xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư những cái đó trên dưới tung bay làm người hoa mắt g i a o long tại một q u a n phía trước liên tiếp nổ nát vụn thư không tĩnh lặng không tiếng động lại làm cho đông đảo tu sĩ、si、h á hùng kết vía kia là hai đầu đại đạo tại giao phong tóc vàng lao đạo n h ú g mày nhìn chăm chú một quan thấp giọng nói các vị còn không ra tay sao này yêu ma khó đối phó lập tức thư không c ấ p nơi xuất hiện hơn mười mấy nói ánh sáng t ừ n g đầu đại đạo hiện ra cụ tượng kia một quan bên trong đột nhiên truyền đến khả k h ặ c quỷ tiếu thanh âm chính là đại la kim tiên cũng một hồi tê cả ra đầu đạo tâm thẳng bước lên khí lạnh chết chi đại đạo n à y chưa hề tại tam giới cụ hiện hóa đại đạo đối hết t h ể sinh linh đều tồn tại khắc chế quan hệ kia một quan nhẹ nhàng chấn động trên đó xuất hiện một đạo thân ảnh hắn thân mang tu thân huyền y dỉa tóc dài tùy ý dối tung gương mặt tuấn mỹ tái nhợt không máu sau lưng có từng đầu xiềng xích màu đen lẫn nhau c u ố n quanh từ xa nhìn chính là một chỉ cự đại ma ảnh thanh hoa là hắn đông rất lớn đế hắn sao tu thành tử chi nói chúng đại năng gần như đồng thời lui lại có thể xem đến này đạo bóng người thiên tiên c h â n tiên càng là đạo tâm rút r u dậy có chút đạo cơ bất ổn tu sĩ giờ phút này cơ hồ k h ô n g chế không nổi tự thân trực tiếp quay đầu chạy trốn người kia trong sáng tiếng nói tự một con nơi truyền khắp toàn bộ hư không lại mang theo vài phần nghĩ hoặc lại nhìn kia tóc vàng lao đạo này danh thật đại la kim tiên sau lưng có một chỉ màu vàng cự viên hư ảnh nhưng chẳng biết lúc nào cự viên cổ tay cổ chân đều đã bị xiềng xích màu đen quấn quanh một quan bên trên kia dung mạo tuấn mỹ thanh niên ánh mắt c h ả y ra mấy phần h ố i ức chỉ là một bước phóng ra lại trực tiếp biến mất tại một con nơi xuất hiện tại tóc vàng lao đạo trước mặt cách xa nhau bất quá ba thước này lao đạo tựa hồ không cách nào động đậy hắn sau lưng hiển hóa cự viên liền là hắn đại đạo cự viên bị khóa hắn căn bản không cách nào thoát thân càng q ỳ dị là thanh hoa đế quân thân hình na di lúc càng khôn cũng không có nửa điểm chấn động ở chỗ này đại la kim tiên từng cái thay đổi sắc mặt bọn họ càng không có cách nào bắt được này đạo thân ảnh khống chế đại đạo lúc nửa điểm bà đậu tóc vàng lao đạo run r ộ n g nói ngươi thật sự thật sự là thanh hoa đế quân ngươi đ ừ n g v ộ i cắn rỡ tóc vàng lao đạo sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng quắc khẽ một đạo tre khuất bầu trời màu xanh t r ư ờ n g ảnh một c h ỉ quanh quẩn màu tím sấm xét mũi tên một trái một phải công hướng thanh hoa đế quân ra tay là này tóc vàng lao đạo phía sau hai người lao hiu lúc này kéo dài khoảng cách khởi sướng thế công ý đồ viện hộ này tóc vàng ngàn trượng trưởng ảnh đập tới lại tại thanh hoa đế quân trước mặt tự hành băng tán kia mũi tên phía trên sấm xét nở rộ quang mang cơ hồ chiếu sáng nơi đây không ngực nhưng cũng tại đến gần thanh hoa đế quân phía trước bị nháy mắt bên trong vỡ nát một chỉ phiên kỳ tại thanh hoa đế quân phía sau chậm rãi hiện ra lẳng lặng lơ lửng trên đó mở mịt huyền hoàng k h í tức lại làm cho một đám đại năng sắc mặt càng khó coi hơn thiên tiên ngũ hành kỳ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ người thanh hoa đế quân nhìn chăm chú trước mặt tóc vàng lão đạo đã lần thứ ba mở miệng nhưng lại giống như không biết nên nói cái gì cuối cùng cười lạnh thanh nhẹ nhàng về phía trước đánh ra một trường này lao đạo lập tức muốn phản kích sau lưng cự viên cũng bắt đầu kịch liệt d â y g i a nhưng một từng chiếc màu đen xiềng xích chống rông xuất hiện đem cự viên trực tiếp trói thành bánh trưng tóc vàng lao đạo đại đạo bị buộc trước người lại xuất hiện mấy đạo b ả o quang có phất trần có bảo đ ỉ n h có một mặt m ộ t thuẫn đại đạo bị buộc tự nhiên chỉ có thể dựa vào bảo vật này tóc vàng lao đạo tựa hồ muốn lấy tự thân bảo vật ngăn cản trước mặt một trường lên tiếng nữa cùng trước mắt này quỷ dị bốn ngự đại đế thương lượng nhưng thanh hoa đế quân tay cầm chỉ là vỗ vào kia mục thuẫn phía trên tóc vàng lao đạo ngược lại quỷ dị xuất hiện một đoá ngọn lửa đen kịt ở người phía sau kia tràn đầy hoảng sợ ánh mắt bên trong ngọn lửa chậm dai rót vào hắn thể nội tiếp theo một cái trước mắt tóc vàng lao đạo thân tuần đã tuân ra từng đoá từng đoá hắc hỏa ngửa đầu phát ra một tiếng thê thảm lại không tiếng động k ê u to sau lưng màu vàng cự viên tại kịch liệt d â y r u ộ n những cái đó xiềng xích màu đen càng thu càng chặt người hẳn là đang tấn công giao trì lúc từng xuất hiện thanh hoa đế quân thấp giọng lầm bầm nhìn chăm chú hắc hỏa bên trong không ngừng tiêu thảm này danh đại la kim tiên ánh mắt hào không gọn sóng sắc m chương 655, đại đạo tranh phong quần tiên né tránh chương 653, đại đạo tranh phong quần tiên né tránh chương 653, đại đạo tranh phong quần tiên né tránh ngọn lửa đen kịp quỷ dị xiềng xích chưa bao giờ nghe thấy chết chi đại đạo vô cùng quỷ dị giết nhân thần thông này tóc vàng lao đạo là nhất danh thật đại la kim tiên mặc dù không là là cái gì thượng cổ viễn cổ đại năng nhưng tự thân đạo cảnh là bảy tại này lại là l ử a g ạ t không được người lúc này tại này phiến không vực bên trong vô luận là cái nào bàn đại năng có gì loại thần thông bảo vật theo này thanh hoa đế quân đi ra một quan bất quá mấy cái hô hấp công phu chỉ nhẹ nhàng một trưởng này lao đạo liền không có nửa điểm còn sống khả năng thư không triệt để an tính giây lát vô số lưu quang đối với nơi xa bay vụt lại nhìn thanh hoa đế quân trước mặt xiềng xích màu đen nhẹ nhàng chấn động cái k i u màu vàng cự viên trực tiếp nộ tan kia điều từ tóc vàng lao đạo ngưng tụ mà thành tự thân đại đạo ẩm vang nổ tan nhất danh đại la kim tiên đại đạo sụp đổ làm nơi đây càng không xuất hiện một đạo lại một đạo làn sóng cách xa nhau mấy vạn dặm không ít tu sĩ miệng phun màu tươi bị lúc này đạo tắc chi hải dung chuyển trực tiếp chấn thành trọng thương thanh hoa đế quân trước mặt kia thân đạo bảo tại chậm rãi bay xuống đạo bảo đúng là không tổn thương chút nào có hơn mười mấy kiện bảo quang nhẹ nhàng lấp lóe bên trong khí linh căn bản không dám lo đầu này tóc vàng lao đạo bảo vật cũng đã là vật vô chủ thanh hoa đế quân tiện tay bảo qua tất cả biến mất không thấy gì nữa kia hắc chỉ là sinh linh nhất danh đại la kim tiên lại liền như vậy thê thảm không tiếng động lại tùy tiện t r ô n vùi tại nơi đây nhưng mà nay vị diện dung vô cùng trắng bệnh đông rất lớn đế chỉ là khẽ cười cười lại phóng ra một bước xuất hiện tại một q u a n ngay phía trên sau lưng hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng đung đưa một nửa đại năng trực tiếp bắt đầu lui lại mặt khác một nửa đã bắt đầu cùng chính mình người quen không ngừng d ẫ n âm bọn họ tại phân tích lợi và hại lẫn nhau ước liên thủ liên vào lúc này tia tóc vàng lao đạo nguyên bản nơi ở lại có hai cố đại đạo đạo vận đột nhiên bộc phát từng đạo hơi choáng ánh mắt rời đi qua Đã thấy buộc phát tiên buộc lúc ự c chính trước tóc cũng trước tóc hiện phía hộ hai người đại thần thung giả, một nhân, một chàn nhăn vàng nam nữ, viện vàng người trung niên nam nếp là lao là lao lao l xuất tại tay một một ra đây đạo đây đạo đại đầy sau giả, hậu. này hai người thân tuần đạo v ẫ n p h u n g trào vô cùng mênh mông tiên lực đối với xung quanh khuấy động như là tại cùng hư không chống lại thanh hoa đế quân mặt mang m ỉ m cười lẩm bẩm nói vô dụng vừa dứt lời hai đầu đen nhánh xiềng xích c h ố n g rông xuất hiện tại kia l o hậu cùng trung niên nam nhân phía sau hiện hình xông phá tầng tầng tiên lực không nhìn hai người tế lên đông đảo linh bảo tại hai người sớm đã phát giác có c h u ẩ kia lão hầu n g hạ, đầy đầu tóc bạc đột nhiên bắt đầu chóc ra nàng hai mắt trợt tròn bản liền khô gầy khuôn mặt trực tiếp thành ra bọc xương toàn thân trên dưới có một cỗ khí tức không ngừng phiêu tán thân hình càng thêm còn xuống chút mà một tên khác trung niên nam nhân tóc mai cũng nháy mắt bên trong biến trắng thể nội truyền đến tiếng oanh minh tự thân cảnh giới lại tại nhanh chóng ngã lạc lúc này nhất danh mang mạng che mặt trung niên nữ tu nghẹn ngào hô to nàng tiếng nói trực tiếp chuyển ra mấy chục vạn dặm tựa hồ là tại cảnh cáo nơi đầy trung tiên thiên nhân ngũ suy này là thiên nhân ngũ suy này đúng là thiên nhân ngũ suy thanh hoa đế quân d ư ơ n g mắt nhìn hướng này nữu cái sau lại là thân hình trực tiếp nhanh lùi lại hoàn toàn không dám cùng thanh hoa đế quân có nửa điểm ánh mắt chạm đến miệm trong càng là vội v à n ô bần đạo cũng không cùng thiên đình v ị địch xem ảnh một phải không thanh hoa đế quân chậm rãi mang trên lưng hai tay ánh mắt đ ả o qua các nơi lạnh nhạt nói các ngươi thật sự không ra tay sao bản tọa lúc này đạo cơ chưa củng cố không sai biệt lắm đã là các ngươi duy nhất có thể ra tay cơ hội ngày hôm nay các ngươi giết không được bản tọa ngày khác bản tọa sẽ một đám tìm tới năm đó đối ta thiên đình người xuất thủ vì các ngươi dâng lên năm đó ta thiên đình chúng tiên thần sở thụ nỗi khổ nhất danh thân hình thon dài lão đạo khe khẽ thở dài dưới chân đạp một đoá linh chi trạng tường vân phía sau nổi lơ lửng một tòa b ạ tháp trầm rãi về phía trước m à t ớ i hắn khuôn mặt thanh kỳ khí độ phi phạm kêu bảo thắp cũng xác nhận một loại nào đó t r o n g bảo lúc này bày ra h uy nghiêm có thể ẩn ẩn cùng chấn áp toàn trường thanh hoa đế quân địa vị ngang nhau nơi đây thật là có như vậy nhân vật tồn tại này lao đạo hai mắt lửa mở trầm rãi nói trước sự đã qua thiên đình đã không còn tồn tại tiên đế nghịch nói mà đi không được chết tử tế đế quân khó được nắm giữ như vậy chết chi đại đạo cần gì phải dẫm vào năm đó tiên đế chi vết xe đổ hiện giờ tam giới mới là ta tu đạo chi người nhất vì hướng tới tri địa bằng đế quân hiện giờ thần thông chỉ cần lập thệ không lại để năm đó thiên đình chi sự tiên thánh giới tự có đế quân một chỗ cắm rủi nghe tới nơi này vương thăng lập tức rõ ràng này lao đạo thân phận đây là phản thiên đình thế lực bên trong lời nói có trọng lượng đại năng thanh hoa đế quân lại nết miệng mỉm cười m mỉ ỹ mắt chậm rãi rơi xuống tiếng nói truyền khắp này phiến không vượt các nơi nhưng này vị đế quân nói lại là tiểu tử nhớ kỹ này lao đạo khí tức cùng đạo vận năm đó thiên đình phá diện h ắ n là tiến đánh tây thiên môn chủ lực bản là phương tây phật môn tri người đi là phổ thế mạc la nói sau tại tiên thánh giới khai tông lập phái danh vị diệt thiên lưu ly tông lúc này cũng là tiên thánh giới mười hai ngày cửa hắn s o u l ư n g bảo tháp danh vị mười hai ngày linh lưu ly tháp n à y tháp trọng t h ư ờ n g qua vương mẫu nương n ư ơ n g t ử vi đế quân phục hồi thiên đ ỉ n h tại tiên thánh giới biên duyên vẫn lạc chi chiến hắn có tham dự lại là mười tám danh vây công tử vi đế quân chủ hùng trí nhất đừng nhìn hắn khí tức thường hòa làm việc lại là không từ thủ đoạn cùng người đấu pháp chuyên làm đánh lén chi sự h è n hạ càng là vô s ỉ có thể so với v i ê n cổ đại năng côn bằng tiền bối、Nôn、ngữ rơi xuống thanh hoa đế quân ánh mắt quét về phía này lão đạo phía sau lạnh nhật nói ngươi nếu dám hiện thân ứng coi là nơi đây tụ ít nhất bốn năm vị cùng ngươi thần thông không sai biệt lắm chi người cần gì phải trốn trốn tránh tránh không như đều đi ra lộ cái mặt cũng tốt làm ta vì ta ra nhỏ hậu sinh giới thiệu một phen nhỏ hậu sinh Chỗ n tại vô ảnh toa bên trong vương thăng nháy mắt mấy cái đừng không phải là đang nói hắn ách phỏng đoán liền là tại nói hắn vương thăng có chút bất đắc dĩ không biết đế quân vì cớ gì ý bại lộ có cái thiên đình nhỏ hậu sinh tồn tại đại khái cũng là có s ở tâm h ý nhưng thanh hoa đế quân này một phen dứt lời tại nơi đây đông đạo đại năng thai bên trong lại là đưa tới không nhỏ tiếng vọng từng đạo c ư ờ ngôn hoành v c ù g t i ê ngữ thức bắt đầu i bên ngoài bên ngoài âm thanh bên trong lại có sáu thân ảnh tại này lao đạo phía sau hiện thân một cỗ khí tức phóng lên tận trời bảy tên đại la kim tiên còn là không phải vàng mau lão nói có thể so sánh Vào lúc này là lúc lực các tự chiếm cứ một chỗ cắm cũng chủ tiên thanh đồng dạng cũng là năm đó hủy diệt thiên đỉnh hủy tự một diệt giới rùi, đó bảy ê n trong b người giờ phút này lại lần tại đối diện. người nữa bung xuống các tự mâu thuẫn, đứng tại thanh hoa đế quân đối diện. Người này hoa mâu các tự đế Bảy phóng ra khí tức ở chỗ này đông đảo đại năng cùng nhau lui lại những cái đó đại thế lực người quyết định cũng hạ lệnh thúc giục môn nhân đệ tử lập tức rút lui về phía sau rời xa nơi đây nhất tới nơi đây đã không có chỗ tốt thứ hai lúc này đại năng đấu pháp đã biến thành thiên đ ỉ n h hủy diệt chi chiến kéo dài ai cũng không đốc đều không muốn bị này bảy tên tiên thanh giới đại năng làm vũ khí sử dụng vô luận là có hay không tham dự qua năm đó công phá thiên đình chi chiến lúc này đều ở rất xa tránh đi các có cặp tính toán những cái đó tiên môn thế lực cũng liền không cần nói thêm giống như bắc hà kiếm phái này loại cái gọi là thập đại tô n g môn căn bản không có tham đánh với này một trận tư cách giờ phút này hận không thể cách càng xa càng tốt thanh hoa đế quân lại lạnh nhạt mở miệng ở chỗ này tiên đình bạn cũ không cần ra tay tiểu tử cũng rời đi đi không cần phải lo lắng bản tọa chỉ bằng bọn họ vẫn còn nghề hà bản tọa không được kia bảy vị đại năng một hồi nhũ mày tiến thức không ngừng ở chỗ này không vực bên trong lật qua lật lại tìm kiếm muốn tìm đến cái kia nhỏ hậu đến nhỏ sinh đến cùng cái kia ai. là vương thăng nghe vậy cũng là một hồi n h ư mày trước mắt có đạo đạo lưu quang bay vụt mà qua đáy lòng nổi lên nồng đậm không bỏ lại cũng chỉ có thể thay đổi vô ảnh toa tại nhất ba lưu quang bay đến chính mình nơi đ â y lúc lái vô ảnh toa đi theo tại này đạo đạo lưu quang chi hạng lạng yên không một tiếng động hướng nơi xa hư không đội đi lao vùn vụt bất quá chỉ chốc lát càn khôn bắt đầu không ngừng phun trào vô ảnh toa kịch liệt chấn động bắt cổ dọa người uy áp từ phía sau lướt lên vương thăng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa lưng về phía thao thiên cự lãng thể nội tiên lực bị trùng dung chuyển không thôi mà tại buộc phát đại chiến khu vực một mươi vạn dặm trong vòng thái ớt kim tiên t h ị có thể miễn cưỡng bảo trì tự thân đại đạo củng cố thấp hơn trường sinh cảnh tu sĩ căn bản không cách nào thi triển ra nửa điểm đạo pháp đạo thuật vương thăng quay đầu nhìn lại lần đầu tiên chỉ có thể nhìn thấy h ư a không bên trong xuất hiện cự đại chỗ trống càn khôn vỡ nát thuần dương chi đạo lúc này căn bản không cách nào thi triển nhưng tử vi kiếm ý nhẹ nhàng chiến binh vương thăng đ ấ y lòng lại hiện ra khác một bức cảnh tượng tiên điện kia phía trên một q u a n nhẹ nhàng trôi nổi thanh hoa đế quân đứng c h ắ p tay tóc dài tại hư không bên trong tùy ý phất phới tại hắn thân tuần lại lơ lửng mấy đạo mơ hồ ảnh hưởng có một t o à núi cao một cây trường thương một cái trống lớn một chỉ đen nhánh thần điệu một ngụm bảo đ ỉ n h một tòa bảo tháp thanh hoa đế quân đột nhiên n g ử a đầu cười to dưới chân một q u a n giỏ ra đếm không hết đen nhánh x ỉ n xích đối với kia tám đầu đại đạo bắn nhanh mà đi đạo tác chi hải lập tức mánh liệt hơn rung động chết chi đại đạo lấy một đạo đ ạ đạo tác chi hải xuất hiện ngập trời gọn sóng vương thăng đáy lòng hình ảnh cũng nháy mắt bên trong bị chặt đứt hắn lập tức có chút n ó n g nảy lo lắng đế quân có thể hay không mang sư tỷ bình an rời đi nhưng vương thăng cũng biết hắn lúc này chỉ là thanh hoa đế quân miệng bên trong nhỏ hậu sinh ngoại trừ ẩn tàng thân hình âm thầm tu hành cái gì cũng làm không được cuối cùng sẽ có một ngày cuối cùng sẽ có một ngày vương thăng nắm chặt s o n g quyền lòng bàn tay có từng giọt máu tươi đập xuống nhất định phải một kiếm bổ ra trước mắt này mặt đạo cảnh hàng rào có thể đem sư tỷ hộ tại sau lưng cũng chứ thiên đại năng một hồi cao thấp kia thân mang theo bảo tháp lão đạo khí tức đạo vận vương thăng yên lặng ghi tạc đáy lòng bản chương xong chương 656, quân hùng tụ sự tỉnh khải linh tinh chương 654, quân hùng tụ sự tỉnh khải linh tinh chương 654, quân hùng tụ sự tỉnh khải linh tinh thư không rung động kéo dài chỉnh c h ỉ n h chín ngày vương thăng ẩn thân tại khải linh tinh s ở tại hệ hàng tinh một viên phế tinh bên trên có chút d à y v ò vượt qua này chín ngày rốt cuộc cảm nhận được càn k h ô n triệt để bình tĩnh lại vẫn luôn phủng tại tay bên trong mệnh hồn đèn cuối cùng có thể để lại càn k h ô n nhẫn trong lấy ra kia mặt gương đồng vương thăng lẳng chờ một hồi g ư ơ nhưng g bên theo r ê n xuất gương đồng phản c ư g mù ứng có thể đánh giá ra thanh hoa đế quân cũng đã bình an rời đi kia khẩu một quan cũng nâng tiên điện đi thập phần xa xôi chi điện tinh không chi đại rất nhiều ngày tiên cuối cùng cả đợi đều không thể đạp biến bốn ngày vượt chủ muốn khu vực lại càng không cần phải nói kia không ngừng bị hướng ra bên ngoài phát triển các nơi danh giới đứng tại tràn đầy dung nham p h ế tinh mặt ngoài vương thăng lẳng lặng xuất thần một hồi sau đó liền để trấn tinh thần này gương đồng liền là sau này đi tìm sư tỷ mấu chốt vương thăng đưa nó thận trọng thu vào tuy nói này gương đồng còn có bảo mệnh công hiệu nhưng thật muốn dùng đến gương đồng bảo mệnh tình hình vương thăng nghĩ thoát thân hẳn là cũng thập phần khó khăn kế tiếp nên làm như thế nào vương thăng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính túi đầu suy tư một hồi trở về mười ba tinh thủy diện thiên phong môn ổn định mười ba tinh hoàn cảnh lại mượn từ tinh hải môn t r á lớp đem địa theo u lâu dài đến xem nay vô luận là đúng tu giới đối sư tỷ chính mình còn là đối với bọn họ sư tỷ đệ bên nhau lâu dài đều rất có rút ích chỉ là chính mình cùng sư tỷ muốn tạm thời tách ra ai mới vừa kết hôn liền muốn dị tình luyến vương đạo trưởng ngựa đầu thở dài ngẩng đầu thấy là nhất phiến tối tăm mở mịn bầu trời mũi chân điểm nhẹ vương thăng thân hình phóng lên tận trời hóa thành một tuyến ánh lửa sông ra phê tinh p h ạ m vi hướng khải linh tinh đột đi trước khi đi vương thăng vẫn là muốn đi khải linh tiên trong tông nhìn xem cùng ra cắt lâm tiền bối cá o biệt đem chính mình thu thập dược linh lưu thêm chút cấp khải linh tiên tông khải linh tiên tông là cái luyện đan đại tông tính là che giấu thanh hoa đế quân chính quy thế lực sau này tất nhiên sẽ còn có gặp nhau lại chính mình cũng có việc muốn xin nhờ khải linh tiên tông nghĩ lại lấy một nhóm tam nguyên khai ngộ đan cùng với lục khiếu ngộ đạo hoàn thuận tiện vương thăng còn muốn hỏi hỏi chính mình không thể thấy lần này đại chiến đến cùng là cái nào bán kết quả thanh hoa đế quân là thắng hay là thua là không giết một hai cái cường địch là mạnh khỏe còn là bị thương này đối sư tỷ sau này an nguy tới nói đều là đại sự lái vô ảnh toa bay để khải linh tinh vương thăng vốn định trực tiếp tiến đến khải linh tiên tông nhưng hắn nhạy cảm phát giác đến lúc này khải linh tiên tông phía trên không khí có chút không đúng chính mình lần đầu tiên tới khải linh tinh liền là theo này nơi nguyên động bên trong mới vừa ra tới lần kia phát giác đến trường sinh tiên khí tức sau liền xa xa thối lui lần thứ hai tới khải linh tinh liền là đối kia giới tử c à n khôn thúc thủ vô sách lúc chính mình mang sư tỷ cùng nhau đến đây tìm tiến vào giới tử c à n khôn phương pháp này hai lần tới khải linh tinh vương thăng có thể cảm ứ n g được đều chỉ là một cỗ t r ư ở n g sinh tiên uy áp lại p h ồ n hoa khải linh tinh mặc dù khắp nơi có thể thấy được ngự không phi hành thân ảnh nhưng cũng không có quá nhiều người ra vào tầng khí quyển xem ảnh một nhưng lúc này khải linh tinh bên trên trường sinh tiên uy áp lại có vài chục nói thậm chí còn có hai đạo tối nghĩa lại cường hành khí tức dừng lại tại này viên sao trời phía trên mà ra ra vào vào ra ra tại ầ khải í q u y linh quang thực là tiên tông núi chỗ cửa tụ tập mười sáu đạo trường sinh tiên u y áp hẳn là khải linh tiên tông cũng mời đến một chút giúp đỡ vương đạo trưởng rơi vào này nơi thành trấn cửa thành phía trước thân mang một thân trường bảo màu xanh lam dưới chân g dẫm lên phi hà kiếm sát mặt đất chậm rãi bay đi ở cửa thành hàng phía trước khởi hàng dài hắn tiên thức hơi triển khai rất nhanh liền nghe được mấy tên tiên nhân nghị l u ậ n thanh cũng đại khái hiểu cái gì sự tình nói tóm lại liền là có chút tiên môn không chơi nổi tại đại trận bên trong tổn binh hao tướng không mò được chỗ tốt liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khải linh tiên tông vương đạo trưởng đối với cái này chỉ có thể mỉm cười xếp hàng tiến vào này nơi thành trấn tìm cái khách sạn ở lại dọn xong tụ linh trận liền bắt đầu bế quan tu hành lúc này cũng không nghi trực tiếp đi khải linh tiên tông bái phỏng còn là quan sát hạ tình thế xem sau đó có phải hay không có cần chính mình xuất lực địa phương đột nhiên yên tĩnh sư tỷ cũng không ở phía sau bên cạnh vương thăng đầu tiên là cảm giác một hồi không lạc đáy lòng đều là hiện ra cùng sư tỷ kia chín ngày quấn quýt xi、si、mê nghĩ đến lúc mới đầu sư tỷ kia mở mịt luống c u ố n g lại vô cùng khẩn trương bộ dáng đáy lòng đổ đầy đ ố i nàng tưởng niệm xuân hoa thu nguyện bán phong tình một g ấ c c h i m bao hiệu nhau không dấu vết sau đó vương thăng ý nghĩ liền bắt đầu đi chạy chút bắt đầu suy nghĩ một ít có không đột nhiên nghĩ đến sư tỷ có thể hay không mang thai tuy nói tu vi càng cao nghĩ muốn dòng dõi càng khó nhưng lúc đó s ở s ự hoàn cảnh bên trong có nồng đậm sinh cơ n à y cái còn thật nói không chính xác bất quá hẳn là không đi đối với nữ tiên mà nói cho dù là chưa thành tiên nữ tu có nội thị c h i năng liền có thể tại s a u đó cảm ứng ra chính mình là không mang thai sư tỷ thân thể tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dị dạng không hiểu vương thăng chính mình còn mặt đỏ chút loạn suy nghĩ cái gì sư tỷ mới vừa gả cho chính mình chính mình liền suy nghĩ muốn hải tử sự tình đối nữ tu mà nói mang thai sinh con thập phần hao tổn tự thân nguyên khí nghiêm trọng người sẽ ảnh hưởng tự thân tu hành chậm trễ cảnh giới đột phá vương đạo trưởng gãi gãi đầu nhẹ nhàng thở dài về sau ít nhất cũng phải độ mấy vạn năm hai người thế giới suy nghĩ thêm có phải hay không khuyết t r ư ờ n g tăng thành nhà ba người đấy lòng hiện ra một vài bức hình ảnh sư tỷ một cái nhăn mày một nụ cười k i a đầu lông mày khẽ nhiễu c h ậ m thư lại đều là như thế say lòng người lại để vương thăng trong lúc nhất thời khó có thể tinh tâm cũng không biết nói là đã tu luyện mấy lời phúc chính mình có thể cùng sư tỷ kết thành lương duyên cho dù là l i ề u lên tính mạng về sau cũng muốn làm sư tỷ bình an vui vẻ trường sinh tiêu g i a o trong lúc nhất thời vương thăng tu đạo đều cảm giác sức mạnh mười phần cưỡng ép làm chính mình nhập định tu hành b ế quan ba ngày lúc sau vương thăng mới từ chính mình thuê tiểu viện bên trong đi ra đi thành bên trong chợ thượng đi dạo làm bộ dáng mua một chút đan dược cũng tìm hiểu đến một chút ti n t ứ c cùng trước đây chính mình sở nghĩ không sai xác thực là có rất nhiều tiền môn muốn nhân cơ hội khó xử khải linh tiên tông tại khải linh tiên tông trên người vất chút dầu nước ngày đó thanh hoa đế quân cùng bảy tên tiên thánh giới tới đại năng cực chiến tuyệt đại bộ phận tiên môn thế lực đều đã thừa dịp loạn rời đi nơi đây phàm là cùng thiên đ ỉ n h phá diệt có sở liên quan cao thủ thế lực càng là hoảng hốt chạy bừa trốn xa chân trời sợ bị thanh hoa đế quân thanh toán nhưng cũng không ít tiên môn đem khải linh tinh xem như t r ù n g chuyển trạng mà này bộ phận tiên môn bên trong lại có một nhóm nhỏ người đánh lên khải linh tiên tông chủ ý bọn họ lý do cũng thực đầy đủ kia đại trận là thanh hoa đế quân bố trí cả bẫy khải linh tiên tông ra vào kia đại trận hơn mười vạn năm đều không có gì khác thường Còn bên em kêu bên trong xem mà như bồi dưỡng viên, thảo dược bồi dược lúc trước nhất m n quá thời n bên t r o khải linh tinh bên trên lòng người bàng hoàng không ít tán tu đều hướng ra ngoài né tránh phòng ngừa nơi này buộc phát xung đột sẽ ảnh hưởng với bản thân vương thăng làm sao không rõ ràng này đó tiên môn lời ngầm đơn giản chính là muốn làm khải linh tiên tông ra một chút máu cấp bọn họ đủ nhiều chỗ tốt này đó chỉ trích khải linh tiên tông cùng thanh hoa đế quân có quan hệ tiên môn chỉ sợ là nhất không tin này việc chi người không phải bọn họ cũng không dám như vậy uy hiếp khải linh tiên tông mà khải linh tiên tông ứng đối lại là thập phần kiên cường văn sinh chân nhân tự mình ra mặt giải thích qua mấy lần nói bọn họ chỉ là ngẫu nhiên phát hiện đại trận cùng thanh hoa đế quân không liên hệ chút nào giả nếu bọn họ khải linh tiên tông cùng thanh hoa đế quân có liên hệ kia đại trận bên trong như thế nhiều hơn mười vạn hơn hai mươi vạn niên đại linh dược bọn họ khải linh tiên tông sao lại lưu tại kia mặc kệ này lời nói kỳ thật có chút có lý về đến thuê lại tiểu viện vương thăng đem nhà mình kiếm linh hoán ra tới cùng giao vân thương lượng một hồi khả năng là bởi vì chính mình đã là hôn sau nam tiên nguyên nhân vương thăng tại giao vân trước mặt cũng đứng đắn rất nhiều tiếng nói cũng càng vì ôn hòa một năm kỳ hạn đảo cũng không xa giao vân nói mười ba tinh bên kia sẽ không có cái gì sự t ì n h ở chỗ này hơi làm chờ đợi chính là chúng ta tóm lại không có thể vòng ân phụ nghĩa vương thăng gật gật đầu cùng giao vân phân tích hạ kế tiếp có thể làm cái gì q u ý ý một, một ngày này hắn thay đổi một thân uý đạo bảo màu xanh lam buộc lên lưu vân dây cổ tóc lưng bên trên lần trước ra cửa lúc mua được vật phẩm trang sức tiên kiếm vận chuyển lên lưỡng nghi kiếm ý rời đi tiểu viện trực tiếp bay đi mây bên trên nhai hắn tại nhai bên trên đi dạo cố ý đi mấy nhà cửa hàng sau đó mới vào linh đăng cắt linh đan các bên trong thập phần náo nhiệt vương thăng tới khi cũng có bảy tám cái khách nhân ở cầu mua tiên đan rượu dược vốn dĩ vương thăng đã làm tốt ở chỗ này không đụng tới t r ả nguyệt tiên nhân tính toán nhưng không nghĩ đến t r ả nguyệt tiên nhân còn thật chính là ở đây vương thăng cất bước đi vào này vị t r ả nguyệt tiên nhân liền là hai mắt tỏa sáng bước nhanh lên đón trà nguyệt đối vương thăng nhẹ nhàng hơi t r ớ c mắt tựa hồ là nhắc nhở vương thăng cái gì lại nói vương tiên trưởng thật là là khách quý gặp lần này lại tới chiếu cố ta tiên tông s i n ý vương thăng lập tức rõ ràng cái gì cười gật gật đầu nói lần trước đan rửa số lượng không đủ chỉ có thể lại chạy này một chuyến trà n g u y ệ t tiên nhân hạ thấp người hành lễ ôn nu nói tiên trưởng xin mời đi theo ta chúng ta đi nhã gian trao đổi xem ra khải linh tiên tông đối chính mình sẽ tìm đến nơi này có chuẩn bị vương thăng bất động thanh sắc gật đầu đáp ứng thanh đeo kiếm đi theo trà n g u y ệ t tiên nhân phía sau nhưng hắn vừa đi hai bước lại đột nhiên nghe phía sau chuyển đến một tiếng thô c u ầ n hô hoàn thanh kia đeo kiếm tiểu ca còn xin dừng bước vương thăng ghé mắt nhìn lại lông mày hơi nhữu một cái thấy được tại nhai bên trên chính dậm chân mà tới kia danh tháp sắt chẳng hán như thế nào là này ra hỏa bản c h ư ơ xong chương sáu trăm năm mươi bảy trí lui khơ phê chương sáu trăm năm mươi lăm trí lui khơ phê chương sáu trăm năm mươi lăm trí lui khơ phê đột nhiên gọi lại chính mình này mang hán vương t h ă n g đối này tính là hết sức quen thuộc này người liền là lúc ấy tại đại trận trung gian vòng khu làm chính mình cảm giác thúc thủ vô sách mấy tên khó giải quyết t i ê n tiên cảnh tu sĩ chi nhất cái kia hiếm thấy đã tiếp cận trường sinh cảnh lục thân tu hành giả này mang hán chiến lược thập phần c ứ n g hãn mà lại là không giống với nguyên thần nói tu hành giả c ứ n g hãn lúc ấy vương thăng tử vi thiên kiếm cùng ngự kiếm thuật đều xuất hiện đem này ra hỏa đánh vết thương đ ầ y người nhưng căn bản không cách nào phá mở này người phòng ngự chỉ có thể cấp hắn gia tăng vết thương gia thịt không đả thương được thần hồn này m ạ n g hắn nhục thân đến cùng có nhiều cường mạnh đến chúng vương đạo trưởng toàn lực đánh ra sáu trăm bảy mươi chín kiếm còn có thể nhảy nhót tương bừng đối mặt thuần dương chân hỏa chỉ là bị đốt thành toàn thân v à bừng ngoài ra còn có đáng sợ năng lực khôi phục vương thăng lúc ấy cũng không có thi triển thanh liên tuyệt bởi vì hắn suy tính qua chính mình toàn lực thi triển thanh liên tuyệt cũng chỉ có thể tại này ra hỏa đạo khu bên trên mặt cái động không cách nào khóa chặt đối phương thần hồn vẫn như cũ chỉ là vô dụng công nhục thân tu hành giả tu hành cũng không dễ dàng căn bản không mấy nhà lưu phái tại vô tận tinh không lưu truyền thì lại thân tu hành giả hệ thống cũng có chút hỗn loạn không như nguyên thần nói như vậy rõ ràng có trật tự nay mang hán đột nhiên lên tiếng gọi lại vương thăng làm vương đạo trưởng đ ấ y lòng cũng là chấn động nhưng vương thăng cũng không có nửa điểm hoảng loạn mà là quay người nhìn hướng này người ánh mắt thập phần bình thản tại đại trận bên trong vương thăng cùng này người là muốn p â n sinh tử tử địch bởi vì vương thăng muốn hộ một ả n huyên cơ d u ê n mà này người còn lại là muốn c ư ớ p đoạt này phần cơ duyên cả hai có đối địch đối lập lập trường nhưng vào lúc này nơi đây vương thăng ngoại trừ lo lắng bị này mãng hán nhận ra kia chính mình phỏng đoán sẽ bị khải linh tinh bên trên những cái đó cao thủ cấp xé thành m à nhỏ mặt khác đều không phải quá quan trọng vương thăng nhìn chăm chú dậm chân mà tới này m ã n g hán hỏi ngược lại này vị đạo hữu nhưng là có cái gì sự tình này m ã n g h a n mươi bước liền đến linh đan các phía trước thân tuần tản mát ra một hồi có chút nóng nảy khí thức, dẫn tới đạo đạo thức ánh mắt nhìn chăm chú tiên thể vương thăng cũng phải càng nhiều chú ý nay ngươi bắp thịt cả người nửa người trên mặc một bộ lân giáp màu tím nửa người dưới thì phủ lấy không biết cái gì ra lông may váy ngắn hai đầu tràn đầy lông chân đại thô dưới đ u ổ i lại là hai cái đơn giản d à i cỏ nhưng không thể coi thường này hai kiện hộ cụ lân giáp cùng váy ngắn phòng ngự lực thập phần cường hãn tuyệt đối phòng ngự linh bảo vương thăng đối với cái này tràn đầy cảm xúc mãng hán n h ữ mày trừng vương thăng ba mét nửa cao khôi ngô thân thể túi xuống tới so với thường nhân con mắt còn đại lô mũi dùng sức hút hai khẩu khí cau mày nói thế nào ngửi ngươi, ngươi là ai cũng là đùa nghịch kiếm Người, người người càng người càng quen ai như thế nào vì sao cảm giác cùng cái kia theo mây đen bên trong đụng tới đùa nghịch kiếm khỉ là một cái hương vị nghe nói lời ấy vương thăng cũng là không khỏi có chút đ ể tâm dù sao vô tận tinh không còn nhiều rất nhiều năng nhân dị sĩ chính mình đối mùi một đạo cũng là không có chút nào nghiên cứu tại này phía trước cũng chưa đ ể phòng này một đạo về phần kia cái gì đùa nghịch kiếm khỉ ngoại hiệu vương đạo trưởng đấy lòng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nha đừng để ca tìm được có thể không bại lộ thân phận cùng ngươi đơn đấu cơ hội vương thăng bất động thanh sắc trả lời ta cũng thấy đạo hữu có chút q u á n mắt không phải là ở đầu gặp q u a người gặp q u a ta ta thế nào không nhớ rõ xem ảnh một này mang hán gãi gãi đầu ánh mắt đều có điểm trì trệ lại dùng sức hít h à thật đúng là có chút quen người này vị nhi mang hán mặt lộ vẻ nghi ngờ trên dưới quét đo vương thăng vài lần nói thầm mấy câu cùng kia ra hỏa cái đầu cũng kém không nhiều đều chỉ dùng kiếm vị nói sao càng n g ư ờ i càng giống như lâu càng nói thầm này ra hỏa hai mắt bên trong ánh sáng liền càng lòng lánh hắn đột nhiên hai tay vỗ một cái một luồng tình phong hướng bốn phương tám hướng quét đối với vương thăng hô một câu tới cùng ta đánh một trận thử xem vương thăng khỏe miệng co giật mấy lần t a o mày nói đạo h ư u khí tức như thế kinh người ta sợ hoàn toàn không phải đạo h ư u đối thủ nhưng là ta ở nơi nào đắc tội đạo h ư u nếu là như vậy còn tỉnh h đạo h ư u chỉ ra nay mãng h ắ n lại là một hồi vào đầu nhìn chăm chú vương thăng ngươi như vậy nói chuyện cũng thế ngươi thế nào như vậy yếu thiên tiên cái gì cảnh giới vương đạo trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ nói câu ta mới vừa đột phá thiên tiên không đủ trăm năm tự nhiên không thể cùng đạo hữu so sánh xác thực không đủ trăm năm điểm ấy tuyệt đối không nói láo nguyệt thu vào ba ngàn cũng là không đến mười vạn sao sách mang hán dùng hán kia cùng cà rốt tựa như ngó nút chụp chụp lỗ mũi ta trước khi ra cửa sư phụ sư tỷ đủ kiểu dặn dò nói ngươi nhóm này đó tu nguyên thần đều là tu đầu vóc một đám đều là hầu tinh hầu tinh thường xuyên ẩn giấu tu vi giả heo ăn thịt hồ ngươi đến cùng cái gì tu vi ta cũng không biết nói hỏi ngươi cũng không nói thật ta tới đi cùng ta đánh một trận không phải ta nhưng liền đứng tại này h ô ta muốn tìm cái kia đùa nghịch kiếm khỉ nhưng là giết không ít người cựu ra khắp nơi đều có khẳng định liền có người thà rằng giết nhầm không chịu bỏ qua nhà vương đạo trưởng lập tức một hồi dở khóc dở cười ngược lại là thu hồi lòng khinh thị tinh tế phẩm vị này người này vài câu nói kỳ thật cũng là thô bên trong có tế khả năng này mãng hán thoạt nhìn là cái khờ phê nhưng trên thực tế tâm tư thâm trầm hơn nữa có thể là cố ý ngụy trang ra này loại cùng tự thân hình tượng tương xứng sát k h ở khí chết thật giả heo ăn thịt hổ cùng này mãng hán động thủ đ ả o cũng không sao trực tiếp dùng lưỡng nghi kiếm ý ứng đối chứng minh chính mình không là đại trận chi linh liền vậy là đủ rồi vương thăng mặt lộ vẻ khó xử tựa hộ tại do dự cùng suy tư nhưng bất quá là làm dáng một chút đ ấ y lòng cũng không thật sợ này người dù sao trước đây thần m ụ c chi giới có qua nhất chiến vương thăng vẫn luôn là đẻ ép này cái mang hàn đánh đối phương tia chậm chạp cổng cảnh chiêu thức theo vương thăng không có chút nào uy hiếp vương thăng vừa muốn gật đầu đáp ứng một tia truyền âm lại chui vào thài bên trong liền nghe t r ả n g u y ệ n tiên nhân ôn nhu nói đừng muốn cùng hắn động thủ này người tu nhục thân một thân cương cân thiết quất không phải trường sinh cảnh tiên nhân căn bản ép không được hắn này theo hầu cũng không người biết được như là trống rông xuất hiện chúng ta cũng chỉ biết là hắn họ hổ nhưng hắn đến nơi đây lúc là theo một vị có phần có danh tiếng bắc thiên vực đại l à kim tiên tay háo bên trong bay ra cho nên cũng bị chúng tiên muôn liệt vào nhân vật không thể trêu chọc cũng đừng có nhìn hắn như vậy nói chuyện hành động liền cảm thấy này người đầu góc không hiệu nghiệm hắn tâm tư tới đây mấy ngày trước đây còn đi môn bên trong lửa bịp mấy trăm mai tốt nhất đan dược đi khi đến mấy vị sư thúc tại kia mắng nửa ngày đừng cùng hắn chi khí ngươi lại phục cái nhuyễn ta vì ngươi tròn vài câu cầm chút đan dược đem này khờ tặc đà phát l i ề n là vương thăng nghe vậy đối t r a nguyện lắc đầu lại xem này mắng hán lạnh nhặt nói nơi đây là khải linh tiên tông quản hạt c h i địa ta ngươi tùy tiện đậu võ chỉ sợ có sở không ổn không như này hào nói đi thành bên ngoài này mang hán cười hắc hắc chúng ta liền qua hai chiều chỉ cần biết ngươi không là cái k i a đuồng n h ị c h kiếm khỉ ta lập tức cấp ngươi chịu nhận lỗi thêm đưa ngươi hai bình bọn họ khải linh tiên tông sinh linh dược như thế nào dạng này mua bán có lời đi ngươi tới đây cũng là mua thuốc đi cha nguyện tiên nhân ở phía sau nhịn không được n h ữ n mày về phía trước hai bước đứng tại vương thăng trước mặt lên tiếng nói hồ đạo trưởng nếu ngài có việc không như chúng ta đi bên trong bỏ ngồi xu nói này vị tiên trưởng là ta linh dược các khách quý còn thỉnh cho ta linh dược các điểm ấy bặt diện lại có hồ đạo trưởng ngài mấy ngày trước đây nói là chính mình bị thương nặng khó lành tại ta tiên tông trong vòng cầu đi rất nhiều linh dược sao đến chuyển tay liền muốn hủy đi chúng ta linh dược các sinh ý này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi m ạ n g hán nháy mắt mấy cái cái cảm đối với chàng nguyệt d ơ lên ngươi nào vị c h à nguyệt lại cười nói ta là nơi đây trưởng quỹ chấp trưởng này linh dược các đã có hơn sáu ngàn năm luyện đan tiên tông người mãng hán tiếp tục móc cất mũi nay sự tình các ngươi đừng còn ạ này là ta cùng một chỉ đùa kiếm khỉ ân đoán cá nhân n à y sự nhi cũng đại các ngươi tiên tông đều không nhất định đỡ được a đến hiện tại lượng từ đều thay đổi vương đạo trưởng l ệ n h nhật nói đạo h ư u nếu thật muốn cùng ta l u ậ n bàn ta đây khăng khăng chối tử cũng là cho nhà mình sư phụ bị mất mặt không như như vậy ta chỉ xuất một chiêu nếu đạo h ư u có thể phá ta này một chiêu liền coi như ta thua như thế nào cha nguyệt n g nhữ mày xem vương thăng ánh mắt bên trong mang theo vài phần sốt ruột nay tiên trưởng môn tự mình dặn dò con nàng làm nàng nhìn thấy vương thăng một q ả n huyền lập tức đem bọn họ mang về sân môn cần phải không làm cho người khác chú ý, lại này việc nhất định phải bảo mật, cũng nhất định phải bảo đảm hai người an toàn. Ai biết nửa đường rết ra cái h ổ hán tử mãng hán vô một cái cái óp định thanh hô hành một chiêu là được. Liền tại này đi cứ tới nói xong còn lui về phía sau mấy bước chân trái chấn động toàn bộ m â y bên trong nhai run lên ba lần qua đường tu sĩ cũng đều tránh ra thật xa chọc nơi rất xa quăng tới không biết bao nhiêu t i ê n thức vương thang phải tay nắm chặt vai bên trên c h u i kiếm chậm rãi đem lưng bên trên tiên kiếm rút ra một mặt hẳn quăng tại thân kiếm quanh quần nay kiếm là hảo kiếm tương đối s ắ p bén chỉ là linh tính kém một chút tại nhất danh thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ tay bên trong cầm cũng không tính chỉ làm đủ kiếm chủ vương thăng hai mắt nhắm lại tay bên trong tiên kiếm chậm rãi lắc lư toàn bộ người tựa hồ thập phần buông lỏng nhưng lại có một loại hình tán mà thần không tiêu tan kỳ lạ đạo vợ hắn cầm kiếm h ỏ a một chỉ vòng tròn vòng tròn hoàn thành nháy mắt bên trong một đen một trắng hai đạo khí tức tự vòng tròn trong vòng sinh ra lẫn nhau liên lụy phân biệt rõ ràng bất quá đạo mắt liền hóa thành âm dương song ngư tại chậm dại xoay tròn vương đạo trưởng cười nói này là bản môn kiếm pháp tri tính nghĩa đạo hưu nếu có thể phá vỡ này cái tròn ta liền nhận thua liền là mãng hán lông mày lập tức vặn ba lên tới mắng ngươi này là nhìn ai không dậy nổi đâu làm ta không gặp qua lưỡng nghi nói a ta là muốn ngươi xuất kiếm xuất kiếm vương thăng bình tĩnh cười một tiếng tay bên trong tiên kiếm đối với này mãng hán nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt thái cực độ chậm rãi tung bay về phía trước này mãng hán cũng là có chút tức giận đột nhiên một quyền đối với phía trước đập tới quyền này như bô lôi nhìn như chỉ là tiện tay huy động nhưng lại có một cỗ thu hút tâm thần người ta như thế mãng hán cũng không phải là không biết hàng tương phản h á n đối này loại mượn lực hóa lực môn đạo rất có nghiên cứu này một quyền sử dụng lực đạo vừa vặn vượt ra khỏi này trương thái cực đồ mức cực hạn có thể chịu đựng nhưng m ạ n g h á n một quyền đập tại thái cực đồ bên trên liền nghe phốc một tiếng v a n g nhỏ này thái cực đồ chẳng những không có như hắn suy nghĩ trực tiếp phá thoái ngược lại là như là một quyền đánh vào một chỗ đầm lầy mặt nước bên trên mặc dù tự thân lực đạo bộc phát đem mặt nước kích thích cao vạn trượng sóng nước nhưng lại không cách nào làm bị thương này đó nước bản thân mà nhấc lên sóng nước cũng cấp tốc rơi xuống chính đương mang hắn n u ồ n bực vì sao chính mình vừa rồi lực đạo không phá nổi này, trương lưỡng nghi này đồ âm dương s o n g ngư đột nhiên hóa thành một đen một trắng hai đạo kiếm khí đối với hắn hai vai nhanh chóng bắn m à tới là mạng hắn cũng có chút trở tay không kịp hai đạo kiếm khí đồng thời đập tại hắn lân giáp bên trên đánh hắn thắp sát thân thể hướng về phía sau rút lui lửa bước đã nhường vương thăng tay bên trong tiên kiếm vãn cái kiếm hoa trước mặt thái cực đồ chậm rãi tiêu tán hắn đối với mạng hắn chắp tay một cái quay người liền muốn đi linh đan các hậu viện kia mạng hắn vỏ đầu nói thầm ngược lại là cùng cái kia đồ nghịch kiếm khỉ hoàn toàn không giống con đường quả nhiên hậu tử đều là một cái hương vị ai này tiểu Này tiểu ca. vương thăng n ế u mày quay đầu nhìn sang đã thấy hai cái bình ngọc từ không trung bay tới cũng liền đưa tay đem ngọc bình tiếp được mạng phạm mạng phạm gặp lại a mạng hàn k h o á t khoác tay quay người nên ngang hướng đi đường đi nơi xa xem này người bóng lưng vương thăng đáy lòng cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra sao này ra hỏa cũng là nói lời giữ lời điểm ấy cũng không tệ vương thăng hướng ngọc bình liếc nhìn khoe miệng hơi co quắp hạ có thể thấy này hai cái bình ngọc bên trong các tự chỉ có một viên phổ phổ thông thông chữa thương đan còn là này loại chưa thành tiền tu sĩ đều không rõ cách dùng thấp kém chữa thương đan chỉ sợ còn không bằng này bình thuốc đáng tiền này khơ phê trình độ nào đó thượng cũng là cái thực phẩm bản chương xong chương 658, t â m nguyện mộ phần phía trước chương 656, t â m nguyện mộ phần phía trước chương 656, t â m nguyện mộ phần phía trước m ù i này đồ vật như thế nào đ ể phòng làm chút nước hoa vương đạo trưởng đáy lòng như thế suy nghĩ vừa rồi cái k i a hổ đột nhiên xuất hiện làm hắn bắt đầu suy tư hồi ức chính mình phía trước còn có thể lưu lại nào sơ hở chính mình lúc ấy đã thập phần cẩn thận mỗi lần ra tay đều là nương theo kiếp vân mà tới lại đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu hơn nữa r ơ i kiếm của mình chạy trốn người cũng không nhiều này đó người không nhất định đều có thể như này đầu hổ đồng dạng ra dày thịt béo đối mặt t ử khí buộc phát đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống sót lại dừng lưu ở nơi đây tiên trưởng thật bản lãnh có thể làm này tên đ ầ n biết khó mà lui trà n g u y ệ t tiên nhân khẽ cười nói câu dùng tay làm dấu mời vương thăng cười mà không nói đem tiên kiếm đưa về lương bên trên vỏ kiếm đi theo trả nguyện đi qua linh dược các tiền đường mãi cho đến trà nguyện tiên nhân mở ra tĩnh thất trận pháp những cái đó dò xét nơi đây tiên thức mới cắt tự thu hồi còn thỉnh tại này làm sơ chờ đợi trà nguyện tiên nhân nói lại để ta an bài một phen lại cho tiên trưởng đi sơn môn trong vòng trường môn trước đây có mệnh muốn không làm cho người khác chú ý này việc cũng là muốn phí chút chắc chở vương thăng nghe vậy hơi khẽ gật đầu hắn cũng không trực tiếp hỏi nhiều nhiều lời hết thể mặc cho trà nguyện tiên nhân an bài tại t i n h thất bên trong đà tọa nửa ngày thời gian trà nguyện tiên nhân bắt đầu tới tới lui lui ra vào này tĩnh thất tĩnh thất trận pháp không ngừng mở ra lại khép kín mà mỗi lần trà nguyện lại đây nàng tay bên trong đều bưng thay bên trong chưng bảy mấy bình ngọc vương thăng rất nhanh liền rõ ràng nàng phải làm sao mà yên tĩnh được hàng lạng lặng chờ đợi qua lại bảy tám chuyến c h à nguyệt n g tiên nhân cười nói câu không sai biệt lắm cũng đủ rồi tiên trưởng nhớ lấy ngài lần này tới chúng ta linh đan các là vì cầu lấy tăng lên tu sĩ tư chất linh đan ta linh đan các bên trong loại này đan dược đều không lọt nổi mắt xanh lúc này mới từ ta dẫn tiến đi môn bên trong tìm trưởng môn cầu lấy một viên cựu liên thanh cốt đan hảo vương thăng gật đầu đáp ứng mà trà nguyện tiên nhân đem những cái đó ngọc bình thu hồi liền mang vương thăng lúc trước đường rời đi linh đăng c á t hướng khải linh tiên tông sơn môn mà đi t r a n g u y ệ t cấp thiết kế kịch bản kỳ thật liền là phòng theo vương thăng cùng một quản huyên đi cầu thuốc lần kia tình hình cựu liên thanh cốt đ a n thập phần chân quý mượn này c ứ đi gặp mặt khải linh tiên tông trường môn cũng là hợp tình hợp lý đến xe b ò bên trong vương thăng vốn định cùng t r a n g u y ệ t tâm sự khải linh tiên tông gần đây tình hình nhưng hắn vừa muốn mở miệng cha nguyện liền nhẹ nhàng t r ớ c mắt kia đôi thu mắt giống như có thể nói chuyện đồng dạng hai vách mạch rừng lúc này khải linh tinh bên trên cao thủ đông đảo ở chỗ này không nên nói chuyện nhiều thằng đến xe bỏ bình ổn bay vào khải linh tiên tông sơn môn s ở tại mây bên trong tiến đảo tiến vào kia hoàn toàn mở ra hộ sơn đại trận c h à nguyệt n g lúc này mới hơi chút b u ô n g lòng chút vương thăng nhữ mày hỏi khải linh tiên tông lúc này tình huống như thế nào đa tạ tiên trưởng mong nhớ bên ngoài mặc dù tụ tập không ít tiên môn thế lực trường sinh cảnh cao thủ nhưng uy hiếp cũng không tính quá lớn c h à nguyệt n g khỏe miệng nhẹ nhàng c o n g lên bất quá là chút muốn nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt đảm ô hợp thôi như vậy cũng tốt vương thăng nhẹ nhàng thở dài lại nói còn thỉnh chức mang ta đi ra cắt lâm tiền bối vậy đi ta có mấy món sự tình muốn tìm tiền bối họ cha nguyệt n g đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại thấp giọng nói ra c á t trưởng lão n g u y ệ t phía trước đã hao hết thọ nguyên từ đó đi về coi tiên cái gì vương thăng vô ý thức đứng lên đỉnh đầu đụng vào thùng xe bên trên vẫn chưa tỉnh cha nguyệt n g mặt lộ v ẻ thích dung ôn nhu nói ra c á t trưởng lão bản liền là đã bản biết bị nguyên không nhiều, đã là không biết bị trưởng thọ môn bọn họ cưỡng ép cứu trở về bao nhiêu lần lần trước tiên trưởng đi sau ra c á t trưởng lão liền đóng cửa không ra cuối cùng nhưng cũng là không có thể sống qua tới xem ảnh một nàng theo như lời hẳn là văn sinh chân nhân bọn họ đối khải linh tiên tông môn bên trong giải thiết đi vương thăng chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt thở dài đ ấ y lòng hiện ra kia bốn chữ thiên nhân ngũ suy tâm nguyện tinh quân đại khái cũng chỉ là kém một bước nếu có thể nhịn đến thanh hoa đế quân phục sinh bằng hiện giờ nắm giữ tử c h i nói đế quân ứng làm có thể cứu ra cắt lâm Đáng đáy đột vân cũng tại vương thăng đấy lòng nhẹ nhàng vung tiếng thở dài, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Một người một Trang nguyệt đột làm nghiêng thai lắng nghe chạm, rất nhanh liền khống Giao gì, tiếc. tại thở thêm một một trì trầm thai rất dài, lại cái kiếm chế chưa mặc. chạm, h duy làm xe bỏ tìm được một chỗ mới tu không lâu p h ầ n mộ văn sinh chân nhân liền đứng tại mộ bia phía trước tựa hồ là chuyên môn tại trở vương thăng đến đây Cha n g u y ệ t tiên nhân thu hồi xe bỏ đối vương thăng dùng tay làm dấu mời liền tự hành rút đi đi r ừ n g bên trong trở. vương thăng nhìn chăm chú tâm nguyện t i n h quân mộ bia vô linh kiếm tự bay đi hóa thành dao vân bộ dáng một người một kiếm làm bạn tiến lên đến mộ phần phía trước làm đạo vái chào hành lễ tới văn sinh chân nhân thanh â m để lộ ra một chút mệt mỏi này vị có chút gầy yếu thái ớt kim tiên đứng chắc tay mắt bên trong mang theo một chút bi thống cùng bất đắc dĩ vương thăng đối văn sinh chân nhân làm cái đạo vai trào chân nhân còn xin nén bi thương nén bi thương hay không sư phụ đều đã mất đi văn sinh chân nhân cười khổ thành kỳ thật còn muốn đa tạ các ngươi nếu không phải các ngươi tới sư phụ không biết còn muốn như vậy cường c h ố n g bao lâu sư phụ thần hồn tịch diết lúc tiên khu lại trực tiếp hóa thành cho tàn sư phụ lại vẫn là như vậy đau khổ bần đạo cùng mấy vị sư đệ sư muội một lòng chỉ muốn để sư phụ có thể sống lâu hơn một chút tìm kiếm thích hợp kế thừa sinh c h i đạo truyền nhân lúc cũng chỉ là làm giá một chút không dám không nghĩ cũng không muốn làm sư phụ hoàn thành tâm nguyện chúng ta lại là quên nếu là như vậy còn sống vô cùng thống khổ kém xa làm sư phụ sớm ngày giải thoát đạo trưởng không cần như vậy tự trách giao vân thấp giọng nói không trải qua quá thiên nhân ngũ suy người thực khó minh bạch kiện l à như thế nào một phen đau khổ văn sinh chân nhân nhắm mắt thở dài nhưng rất nhanh liền mở ra hai mắt nón g tay đối với một bên điểm nhẹ chống r i n g ngưng ra một chỉ bàn thớp b à thanh ghế trúc hắn mời vương thăng cùng giao vân nhập tọa lấy ra bốn cái ly rượu một ly cấp chính mình sư phụ rất đầy vương thăng hỏi chân nhân sớm biết ta sẽ tới nơi đây không biết văn sinh chân nhân nói trước đây chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện làm trà nguyện đến đó chờ lấy b ầ n đạo còn tưởng rằng ngươi cùng hoa khanh tiên tử đã theo đế quân rời đi nhưng là đã xảy ra chuyện gì vì sao ngươi sẽ ở chỗ này hiện thân ta còn có một ít sự tình phải xử lý cũng không đi theo đế quân tu hành vương thăng ánh mắt có chút t ạ m đạo hôm đó đế quân đem ta đưa đến rời xa đại trận chi đ ị a ta tu vi không đủ không cách nào dò xét đến đại chiến tình hình cũng không biết đế quân cuối cùng là không bình an thoát hiểm văn sinh chân nhân nói không cần phải lo lắng đế quân cuối cùng phá vỡ hư không mà đi kia không người đã là từng cái đuổi mấy dám từng thương, cũng đã là theo. c bị h ân nhân có thể hay không nói rõ chi tiết chút hôm đó đại chiến tình hình. Ấn, thể hay chi chút hôm có đó tiết đại rõ văn sinh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu đem hắn thấy tình hình vì vương thăng kỹ càng giảng thuật một lần n à y nói chuyện liền là nửa ngày thời gian văn sinh chân nhân lúc ấy liền tại khải linh tinh bên trên bằng n à y vị chân nhân tu vi tính là chính mắt thấy tám vị đại năng cái thế nhất chiến vương thăng nghe được tâm l â y thần chỉ, giao vân lại chỉ là đối với rừng bên trong xuất thần làm vương thăng nghe được thanh hoa đế quân chiến quả đáy lòng cũng là một hồi tán thưởng có nhất danh đại năng bị thanh hoa đế quân trực tiếp trưởng đánh chết ba tên tiên t h a n h giới đại năng tại kịch chiến bên trong bị tử c h i nói gây thương tích tựa hồ bị gieo xuống thiên nhân ngũ suy cũng nguyên nhân chính là thiên nhân ngũ suy uy hiếp thanh hoa đế quân bởi vì đại đạo vẫn còn chưa vững chắc không cách nào đánh lâu một quyền mở ra hư không dẫm lên một quan kéo tiên điện nên ngang biến mất không thấy gì nữa còn lại sáu tên đại năng hoàn toàn không dám đuổi theo thanh hoa đế quân đi sau còn lại sáu tên đại năng cũng cực nhanh bỏ chạy hiển nhiên là chạy về tiên thánh giới tìm kiếm phá giải thiên nhân ngũ suy phương pháp l i ê n là không biết thanh hoa đế quân tiên nhân ngũ suy là không chính tông nếu là chính tông tiên nhân ngũ suy tiêu ba tên đại năng cũng đã là cung cấp với người chết sống lại đồng dạng có ít người còn sống xác thực đã đợi cùng với chết phi ngữ văn sinh chân nhân thấp giọng nói ngươi có thể hay không vì bần đạo giải đáp mấy nỗi nghi hoặc vương thăng nói chân nhân cứ việc đặt câu hỏi nếu ta biết được định biết gì nói hết ngươi cùng thanh hoa đế quân nhưng có qua tiếp xúc có văn sinh chân nhân thở dài nay vị đế quân đến cùng có phải hay không một vị minh chủ đáng giá tiên sư như vậy phó thác vương thăng làm sơ suy tư gật đầu nói lúc này thanh hoa đế quân hẳn là đã không là năm đó thanh hoa đế quân nhưng cùng đế quân trò chuyện với nhau qua mấy lần ta cùng sư tỷ thành hôn lúc cũng mời đến đế quân làm chứng kiến đại khái cũng coi như có thể cảm giác ra một ít nay vị đế quân xác nhận một vị minh chủ mặc dù lúc này đế quân trong lòng suy nghĩ chỉ là báo thủ rửa hận báo thủ văn sinh chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú ly rượu trước mặt v ầ n đạo tu đạo đến nay đối t ự thân chi đạo chưa bao giờ có nửa phần hoài nghi đối t ư thân tu hành con đường luôn luôn vô cùng vững chắc ý tưởng nhưng ngày hôm nay vận đạo lại luôn không quyết định chắc chắn được khải linh tiên tông trên trên dưới dưới tổng cộng mười hai vạn môn nhân đệ tử tập dịch khách khanh bần đạo một bước đi nhầm bọn họ sợ cũng sẽ theo nơi đây cùng nhau ngã vào không đáy vực sâu vương thăng phẩm phẩm này vị đạo trưởng nói ngữ hỏi ngược lại chân nhân là tại do dự nên hay không nên làm khải linh tiên tông tiếp tục nghe lệnh tại thanh hoa đế quân không sai văn sinh chân nhân cười khổ nói bần đạo đã suy tư hồi lâu từ đầu đến quê bắt không được chủ ý kỳ thật chân nhân rất không cần phải lo lắng vương thăng nói không nói trước thanh hoa đế quân lúc này cũng không t r i u tập bộ hạ cũ n à y vị đế quân mặc dù đối với địch nhân có chút lòng dạ ác độc lập thệ vì thiên đình chúng tiên thần báo thù rửa hận nhưng đế quân đối chính mình người lại là thập phần chiếu cố không có khả năng đem khải linh tiên tông đưa vào hiểm đ ị a chân nhân nhưng nhớ rõ lâm phi giao a văn sinh chân nhân lập tức tới tinh thần nàng là ta đồ tôn lúc này nhưng vẫn mạnh khỏe nàng bị đế quân thu làm ký danh đệ tử đi theo tại đế quân bên người tu h hành vương thăng thở dài ta nghĩ đế quân cũng là nhìn nàng vì khải linh tiên tông tri người mới có thể mang theo trên người đi văn sinh chân nhân chậm rãi gật đầu túi đầu suy tư một hồi phi ngữ ẩ n đ ầ các ngươi sau này có cái gì tính toán văn sinh chân nhân đột nhiên có này vừa hỏi ta khải linh tiên tông tóm lại là thiên đình bộ hạ cũng lập tự nhiên cũng coi là thiên đ ỉ n h còn sót lại thế lực không bằng ngươi chính là ở đây tu hành sau này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tiên tông trong vòng bất luận cái gì bảo vật theo ngươi lấy dùng đây cũng là tiền sư lưu lại di mệnh vương thăng cười khổ thanh nói chân nhân như vậy mỹ ý văn bối chỉ có thể tâm lĩnh văn bối xác thực còn có rất nhiều không thể không làm chi sự sau đó liền muốn trở về ra hương nếu có sự tình cần phải ta khải linh tiên tông ra tay chỉ cần nói rõ văn sinh chân nhân lấy ra một chỉ ngọc bài trên đó khắc họa phức tạp phụ lục tại đông thiên vực phạm vi bên trong như không có quá cường quánh i ễ u ngươi đều có thể dùng này khối truyền âm ngọc trực tiếp cùng bần đạo lấy được liên lạc vương thăng p h ủ n g qua truyền âm ngọc thoáng có chút do dự nhưng còn làm mở miệng nói câu chân nhân v ạ n bối lúc này liền có cái mặt dạy chi thỉnh cứ nói đừng ngại v ạ n bối cần muốn lượng lớn đan dược tốt nhất là có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi đan dược cấp chưa thành tiền tu sĩ dùng đan dược bản chương s o n g chương sáu trăm năm mươi chín thiên nguyên t i ê n giáp chương sáu trăm năm mươi bảy thiên nguyên t i ê n giáp chương sáu trăm năm mươi bảy thiên nguyên tiến giáp cấp chưa thành tiên tu sĩ dùng đan dược văn sinh chân nhân mặt lộ vẻ khó sử môn bên trong ngược lại là có rất ít người luyện chế này loại đan dược luyện chế cũng phần lớn là chữa thương dùng đan chưa thành tiên đệ tử tại các nơi đan phòng làm làm tạp dịch ngay bình thường đã chịu không ít dược tính tiêm nhiễm bần đạo đại khái biết được còn thỉnh chờ một chút chút thời gian bần đạo sẽ an bài nhân thủ vòng tay chế một nhóm tăng lên sơ tu giả tư chất linh đan to như vậy khải linh tiên tông lại không có bao nhiêu cấp chưa thành tiên tu sĩ dùng đan dược khải linh tiên tông cũng coi là đông thiên vực luyện đan tông môn ba vị trí đầu tồn tại quá thấp dai đan dược sản lượng thấp cũng có thể hiểu được nơi này có thị trường cung cầu tác dụng cho dù có đan sư tùy tiện luyện chế một chút cũng là cho môn phái bên trong đệ tử làm đường đậu nhai đi vương thăng cùng giao vân liếc nhau hai người tại vương thăng đ ấ y l ỏ n g thương lượng vài câu sau đó vương đạo trưởng ngón tay đối với một bên liền điểm từng cây dược linh liền mang theo đất đai bị hắn tại càn khôn nhận trong chuyện ra tới đảo mắt liền có hơn trăm gốc linh dược xuất hiện tại ba người xung quanh có mấy cái dược linh còn không thành thật lắm muốn nhân cơ hội thi triển thổ độn chạy đi nhưng giao vân tố thủ nhẹ lay động dùng đơn giản trận pháp phong bế xung quanh các nơi văn sinh chân nhân hai mắt tỏa sáng dù sao cũng là khải linh tiên tông trường môn tại một cái chớp mắt tri gian liền không sai biệt lắm tính ra này đó linh dược tổng giá trị vương thăng nói n à y đó tính là cho tiên tông tạ lễ ta nhẫn bên trong còn có rất nhiều chân nhân trước đ ê m này đó dược linh xử lý đi n à y có chút quá mức quý giá chút văn sinh chân nhân hướng xung quanh không ngừng đánh giá mặt lộ vẻ nghiêm mặt nói câu này đó linh dược niên đại thật dài dược tính kinh người lại một nửa đều là khan hiếm chân bảo tuy nói sau này khải linh tiên tông cùng phi ngữ ngươi tính là một nhà nhưng cũng không tốt trực tiếp chịu như thế đại lễ chúng ta theo quy củ tới nơi đây dược thảo sở luyện chế gia đang dược ta tiên tông cùng phi ngữ ngươi đối nửa chia đều như thế nào n à y vị chân nhân làm thật là một cái người thành thật chia đôi nhưng thật ra là bọn họ đan sư một chuyến quý cũ nếu là có khách mang đến chân quý linh dược nghị hủy thác khải linh tiên tông hoặc là nhà ai luyện đan tiên tông luyện chế luyện đan một phương chỉ cần tiếp việc này liền là cùng khách nhân chia 5 năm năm sổ sách bình thường mà nói khách nhân đều sẽ tiêu phí bảo vật linh thạch mua đi mặt khác năm thành nếu là dược thảo có hại không có thành đan luyện đan sư kia cần bồi đưa ra dược thảo giá trị tiếp cận đan dược hoặc là bảo vật nếu là thành đan chỉ có một viên lại luyện đan quá trình bên trong không có quá nhiều d ư ợ c thảo tổn hại khách nhân kia cũng cần tiêu tốn này viên đan dược nửa giá cấp đan sư tạ lễ văn sinh chân nhân có thể chủ động đưa ra theo quy củ làm việc làm người phẩm tính cũng quả thật không tệ dù sao vương thăng lúc này chỉ có thiên tiên cảnh tu vi văn sinh chân nhân động động ngón tay liền có thể đem vương thăng cùng g i a o vân không lưu mảy may dấu vết diệt s á t ở chỗ này chân nhân nhiều giúp ta làm chút tăng lên tư chất tăng tiến tu vi hoặc là đột phá bình cảnh dùng đan dược liền tốt vương thăng nói đặc biệt là kia ta nguyên khai ngộ đan cùng lục k i ế u ngộ đạo hoàn văn sinh chân nhân nghe vậy cũng coi như lộ ra mấy phần có chút hài lòng mỉm cười chỉ là r a cắt lâm tiền bối đi về c o i tiên không lâu này vị chân nhân còn có chút bi thống tươi c ư ờ i bên trong cũng nhiều hơn mấy phần đ á n g chát hắn ra hiệu vương thăng chờ một lát trực tiếp dùng ngọc phủ đưa tới chính mình hai vị sư muội này hai vị lao hầu bên trong một nhân tinh thiện dược lý phụ trách khải linh tiên tông linh dược bồi dưỡng nhìn thấy này đầy đất hơn mười vạn năm hai mươi vạn niên đại đan dược lúc sau cũng là hoa dung thất sắc khiếp sợ không thôi xem ảnh một các nàng xem vương đạo trưởng ánh mắt cũng giống là thấy được quái vật đầu dạng hai người một bên kiểm kê nơi đây dược linh một bên không ngừng tính toán dược linh giá trị cũng làm kỹ càng đ i chép này hai vị trường sinh tiên cũng là rất nhiều năm chưa làm qua này loại làm việc v ậ t chi sự nhưng vương thăng thân phần quan hệ trọng đại văn sinh chân nhân tại có quan hệ thiên đình chi sự thượng chỉ tin được cùng chính mình sớm chiều ở chung hơn mười vạn năm đồng môn sư m ộ i sư đệ vương thăng hướng ra phía ngoài cầm linh dược lúc c h à n g nguyện đều bị văn sinh chân nhân đưa đi ngoài trợn hai vị lao hầu mới vừa kiểm kê xong một nhóm vương đạo trưởng lại gọi ra một nhóm khác như vậy lập lại ba lần kia vị phụ trách linh dược b ồ dưỡng lao mãi mãi tại nhà mình sư phụ ngôi mộ mới phía trước đã là cười không khép m i ệ n g được xem vương đạo trưởng ánh mắt cũng giống là tại nhìn nhà mình cháu rể đ ồ n g dạng mặc dù nàng tôn nữ mấy năm trước vừa mới giáng sinh nay năm mới tám tuổi đương nhiên vương thăng cũng không có đem sở hữu dược linh đều lấy ra tới chính mình lưu lại mấy chục gốc vừa thấy liền là bất phạm c h i vật dược linh văn sinh chân nhân vẫn là không nhịn được hỏi một câu tuy nói tìm hiểu này đó không hợp q u ý c ụ nhưng bần đạo quả thực có chút buồn b ự c phi ngữ ngươi không phải là rời trống bên trong chợ không sai biệt lắm vương thăng cười gật gật đầu văn sinh chân nhân ngạc như nói ngươi như thế nào tại như vậy ngắn thời gian bên trong phá vỡ như vậy nhiều cầm chế cũng không có phá tan cầm chế n à y đó dược thảo đều là bị ta dọa ra tới vương thăng thấp giọng nói tiền bối nên biết ta nhưng điều khiển một chút thiên kiếp chi lực n à y đó dược thảo tựa hồ là gặp được khắc tình một đám tự hành đi ra các tự an ra cầm chế a văn sinh t r â n nhân hơi suy tư sau đó chính là vỗ tay cười khẽ liên tiếp xứng rượu thủ trận chi linh nghe đồn mới vừa mới xuất hiện văn sinh t r â n nhân liền kết luận kia là vương thăng tại chặn giết các lộ tu sĩ này sự tình đạo cũng không cần giấu giếm chờ hai vị lão mãi mãi lấy đi d ư ợ c thảo cho ra một cái có thể xưng ơ thiên văn sổ tự giá thu mua chuyển đổi thành lục khiếu ngộ đạo hoàn không sai biệt lâm c ó thể đổi thành bốn trăm viên nhưng mà ra cắt lâm tiền bối đi về cõi tiên sau muốn luyện chế lục khiếu ngộ đạo hoàn đã là thập phần khó khăn chính là văn sinh chân nhân tự mình khai lò cũng khó có thể bảo đảm tất thành thiên đan huống chi gốc tia hậu thiên linh căn lục khiếu bích l à mỗi ngàn năm mới có thể cung cấp một lò đan dược sử dụng chủ tài sản lượng quả thực có hạn lúc này khải linh tiên tông môn bên trong lục h i ế u ngộ đạo hoàn chỉ có mười hai mai có lẽ còn là không xuất bản nữa mười hai mai khó thể có để dùng gắn n vì vậy vương thăng làm văn sinh chân nhân cho nhiều hắn chút sở cầu đan dược liền vậy là đủ rồi nhưng văn sinh chân nhân cũng là kiên trì minh tính sổ hai người bất phân thắng bại vương thăng liền đưa ra này đó dược thảo đều có thể trả góp phân mấy lần cấp chính mình luyện chế đan dược văn sinh chân nhân lúc này mới đáp ứng xuống lần này trước tận lực luyện chế nhiều chút cấp tiên nhân c h i hạ tu sĩ dùng linh đan sau này vương thăng nếu có nhu cầu liền sẽ lại đến khải linh tiên tông cầm đan kỳ thật có tiểu tiên giới tích lũy tại vương thăng cần phải liền là tăng lên tu sĩ tư chất nộ tính trợ giúp tu sĩ đột phá đan dược này loại đan dược tiểu tiên giới tuy có nhưng hàng tồn không tính quá nhiều lại tiên nhân tri hạ không cách nào sử dụng văn sinh chân nhân để cho bọn họ hai người ở chỗ này hơi làm chờ đợi tự mình đi khải linh tiên tông đan kho bên trong xem xét một phen an bài hơn mười vị luyện đan sư đồng thời khai l ò ngày đêm không ngừng vì vương thăng chế tạo gấp gáp nhóm đầu tiên đan dược nhóm đầu tiên đan dược chủ yếu là ba loại t ă n g nguyên khai ngộ đan chín thảo mở sương hoàn tĩnh an tinh thần đan khai ngộ đan hiệu dụng tự nhiên không cần nói thêm chín thảo mở sương hoàn cùng tĩnh an tinh thần đan đều là cho thoát thai cảnh lúc sau tu sĩ dùng cái trước có thể cường hóa đạo khu tăng cường thần hồn cùng đạo khu liên quan cái sau còn lại là cường hóa nguyên thần tăng cường nguyên thần chi lực mở rộng thiên phủ văn sinh chân nhân lấy ra mấy cái hàng mẫu vương thăng đem sau hai loại đan dược cắt dùng một viên cho dù chính mình lúc này cảnh giới cũng có thể cảm giác được dược hiệu tại phát huy tác dụng khải linh xuất phẩm quả phi phản phẩm văn sinh chân nhân nói phi ngữ có thể hay không tại này chờ ba tháng nếu có ba tháng kỳ hạn t ă nguyên n g khai ngộ đ à n so khó luyện chế dược liệu cũng khó tìm nhưng luyện chế ra đại khái sáu trăm a i tăng thêm môn bên trong lúc này t ồ lượng nhưng cấp ngươi thấu đủ một số mặt khác hai loại đan dược đều nhưng luyện chế ra sáu còn có mặt khác đối tiên nhân cảnh tri hạ tu sĩ hữu dụng đan dược cũng có thể luyện chế mấy lô người đem này vật cầm sau đó nhưng tại môn bên trong các nơi tự có đi lại nếu là nhìn chúng cái gì đan dược bảo vật cứ việc cầm đi chính là vương thăng tiếp nhận văn sinh chân nhân đưa qua tới một chỉ thẻ gỗ cũng chỉ có thể cảm khái còn là có phương pháp dễ làm sự tình này đó đan dược giao cho chuẩn bị chiến đấu tổ đánh thêm chút tài nguyên đi vào chẳng phải là có thể tại mấy năm trong vòng chế tạo ra ngàn tên tiên nhân văn sinh chân nhân cau mày nói phi ngữ ngươi này là nghĩ bắt đầu lại từ đầu kinh doanh ra một phương thế lực vương thăng lắc đầu chỉ là muốn tăng lên chút gia hương tu sĩ thực lực nghiêm trình mà nói kia cũng không phải là ta thế lực chỉ là thủ vệ gia hương lực lượng khó được ngưỡng như thế có tâm văn sinh chân nhân c ư ờ i k h ẽ chậm rãi gật đầu đem một chỉ hầu bao đưa tới nơi này có một ngàn bộ tiên giáp phẩm chất chỉ là bình thường tiên bảo nhưng này ngàn bộ tiên giáp là một bộ đầy đủ t r ậ t khí nhưng tổ tiên nguyên đại trợt cũng có thể có mặt khác rất nhiều diệu dụng nay bản là ta tiên tông phòng giữ tiên binh đưa đổi lại đồ vật liền tặng cùng gia hương ngươi đi ngàn bộ tiên giáp hoàn trình trợt khí vương thăng mặt sắc mặt nghiêm trọng hai tay đem hầu bao nhận lấy thấy được này bên trong lơ lửng từng kiện kiểu dáng giống nhau khắc họa trận phù tiên giáp trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì nay loại trận khí như thế nào sẽ bị đào thải như thế nào sẽ bị đổi đưa xuống tới nghĩ muốn rèn đúc như vậy ngàn bộ tiên giáp không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết tiêu tốn bao nhiêu linh thạch bảo tài đây rõ ràng liền là khải linh tiên tông bộ phận nội t ì n h văn sinh chân nhân hiển nhiên là cố ý giúp đỡ nơi này có mong đợi có cổ vũ cũng có triển vọng khải linh tiên tông nay sau phát triển suy tính nhưng tóm lại chính mình cùng địa tô giới lần này chịu khải linh tiên tông to như vậy ân tình đứng dậy vương thăng đối với văn sinh chân nhân thật sâu thi lễ cũng không nói thêm cái gì văn sinh chân nhân nghiêng người làm qua cũng không chịu vương thăng này thi lễ chỉ làm ỉ m cười nhìn chăm chú trước mắt này cái trẻ tuổi người ánh mắt cũng hơi có chút phức tạp phi ngữ ngươi nơi ở bần đạo đã sắp xếp người chuẩn bị xong văn sinh chân nhân dặn dò này đoạn thời gian liền làm trà nguyện tại bên cạnh ngươi chăm sóc trà nguyện từ khi ra đời liền tại môn bên trong lớn lên đủ để tin cậy ngươi đối nàng không cần quá mức đề phòng hiện tại khải linh tinh bên trên có chút hỗn loạn còn có rất nhiều thế lực đổ thừa không đi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bất quá cũng, cũng không phải gì đó đại sự ngươi tận lực ít bên ngoài trốn đi động liền tốt đúng rồi môn bên trong cũng có một chút b ẩ n đạo hảo hữu đến đây trợ trận ngươi thân phận cũng không cần bại lộ cấp bọn họ dù sao đều là chút người ngoài vương thăng mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu Văn Vương Văn Thăng sinh chân nhân dẫn âm đem Tràng Nguyệt ở một bên đưa tới, làm Tràng Nguyệt dẫn vương thăng đi hướng ngoài trận. sinh chân nhân ống tới, đi Ai? há âm đem một làm đưa tay ở lại nói nghe thì dễ bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi bóng đen t r t h i ệ n chương sáu trăm năm mươi tám bóng đen t r t h i ệ n chương sáu trăm năm mươi tám bóng đen t r t h i ệ n phi ngữ là khải linh tiên tông khách quý hắn tất cả sở cầu đều cho đáp lại không thể keo kiệt bảo vật nếu có người tìm hiểu hắn nội tình vô luận kia người là ai chi bằng giúp phi ngữ che qua cha nguyện đấy lòng quay lại trưởng môn vài câu căn dặn không tự giác ngẩng đầu nhìn một chút vương thăng nàng làm thật không nghĩ tới vương thăng đến cùng là cái nào bản thân phận có thể làm nhà mình trưởng môn như vậy coi trọng t r à nguyệt từ nhỏ ở môn bên trong lớn lên đi theo tại trưởng lao thân bên cạnh tu hành càng bởi vì tư chất xuất chúng đến khải linh tiên tông đông đảo tại n g u y ê n nghiêng có thể tiếp xúc đến gần như toàn bộ môn bên trong bí ẩn nàng chưa bao giờ thấy qua trưởng môn sẽ thận trọng như thế đối đại nhất danh thiên tiên cảnh tu sĩ đáy lòng hiếu kỳ như thế nào cũng ân ép không được nhưng t r à nguyệt từ đầu đến cuối chưa từng hỏi nhiều m ộ t câu vương thăng nơi ở được an bài đến một chỗ tương đối hẻo lánh sơn cốc bên trong kia lý chính là cha nguyệt tiên nhân nơi ở ngày bình thường trà nguyệt bế quan chỗ tu hành vào sân cốc t r à n g u y ệ t t r ư ớ c ra hiệu vương thăng tại xe bỏ bên trong sau đó đi đầu đi an bài một phen đem hai người phi tiên cảnh thiếu nữ đã phát đi sơn cốc bên ngoài thủ quan này hai thiếu nữ ứng coi là t r à n g u y ệ t đồ đệ các tự nhu nhu đáp ứng một tiếng dắt tay mang theo vài tiếng cười nói bay đi cốc bên ngoài t r à n g u y ệ t t r ư ớ c mở ra lầu các ở phía sau bị t r ậ t pháp mới đưa vương thăng mời vào lâu bên trong làm phiền cho ta một gian tĩnh thất liền có thể vương thăng khuôn mặt nghiêm túc chắp tay một cái nhiều có nói không ngừng tiên trưởng khách khí ngại nhưng là chúng ta tiên tông khách quý nếu có chiêu đãi không chú đáo chỗ mong rằng tiên trưởng chớ trách mới là t r à nguyệt hạ thấp người có lễ gót sen nhẹ lấy động đem vương thăng mang đến nàng ngày bình thường đ ã tọa bế quan t i n h thất đi vào trong đó vương thăng liền n gửi được một chút thấm hương đáy lòng cũng c ả n g vì an bình lại lần nữa đôi t r à nguyệt nói cảm ơn cái sau cũng biết ý cáo lui rời đi lưu hắn một người ở chỗ này tinh tu ba tháng vương thăng ngồi tại bồ đoàn bên trên nhìn trước mặt treo tam thanh bức họa thoáng có chút xuất thần bức họa bên trong tam thanh khuôn mặt mơ hồ nhưng các phú thần vận cũng hẳn là xuất phát từ nào đó vị cao nhân tay nhờ ở chỗ này chờ ba tháng phong mạch tinh hẳn là cũng ra không là cái gì vấn đề sau đó chính mình còn có thể mượn nhờ khải linh tinh bên trên na di đại trận nhanh chóng trở về thập tam tinh tinh v ư ợ t phụ cận như vậy có thể tiết kiệm hơn phân nửa lên đường tốn thời gian ngược lại có thể càng sớm chút hơn trở về tu hành đi ba tháng nhoáng một cái cũng liền đi qua đối mặt tam thanh tượng vương thăng chậm rãi nhắm mắt nhẹ thở nhẹ một cái rất nhanh liền bắt đầu nhập định thể hội tự thân thuần dương đại đạo cùng tinh thần c h i đạo đủ loại biến hóa vẫy vùng tại đạo tắc c h i gian đáy l ò n g nhất phiến an bình liền như vậy tu hành nửa tháng trà nguyện tiên nhân vẫn luôn tại tỉnh thất bên ngoài chờ đợi một tấc cũng không rời khải linh tiên tông các nơi khói mù l ợ lờ mùi thuốc dày đặc mấy chục tòa lò luyện đan khí thế ngất trời môn bên trong cũng là nhất phiến bận rộn c h i cảnh càng hiếm thấy hơn là khải linh tiên tông bên trong cũng không có quá nhiều cùng lần này tập thể luyện đan có quan hệ truyền ôn khải linh tinh bên trên sở lưu lại đông đảo thế lực cũng chưa phá lệ chú ý này việc tại trang n g u y ệ t tiểu lâu tu hành ngày thứ mười sáu chính tại tam thanh tượng phía trước đạ tọa vương t h ă n g đột nhiên nhữ mày chậm rãi mở ra hai mắt không có dấu hiệu nào linh giác không hiệu khẽ r u lên cẩn thận thể hội tựa hồ là cùng chính mình quan hệ thân cận chi người gặp phải phiền t o á i Tu vương i thiên tiên nhiên nói sinh cái đã đến đột đều huyết cảnh, ứng, dâng không nhảm, năng lớn tình. tâm trào, rất thật phát hoặc khả có cảm là là sẽ sự gì v thăng vô ý thức lấy ra gương đồng cùng m ệ n h hồn đèn m ệ n h hồn đèn không ngại lại đợi một hồi lại tại gương đồng bên trong thấy được sư tỷ cùng lâm phi giao thân ảnh mặc dù hai người cái bóng càng phát ra mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể thấy sư tỷ tại l ặ n g lặng tu hành sư tỷ không có việc gì liền tốt kia chính mình linh g i á c vừa rồi rung động cái cái gì kính phong mạch tinh bên kia xảy ra vấn đề vương thăng lấy ra một viên truyền tin phủ liền la lúc trước hoài kinh thi thiên trương cùng liễu vân trí ba người đi tinh hải môn tìm chính mình lúc lưu lại tiêu mai rót vào t i ê t lực hơi làm chờ đợi tay bên trong truyền tin phủ đầu tiên là không có chút nào động tĩnh này đồ vật cách xa chỉ hoan cũng cao nào có như vậy đạo lý truyền tin phủ mặc dù công dụng đơn giản nhưng là cản khôn chi đạo diệu dụng giao vân tiếng nói tại hắn đáy lòng vang lên n g ư ờ i đ ố i nó nói câu nói thử xem xem có thể hay không chuyển đi vương thăng hán giọng đối với ngọc phủ nói câu thiên địa có chính khí thạp nhiên phú lưu hình nhưng mà hắn vừa dứt lời tay bên trong truyền tin phủ liền lóe lên yếu ớt hào quang này hào quang thiệm chín lần truyền tin phủ ba một tiếng tại vương thăng lòng bàn tay trực tiếp nổ nát vụn tiên quang lưu chuyển giao vân đã là ở một bên hiện thân cùng nhà mình kiếm chủ tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ thật sẽ ra chuyện vương thăng trong mày lại lập tức lấy ra khắc một viên truyền tin phủ rót vào t i ê n lực lẳng lặng chờ một hồi liền nghe bên kia chuyển đến quen thuộc tiếng nói bị t r ư ờ n g lão nhưng là gặp phải phiền thoái các ngươi lúc này vị trí ở nơi nào chính là lý thường ta này không có việc gì vương thăng vội hỏi phó trưởng môn thập tam tinh là không an ổn thập tam tinh hết thể bình ổn thiên phong môn cùng phượng lê môn mấy năm này cũng tại các tự tu trình cũng không một chút chiến sự ly thường nói ngươi nếu có sự t ì n h không cần khó xử nhưng nói chính là ta tùy thời có thể đi qua giúp ngươi mới vừa mới có hơi tâm thần phiền một thôi vương thăng trầm ngâm vài tiếng còn là có chuyện muốn nhờ ngươi đi một chuyến hắn xin nhờ ly thường đi xem một chút địa tu g i ớ i mấy người ly thường cũng chưa trần trờ cầm truyền tin phủ liền vội vàng đi tinh hải môn thừa dịp lần này thư từ qua lại chưa ngừng ly thường rất nhanh liền tìm được liễu vân trí đám người mà vương thăng cũng nhận được một tin tức thanh hoa đế quân đạo thừa hiện thế lúc hoài kinh hòa thượng mang theo chính mình kim thân vội vàng rời đi p h ò n g mạch tinh không đợi vương thăng hỏi nhiều tay bên trong truyền tin phù đã là không c ó thanh vang quan g mang cấp tốc vợ đi sau đó chậm dãi hóa thành một phấn nay ngọc phù là tinh hải môn luyện chế cùng thiên đ ỉ n h tiên nhân sử dụng truyền tin phù so sánh chất lượng kém không ít một lần cự ly xa thư từ qua lại liền tuyên cao hết hiệu lực hoài kinh chạy tới vương thăng ngồi ở kia không ngừng suy tư giao vân cũng ở một bên bắt đầu bấm ngón tay suy tính nếu như ta vừa rồi linh giác cảm ứng không có phạm sai lầm dùng phương pháp bài trừ phán đoán hoài kinh đoán chừng là thật gặp được phiền t o á i vương thăng hỏi suy tính ra cái gì kết quả không giao vân nhẹ nhàng lắc đầu hoài kinh muốn đi qua đơn giản liền là dựa vào nguyên động chúng ta này liền lên đường theo nguyên động bên trong tìm về đi vương thăng lập tức liền đứng dậy này vị đại sư mặc dù có kim thân hộ thể nhưng này loại lực lượng khó có thể kéo dài không như thỉnh khải linh tiên tông ra tay giúp đỡ tìm kiếm giao vân nói này vị đại sư nói không chừng có thủ đoạn khác đã chạy đến khải linh tinh gần đây tùy tiện xuyên qua nguyên động đi tìm không khác mỏ kim đáy biển hơn nữa trung quy chỉ là người đáy lòng có yêu ớt cảm ứng có lẽ cũng không phải là hoài kinh gặp phải phiền t h á i này bên trong sự không chắc chắn thực sự hơi quá nhiều vương thăng chậm rãi gật đầu tại b ồ đoàn bên cạnh đi qua đi lại lại là vẫn luôn chờ không đến linh giác lại lần nữa rung động nếu như không là hoài kinh thì là ai gặp phải phiền t h á i gia hương sư phụ tiểu diệu thập tam tinh chỉ cần bình ổn vô sự gia hương liền sẽ không gặp phải cái gì phiền phức đại hoa quốc cũng không có người giám phạm vừa rồi nổ rất truyền tin phủ lại nên giải thích như thế nào cùng n à y mai truyền tin phủ sở phối đôi khác một viên hẳn là liền là tại hoài kinh tay bên trong m ư i đối trong lúc nhất thời vương đạo trưởng nấy lòng có chút lo lắng đi đến tính thất bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ thưởng thức sơn cốc bên trong mỹ cảnh làm chính mình tâm cảnh dần dần quy về bình thản vương thăng thở dài còn là trước đi tìm văn sinh chân nhân đi xem này vị tiền bối là không có thể suy tính ra cái gì nếu như hào tinh tử trưởng môn tại như vậy cũng tốt tối thiểu có thể tính ra hoài kinh lúc này ở phương vị nào cũng tốt giao văn hóa thành vô linh kiếm quy về càn k h ô n n h ẫ n trong vương thăng cũng quay người đi phòng cửa nhưng mà hắn mới vừa kéo cửa phòng ra cốc bên ngoài đột nhiên chuyển đến vài tiếng trung vang tiếng trung hơi có chút gấp rút trà nguyệt tiên nhân theo sắt vách gian phòng bật ra đầu tiên là nhìn hướng tiếng trung vang lên phương hướng lại làm nghiêng thai lắng nghe trạng vương thăng hỏi nhưng là gặp được cái gì phiền p h ứ c là sơn môn nơi truyền đến tiếng trung trà nguyệt giải thích nói cũng không phải gì đó đại sự những cái đó tiên môn thế lực lại tới n h á o sự tiên trưởng không cần phải lo lắng như vậy tình hình phía trước cũng có quá hai lần chúng ta đi qua cũng giúp không được cái gì trưởng môn cũng dặn dò làm tiên trưởng ở chỗ này an tâm tu hành ân vương thăng gật đầu đáp ứng còn thật là thời buổi dối loạn ta mới vừa muốn đi tìm chân nhân chờ chân nhân xử lý xong này việc đi ta có một pháp nhưng ở chỗ này xem đến sơn môn nơi tình hình nói xong trà n g u y ệ t tiên nhân ngón tay nhỏ nhắn nâng lên chậm dãi họa cái hình bầu dục này bên trong có mây mù lợn lờ đảo mắt liền bắt đầu hiện ra sơn môn nơi hình ảnh này là vân kính chi thuật có thể đem chính mình dò xét đến tình hình trực tiếp hiện ra tới vương thăng dùng tay làm dấu mời cùng trà n g u y ệ t cùng nhau trở về tỉnh thất tán toạ n hai người nhìn chăm chú trà n g u y ệ t trước mặt vân kính khải linh tiên tông sơn môn bên ngoài đã là người ta tấp nập hộ sơn đại trận bên ngoài từng b ả tu sĩ tụ tập tụ tập tổng cộng hơn ba mươi cổ tiên đạo thế lực t ề tụ khải linh tiên tông bên ngoài vẫn kính chỉ là trình hiện hình ảnh không cách nào nghe được cái gì thanh vang cũng vô pháp xuyên thấu qua hình ảnh liền đánh giá ra từng cái tu sĩ tu vi như thế nào nhưng xem này tư thế phỏng đoán vẫn luôn lưu lại tại khải linh tinh bên trên thế lực này lúc này đã tụ tập lên tới y đồ hướng khải linh tiên tông tạo áp lực khác một mặt khải linh tiên tông các nơi sáng lên đạo đạo lưu quang hơn mười mấy người phụ trách phòng sinh tiên uy áp lướt lên hộ sơn đại trận xuất hiện một cái khe hở mấy trăm đạo thân ảnh bay ra ngoài trận cùng đầy trời bóng người g i à n g co văn sinh chân nhân liền đứng tại trước trận kia có chút gầy yếu thân hình giờ phút này lại tản ra uy thế kinh người giống như hùng núi núi lớn bình thường không tầm thường có thể dung c h u y ệ n sau đó vương thăng xuyên thấu qua vân kính xem đến này vị chân nhân tại kia một hồi há mổm chân nhân tại nói cái gì quát lớn này đó tu sĩ tâm thuật bất chính đi trà nguyệt n g nhẹ nhàng trước mắt đại khái văn sinh chân nhân phát s o n g nói lúc sau đối phương có mấy tên lão giả các tự mở miệng mà khải linh tiên tông một phương cũng có mấy vị trưởng lão liên tiếp bác bỏ một đám tinh thần phân chấn nước miếng văng tung tóe cái gọi là đánh võ mồm cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mặc dù không biết bọn họ tại nói cái gì nhưng tóm lại không thể nào là n g ư ờ i lạnh lùng vô tình cố tình gây sự này loại này đó thế lực muốn cái gì c h ỗ t ố t đơn giản liền là đan dược cùng bảo vật trà nguyệt mặt lộ vẻ bất mãn lạnh nhạt nói này đó thế lực không cam lỏng tại kia đại trận bên trong hao tổn thực lực liền muốn theo chúng ta này bù trở về cán chết nói chúng ta cùng thanh hoa đế quân có sở cấu kết thập phần vô s ỉ nhưng này đó người tâm thần cũng là có chút loạn nếu là ta khải linh tiên tông đối với bọn họ nhận sai chẳng lẽ không phải bằng chứng cùng thanh hoa đế quân có liên quan kia mới có thể dẫn tới diệt môn thai họa xác thực là này cái đạo lý vương thăng ôm cánh tay quan sát một hồi có thể hay không thật đánh lên tới hai lần trước cũng là như vậy tiên trưởng yên tâm liền tốt trà nguyện tiên nhân lộ ra một chút mỉm cười này đó người tuy cao tay đông đảo nhưng bất quá là đã mỗi hợp thật muốn động thủ lúc lại sẽ chỉ bận tâm tự thân chẳng làm được trò chống gì trà nguyện phân tích có phần có đạo lý nhưng hôm nay khải linh tiên tông chú định khó có thể bình tĩnh nàng n à y một bên mới vừa nói xong đột nhiên có hai đạo kiếm quang sáng trói xuất hiện tại vân kính biên duyên hướng hai bên đại trận trực tiếp c h é n qua nhưng này kiếm quang mặc dù thôi s á n uy lực tựa hồ có chút không đủ văn sinh chân nhân chỉ là một trưởng vô gia liền đem này hai đạo kiếm quang trực tiếp đánh nát trang n g u y ệ t lập tức lay động vân kính hình ảnh thẳng tắp lên cao bắt được kiếm quang nơi phát ra kia là một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bầu trời bên trên thân ảnh một thân huyền ý ỉ mặt màng cây khô mặt nạ vô luận thân hình còn là trang điểm cực giống thủ trận chi linh bản c h ư ơ xong chương sáu trăm sáu mươi mốt thật giả thủ t r ậ n linh chương sáu trăm năm mươi chín thật giả thủ t r ậ n linh chương sáu trăm năm mươi chín thật giả thủ t r ậ n linh huyền ý khô mặt t a y bên trong cầm tiên kiếm xem đến vân kính bên trong này đạo thân ảnh vương thăng đầu tiên phản ứng liền là nội thị tự t h ầ n muốn nhìn một chút chính mình nguyên thần có hay không có không viên mắm chỗ có phải hay không tại chính mình không có phát ra lúc có tâm ma cái gì chạy ra ngoài nói đùa đâu này c o n có giả mạo c h ơ n g vân kính bên trong này giả trang chính mình chi người vương đạo trưởng tâm niệm cấp chuyển lâu này cũng dần dần n h ị chặt này ngươi là ai giả trang chính mình mục đích là cái gì vương thăng lập tức phát giác đến này việc không quá đơn giản vô luận là ai tại tính kế chuyện gì làm ra như vậy ngụy trang cũng đã đem hắn liên lụy trong đó mây kính bên trong hình ảnh tựa hồ dừng lại mấy giây thẳng đến mười mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời trực tiếp công hướng không trung xuất hiện thủ trận chi linh văn sinh chân nhân cũng là tay trái kinh thiên đối với không trung mở ra năm ngón tay một t r ư ơ n g đại thủ từ trên trời ra xuống phong bế thủ trận chi linh sở hữu đường lui x u y n đấu qua vân kính vương thăng xem đến những cái đó đối thủ trận chi linh người xuất thủ tràn đầy phẫn nộ khuôn mặt nhưng đoán đều mà có không trung tên giả mạo chỉ là xoay người lại một kiếm đem đỉnh đầu xuất hiện cựu trưởng hư ảnh trực tiếp chặt đức thân tuần lại xuất hiện một con hỏa điệu hư ảnh thân hình hướng chân trời cực bay tốc độ cực nhanh lại đem xích vũ lăng không quyết đều có thể bắt chước đến cơ hồ dĩ giả loạt chân thái ấ t kim tiên cảnh văn sinh chân nhân cũng không kịp lần thứ hai ra tay những cái đó phóng lên tận trời thân hình cũng tẫn đều vô hụt thật mạnh vương thăng nhẹ giọng than thở đáy lòng ngược lại càng cảnh rất c h ú t có thể một kiếm chém ra thái ớt kim tiên ấn hạ trưởng ấn này người tu vi tuyệt đối không thua kém kim t i ê n cảnh như vậy nhất danh cao thủ vì cái gì sẽ dùng này loại hình tượng đăng tràng đột nhiên toát ra như vậy nhất danh cao thủ giả trang thủ trận chi linh còn nên ngang tại người phía trước hiện thân đến cùng y muốn như thế nào đối với này cái thủ trận chi linh không ít thế lực thật sự là hạ cực bảy tám danh trường sinh tiên toàn lực đuổi theo đi lên thúc khởi các loại lưu quang cực nhanh tan biến tại chân trời hộ sơn đại trận bên ngoài cũng truyền tới trận trận hô quát tiếng mắng chửi khải linh tinh lập tức trở nên náo nhiệt dị thường văn sinh chân nhân không biết nói chút cái gì nguyên bản còn đang đối đầu hai bên đồng thời lui lại khải linh tiên tông chúng tiên lại lần nữa trở về hộ sơn đại trận chỉ có văn sinh chân nhân mang theo hơn mười mấy vị trưởng sinh tiên lưu tại ngoài trận không bao lâu khi một chúng tiên môn lần lượt bay ra mấy chục đạo thân ảnh khải linh tiên tông cũng có bốn vị trưởng sinh tiên kết bạn mà ra cùng nhau truy hướng thủ trận chi linh biến mất phương hướng thiểu lâu bên trong vương thăng đối với vân kính thoáng có chút xuất thần kia người là... trang n g u y ệ t tiên nhân nhẹ nhàng n h ư mày quay đầu xem vương thăng k i a đôi mắt đẹp tựa hầu nghĩ tại vương thăng mặt bên trên nhìn ra điểm hoa tới vương đạo trưởng còn lại là hơi lắc đầu đáy lòng có chút mờ mịt không biết vì cái gì sẽ có người giả mạo chính mình tên tuổi ra tới gây sự nơi này nhất định có người tại tính kế cái gì xem ảnh một đáy lòng giao vân tiếng nói cũng để lộ ra mấy phần nghĩ hoặc tiên trưởng trang n g u y ệ t nhẹ giọng hỏi hôm đó tại thần mục đại trận bên trong đã cứu chúng ta mấy người là ta vương thăng thuận miệng ứng tiếng ngẩng đầu nhìn vân kính sở trình hiện sơn môn nơi cảnh tượng t r a n g u y ệ t còn lại là như có điều suy nghĩ trạng lơ đáng bên trong nhìn chằm chằm vương thăng nhìn một hồi vương đạo trưởng quay đầu nhìn lại t r a n g u y ệ t thì lập tức dịch ra ánh mắt t r a n g u y ệ t ôn nu nói còn chưa đa tạ tiên trưởng hôm đó cứu giúp tri ân một lần tình cờ gặp được cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ vương thăng chỉ vào vân kính nói có thể nhìn xem này đó người biểu tình sao tự nhiên t r a n g u y ệ t ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lư vân kính bên trong hình ảnh bắt đầu chậm dài chuyển động đem lúc này lưu lại tại khải linh tiên tông sơn môn bên ngoài chúng tiên nhân lần lượn trình hiện tại vương thăng trước mắt vương thăng quan sát kỹ hồi lâu cũng không cái gì có giá trị phát hiện đại khái qua gần nửa ngày đạo đạo lưu quang theo chân trời trở về đông đảo đuổi theo ra đi cao thủ không công mà lui kia thủ trận chi linh biến mất tại thiên ngoại hư không bên trong nhưng bởi vì thủ trận chi linh đột nhiên hiện thần nay đó đến đây hương sư vấn tội chúng tiên môn thế lực cũng tạm thời thối lui đảo cũng coi là khải linh tiên tông hóa giải một chút phiền phức lại nửa ngày sau văn sinh chân nhân cùng một vị lao hầu đến tiểu lâu h i ệ n nhiên là bởi vì thủ trận chi linh chi sự mà tới phi ngữ kia người ngươi nhưng nhận ra văn sinh chân nhân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đôi vương thang hỏi một câu không biết vương thăng thành thành thật thật lắc đầu này người tu vi trên ta xa ta còn tưởng rằng là chân nhân an bài kỳ quái này người là ai đột nhiên lấy thủ trận chi linh bộ dáng hiện thân lại có cái nào bàn tình kế văn sinh chân nhân cao mày cùng vương thăng giờ phút này biểu tình lạ thường nhất trí t r a n g u y ệ t đối mấy người hành lễ tự hành cáo lui kia l ã o h ổ lại lên tiếng đem trả n g u y ệ t lưu lại làm nàng cùng nhau thương nghị này việc không bao lâu giao vân cũng tự càn k h ô n nhận trong hiện thân nói khẽ không phải là những cái đó tiên môn sau l ư n g dùng âm như quỷ kế trước hết để cho thủ trận chi linh hiện thân lại đem này bổ nước bẩn rội đến khải linh tiên tông trên người mượn này bức bách khải linh tiên tông đối với bọn họ cúi đầu lao thân cũng như vậy suy nghĩ qua kia lạo hầu ở bên l ắ t đầu nhưng theo này đó tiên môn phản ứng đến xem tựa hồ cũng không phải là như vậy lại kia người bổ ra hai đạo kiếm quan g có một đạo cũng là đối chuẩn chúng ta phản phất chỉ là vì để người chú ý Này người khí tức là ngày hôm nay lần đầu xuất hiện tại khải linh tinh bên trên, văn sinh chân nhân cao mày nói, có thể tránh thoát bần là mày tại khải khí hôm thể thoát tức xuất cao có đầu đ hắn lại cố ý đóng vai thành phi ngữ bộ dáng không phải là muốn dùng cái này dẫn phi ngữ hiện thân nay sự tình ta tránh đều không kịp vương thăng hai tay một đám tuyệt đối không thể có thể thượng này loại làm cha n g u y ệ t ở bên nói có thể hay không là thiên đ ỉ n h cao thủ cố ý làm ra an bài ý tại hiểm hộ phi ngữ tiến t r ư ở n g l ờ i ấy nhưng cũng có lý văn sinh chân nhân chắp tay t h ă n g nhẹ bất kể như thế nào phi ngữ ngươi kế tiếp còn là không muốn hiện thân dứt khoát không nên đi ra ngoài đi lại chính là ở đây tĩnh tu một thời gian đợi đan dược luyện chế đủ rồi vận đạo liền dùng sơn môn bên trong na di đại trận đưa ngươi rời đi vô luận kia người có cái nào bàn tính kế chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến liền là vương thăng cười khổ nói làm chân nhân hao tâm tổn trí không ngại văn sinh chân nhân k h o á t khoác tay lại căn dặn trà nguyệt n g vài câu liền cùng kia lao hầu vội vàng rời đi vương thăng giao vân cùng trà nguyệt n g lại thương nghị một hồi lại cũng không thể đạt được cái gì kết luận bốn mấy ngày kế tiếp khải linh tinh bên trên không ngừng chuyển thủ trận chi linh hiện thân tin tức kia ngày đột nhiên xuất hiện thần bí người cũng biến mất không thấy gì nữa nửa điểm dấu vết đều không lưu lại xem bói suy tính không ít cái gọi là cao nhân thi triển bản lĩnh lại đều k h ô nhưng g t u đ ợ c gì. h ư n vương thăng lại ẩn ẩn cảm thấy khải linh tinh trên không đã làm mở ra một chương đại thủ này sự t ì n h tuyệt đối còn có đoạn dưới quả nhiên lại qua nửa tháng tiêu huyền y khô mặt người đột nhiên xuất hiện tại khải linh tinh nguyên chức động một kiếm trọng thương hai người trường sinh tiên lần nữa biến mất không thấy một viên đá dây lên ngàn cơn sóng khải linh tinh bên trên lưu lại chúng tiên môn thế lực lập tức phái ra đông đảo cao thủ liên thủ điều tra tinh vực phụ cận khải linh tiên tông cũng kịp thời tỏ thái độ phái ra số lớn môn nhân đệ tử gia nhập điều tra hàng ngũ chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới tại h u y ề n y khô mặt người lần thứ hai hiện thân sau bất quá hai ngày nhất danh trường sinh tiên tại khải linh tinh bên trên lại lần nữa bị này người phục kích kế tiếp nửa tháng h u y ề n y khô mặt người liên tục ra tay mỗi lần đều đều là tới vô ảnh đi vô tung đem khải linh tinh bên trên đông đảo cao thủ đùa bỡn đoàn đoàn loại chuyển n à y mục đích vì sao vẫn như cũ không muốn người biết nhưng bởi vì này cái giả mạo thủ trận chi linh sinh động càng ngày càng nhiều tiên môn thế lực lại lần nữa đi khải linh tinh từng đám cao thủ không ngừng tại tinh vực phụ cận hiện thân đặc biệt là những cái đó từng có thân hữu chôn vùi tại thủ trận chi linh kiếm hạ cao thủ nghe nói như vậy tin tức như thế nào nhìn được vừa rơi mở này phiến không vực không lâu bọn họ lại dẫn tràn đầy tức giận chạy về huyện y khô mặt người vẫn không ngừng hiện thân soát tồn tại cảm mỗi lần ra tay đều là trọng thương một đến hai người mà hắn mỗi lần hiện thân vô luận bao nhiêu cao thủ truy kích đều có thể thong dòng đột đi hắn tựa như là tại cố ý thiêu khởi này đó tiên môn cao thủ l ử a giận hành sự phong cách làm người hoàn toàn không nghĩ ra khải linh tinh cục diện đã bắt đầu mất khống chế trường sinh tiên đã tụ tập hơn trăm người thái ất kim tiên cũng có hơn m ư ơ i người thậm chí còn có hai vị đại la kim tiên từng hiện thân nơi đây nhưng mà mặc cho nơi đây tụ tập cao thủ lại nhiều tia thủ trận chi linh vẫn là tới vô ảnh đi vô tung đem không ít tiên nhân tức đến phun máu cũng thu hoạch đầy trời tiếng mắng mới từ thanh hoa đế quân phục sinh vòng xoáy bên trong thoát thân khải linh tinh bởi vì này cái tên giả mạo sinh động lại lần nữa bị đông t i ê n vực tiên nhân nhóm sở chú ý mà theo mấy đại tiên môn đăng tràng khải linh tiên tông triệt để mất đi nói chuyện quyền chỉ có thể đóng chặn sân môn không ngừng tuyên bố cùng này người tuyệt không liên quan Này cái lúc này có chút đứng ngồi không yên giao vân nói này người mục đích sẽ không phải là đem những cái đó ghi hận thủ trận chi linh thế lực đều tụ tập đến khải linh tinh bên trên sau đó lại trước mặt mọi người vạch trần ngươi thân p h ậ n nay tám thành là cái đại la kim tiên tại làm sự t ì n h vương đạo trưởng xoa xoa mi tâm cũng có thể không có quan hệ gì với chúng ta đi cha nguyệt ở bên nhắc nhở vô luận này người tại tính kế cái gì hiện tại khải linh tinh bên trên tình hình tất nhiên là cùng này nhân thiết nghị t r ê n lệch không nhiều theo này cái góc độ đến xem này người tất nhiên là đối phi ngữ ngươi giấu trong lòng ác ý phi ngữ không bằng ngươi hiện tại liền dùng na di đại trận rời đi những cái đó đan dược luyện chế được rồi ta vì ngươi đưa đi thập tam tinh chính là vương thăng lắc đầu thấp giọng nói lúc này đi thẳng một mạch không khỏi rời đi nhưng thật ra là cử chỉ sáng suốt giao vân q u y ê n nhủ như thế cũng có thể làm văn sinh chân nhân bọn họ ít chút áp lực thôi vương thăng chậm rãi thở phào một cái chúng ta này liền rời đi đi cha nguyệt ở một bên b ù đoàn bên trên chậm rãi đứng lên nói ta đi tìm trưởng môn bẩm báo này việc thuận tiện đem lúc này đã luyện chế thành đan dược mang tới làm phiền ân cha nguyện nhẹ nhàng gật đầu quay người vội vàng rời đi vương thăng đứng dậy đi tới bệ cửa sổ phía trước xem sơn cốc bên trong mỹ cảnh đáy lòng lại không hiểu có chút bực bội vương thăng bên hai đột nhiên chuyển đến giao vân tiếng tê ừ nay tiếng nói có chút khẩn trương một cỗ hoảng hốt cảm xúc chuyển lại đến vương thăng đáy lòng như thế nào vương thăng hơi có chút buồn bực chính mình kiếm linh là thiên đình công chúa xuất thân cực ít có như vậy thất thố cảm xúc nhưng mà vương thăng xoay người thân thể cũng nháy mắt bên trong cứng ở bên cửa sổ một vệ bóng đen lẳng lặng mà đứng tại tam thanh bức họa phía trước thân mang huyền ý ỉa mặt mang cây khô mặt nạ sau mặt nạ một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn chăm chú vương thăng này người hơi đưa tay đem một vật ném tới vương thăng lòng bàn chân đi theo ta này người tiếng nói thập phần bình tĩnh rút kiếm đối với bên cạnh nhẹ nhàng v ạ c h một cái càng k h ô n phá vỡ một cái khe hở này bên trong xuất hiện một đạo đùi sắc vòng xoáy vương thăng cúi đầu nhìn hướng bên chân trong mắt đột nhiên co r ụ t lại n ắ m chặt xong quyền lập tức về phía trước phóng ra một bước này một cái trước mắt vương thăng đột nhiên rõ ràng cái gì biết chính mình không cách nào cự tuyệt này người yêu cầu chỉ có thể lựa chọn theo sau vô luận trước mặt là núi đau biệt lửa còn là cái gì nạn sinh tửa không hắn bị ném tới hắn bên chân là một chỉ bị ma đến phát sáng trò chơi tay cầm hoài kinh b ạ n chương s o n g chương sáu trăm sáu mươi hai đều thiên đại l i n h quan chương sáu trăm sáu mươi đều thiên đại l i n h quan chương sáu trăm sáu mươi đều thiên đại l i n h quan phi ngữ chân nhân đã đáp ứng để ngươi ân t r a nguyện tiên nhân lời nói nhất đốn xem trước mắt c h ố n g rông tinh thất lông mày nhỏ nhắn hơi nhữ lại tiên thức tìm kiếm sơn cốc trong ngoài không có bất kỳ tung tích nào mà chính mình sở thiết tại lầu các t r u n g quanh trận pháp cũng không có bị mở ra qua dấu vết t r ầ m rãi đi tới cái kia trò chơi tay cầm phía trước c h à nguyệt hơi suy tư đầu ngón tay liền kết phát quyết một cỗ thiển khí màu trắng lãng ở xung quanh người nhộn nhạo lên lại là thi triển trở về quan g tố nguyên loại đạo pháp nhưng nàng đứng yên chỉ chốc lát tinh thất bên trong lại hoàn toàn không có nửa điểm hình ảnh trình hiện liền mang theo vương thăng khí tức cũng đang dần dần biến mất gần như không cách nào bắt giữ như thế nào hồi sự c h à nguyệt nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh đáy lòng nổi lên một chút không ổn cảm giác quay người vội vàng rời đi đầu cát chốc lát số đạo lưu quang vội vàng rơi vào sơn cốc bên trong văn sinh chân nhân cùng hắn mấy vị sư đệ sư m ộ i đồng thời chạy đến cùng nhau xông vào vương thăng trước đây sở tại tinh thất h ư không tiêu thất khí tức hoàn toàn không có tung tích hoàn toàn không có cho dù là văn sinh chân nhân tự mình thi triển trở về quan g tố nguyên chi pháp vẫn không có nửa chút động tĩnh một lao giả tại tam thanh tượng đến đây bơi về đi đột nhiên n g mở đầu kêu lên đại sư m i n h nơi này c ả n khôn có bị người mở ra dấu vết mấy người lập tức tụ qua đi xem xét nhất danh l à o hầu rất nhanh liền đào hốt miệng khí lạnh này vài vị khải linh tiên tông trụ cột ánh mắt bên trong cắt tự toát ra thật sâu kiếm k � sư h u n h làm sao bây giờ phi ngữ ứng coi là bị một vị nào đó lợi hại nhân vật mang đi còn có thể làm sao văn sinh chân nhân cười khổ thanh còn tốt chỉ là mang đi mà không là ra tay xóa bỏ n à y đã không phải ta ngươi có thể nhúng tay chi sự là môn bên trong tiếp tục luyện chế đan dược hiện tại chỉ có thể ngóng trông là cùng sư phụ không sai biệt lắm thân phận chi người mang đi phi ngữ mấy ông lão chầm rãi gật đầu một bên trả n g u y ệ t lại là hơi xuất thần không biết tại nghị chút cái gì bốn nay không là chính mình trước đây ẩn thân qua phế tinh sao vương thăng xem dưới chân kia không ngừng lăn lộn hồ dung nham rất rõ ràng đây cũng là vẫn luôn tại khải linh tinh bên trên không ngừng sinh động thủ trận chi linh tên i giả mạo hơn nữa hoài kinh mất liên lạc cũng cùng này người có trực tiếp liên quan vừa rồi ném tới chính mình chân một bên cái kia tay cầm s á c thực là hoài kinh dùng không sai hơn nữa còn là hoài kinh đặc biệt yêu quý một cái tay trôi này sau lưng cũng không có cái gì tiểu cố sự thuần túy là bởi vì tới trở lại địa cầu không t i ệ n tay cầm cũng thuộc về tiêu hao vật tư lúc này g i a o vân nhẹ nhàng trôi nổi tại càn khôn nhất trong vương thăng có thể cảm giác được nàng mười hai phần khẩn trương cảm xúc nhưng nghe không được nàng tiếng nói đối mặt này loại tồn tại còn là không dùng cái gì tâm cơ không đùa nghịch cái gì tiểu thông minh hảo đối phương nếu không trực tiếp giết chính mình đã nói lên là có mặt khác tính kế kia chính mình liền có sống sót cũng cứu hoài kinh khả năng tại này viên tràn đầy mùi lưu hình phế tinh bên trên đi chỉ chốc lát phía dưới hồ dung nham đột nhiên biến mất xuất hiện đen nhánh nham thạch mặt đất xem ảnh một h u y ề n y khô mặt người rơi đi mặt đất bên trên phía trước xuất hiện nhất phiến có chút không giống bình thường bùi sát sương ngủ, một cấu nguyên khí tại các nơi rúng động nhưng này đó nguyên khí như là trống rông hút tới phía trước có một tòa đại trận lại đại trận chiếm diện tích phạm vi cực lớn vương thăng đi theo h u y ề n y khô mặt người tiến vào trong trận nên diện mà đến liền là hai bài mười tám cây cự đại cột đá mỗi cây cột đá bên trên đều trói một người theo khí tức đôi phương phán đoán lại tất cả đều là trường sinh tiên này đó người khí tức yếu ớt tựa như lúc nào cũng sẽ tuyệt mệnh ở nơi này mỗi người trên người đều chỉ có một chỗ trí mạng vết thương lại giống như là cố ý lưu lại bọn họ một mạng tiếng bước chân giống như dẫm lên vương thăng nhịp tim tiết ấu huyền y khô mặt người tiếp tục tiến lên lần này tại đại trận bên trong đi gần nửa ngày đến một chỗ đen xì đá núi phía trước cuối cùng dừng lại bước chân vẫn luôn theo ở phía sau vương thăng cũng coi như có thể mở miệng nói chuyện vương thăng tiếng nói cũng là coi như bình tĩnh ánh mắt cũng so với vì thản nhiên mở miệng nói vương ạ n không biết chỗ nào đối tiền bối biết bối đối chỗ có đoạt đ ợ c chính là ở đây, còn chậm chính cây cho tội, thỉnh tiền ta một mặt nạ, tiện tay bối bối người rãi nhưng vạn bằng mạng. Huyền xuống mình nạ, ném hữu khô ư v bỏ là lấy ở đây, qua thăng lại lại. người ai! từ từ xoay người lại. Này ai? Vương thăng xoay Này Vương có loại xa lạ cảm xác định chính mình trước đây chưa bao giờ thấy qua trước mắt này vị diện d u n g khô gầy lão nhân cũng chưa từng cảm thụ qua này loại khí t ứ c h u y ề n người lạnh nhạt nói, đem mặt nạ mang lên. mặt đem vương thăng cũng không chần chờ túi đầu nhìn cái này mặt nạ lại là cùng chính mình lúc trước tùy ý điêu khắc mặt nạ kiểu dáng giống nhau nhưng phân lượng cực nặng không biết là cái gì chất liệu trên đó cũng khắc họa phức tạp t r ậ n văn cũng không biết là hà tắc dụng không cần đối phương lên tiếng uy hiếp thúc giục vương thăng cười khổ thanh đem mặt nạ mang lên mặt che khuất chính mình trên nửa khuôn mặt nay huyền y người nhẹ nhàng ngật đầu tay trái đeo tại sau lưng tay phải nhắm ngay vương thăng năm ngón tay mở ra vương thăng thân hình nháy mắt bên trong lơ lửng khởi nửa mét thân t u ầ n không khí phảng phất biến thành vách tưởng đem hắn kìm tại này bên trong không thể động đậy chút nào huyền y người tay phải khe r u lên vương thăng trên người tiên quang lướt lên sáu cái kiếm hoàn theo hắn hai vai hai chân n ự c bụng bay ra lơ lửng tại này huyền y người lòng bàn tay vương thăng đột nhiên cảm giác được như là chính mình huyết nhục bình thường kiếm hoản cùng chính mình mất đi liên hệ sau đó này huyền y người ngón tay đối với vương thăng tay bên trong cản khôn giới một điểm vô linh kiếm long kiếm càng kim bảo giáp liên tiếp bay ra vô linh kiếm hóa thành dao vân thân ảnh n h u mày nhìn chăm chú trước mắt này vị lao nhân mà vương thăng cùng nhà mình kiếm linh chi gian liên hệ cũng nháy mắt bên trong bị cắt đứt nhưng tiếp theo một cái trước mắt này huyền y người đem vương thăng phi kiếm long kiếm bảo giáp đều thu hồi làm cái làm vương thăng càng thêm không nghĩ ra động tác hà nội với giao vân thật sâu làm cái đạo vài trào trầm giọng nói mặt tướng ngọc trụ cột hỏa phủ linh quan vương thiện bãi kiến thập tam công chúa điện hạng giao vân đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u vương thăng lại là có chút không nghĩ ra không biết này vị tiền bối vì cái gì muốn làm như vậy vừa ra linh quan không cần đa lễ giao vân nói chẳng trách tại linh quan hiện t h â n lúc ta cảm giác linh quan khí tức có chút quen thuộc linh quan muốn làm cái gì chuyện vì sao muốn đem ta kiếm chủ áp chế tới nơi đây hoài kinh đại sư nhưng n tại hồi bẩm điện h ạ hàng long la hán lúc này chính tại chỗ hắn nghỉ ngơi vương linh q u a n hai tay chậm rãi buông xuống chậm rãi đứng dậy đối mặt giao vân lộ ra mấy phần có chút cứng ngắc mỉm cười có thể gặp lại điện hạ thật sự là mạt tướng phúc phận giao vân nói linh q u a n vì sao còn không đem ta kiếm chủ buông xuống điện hạ ngày hôm nay mạt tướng muốn nhiều có đắc tội vương linh q u a n l ệ n h nhạt nói điện hạ chi kiếm chủ chi bằng qua mạt tướng này một quan không phải mặt tướng rất khó thả hắn rời đi nơi đây linh q u a n này là ý gì giao vân nói khẽ hẳn là linh q u a n cũng muốn học những cái đó dung tục nhàm chán chi người làm cái gì thí luyện chi sự cũng không phải là thí luyện vương linh quan m í mắt hơi bông xuống cái gọi là thí luyện bất quá là ma luyện hậu bối đệ tử nhưng ngày hôm nay mặt tướng cố ý d i ệ t sát n à y người vương thăng khỏe miệng cong lên bị trói buộc giữa không trung bên trong lại là căn bản không mở miệng chỉ là l ặ n g lặng nghe giao vân cao mày nói nhưng là hắn làm làm linh quan bất mãn trí sự cùng với nói bất mãn chẳng bằng nói mặt tướng đối với hắn có chút hài lòng vương linh quan nhẹ nhàng thở dài tự thanh hoa đế quân sở thiết đại trận mở ra mặt tướng đã là đến nơi đây bởi vì có một cái cản khôn bảo hộ thân ngược lại là nhưng tại trận bên trong tới lui tự nhiên cho nên vẫn luôn đang âm thầm quan sát hắn cơ cảnh thông minh trọng tình trọng nghĩa lại biết b i ế n báo minh đạo lý dám lấy thiên tiên sơ kỳ c h i cảnh chặn giết đông đảo thiên tiên đỉnh phong cảnh hào thủ đổi chỗ m à xử mặt tướng cũng khó làm đến hắn như vậy húng chi bởi vì điện hạ duyên phận cho nên n à y người khí vận đã thành lại được thanh hoa đế quân lọt mắt xanh dùng muốn bồi dưỡng hắn làm thiên đỉnh lĩnh quân c h i người giao vân định thanh q u á t lớn nếu như thế kia linh quan vì sao còn tồn ý tổn thương hắn nguyên nhân chính là như thế này người ngày mai sợ là sẽ phải trở thành tử vi đế quân thứ hai mặt tướng không thể không đem hắn sớm t i ệ t xác giao vân một đôi mắt đẹp như muốn phun lửa định t ư ớ n g nói linh quan nhưng là đã phản thiên đình người thân là phụ hoàng tự mình sắc phong đều thiên đại l i n h quan năm trăm linh quan đứng đầu lại điện hạ mặt tướng chính là tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục cũng sẽ không rời bỏ thiên đình nửa bước vương linh quan cười khổ thanh khe khẽ thở dài điện hạ có biết năm đó thiên đình phá d i ệ t thiên đình chính thần có bao nhiêu tử thương giao vân chỉ là những mày không biết nên đáp lại như thế nào điện hạ chắc hẳn cũng không biết từ vi đế quân phản công tiên thành giới lại có bao nhiêu thiên đình tiên thần tử thương vương linh quan hơi lắc đầu nói Cái trước v ẫ này, này đó thiên đình bộ hạ cũ chịu không được lại một lần nữa khởi sự vương linh quan chậm rãi hai mắt nhắm lại mặt tướng tâm niệm thiên đình không một ngày không muốn để cho thiên đình phục hồi không một ngày không nghĩ lại xuất hiện năm đó thiên đình chi huy hoàng nhưng điện hạ khởi sự thì phải có số lớn cũ tiên thần thương vong lại muốn năm tháng dài đằng đăng t r i n h chiến thúng chi lúc này kia tiên thánh giới đối thiên đình hai chữ vô cùng m ẫ n cảm chỉ cần này người lại lần nữa tụ lại khởi thiên đình cũ tiên thần tất nhiên sẽ là t ử vi đế quân chi sự phục diễn năm đó t ử vi đế quân làm không được chi sự hắn dựa vào cái gì có thể làm được giao vân gắt gao nắm chặt quyền định tiếng nói nếu thử đều không đi giao vân vương thăng tiếng nói đột nhiên chuyển đến đánh gây giao vân lời nói cười khổ nói Linh lập là, phải sai Quan có chính mình trưởng, này cũng cũng không phải gì đó sai sự. Chỉ có đó gì sự. vương linh q u a n vạn cũng cũng không bối c a mở lòng như này chịu chết.、Ta、phí đi này đó chắc vậy Ta đi đó cũng là nghị cấp người một cơ nghị người Điện hạ, tội. Vương Linh Quan là hội. hạ, tội. một mở đặt ra hai mắt ánh mắt bên trong sắc bén thần quang lóe lên một cái rồi biến mất h á n tay trái phía trước giò xét dao vân nháy mắt bên trong hóa thành vô linh kiếm bị một tấm đùa trực tiếp chấn áp biến mất tại vương thăng cùng vương linh q u a n chính giữa cảm giác xung quanh c h ó i buộc biến mất không thấy gì nữa vương thăng tự không trung rơi xuống vương linh quân nói n à y trương mặt nạ tại mười năm lúc sau mất đi hiệu lực mười năm bên trong ngươi đều không thể đưa nó lấy xuống ngươi muốn ở chỗ này dừng lại mười năm nếu mười năm lúc sau ngươi còn sống đó chính là thiên số như thế ta không những sẽ không lại ngăn cản tại ngươi còn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ điện hạ phụ tá tại ngươi nay mười năm ngươi sở ỉ lại mấy thứ bảo vật ta đều lấy đi ta sẽ đem bọn họ an trí ở chỗ này đại trận các nơi ngươi nhưng tự đi trước tìm sau đó cũng sẽ có đông đảo đối ngươi có chút oán hận tiên môn thế lực phía trước tới nơi đây liền là khải linh tinh bên trên tụ tập kia phê ngươi nếu lúc này nói một câu không muốn, ta liền phế bỏ ngươi đạo cơ chặt đ ứ t ngươi đại đạo để ngươi có thể sống quá thiên tiên p h ạ nguyên ta nguyện vương thăng hai mắt cố nén mấy phần tức giận nắm đấm nắm chặt nhẹ nhàng rung động không nên làm khó giao vân cùng hoài kinh tự nhiên vương linh quan hai mắt chậm rãi nhắm lại thân t u ầ n sương mù sáng m n g l u n g thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa nếu thân tử đạo tiêu có thể tùy ý hạ đ o á n bản chương s o n g chương 663, s á t tâm tri nguyên chương sáu s á i t tâm tri nguyên chương 661, s á t tâm tri nguyên. Nguyên. nguyên cái gì người a này là sương mù sáng mông lung bên trong vương thăng ẩn thân tại một chỗ khe đá bên trong lúc này chính nếm thử đem mặt nạ lấy xuống nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào này mặt nạ liền như là sinh trưởng tại mặt bên trên không nhúc nhích tí nào còn thật hái không xuống này cái vương linh quan theo nhất bắt đầu liền tại thần một đại trận bên trong quan sát chính mình thanh hoa đế quân không biết có phát hiện hay không lại hoặc là đã phát hiện vương linh quan tung tích cùng vương linh quan cũng đặt thành ăn ý nào đó này đó thiên đ ỉ n h tiên thần cũng thật là một bộ một bộ thanh hoa đế quân muốn vì thiên đình tiên thần báo thủ tối thiểu còn thật đi cùng những cái đó thiên đình cường địch cũng chết hơn nữa chính mình này vị đại cữu ca chân tâm thật ý nghĩ bồi dưỡng sư tỷ thành vì c a o thủ chân chính n à y cái vương linh quan đỉnh lấy đều thiên đại l i n h quan năm trăm linh quan đứng đầu này loại dọa người danh hảo lại chạy tới làm khó hắn một cái vì thiên đình phục hưng công hiến chính mình một phần chút sức m ọ n con tốt nhỏ n à y tính cái gì ý tứ đột nhiên đối thanh hoa đế quân hảo cảm độ tăng lên không ít mặc dù đ ấ y lòng nhất vĩ ngạn hình tượng còn là tử vi đế quân này cái dám một mình gánh vắc lên trách nhiệm chân nam nhân so sánh hạ này cái vương liên quan yếu bạo quả thực tại này đó thiên đình tiên thần mắt bên trong chính mình liền nên vì thiên đình phục hồi kính dân sinh mệnh há miệng liền phải đem chính mình vây ở chỗ này mười năm hán vương linh quan thời gian chính là thời gian chính mình thời gian liền có thể tùy tiện lãng phí này là cỡ nào ngoại tảo nếu là gặp được c ư ờ n g địch hoặc là bị thiên đình c h i địch nhận ra chính mình là tử vi đại đế thuần dương tử truyền nhân một bàn tay đem chính mình trục chết vương thăng sẽ không có nửa câu cầu xin tha thứ chính mình ban đầu không cự tuyệt thiên đình đạo thừa liền nên thừa nhận như vậy áp lực nhưng cương địch không đợi tới chờ đến hết lần này tới lần khác là này loại chính mình người thế nhưng hoàn toàn không để ý hắn cái người nửa điểm ý kiến đi lên liền một bộ cao cao tại thượng chúa tể ngươi sinh tử tư thế đều là thiên đình bại tướng tại này trang cái gì lao sói vây bôi quả nhiên ỷ thế hiếp người này loại sự t ì n h chính là đại năng đại thần thông giả liền là năm đó thiên đình tiên thần đều không cách nào tránh khỏi sao vương đạo trưởng căm giận bất bình mắng vài câu tóm lại là cảm giác này vô tận tinh không bên trong còn là không linh khí khôi phục lúc đại hoa quốc không khí hảo dân bình thường ăn cư lạc nghiệp đại đa số người đều vì hạnh phúc mỹ mãn cả đời cố gắng sinh hoạt không sẽ hy vọng xa v i t r ư ồ n g sinh bất lão cũng sẽ không muốn cái gì không gì làm không được chính mình lực lượng cường hoành liền có thể quyết định hết thảy chẳng lẽ nói ta so với ngươi còn mạnh hơn liền có thể đem chính mình ý nghĩ áp đặt tại ngươi trên người kia nếu như vương linh quan cùng chính mình đổi chỗ mà xử n à y vị đại linh quan lại sẽ là loại nào cảm tưởng song tiêu tuyệt đối song tiêu vương thăng ngồi tại kia một trận nghiến răng n g h i ế n lợi đáy lòng âm thầm lập thệ xem ảnh một chính mình sống qua kế tiếp mười năm ngày mai nếu khả năng đến đại la kim tiên tri cảnh mặc kệ đánh hay không đánh đến qua này cái đều thiên đại l i n h quan đều muốn đi tìm hắn đòi một lời giải thích hô thở ra một hơi vương thăng sao động tâm cảnh cũng cấp tốc bình phục xuống tới chính mình đáy lòng v ù n g chút giận coi như lúc này tương đương với chính mình bị cưỡng ép giao phó một trận đánh cược đánh cược nội dung chính là chính mình một cái mạng thời gian dài tới mười năm lâu ẩn ẩn có thể cảm ứng được giao vân lúc này cũng không dị dạng chỉ là bị phong ấn lên tới nhưng long kiếm càng kim bảo giáp cùng với chính mình sáu thanh phi vân kiếm cũng không biết tung tích cái này khiến vương thăng đáy lòng càng cảm giác phiền mượn cái kia vương liên quan chắc hẳn hiện tại đã đi dẫn khải linh tinh thượng những cái đó tiên môn tới đi như vậy nhiều trường sinh cảnh cao thủ chính mình làm thế nào sống sót này cái vương linh q u a n nếu quả thật muốn giết chính mình trực tiếp ra tay liền là như thế đại phí chắc trở phỏng đoán cũng là nghĩ tìm một chút hắn nền tảng cùng tiềm lực đương nhiên cũng có thể là lo lắng bị khí vận phản vệ cái gì sở dĩ cấp chính mình thiết hạ như vậy một cái tự cục cẩn thận suy tư mặc dù chính mình đối này cái vương thiện không có một chút xíu hào cảm nhưng đối phương cho ra lý do làm vương thăng cũng không tốt lắm phản bác xác thực chính mình có cái gì tự tin nói chính mình nhất định có thể làm so tử vi đế quân càng tốt năm đó tử vi đế quân đều làm không được sự t ì n h bằng lúc này không c h ọ n vẹn thiên đình bộ hạ cũ làm sao có thể thuận lợi đạt thành tại này cái góc độ mà nói vương thiện kỳ thật cũng là này đó thiên đình bộ hạ cũ bên trong một loại nào đó thái độ đại biểu đi thanh hoa đế quân là báo thù phục hồi phái lấy trả thù năm đó những cái đó đối thiên đình ra tay đại năng làm chủ phượng lê môn sau lưng đại năng tính là thống hợp phục hồi phái thành lập mới phát thế lực thống hợp thiên đình bộ hạ cũ từ đó lại đi hạo thiên tiên đế quật khởi con đường đã thất bại t ử vi đế quân không nhiều thảo luận nhà mình tổ sư ra tựa hồ cũng không có đem thiên đình phục hồi chi sự để ở trong lòng lại có liền là vương thiện này loại tương đối thiên về bảo thủ thuộc loại xem không đến phục hồi thiên đình hy vọng thậm chí còn có thể đi ngăn cản thiên đình phục hồi chi sự nghĩ duy trì lúc này chỉ có hòa bình thôi s o này loại kính cũng không ý nghĩa thực tế gì vương thăng n ế u mày suy tư một trận lật tay tại c ả n khôn nhận trong lấy ra một đôi bảo tài thừa dịp lúc này những cái đó cường địch còn chưa đến bắt đầu túi đầu luyện chế phi kiếm còn tốt tiểu m ộ t kiếm tại chính mình cơ thể bên trong không có bị vương linh quan phong ấ n lại chính mình đông đảo kiếm ý cũng đều còn tại kế tiếp liền là không biết là chính mình muốn đối mặt đẩy trời c ư ờ n g địch còn là mặt khác cái gì tình huống bất kể như thế nào trước sống sót đi sống sót mới có thể mạnh lên mới có thể cùng chính mình sư tỷ bên nhau lâu dài mới có thể đi bảo hộ chính mình nghĩ bảo hộ chi người mới có thể sau này xả cơn giận này vương thăng cực ít biết cái này bạn phàn nàn đoán trách lần này xác thực là bị nảy vị đều thiên đại liên quan dẫn đến đến mức vương đạo trưởng lúc này luyện chế ra phi kiếm đều so phi vân kiếm cùng phi hà kiếm muốn sắc bén rất nhiều sáu vương linh quan trước đây s ắ c thực là động s á t tâm đi này nơi phê tinh giới nền đất một chỗ hổ dung nham trên không bị phong trấn tại một chỗ viên trận bên trong trẻ tuổi hòa thượng như thế mỉm cười nói câu hòa thượng mặt mày thanh tú khoe miệng đều là mang theo như có như không ý cười ánh mắt có chút từng hòa chính là hoài kinh hòa thượng tại hoài kinh bị nhốt chi địa không xa giao vân cũng đứng tại một tòa giống nhau viên trận bên trong đối diện một bên đứng chắp tay cao gầy lao giả trận mắt nhìn hoài kinh như là tự quyết định c h ầ m rãi buông tiếng thở dài vương linh quan mặc dù miệng đã nói ngăn cản phi ngữ là vì thiên đình bộ hạ cũ suy tính nhưng cũng phải biết phi ngữ kỳ thật đến nay chưa từng chủ động liên lạc qua bất luận cái gì thiên đình cựu tướng cũng chưa từng ỉ lại qua thiên đình bộ hạ cũ lực lượng vương linh quan lý do mặc dù nghe thập phần đầy đủ nhưng chỉ cần làm phi ngữ lập thệ không thể ép buộc những cái đó không muốn lại ra khỏi núi thiên đình bộ hạ cũ không liền có thể giải quyết thích đáng sao vương thiện hai mắt nhắm lại, lại là ạ i l cũng không trả lời vương linh quan người rốt cuộc là vì chuyện gì giao vân nhẹ nhẹ cắn môi giới ánh mắt phảng phất muốn phân lửa k người n h xem hoài kinh nhiễu tụ b nhữ i mày tiểu tăng liền nói ngươi đối phi ngữ ôm lấy sát tâm ngươi thật sự là tiểu tăng sở nhận biết kia vị đều tiên đại liên quan năm đó vương thiện nhưng không ngươi như vậy lề mề chậm chạp sợ đâu sợ đôi thậm chí còn nhiều thêm nhiều như vậy dối trá chi sự vương thiện trong mày hơi có chút muốn nói lại thôi lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc giao vân đột nhiên nghĩ đến chút cái gì ánh mắt dần dần t r ầ m yên t ĩ n h trở lại mở miệng hỏi một câu vương linh quan năm đó tựa hồ rất được ta phụ hoàng tín nhiệm đi đến bệ hạ long ân mới có vương thiện chi ngày hôm nay linh quan như thế nhằm vào vương thăng không phải là biết hắn cùng ta phụ hoàng liên lụy vương linh quan mở mắt nhìn chăm chú giao vân ánh mắt kia vô cùng sắc bén phản phất muốn đâm rách này hai nơi không trận điện hạ ngài tựa hồ biết chút cái gì à giao vân khoe miệng lộ ra một chút cười lạnh như thế nào linh q u ă n cũng muốn đem bản cung diệt khẩu hay sao điện hạ nói quá lời vương thiện túi đầu chắp tay mặt tướng như thế nào dám tồn như vậy đại nghịch bất đạo c h i tâm mặt tướng đôi thiên đ ỉ n h đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh hoài kinh ở bên cạnh nháy mắt mấy cái chính mình danh s ư n g phật môn vạn sự thông như thế nào đột nhiên liền có chút hai mắt một mông vòng cảm giác n à y đều cái gì cùng cái gì vương thăng một cái sinh trưởng ở địa phương địa cầu tiểu thổ dân như thế nào cùng mấy chục vạn năm trước tiên đế có liên lụy tựa hồ còn là một loại nào đó đối lập lập trường lại nghe vương thiện nói mặt tướng có một n g h i hoặc không biết điện hạ từ chỗ nào biết được này sự t ì n h điện hạ cần biết nếu này sự tình chưa bên cạnh người biết được tất sẽ giao động bệ hạ chi vi vọng làm lúc này thiên đình chúng tiên thần tình cảnh càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g lúc này tiên đình duy nhất còn tại cũng chỉ có này cuối cùng nhân tâm ta phụ hoàng đã đi về coi tiên giao vân hốc mắt có chút phiếm hồng lại mỗi chữ mỗi câu định tiếng nói năm đó phụ hoàng phạm sai lầm sự t ì n h chẳng lẽ lại tại phụ hoàng đi về coi tiên lúc sau còn muốn dùng người vô tội máu tươi đi che giấu vương linh quân nhữ mày q u á lớn điện hạ còn xin chú xin ý ta biết phụ hoàng chưa hề nói qua chính mình là cái gì anh hùng còn từng nói cho ta người không phải thánh giả ai cũng sẽ mắc sai lầm mà có chút sai cũng không thể không dùng càng nhiều sai đi trái lấp giao vân nhìn chăm chú vương linh quan vương linh quan có thể hay không trả lời ta đấy lòng chi n g h i hoặc vương linh quan lại là làm thế nào biết này sự tình phù hoàng không có lý do đem việc này nói cho ngươi nghe mới là vương thiện lập tức lặng lẽ một hồi dưới nền đất này nơi không phao bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch hoài kinh trái xem phải xem mặc dù đấy lòng không ngừng suy tư lại như c ũ không biết chính mình nên lý giải ra s a o này hai người đối thoại đây cũng không phải là vượt phục nói chuyện h i ế m quả thực là vượt tinh hệ tiêu chuẩn tiên đế bệ hạ bế quan tìm hiểu kia sáu mặt bia đ á lúc từng có hai vị thượng cổ đại thần thông giả âm thầm điều tra này sự tình vương thiện mỹ mắt ngông xuống mặt tướng phụng bệ hạ chi mệnh xuất lôi bộ chúng thần diện sát này hai vị đại thần thông giả trong lúc vô tình bắt được một tia tàn hồn biết được này sự t ì n h tiền căn hậu quả kia tàn hồn ở đâu sớm đã phi hôi yên d i ệ t vương thiện lạnh nhạt nói này sự tình một khi tiết lộ thiên đình căn cơ tất sẽ vì thế g a o động mặt tướng từ đó lúc sau vẫn luôn thủ khẩu như mình chưa hề đối với bất kỳ người nào nhấc lên giao vân chậm rãi gật đầu lại hỏi kia ngươi lại là như thế nào phát giác ta kiếm chủ thân phận vương thiện nói hắn cùng thuần dương chi đạo cộng hưởng lúc lơ đáng bên trong bại lộ tự thân theo hầu vừa lúc bị mạt tướng phát giác cái kia a di đà phật hoài kinh ở bên niệm câu phật hiệu rốt cuộc chuyện gì có thể hay không cho nhiều tiểu tăng đề như vậy nhất miệng vương thiện lập tức ngậm miệng bất ngôn giao vân lại là cười khổ thanh lạnh n h ặ t nói đại sư không cần liên lụy trong đó bất kể như thế nào hiện giờ ta là hắn kiếm linh có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đồng sinh cộng tử tuyệt không sống một mình vương linh quan nếu là đem ta kiếm chủ hại chết ở chỗ này ta cũng sẽ tùy theo mà đi cho dù vương linh quan đem ta phong chấn chính là tại ta nửa phần cơ hội ta cũng sẽ hỏa tan tự thân chi linh điện hạ tội gì tội gì giao vân hơi ngửa đầu khoe miệng tươi cười lần này lại hết sức t u ầ n túy chỉ là tại mỉm cười không có mặt khác h à g nghĩa ta không khổ bản chương xong chương 664, t r ư ờ n g sinh vây lại trận thái ớt khóa phế tinh chương 662, t r ư ờ n g sinh vây lại trận thái ớt khóa phế tinh chương sáu t r ư ờ n g sinh vây lại trận thái ớt h ó a phế tinh không khổ khải linh tinh bên ngoài hư không bên trong lại lần nữa khôi phục thành huyền ý khô mặt trang điểm đều thiên đại l i n h quan giờ phút này lại nhẹ nhàng n h ư mày chẳng biết tại sao tại kia lẳng lặng s ư ơ n g sở hồi lâu chưa có phản ứng thế nhân đều khổ dùng cái gì không khổ khẽ than thở một tiếng này vị năm đó thiên đình năm trăm linh quan đứng đầu lại lần nữa ra vẻ thủ trận chi linh thân ảnh nhất thiểm trực tiếp xuất hiện tại khải linh tinh bên trên không bao lâu khải linh tinh bên trên lướt lên từng đạo khí tức vàiếng hét lớn vang vọng vân tiêu lần này vương linh quan cũng không phải là tùy ý đánh lén một hai người liền rút đi mà là trực tiếp ra tay tại thời gian cực ngắn bên trong cầm nã mười mấy tên thiên tiên cảnh tu sĩ đem này thu vào một tòa bảo tháp bên trong chờ khải linh tinh bên trên một đám cao thủ vào tới mới không nhanh không chậm tiêu sái thối lui bằng hắn tu vi đối diện với mấy cái này thái ất trường sinh đương nhiên sẽ không có bất cứ phiền phức gì nhưng vương linh quan cũng không toát ra bất luận cái gì huy áp lần này càng là cố ý ngự không chậm chút mang theo đầy trời lưu quang phóng tới cùng khải linh tinh tại cùng một hệ hàng tinh bên trong kia viên phế tinh này viên phế tinh dưới nền đất một chỗ dung nham không phao bên trong bị cách tại hai cái không phao bên trong giao vân cùng hoài kinh hòa thượng chính tại kia mặt tù m á y c h o giao vân ôm hai đầu gối cuộn tròn thân thể ghé vào kia l ặ n g lặng xuất thần hoài kinh còn lại là tại kia suy nghĩ rốt cuộc là cái gì sự tình cùng vương thăng cùng tiên đế có quan hệ còn có thể giao động thiên đình căn cơ nghĩ tới nghĩ lui hoài kinh từ đầu đến cuối lý không ra một đầu hoàn chỉnh manh mối giao vân sau đó không như n g ư ờ i đối này vương linh quan phục cái nhuyễn thử xem có thể hay không cảm hóa hạ này vị thiên đình trung khuyển hoài kinh khỏe miệng cong lên lời nói bên trong cũng để lộ ra chính mình không căm lỏng tùy theo lại cười khổ nói cùng với cùng hắn như vậy giữ lẫn nhau chẳng bằng c á c tự lui một bước xem này ra hỏa lúc này cũng là có chút xoắn suýt tất nhiên cũng là đem phi n g ự cho rằng phục hồi thiên đình hy vọng nhưng lại bởi vì hai người các ngươi nói kia sự t ì n h đối phi n g ự có chút kiếm kỵ sợ là không có gì dùng giao vân lắc đầu ta thật sự không từng nghĩ tới còn sẽ có biết này sự tình chi người mà người này vẫn là đối phụ hoàng trung thành cảnh cảnh đều thiên đại l i n h quan trừ lấy cái chết bức bách ta cũng không biết có cái gì biện pháp có thể làm này loại người hồi tâm chuyển ý lúc này chỉ có thể nhìn hắn xem tại ta là phụ hoàng nữ nhi phấn thượng chỉ là đối ta kiếm chủ ma luyện một phen không sẽ thật tùy ý lời nói nhất đốn giao vân chán nản thở dài khuôn mặt có chút bực bội tay phải nhẹ nhàng lướt qua tóc dài cho nên nói rốt cuộc là chuyện gì a đơn giản là vô số năm tháng phía trước một trận tính kế tôi h giao vân cười khổ thanh cũng không nói chuyện nhiều này sự t ì n h đem chủ đề dẫn ra so sánh nói này đó vô dụng đại sư ngươi kim thân còn tại hoài kinh hai tay một đám bị vương thiện lấy đi vậy ngươi lại là như thế nào bị hắn bắt được à hoài kinh nhẹ vỗ nhẹ lên chính mình đầu chọc nói lên này cái tiểu tăng cũng là cảm thấy im lặng vốn dĩ hao hết tâm tư mới tìm được một tòa nguyện ý làm tiểu tăng mượn dùng phật tượng đại tự hao phí kia đại tự tích lũy rất nhiều nguyện lực tiểu tăng cuối cùng na di đến cách khải linh tinh gần nhất một tòa chùa miếu bên trong nhưng mới từ này nơi chùa miếu khởi hành liền bị một cái bàn tay to trực tiếp bắt được vương linh quan tu vi chưa từng nghĩ lại cũng là đại năng chi liệt tiểu tăng ngược lại là nghe nói qua hoài kinh nói này vị vương linh quan tại thiên đình nhậm chức lúc chính là thâm tàng bất lộ tự hô thường xuyên rút thiên đình xử lý một ít không thể cầm lên mặt đài sự vụ giao vân nhữ mày hỏi lại còn có cười cũng trách, như ảnh nhiên, Kinh nói, này cũng không gì đáng trách. Dù sao tiên đế bệ hạ muốn quản thuyết pháp. Hoài hạ vậy Tự t đế Xem sao gì dù bệ lý ân m giao vân yếu ớt thở dài thấp giọng nói hiểu rõ càng nhiều càng phát ra hiện ta kỳ thật mới là khoảng cách phụ hoàng x a nhất cái kia hoài kinh cười mà không nói c h ầ m mặc chốc lát lại nói còn là ngấm lại nên như thế nào thoát khốn đi viện hộ phi ngữ đi ngươi cùng phi ngữ tâm thần liên hệ khả năng cảm giác được hắn lúc này trạng thái cùng p h ư n g vị ân hắn hiện tại chính nhận thân tại một chỗ kẽ đất bên trong nhưng hẳn là bị vây tại vương linh quan sở thiết hạ đại trận giao vân nói hiện tại ta nhất lo lắng liền là vương linh quan sẽ trực tiếp dẫn tới trường sinh thái ớt cảnh c a o thủ vậy còn không như trực tiếp cấp phi ngữ một thống khoái cũng không nhất định giao vân đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng hơi chớp mắt chẳng biết tại sao đột nhiên c ư ờ i thanh lẩm bẩm nói có lẽ vương linh quan cũng có tính sai chỗ cái gì giao vân kia đôi mắt lập tức nhiều hơn mấy phần sáng lời thấy hoài kinh lại là một trận không rõ ràng cho làm bốn thật nhiều cao thủ khí tức kẽ đất bên trong chính luyện chế tiên kiếm vương thăng đột nhiên mở ra hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía x ư ơ n g mù sáng mông lung không trung hắn có thể trực tiếp cảm giác được nơi đây khốn trận bên ngoài xuất hiện một cỗ t r ư ở n g sinh tiên u y áp lại chính tại cấp tốc tiếp cận này nơi phế t i n h mặt đất như vậy nhanh liền đến vương thăng túi đầu xem chính mình mới vừa luyện chế thành ba thanh t i ê n kiếm lại là quyết định án binh bất động tiếp tục buồn đầu luyện chế tiên kiếm hai tay phi tốc đem những cái đó bảo tài bóp thành hình kiếm trực tiếp dùng tâm huyết phối hợp tam phân linh hy rút vào trong đó bên hai đột nhiên nghe được một tiếng mang theo khàn tiếng nói nếu sau đó tự thân lâm vào tiết cảnh nhưng tự hành hô hoán từ bỏ tu vi ta tự sẽ ra tay cứu ngươi giống nhau trước đây sở nói phế bỏ ngươi tu vi để ngươi sống qua t h i ê n tiên phó nguyên vương linh quan h ừ vương thăng chóc mùi phát ra h ừ lạnh một tiếng không có trực tiếp chửi ầm lên cũng là tương đối thất thời h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt thu sau tính sổ liền là nhưng mà vương linh quan tiếng nói mới vừa vừa biến mất vương thăng đáy l ò n g linh giác rung động đột nhiên cảm ứng được số mười cỗ khí tức xuất hiện tại này nơi đại trận các nơi nhưng n à y đó khí tức ngược lại là không dọa người như vậy thuần một sắc thiên cảnh những cái đó trường sinh tiên uy áp đầu n g u ồ n giờ phút này dừng lại tại phế tinh bên ngoài đột nhiên xuất hiện tại đại trận bên trong này đó thiên tiên sẽ không phải là vương linh quan cương trào tới đi vương thăng khỏe miệng cong lên đã vững tin này cái vương linh quan là thật muốn đem hắn vào chỗ chết trình vương linh quan ra v ẻ thủ trận chi linh ra tay trộm tới này đó thiên tiên lại thêm trước đây thủ mới cùng với tại thần một đại trận bên trong h ậ n cũ thế tất sẽ làm cho lúc này dừng lại tại phế tinh bên ngoài đ á m cao thủ này lâm vào c ư n g độ chính mình lúc này mang theo này trương mặt nạ không cách nào thao xuống kia liền là hết đường chối cãi sau đó coi như đem lúc này đại trận bên trong này mười mấy tên thiên tiên c h é m giết chỉ cần những cái đó trường sinh tiên thậm chí thái ớt kim tiên liên thủ tiến vào nơi đây đại trận điều tra phát hiện chính mình tất nhiên liền là lôi đình một k í c h chỉ bằng hắn thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi phỏng đoán có thể bị dây lát dây thành c ắ t bã sau đó vương thăng liền nghĩ đến chính mình trước đây bị đưa vào này nơi đại trận lúc bản thân nhìn thấy những cái đó treo cường điệu tổn thương tiên nhân c ủ a đá tám thành đó cũng là vì thiêu khởi này đó tiên đạo thế lực lựa giận làm ra bố trí huống chi lúc này không có long kiếm cùng vô linh kiếm tại tay vương thăng không cách nào thi triển nhân kiếm hợp nhất đối mặt với chính mình sợ cảm ứng đến kia mấy tên thiên tiên đỉnh phong cảnh cũng là không có nhiều năm c h ắ c không biết lúc này bị ném tới đại trận bên trong mười mấy tên thiên tiên chính tại trải qua cái gì bọn họ đầu tiên là tại chỗ do dự chỉ chốc lát sau đó gần như đồng thời hướng vương thăng phương hướng cấp tốc vào tới vương đạo trường hơi lắc đầu nhẹ k h ẽ hít một cái khí thân hình tại mặt đất phùng bên trong nhảy lên một cái rán đen nhánh mặt đất cấp tốc bay lượn không bao lâu vương thăng tại sương mù xám bên trong g n nấp xuống tới toàn lực thu liễm tự thân khí tức giấy lát số đạo lưu quang từ đỉnh đầu bất quá hơn m ộ mươi mét nơi xảy qua vương thăng còn lại là án binh bất động chờ này đó lưu quang bay qua lúc sau mới lặng yên phóng tới chính mình tiên thức tìm thấy được một chỗ hồ dung nham k h i sâu vương thăng nắm lỗ mũi sông và o hồ dung nham bên trong thân tuần tách ra từng đoá từng đoá bạch thiêu đốt sắc liên hoa tại hồ dung nham bên trong chìm xuống phía dưới trăm thước lặng yên tản ra tiên thức kia mười mấy tên thiên tiên bắt đầu tại đại trận bên trong bay loạn tự nhiên là tại tìm tìm vương thăng sở tại ẩn ấp không sai biệt lắm nửa cái tiểu lúc có một đạo tiên tiên cảnh trung kỷ khí tức một viên dung nham phao nổ t u n g một mạt kiếm quang đột nhiên từ phía dưới đánh tới vương thăng chuẩn bị đã lâu lúc này càng là toàn lực ra tay mấy đạo kiếm y đồng thời ra chỉ tại này một kiếm phía trên này danh trung niên tu sĩ vẫn còn không tới kịp làm ra cái gì ứng đối đã bị một thanh tiên kiếm xuyên thấu lồng ngực lưới kiếm để tại hắn nguyên thần c á i chán d o a hắn động cũng không dám động vương thăng cũng không dám nhiều chậm trễ khẽ quát một tiếng ngươi là người phương nào đừng nói nửa câu nói nhảm b â n đạo chính là thu danh t ì n h tán tu vì sao tới nơi đây này trung niên tu sĩ kèm chút trực tiếp mắng chửi người khuôn mặt cơ bắp nhẹ nhàng co cắp thấp giọng nói là bị cùng tiền bối mang theo cùng một t r ư ơ n g mặt nạ tiền bối bắt tới nơi đây kia vị tiền bối lời nói chỉ cần chúng ta ai có thể giết mang theo này t r ư ơ n g mặt nạ chi người liền có thể ở chỗ này còn sống đi ra ngoài không phải ba ngày lúc sau sẽ đều chết ở chỗ này vương thăng nhàn nhạt gật đầu nói các ngươi ban đầu làm thế nào biết xác định phương vị là là kia vị tiền bối cho ra đắc tội vương thăng nhẹ giọng nói câu này danh trung niên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng vương thăng tay bên trong tiên kiếm về phía trước nhẹ nhàng đưa lập tức đem này người nguyên thần trọng thương này tương đương với tạm thời phế đi này người như vậy trọng thương ít nhất cũng cần mấy trăm năm tu dưỡng không trực tiếp giết người vương thăng chẳng qua là cảm thấy không này cái tất yếu đương nhiên cũng là tại suy nghĩ ít tạo điểm sắc nhiệt sau đó nói không chừng có thể cho chính mình nhiều một đầu sinh lộ đem này người ném ở hồ dung nham bên cạnh vương thăng đã cảm giác được mấy đạo tiên thức hóa định chính mình trên người đáy lòng nói thầm một tiếng phiền phức quay người tiếp tục vút không phi hành trực tiếp thi triển xích vũ lăng không quyết cấp tốc thoát khỏi phía sau mấy người dây dưa đến tận đấy lúc này viên phế tinh bên ngoài tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều tại gần đây không vực bên trong lưu lại tìm kiếm thủ trận chi linh thế lực giờ phút này tất cả đều bị vương linh quan dẫn tới thô sơ giản lược p h ò n g đoán trường sinh tiên p h ò n g đoán có cái trăm tám mươi người thái ớt kim tiên ít nói cũng có hơn m ộ ư ơ i người nhưng mà n à y đó cao thủ chỉ là phái người đem n ả y viên phế tinh các nơi phong tỏa cũng không vội vàng đ ộ n g thủ dù sao phía dưới có một tòa bọn họ cũng nhìn không thấu đ ạ i trận đều tại đề phòng nơi này hay không có trá liên tiếp hai ngày đám cao thủ này chỉ là vây quanh n ả y viên phế tinh cũng không tự mình hạ tràng mà vương thăng tại đại trận bên trong cũng bị thương nặng mười hai danh t i ê n tiên cảnh tu sĩ nhưng vương thăng vẫn luôn tránh né lấy cùng kia mấy tên t i ê n tiên cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cứng đuôi cứng bị hắn trọng thương chi người hầu như đều là tu vi khá thấp kia một bộ phận như vậy hạ đi cũng không được biện pháp trốn tránh tại một chỗ miệng núi l ử a trong vòng vương thăng tay trái sờ lên cằm không ngừng suy nghĩ tay phải tại nhanh c h ó n g lắt lư một thanh tiên kiếm cấp tốc thành hình bị vương thăng hóa thành kiếm hoàn thu vào thể bên trong ẩn dưỡng chính lúc này vương thăng đột nhiên cảm ứng được có hơn mười mấy đạo trưởng sinh tiên uy áp mấy trăm đạo thiên tiên cảnh khí tức theo thiên ngoại xa xa bay tới hướng này tỏa đại trận tới gần đến nay quân người cũng bắt đầu nhịn không được muốn ra trận đừng trách ta không từ thủ đoạn vương thăng nhẹ nhàng thở dài giờ phút này ánh mắt thập phần kiên định ngón t r ỏ tay phải bên trên càn không i ớ i nhẹ nhàng lấp l ó e sáng ngời một cái màu xanh biếc cây mây xuất hiện tại hắn phía sau lại tại tiên quang bên trong hóa thành một thiếu nữ bộ dáng người mặt quỷ tâm đ ẳ n g tạm thời liền toàn bộ nhờ ngươi là chủ nhân bản chương xong chương sáu quỷ tâm đảng phát u y chương sáu quỷ tâm đảng phát u y chương sáu trăm sáu mươi ba quỷ tâm đằng phát u y theo h ư không nhìn ra xa này viên phế tinh chỉ có thể nhìn thấy trên đó nồng đậm bụi mù này cùng rất nhiều phế tinh không kém bao nhiêu tới gần chút có thể thấy này tòa phế tinh phía trên đầy là khe nứt cùng núi lửa chưa triệt để ổn định s ắ c ngoài tại không ngừng chấn động những cái đó sông nham n thạch liền như này viên phế tinh bại lộ tại bên ngoài mạch máu lan lăn đồng vụ tràn ngập tại phế tinh xung quanh bình thường sinh linh ở chỗ này tự nhiên không cách nào sinh tồn nhưng đã thành tiên tu sĩ lại nhưng ở chỗ này tùy ý ra vào như vậy hoàn cảnh cũng liền là cảnh sắc gác liệt chút thôi Lúc này, lần lượt từng thân ảnh dừng lại tại phế tinh bên ngoài không ít khí thế kinh người tồn tại đều đem ánh mắt rơi vào những cái đó chính xông vào t ầ n g khí quyển mấy trăm đạo lưu quan g bên trên bọn họ đều cùng cái tia thủ trận chi linh tồn tại thù hận khi biết tia thủ trận chi linh là một người tu sĩ mà không là thanh hoa đế quân bố trí thần m ộ t đại trận tạo thành bộ p h ậ n lúc này đó có hạch tâm đệ tử thậm chí cốt nhục huyết thân chết tại thủ trận chi linh kiếm hạ tu sĩ thế lực khí thế hùng hồ chạy về khải linh tinh nhưng bọn họ đều không phải người ngu cũng sẽ không dễ dàng bị như vậy thù hận làm choáng váng đầu ó c tia danh tới vô ảnh đi vô tung cũng chính bởi vì thực lực nguyên nhân liên tưởng đến thần mục đại trận trường sinh tiên không thể đi vào hạ định mới khiến cho đại bộ phận tiên đạo thế lực đều vô ý thức cảm thấy thủ trận chi linh là đại trận hiển hóa kiếp khó cũng không phải là chân chính sinh linh nhưng lúc này sinh động này cái đại trận chi linh thực lực không khỏi cũng quá cứng chút dù là như thế bọn họ cũng không muốn bỏ qua này người tại khải linh tinh gần đây không ngừng điều tra rốt cuộc lại đợi đến này người hiện thân một đường truy sát đến nơi đây xem phía dưới này viên sao trời cảm nhận được nơi đây bố trí đại trận kia chỉ cần tâm trí bình thường chi người đều sẽ vô ý thức dừng lại thân hình cạm ấy càng xem nơi đây liền càng thêm quỷ dị này viên phế tinh tản ra một loại nào đó làm người bất an khí tức sở dĩ này đó truy binh lựa chọn liên thủ phong tỏa nơi đây càng khôn bảo đảm thủ trận chi linh không sẽ lặng yên rời đi lại đi qua một phen thương nghị phái ra nhóm đầu tiền truy sát chi người tiến vào phế tinh phạm vi lần đầu tiên phái đi xuống chính là mười hai tên tới tự khác biệt thế lực trường sinh tiên cùng với ba trăm danh thiên tiên cảnh tu sĩ bọn họ nhiệm vụ chỉ là đem thủ trận chi linh bước hiện thân lại đem hết toàn lực tự vệ thế là đạo đạo lưu quan g kết bạn tại phế tinh các nơi bắt đầu dò xét tự nhiên bọn họ cũng cha không dò ra cái gì kết quả dù sao bố trí nơi đây chi người thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng này mấy trăm người rất nhanh liền tụ tập đến đại trận kia gần đây thuận lợi tìm được đại trận duy nhất lối vào thấy được kia mười tám cây sừng sững tại sương mù s á n biên duyên cột đá lấy cùng bên trên treo đạo đạo thân ảnh n à y q u ầ n tu sĩ lập tức giận dữ cứu người trước đương hạ liền có hơn mười người liền xông ra ngoài tại đại trận lối vào lướt qua đem cột đá bên trên trọng thường chi người tất cả đều cứu trở về đại trận lối vào cũng khó được náo nhiệt một trận có tu sĩ thiệt tâm cầm rất nhiều đan dược ra tới này quần tu sĩ tại kia một trận bận rộn mấy tên trường sinh tiên lơ lửng giữa không trung bắt đầu thương nghị bọn họ nên như thế nào điều tra thủ trận chi linh tung tích có người đề nghị trực tiếp quanh mở này lại trận miễn cho đi vào sau càng nguy hiểm thế là này mấy trăm tu sĩ bày ra chiến trận liên thủ bắt đầu hành kích này tỏa khí xám tràn ngập đại trận đem trận bên trong còn tại sinh động mười mấy tên tu sĩ cũng giật nảy mình còn tưởng rằng ba ngày kỳ hạn đã đến cái kia muốn mạng sắt thần muốn tới diện bọn hắn xem ảnh một sấm xét lấp lánh chân hỏa liên miên đại trận lại là đồ sộ bất động này bên trong lăn lộn bụi sắc khí tức không thấy chút nào biến mất sau đó có trận pháp cao thủ thăm dò rõ ràng đại trận vận chuyển một chút quy luật cũng nhắc nhở này trận dễ và o khó ra dù muốn dò xét này bên trong còn cần nhiều thận trọng nói không chừng sẽ có mặt khác bố trí l i ê n tại ngoài trận này phê tu sĩ thúc thủ vô sách thời điểm một đạo lưu quang tự trận bên trong m à tới kia lại là một thanh tiên kiếm xuyên thấu mây s á m rơi vào mấy tên trường sinh tiên trước mặt chúng tu sĩ quang tới đạo đạo ánh mắt đã thấy kia tiên kiếm phía trên viết một chuyến tám cái chữ bằng máu vào trận người chết muốn sống người lui này thanh kiếm tự nhiên là vương thăng ném ra lúc này hắn bị vương linh quang bước đến t u y ệ t cảnh nếu là có thể mượn này hủ sợ này đón g ư ờ i chính mình tình cảnh cũng có thể làm dịu rất nhiều coi như dọa không được có thể kéo r i ê n chút thời gian cũng là hảo mặc dù hắn muốn tại trận bên trong chịu qua m ư ơ i năm lâu làm vương thăng không tưởng được lại là chính mình ném ra này thanh kiếm tựa hồ còn đưa đến một chút phản tác dụng này tặc khi người h n quá đáng này là kích chúng ta xâm nhập trận bên trong sợ hắn làm gì đương hạ nhất danh t r ư ở n g sinh tiên vung cánh tay hô lên mười mấy tên có huyết tính thiên tiên lập tức giúp cho đáp lại trực tiếp hóa thành lưu quang sông vào đại trận bên trong muốn đi tìm vương thăng thanh toán thù mới hạ ậ cũ bọn họ tiến vào đại trận lúc sau ngoài trận chi người ngược lại là có thể cảm ứng được bọn họ sở tại phương vị tựa hồ này đại trận cũng không có cái gì nguy hiểm nhưng hai người t i ê n tiên được đến ngoài trận trường sinh tiên kêu gọi nghị quay người bước ra đại trận lúc lại tại đại trận xuất nhập càng nơi không ngừng mất phương hướng cuối cùng càng đi càng lệch nay đại trận xác thực là dễ và o khó ra trong đó giấu dếm rất nhiều huyền cơ đại trận góc kia nơi miệng núi lửa dù n g tiên thức bắt được này cảnh vương đạo trưởng cũng là một trận bất đắc dĩ hắn phía sau thiếu nữ linh xanh lập tức liền muốn động thủ lại bị vương thăng đưa tay ngăn lại chỉ là làm nàng tiếp tục làm chuẩn bị không cần quá khớp nhất thời bán hội này đó tu sĩ còn lục xoát cha không được chính mình tung tích vừa tiến vào đại trận chi người cũng không dám đi loạn sợ gặp được cái gì cảm ấy hoàn toàn không có người chú ý tới thương v ẹ t màu xanh n h ạ t phấn hoa nương theo lửa cháy núi tản mát ra sóng nhiệt đã tràn ngập tại trận bên trong các ngõ ngách chỉ là tạm thời cũng không phát tác nhưng mà vương thăng lựa chọn tạm thời án binh bất động ngoài trận nhưng lại xuất hiện một chút biến hóa vương thăng ném ra kia thanh tiên kiếm bị hai người trường sinh tiên không biết thi triển cái gì b ị pháp đã hóa thành một bãi nước thép này hai người trường sinh tiên tướng vương thăng lưu lại tại phi kiếm bên trên khí tức kéo ra ra tới kết luận đem này thanh kiếm ném ra đại trận là nhất danh thiên tiên cảnh tu sĩ sau đó liền đem như vậy phát hiện chuyển về thiên ngoại làm nơi đây chi sự lại tăng mấy phần nghi ngờ làm sơ thương nghị sau tại đại trận bên ngoài một ư ơ i một tên t r ư ở n g sinh thiên còn thừa hơn hai trăm danh thiên tiên cũng bắt đầu từng đám tiến vào trong trận cho dù là cái gì lợi hại trận pháp chỉ cần bọn họ tập hợp một chỗ lấy chiến trận chống đỡ cũng không cần nhiều sợ làm này hơn hai trăm n g ư ờ i tiến vào đại trận lúc sau kia hai b à i cột đã đột nhiên bắt đầu cấp tốc xây dịch đại trận lưu lại xuất nhập cảng bị nháy mắt bên trong đóng lại không người có thể vào không người có thể ra nay m ư ơ i hai tên trường sinh tiên ba trăm linh thiên l i ê ở chỗ này tu sĩ đều sẽ chủ động đem hô hấp dừng lại điểm ấy chưa thành tiền tu sĩ cũng có thể làm đến mà người mặt quỷ tâm đằng tản mát ra những cái đó màu xanh lá bột phấn cũng không phải là trải qua tu sĩ hô hấp tiến vào tu sĩ thể nội như vậy đơn giản vương thăng trước đây cùng quỷ tâm đằng so chiêu lúc cũng là tại chính mình có sợ cảnh giác c h i hạ quỷ tâm đằng nói hắn xoay người lại nhìn chăm chú sau l ư n g thiếu nữ linh xanh thân hình tinh tế hoặc là nói có chút g ầ y yếu khuôn mặt cũng giống như là mất máu quá nhiều tái nhuận nhưng cặp kia đôi mắt lại là thập phần trong suốt lần này làm ra sắc nhiệt để ta tới gánh chịu vương thăng lạnh nhạt nói ngươi chỉ là nghe ta mệnh lệnh hành sự cũng không phải là tự thân cố ý muốn tiêu diệt sinh linh thời khắc nhớ rõ bảo vệ tốt bản t â n linh xanh nhẹ nhàng hơi trước mắt đôi môi thật mỏng nhấp ra một chút ý cười đối với vương thăng nhẹ nhàng gật đầu là chủ nhân bắt đầu đi vương thăng hai mắt nhắm lại thừa dịp bọn họ còn không có điều tra ở đây không cần lưu tình là thiếu nữ nhẹ giọng đáp ứng sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại thân ảnh chậm rãi phiêu lơ lửng sau lưng hiện ra gốc kia xanh biêng biết dây leo dây leo từng vòng từng vòng quấn quanh tại nàng mảnh mai thân thể bên trên giống như váy lụa bên trên xuất hiện tô điểm sau đó kia từng chương in người mặt đằng diệp giống như sống lại trên đó hiện ra từng chương hoàn toàn khác biệt khuôn mặt hoặc giận hoặc tổn thương hoặc cực kỳ bi hay hoặc c u ồ n h ỷ thiếu nữ linh xanh từ đầu đến cuối chỉ là nhắm mắt suy ngẫm khoe miệng mang theo không màng danh lợi mà thỏa mãn mỉm cười cùng lúc đó đại trận các nơi mấy tên trốn tránh tại góc kẽ đất bên trong thân ảnh đột nhiên xông ra chỗ ẩn thân các tự mặt lộ vẻ hoảng loạn thân tuần hiện ra các loại tiên quang chứ nhiều bảo vật ra chỉ tại tự thân phía trên c à n g có người thôi phát ra chân hỏa nung khô chính mình thân tuần các nơi nhưng bọn họ biểu tình theo hoảng loạn biến thành sợ hãi túi đầu xem chính mình ngực phản phất xem đến một loại nào đó yêu ma tại thôn vệ chính mình tâm mạch đột nhiên nhất danh thiên tiên cảnh tu sĩ đối với cách đó không xa đồng bạn ném ra hai đạo quyền ảnh tự thân tiên lực thốt nhiên mà phát đúng là không có chút nào bảo lưu lập lòng ngươi làm cái gì tiếng người cắn răng g ầ m thét cũng đã đỉnh lấy quyền ảnh liền xông ra ngoài hai mắt nháy mắt bên trong hóa thành huyết hồng thân tuần xoay quanh đại ấn đối với gia quyền chi người trực tiếp đập xuống giết không biết là ai phát ra gầm lên giận dữ nay xó xỉnh bên trong mấy tên tu sĩ đồng thời đối xung quanh chi người ra tay tất cả đều là không giữ lại chút nào toàn lực oanh kích thị giác kéo xa như vậy tình hình tại đại trận các nơi đồng thời bộc phát trước hết bị ném ở đây cũng không bị vương thăng chém giết những cái đó thiên tiên cảnh tu sĩ lúc này đã là chiến thành một đoàn cho dù là trước đây cô đơn c h i ế c bóng c h i người giờ phút này cũng hướng khí tức bộc phát chỗ phóng đi hai mắt đỏ như máu tự thân khí tức điên c u ồ n g phun trào như thế nào hồi sự kia ba trăm danh thiên tiên mười hai tên trường sinh tiên tạo thành chiến trận bên trong mọi người đã cảm nhận được từng cái phương hướng chuyển đến càn k h ô n chấn động một đám lập sinh cảnh giác nhưng đột nhiên nhất danh nữ tu n g ư ợ c bị một thanh trường kiếm đâm thủng máu tươi hướng phía trước tùng váy tuân này máu tươi phá lệ loa mắt chiếu đỏ xung quanh chi người kia đầy là sai kinh ngạc không hiểu hai chòng mắt chốc lát một cỗ huyết quang phóng lên tận trời kia mười hai tên trường sinh tiên đột nhiên bắt đầu đại khai sát giới miệng núi lửa bên trong dùng tiên thức quan sát các nơi vương thăng nhịn không được mở mắt ra nhìn trước mặt trôi nổi thiếu nữ hắn có thể cảm nhận được một cỗ tử khí tại hướng nơi đây hội tụ không có vào linh xanh thể nội mà lúc này nguyên bản có chút dinh dưỡng không đầy đủ linh xanh khuôn mặt bắt đầu có mấy phần huyết s á c mà nàng thân tuần quấn quanh cây mây bên trên từng trương người mặt tất cả đều bị huyết quang quanh quẩn linh xanh. Chủ nhân. Thiếu nữ mở mắt ra, lặng chờ đợi vương Thăng mắt thế chờ mệnh lệnh, như đợi kia đôi nữ lẳng lặng Vương vẫn mở ra, là cặp sau á khoát n Vương Thăng g tỏ. h k tay, nhẹ thở nhẹ một cái, thấp thủ trụ nhẹ nhẹ giọng nói, bản nhân. chủ tâm. cái, vô sự, s Là, đó vương thăng tiếp tục dùng tiên thức đi quan sát kia mấy trăm tên tiên nhân loạn rết chi địa ép buộc chính mình không nghĩ ngợi thêm tạm thời phong khởi hơi nguyên tâm đ ị a nhiều nhất chỉ là tự r ê u cười một tiếng đáy lòng cảm khái một tiếng chính mình lúc ấy chọn s á t chúng sinh kế bí quả nhiên không có chọn sai bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi sáu diện trường sinh thu khởi hộ chương 664, d i ệ t trường sinh thu k h ờ hổ chương 664, d i ệ t trường sinh thu k h ờ hổ vốn dĩ liền không ổn định mặt đất bởi vì liên tục nửa ngày trường sinh tiên đại chiến lúc này lại hoàn toàn thay đổi còn tốt nơi đây đại trận phát huy tác dụng không phải n à y viên phế tinh đều có thể bị trực tiếp vỡ nát non lửa thậm chí tinh hoạch bị đánh xuyên cũng có thể nửa ngày đất dung n ú i chuyển nửa ngày l i ề u mạng tranh đấu đối với chết thảm ở này trận đại chiến bên trong mấy trăm tiên nhân đến nói n à y là một trận hào không lý do loại chiến không biết là ai xuất thủ trước nhất cũng không biết là vì cái gì sở hữu người liền như là giống như điên muốn đem ánh mắt bên trong vật sống hoàn toàn nghiền nát đặc biệt là kêu mười hai tên trường sinh tiên ra tay chính là đơn phương tàn sát ba trăm thiên tiên không bao lâu liền bị đánh hụt vương thăng đứng tại miệng núi lửa nơi quay đầu liếp nhìn phía sau nhẹ nhàng trôi nổi thiếu nữ lúc này linh xanh trên người váy lụa đã biến thành màu xám nhạt mà những cái đó quấn quanh tại nàng trên người người mặt đảng diệp đã biến thành huyết h ồ n g đưa nàng sấn càng phát ra rực rỡ cùng trong suốt vương thăng vừa muốn rời đi nơi đây linh xanh lại đột nhiên mở mắt ra thân tuần dị tượng tàn đi dưới chân cất bước theo sau theo sau nàng mắt bên trong có một chút hoảng loạn tựa hồ là sợ vương thăng đưa nàng ném đồng dạng đi đi bổ đao vương đạo trường thấp giọng nói câu tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ chín chuôi lâm thời luyện chế tiên kiếm tự ống tay h áo bay ra vợn quanh thân tuần nhẹ nhàng xoay tròn lúc này đại trận bên trong vương thăng có thể cảm ứng được còn có hơn mười mấy nơi khí tức còn x u ấ t lại nhưng đều là không còn sống lâu nữa hơi thở mong manh trạng thái hắn trước tìm tới là hai người trọng thương trường sinh tiên h một người trong đó có chút thê thảm nửa người bị đánh nát còn lại nửa người đầy là sâu cạn không đồng nhất vết thương nguyên thần tiên anh cũng cơ hồ bị hoàn toàn đánh nát nhưng hắn là trước đây đ ạ i chiến người thắng trận nhưng thắng không có chút ý nghĩa nào hai đạo thân ảnh rơi vào này nơi hố sâu biên duyên này danh trường sinh tiên cái kêu y nguyên huyết hồng hai mắt lập tức nhìn sang toàn thân trên dưới lần nữa xuất hiện khí tức ba đậu vương thăng nhữ mày lại tay trái kiếm chỉ rơi xuống chín thanh phi kiếm gào thét mà xuống liên tiếp không ngừng đánh vào này trường sinh tiên thân thể tàn phế bên trên không nghĩ đến chính mình lại là tại dưới tình hình như thế đánh bại nhất danh trường sinh cảnh tiên nhân càng không nghĩ đến chính mình toàn lực thôi phát ngự kiếm thuật cũng hao phi không ít công phu mới đưa trọng thương ngã gục không cách nào phản kháng này d i à n h trường sinh tiên hoàn toàn tiêu diện sinh cơ quay người vương thăng xem này đầy đất khe ránh xem những cái đó khắp nơi có thể thấy được cụ tay cụ chân hơi trầm mặc một hồi linh xanh ngươi thần thông nguyên lý là cái gì ân phía sau thiếu nữ có chút không rõ ràng cho lắm hơi vai xuống đầu nói một cách khác ngươi là như thế nào k h ô n g chế này đó tu sĩ lẫn nhau chém giết chủ nhân linh xanh cũng không hiểu quỷ tâm đằng thiếu nữ một trận lắc đầu chỉ là tại có người bước vào ta phóng xuất ra những cái đó hạt giống khu vực Ta thể liền đại khái có thể xem đ ảnh long ác, ác h i một sau này, này, này có n điểm cùng chính mình sắt chúng sinh kiếm ý gần chỗ có lẽ là bị một đường thượng lưu lại sát niệm kích thích đến vương thăng thể nội sát chúng sinh kiếm ý cũng tại xuần xuần rụng động còn tốt vẫn luôn lười biếng tiểu mục kiếm nhẹ nhàng chấn hạ làm vương thăng tránh khỏi rất nhiều phiền phước n à y đó chết thảm ở nơi đây thiên tiên trường sinh tiên n à y khổng lồ sinh cơ tất cả đều hóa thành từ khí bị linh xanh thu nạp lúc này linh xanh tu vi tích lũy đã để vương thăng có chút nhìn không thấu nhưng vô luận tu vi cao thấp quỷ tâm đằng chỉ có này một loại thần t h ô n g nàng tự thân tu vi càng mạnh có thể tản hạt giống phạm vi càng rộng tự thân thọ nguyên càng dài cũng càng không dễ dàng bị cường giả hủy đi kỳ thật quỷ tâm đằng nhất có thể phát huy u y lực trường hợp hẳn là cùng loại với thập tam tinh cổ chiến trường này loại quy mô đại chiến một gốc quỷ tâm đẳng có thể so với mười vạn thiên b i n h còn có thể không đánh mà thắng nay loại tồn tại bản thân cũng quá mức tại nghịch thiên chút liên tiếp tìm kiếm được bảy tám nơi trọng thương ngã gục thiên tiên đều là tại góc v i ề n khu vực giống nhau là từng cái tiểu chiến tràng cuối cùng người thắng trận vương thăng kiếm chỉ sẽ qua đạo đạo tiên kiếm lấy đi này đó tu sĩ tính mạng không hiểu vương thăng cảm giác chính mình đạo tâm tại phát sinh một ít biến hóa này loại biến hóa nói không nên lợi là tốt là xấu chính mình tựa hồ trở nên càng vô tính chút đ ấ y lòng cũng nhiều hơn mấy phần không cách nào biểu đạt cảm giác đèn é n như vậy nhật tử còn muốn ngao mười năm n à y cái thiếu yêu vương linh quan vương thăng thấp giọng mắng câu đã tìm được người thứ hai trọng thương trường sinh tiên nhân nhưng lần này hắn ra tay phía trước hơi c h ú t do dự một chút sau đó chẳng những không có giết này trường sinh tiên ngược lại là đem hắn ném tới đại trận xuất khẩu gần đây sau đó đại trận nếu là lại mở ra này ra hỏa tốt nhất có thể lao ra đem chính mình thảm trạng cấp bên ngoài những tiên nhân kia nhìn xem tốt nhất là có thể dọa bọn họ đi người nay cũng coi là không đánh mà thắng chí minh mặc dù cũng có khả năng sẽ dẫn tới mấy tên thái ớt kim tiên tiếp tục quay người tìm vương thăng lại bổ mấy cái đao làm hắn tìm được một tên sau cùng cũng là nhất góc k i a danh trọng thương t i ê n tiên đỉnh phong cảnh lúc lông mày cũng là n h ữ một cái thế nhưng lại là này ra hỏa t h â n mục đại trận bên trong đối thủ khó dây dưa tại khải linh tinh bên trên chiếu qua mặt cái kia k h ở phê nhục thân tu hành giả một chỗ kẽ đất bên trong máu me khắp người tráng hắn ngồi tại kia tốn sức thở hào hẹn ngực phía trước phá vỡ lô máu như cũ tại không ngừng t u ô n ra máu tươi mà hắn hai mắt còn là nhất phiến huyết hỏng lúc này căn bản không cách nào chữa thương. vương thăng phải tay vắt chéo sau lưng tay trái kiếm chỉ nghiêng nghiêng hướng thượng lại như là bị người ấn xuống bắt lấy cổ tay không cách nào trực tiếp rơi xuống này m ạ n g hắn kia đôi huyết hồng con ngươi hướng vương thăng trợn mắt nhìn nhai răng n ế t miệng toàn thân run run y cực giống một đầu sắp chết hung thú tàn mất đối với hắn không chế vương thăng quay đầu dặn dò m ộ t câu kiếm chỉ để xuống chín thanh tiên kiếm cũng thu liễm t i ê t quang lơ lửng tại vương thăng thân tuần là chủ nhân linh xanh đối với kẽ đất bên trong mãng hắn mở ra đầu ngón tay một tia ánh sáng màu xanh nhạt bay ra này tráng hắn hai mắt bên trong huyết hồng cấp tốc sau đó tại kia t r e ngực một trận kêu trên vương thăng lạnh nhạt nói muốn sống còn là muốn chết là ngươi mãng hán n ế t miệng mắng câu ngươi thế nhưng như vậy âm hiểm dùng này loại á c độc biện pháp có bản lanh cùng ta liêu một cái tính một trọi một hảo giống như cũng đánh không lại ngươi miệng bên trên hùng hùng hổ hổ này ra hỏa lại là rất tinh minh đã bắt đầu lén lút lấy ra đan dược vương thăng kiếm chỉ nhẹ nhàng n h ó n g một cái hai thanh phi kiếm rơi xuống rơi thẳng vào này mãng hán đạo khu bị xuyên thủng miệng vết thương bên trong tia ừ n g k từng k i a hàn quang khóa lại hắn kia y ế u đến cũng không bằng chân tiên cảnh nguyên thần đạo tu sĩ nguyên thần muốn chết ta có thể cho ngươi một thông khoái muốn sống liền lập t h ể vì ta hiệu mệnh chính mình chọn đi mãng hán chừng mắt mắng ngươi biết lao tử sư phụ là ai a ngươi vương thăng cười mà không nói một bên linh xanh lược hơi nhữ mày ngón tay nhỏ nhắn đối với mãng hán một điểm vừa muốn thôi phát thần t h ô n g lại bị vương thăng thủ thế ngăn cản ngươi hẳn là bị cùng ta mang theo đồng dạng mặt nạ ra hỏa trộp tới đi vương thăng lạnh nhạt nói ngươi có biết kia người là ai mãng hán cau mày nói ngươi sư phụ không hai anh là cái vương đối thăng t làm bộ muốn động thủ này mãng hán liền gọi hay khoan trong mắt tại kia một trận loại chuyển cười khổ lại là càng phát ra nồng đậm ngươi nói ta này là nhiều không may mãng hán phàn nàn nói vốn di ta tu hành hào hào một hai phải bị lao ra tử ném ra thấy chút việc đời còn được đưa tới này cái chim không thèm bị phá địa phương muốn tìm bọn họ khải linh tiên tông đánh làm tiền vất điểm chỗ tốt mơ mơ hồ hồ lại bị cùng ngươi mang đồng dạng mặt nạ hôn đạn cấp bắt đến địa phương này bắt được nơi này cũng coi như còn không hiểu ra sao cùng người đánh lên kém chút đem chính mình trực tiếp dày vào chết n à y đều gọi cái gì sự tình vương thăng nói chúng ta tại thần mục đại trận bên trong liền giao thủ qua ngươi là bại tướng dưới tay ta để ngươi đi theo ta có cái gì không p h ụ kêu hành muốn ta đi theo ngươi có thể ngươi trước phát thể không thể đem ta làm bia đỡ đạn dùng hảo vương thăng gật, gật đầu đương hạ lập được đại đạo lợi thế hứa hẹn sẽ đối đối xử như nhau đối đai chính mình mỗi thủ hạn kiên hảo ta này cái người xem mặt mãng hán cười hắc hắc n g ư ờ i đem mặt nạ tháo xuống làm ta nhìn một chút nếu là vương thăng hai mắt toát ra hà quang phi kiếm nhẹ nhàng một quái này mãng hán tại kia một trận hô to cầu xin tha thứ ta hiệu chung ta hiệu chung vương đạo trưởng gật gật đầu trước lập thệ mãng hán túi đầu hùng hùng hổ hổ vài câu hiển nhiên cũng là cực không tình nguyện ta đối đại đạo phát thể sau này đi theo trước mắt này cái kiếm tù mãi cho đến thoát ly nơi đây vì đó nghe hắn lời nói Thể, thể m ặ nhưng mà vương Thăng lệnh n đạo nói, trưởng gật gật đầu lại nói tiếp tục bổ sung lại hai cái lợi thế thứ, thứ hai i lại lần nữa không thể dùng bất kỳ phương pháp nào tính cây ta không thể làm ta trêu chọc bất luận cái gì cương địch không phải liền bị đại đạo sở vứt bỏ chịu thiên phạt mà chết nay mãng hán mặt sám như cho tại kia cắn răng trừng vương thăng một trận sau đó lại theo lời lập được này hai đạo l ờ i thế l ờ i thế vừa mới rơi xuống không c h u n g lại có ba đạo sấm rền vang lên tổng cộng ba đạo màu tím sấm sét rơi vào vương thăng phía sau đ ê m này mãng hán xem cũng là một trận xương sở thuận miệng phát cái thể còn thật có tác dụng người cho rằng vương thăng hừ một tiếng thu hồi tiên kiếm tiện tay ném một cái bình ngọc đi qua bên trong chứa hai viên chữa thương tiên đan sau đó liền đối linh xanh nói xem trọng hắn nếu hắn có gì động liền trực tiếp khống trụ linh xanh cúi l ầ u nói là chủ nhân phía dưới kia mãng h á n nhịn không được phiên cái bạch nhãn đem ngọc bình cầm tại tay bên trong liền muốn bóp nát nhưng động tác đột nhiên dừng lại nay cái bình xem thế nào như vậy nhìn quen mắt ta đi là ngươi này đùa nghịch kiếm khỉ mãng h á n cắn răng kêu lên đến tới lại chỉ là vương thăng một trận vui vẻ cười khẽ không bao lâu vương thăng thân tuần lượn vòng phi kiếm bay trở về phía trước gần thân miệng núi lửa này mãng h á n bị hai thanh phi kiếm nâng bay tại vương thăng phía sau linh xanh liền ở một bên đi theo nhìn như là tại chăm sóc trọng thương mãng hắn Kỳ thực là tại tầm là giam, sau đó n g cũng thỉnh thoảng đánh giá ư ờ i vài thỉnh đánh linh ầ n bên n g ư ờ à y vị t a kia n nữ, trương bên trên, lại nổi lên hưởng. đương, h thiếu thô chút tú mặt to một lại rắc Cô, cô đỏ xanh ư như ơ n nào? Linh g hôi thế thấp a gọi ổ x ư giọng đáp lời n à y mãng hán hổ xương vỏ đầu n ế t miệng bật cười tựa hồ hoàn toàn quên chính mình lúc này đã thành bên cạnh người thủ hạ chi sự trước mặt ngự không phi hành vương thăng đột nhiên dừng lại thân hình liền mang theo linh xanh cùng nâng hổ xương hai thanh phi kiếm cũng đồng thời dừng lại hổ xương ngẩng đầu nhìn về phía phía trước hai mắt lập tức đầy là l ử a giận hắn xem đến cái kia bắt hắn tới khô mặt huyền y người này người quỷ dị xuất hiện tại ba người ngay phía trước kia đôi cây khô sau mặt nạ đôi mắt nhìn chăm chú phía trước vương thăng vương thăng cười ngượng ngừng thanh lạnh nhạt nói như thế nào linh quan cảm thấy ta một cửa này qua quá dễ dàng muốn tiếp tục gia tăng độ khó vương thiện liếc nhìn linh xanh cùng hổ xương nhưng lại chưa ra tay thân hình hóa thành một đ o à n xương mù s á m lạng yên tiêu tán chỉ để lại thở dài một tiếng ngược lại là ta khinh thường này gốc q u tâm đẳng bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi bảy phi ngự suy ngầm thiên kế biến l i n h quan năm ngón tay nạp càng côn chương 665, phi ngự suy ngầm thiên kế biến l i n h quan năm ngón tay nạp càng côn chương 665, phi ngự suy ngầm thiên kế biến l i n h quan năm ngón tay nạp càng côn mang theo linh xanh cùng hồ xương vương thăng lại tại đại trận trong vòng chạy một vòng thừa dịp trận môn còn không có mở ra tại các nơi tìm kiếm trận bên trong lưu lại chữ vật pháp bảo thiên tiên cảnh tu sĩ vốn liếng không thể xưng là phong phú nhưng bên trong luôn có thể có một hai kiện pháp bảo mà vương thăng tìm được kia mấy tên trường sinh tiên v ố liếng làm hắn càn khôn nhận trong đạo tàng số lượng lại lần nữa sinh trưởng tốt các loại đan dược pháp bảo hải lượng linh thạch thậm chí còn có không ít công pháp đạo thừa nay chiến quả là quỷ tâm đ a n g đạt thành vương thăng cầm một chỉ vòng ngọc cấp linh xanh trang rất nhiều bảo vật cùng linh thạch cấp nàng tính là cấp chính mình thủ hạ phát nhất ba tiền lương v ậ phần vẫn luôn tại bên cạnh trông mong xem hồ x ư ơ n g vương thăng cũng không như thế nào phản ứng hắn thu phục hồ x ư ơ n g cũng không phải là nhất thời hứng khởi cũng không là cảm thấy g i t quá phiền phức chín phần tâm tư là muốn đem này người g i ở bên người làm cái đả thủ dù sao nhục thân tu hành giả có rất nhiều nguyên thần đạo tu sĩ sợ không có được tiện lợi một phần tâm tư cũng là ở vào bảo hộ vũ trụ tiên đạo đạo thừa tính đa dạng cân nhắc này đó đều là ngươi làm xem các nơi khắp nơi hoang tàn cùng với những cái đó tản ra cường hành o khí tức t i ê n thi thoáng có chút một bức hổ xương nết miệng hút miệng khí lạnh chừng vương thăng nói câu ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu tu vi ta dùng như thế nào bí pháp cũng nhìn không t h ấ u xem đến đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ vương thăng cười cười cũng không nói thêm cái gì tùy ý hổ xương tại k i ê một trận nghi tâm nghi quỷ suy đoán lung tùng ra đảo vương thăng ư nắm à y chặt nắm chặt quyền hai mắt bên trong sẹt qua một chút văn kình lúc này không có giảnh nói cái gì chính nghĩa nói cái gì phạt phái chính mình chỉ là vì sống sót mà không ngừng giết người quái tử thủ kia vương thiện càng đem sở hữu đều đùa bỡn với chính mình lòng bàn tay h ú n đ ẳ n g tự đại này loại m a bệnh đ o á n chừng là khó sửa đổi kế tiếp nếu như lại có trường sinh tiên tiến vào nơi đây nên làm cái gì thậm chí những cái đó thái ớt kim tiên liên thủ đánh nát này viên sao trời chính mình lại nên xử trí như thế nào hiện tại cũng không sốt ruột đi tìm chính mình tiên kiếm cùng bảo giáp liên tính chính mình trang bị trình tề trực tiếp đối mặt trường sinh tiên vẫn là không có phần thắng đơn thuần dựa vào quỷ tâm đẳng tóm lại là có chút không h n thỏa chính mình cũng nhất định phải có đạo thứ hai át chủ bài mới được vương thăng năm ngón tay mở ra lòng bàn tay lóe lên đạo đạo hồ con điện thiên kiếp c h i lực muốn đối phó những cái đó cơn giả duy nhất có thể trông cậy vào liền là thiên kiếp c h i lực chính mình còn có một lần tìm hiểu thiên kiếp b ạ o phạm thiên uy cơ hội nhưng chính mình lúc này tích lũy căn bản không đủ vương thăng hoàn toàn không có năm chắc h i ể u thấu đáo thiên kiếp đại đạo không thích hợp t r e o chọc thiên uy chỉ có thể lợi dụng lúc này thiên kiếp c h i lực làm lượng biến gây nên chất biến làm rõ ý nghĩ vương thăng ngưng ra nhất phiến mây xám mang theo linh xanh cùng hồ xương trở về miệng núi lửa bên trong xem ảnh、một. đem hổ xương ném một bên làm hắn chính mình dưỡng thương vương thăng lơ lửng tại miệng núi lửa ngay phía trên bắt đầu ngưng tụ từng mảnh từng mảnh kiếp vân cũng đem kiếp vân trực tiếp đẩy lên miệng núi lửa xung quanh bằng vào hắn hiện tại nguyên thần c h i lực đã có thể khống chế đường kính trăm dặm phạm vi bên trong kiếp mây nhưng cũng chỉ có thể chỉ h o á n lôi bạo bộc phát cũng không thể chuẩn xác khống chế m ô i đạo sấm xét vị trí cùng cường độ hắn lúc này chỉ là nắm chặt thiên kiếp c h i đạo một góc nay điều đại đạo vô cùng thâm ảo thậm chí cùng bản nguyên vũ trụ khai thiên tích địa nguyên sơ có quan hệ nhắm mắt ngưng phòng ngừa dẫn tới thiên uy bạch bạch lãng phí chính mình một cơ hội dần dần miệng núi lửa gần đây kiếp mây càng ngày càng nhiều càng ngày càng d à i chậm dai đến vương thăng có thể khống chế cực hạn vương đạo trưởng ý nghĩ luôn luôn thập phần thanh kỳ t h như lúc này hắn không dám đi tìm hiểu thiên kiếp c h i đạo lại muốn dùng lúc này chính mình nắm giữ thiên kiếp c h i đạo sáng tạo ra càng cao sát thương lực càng cường thiên kiếp c h i lực như thế nào làm đến này một điểm vương thăng lúc này tại nếm thử liền là làm kiếp vân không ngừng ra hậu cũng cưỡng ép để ép kiếp vân làm kiếp vân theo xóa tung trở nên lương thực rất nhanh hắn như vậy nếm thử liền lấy thất bại chấm dứt không ngừng đẩy vào càng nhiều k ế t mây cuối cùng tạo thành kết quả liền là lôi bạo triệt để mất đi không chế đẩy trời sấm sét chiếu sáng nửa bên đại trận thậm chí này đẩy là xương độc không khí bên trong đều nhiều một bồi bồi tinh tuần h nguyên khí vương thăng n h í u mày chầm tư ngồi xếp bằng tại miệng núi lửa ngay phía trên tại lôi quang phụ trợ chi hạng tóc dài tùy ý phất phới giống như lôi thần đ ồ n g dạng miệng núi lửa khe đá bên trong linh xanh quận thành một đoàn nghe tiếng sấm thân thể không ngừng run dày cách đó không xa hổ xương đầy mặt trấn kinh nhìn chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức nhảy đến này một bên nếp miệng lộ ra bản thân chân thật nhất trí cũng nhất giữ tợn tươi cười thế nào sợ xét đánh a linh xanh nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đáp lời chỉ là ôm đầu gối có quắp tại kia cũng là hồ xương này một cuốn họng nhắc nhở vương thăng vương đạo trường t h ấ p giọng nói linh xanh trước trở về nhẫn bên trong đi ta muốn suy diễn một trận lối pháp là chủ nhân linh xanh nhẹ dọn ứng với hóa thành một mặt lục quang trực tiếp bay trở về cản k h u n giới sau đó vương thăng quét mắt một mặt xi、si、lăng hồ xương đưa tay ném hai bình đan dược lại đây cũng không nói thêm cái gì tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu thiên kiếp chi biến thiên kiếp chi biến tại không tiếp tục lĩnh mộ thiên kiếp chi đạo tiền đề hạn h ư thế nào lợi dụng chính mình có thể khống chế thiên kiếp chi lực thực h ạ phát huy ra uy lực mạnh hơn vương thăng n h í u mày suy tư phía sau ngưng ra hai đạo kiếm ảnh một đạo đầy là tinh quang một quy tắc từ sấm xét cấu trúc mà thành hổ xương ở bên cạnh ngơ ngác xem lại nói thầm câu nguyên thần đạo quả nhiên là này loại hoa huệ loại loại ta sau đó hắn cũng cảm giác có chút nhàm chán làm tại kêu chờ chính mình thân thể tự hành phục hồi như cũ bắt đầu suy nghĩ chính mình sau này nên như thế nào thoát khỏi vừa rồi lập được ba đạo lợi t h ể n à y đồ chơi đ ộ n g một chút là lấy chính mình đại đạo lập t h ể ai nhận được hoặc là nói này đó luyện đầu góc người đều hầu tinh hầu tinh nghĩ hắn hổ đại chân nhân trường sinh đang nhìn lại lật thuyền trong m ương hổ x ư ơ n g nhìn chằm chằm vương thăng mặt bên trên cây khô mặt nạ nhìn ra ngoài một hồi hắn đối thủ trận chi linh kỳ thật vốn dĩ không có thù hận gì lúc ấy tiến vào thần mục đại trận lẫn nhau đều là t ử địch đều là vì tranh cơ duyên mà đi kia bên trong nói cái gì nhân nghĩa đạo đức quả thực là người si nói ngộng k hổ ô n g xương i khỏe miệng cong lên kia hắn vì sao không đồng nhất bàn tay hô chết ngươi ta sau lưng có người vương thăng thuận miệng siêu hắn cũng không tốt đối ta trực tiếp ra tay sở dĩ thiết hạ này cái cục dẫn tới các phương cùng ta c ó t h ủ thế lực cho bọn hắn mượn tay d i ễ n sát ta vương thăng khẽ hừ một tiếng lạnh n h ặ t nói nếu là ta người sau lưng tìm hắn để gây sự hắn còn có thể nói một câu này là vì ma l u i ta cho ta bố trí thí luyện kết quả ta bất tranh khí chết tại này không sai biệt lắm liền như vậy ách hổ xương trong mày chầm d ã i chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng nhìn ra ngoài một hồi lao hôn đản kia chân đông a hắn hiện tại hẳn là có thể nghe được ta ngươi tại đàm luận cái gì hổ xương hhh ta là nói này vị lao tiền bối thật sự là dụng tâm lương khổ a đúng rồi ta về sau ngươi xưng hô như thế nào cũng không thể làm ta cùng cái kia tiểu cô nương đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó gọi ngươi chủ nhân đi ta họ vương lao vương gọi ca lao vương ca vương thăng ánh mắt q u é t tới sau lưng sấm sét kiếm ý bộc u phát ra thôi sàn ánh sáng hổ xương một trận r u t cổ cười ngượng n g ù n g hô hai câu đại ca n là sao ta vốn dĩ liền đánh không lại ngươi ngươi nói thẳng liền là sao làm gì còn làm ta dùng chính mình đại đạo lập thệ cái gì vương thăng mặc kệ này ra hỏa tiếp tục chính mân mê chính mình làm đại ư trước ợ c có mấy cái cấu kết nếm tứ, một lần nếm thử thất mây. mấy Hán phía lần đã b cũng không trận h không thông liền đi mặt khác ể biểu đại đường đi đường Đại cái liền liền bốn. gì, này là mặt t khép kín ngày hôm sau đại trận trong vòng đã không có cái gì đ ộ n g tĩnh phế tinh bên ngoài tụ tập này đó cao thủ nhưng dần dần có chút đứng ngồi không yên bọn họ biết rõ là cả bấy vẫn còn p h ả i người tiến vào bên trong lúc này nghĩ đến cũng làm thật là có chút hồ đồ đương h ạ liền có mấy tên thái ất chân tiên đề nghị từ bọn họ liên thủ đem này phế tinh tinh h ạ c h đánh nát mượn tinh h ạ c h phá toái chi lực đem đại trận sung mở bằng phế tinh bên ngoài tụ tập như vậy nhiều cao thủ đại trận bị sông mở nháy mắt bên trong bọn họ cũng có thể xông vào trong đó đem trước đây tiến vào đại trận lúc sau liền không có tin tức chi người giải cứu trở về nhưng có thể làm ấy người kia thương lượng thanh âm quá hơi lớn bị người âm thầm nghe đi làm tổng cộng chín tên thái ớt kim tiên tụ tập tại phế tinh bên ngoài theo cựu cung chiến trận cấu kết các tự pháp lực chuẩn bị đối phế tinh tinh hoạch tiến hành tinh chuẩn đà kích phế tinh phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo tấm màn đen nay tấm màn đen xuất hiện thập phần đột, đột cơ hồ là tại chớp mắt chi gian liền phong bế cả viên phế tinh nay chín tên thái ớt kim tiên ngược lại là quả quyết một nữ tiên hét lớn một tiếng chín người đồng loạt ra tay một đạo thất thải cột sáng tự bọn họ chân phía dưới nở rộ hướng phế tinh nện như điên mà đi nay c ộ sáng còn là kiềm chế tiên lực muốn hủy diệt sao trời nhất danh thái ớt kim tiên ra tay kỳ thật đã cũng đủ lúc này bọn họ chín người ra tay vì cái gì chỉ là có thể cho trước đây tiến vào đại trận kia phê cao thủ nhiều một chút chạy trốn cơ hội làm phế tinh bên ngoài này q u ầ n tiên nhân kinh ngạc là tiên lực nện xuống kia tấm màn đen đồ sộ bất động ngược lại là đem bọn họ tiên lực trực tiếp thôn phệ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhất danh trường sinh tiên đột nhiên hô to không tốt phản ứng nhanh nhất chi người nháy mắt bên trong hướng bốn phương tám hướng phóng đi một cô cường hãn khí tức phóng lên tận trời nhiều l o ạ n nơi đây càng khôn đáng tiếc thì đã trễ lại một đường tấm màn đen tại khoảng cách phế tinh mặt đất mười vạn dặm chỗ chống rông xuất hiện cơ hồ nháy mắt bên trong liền đem n à y viên phế tinh xung quanh c à n khôn hoàn toàn phong tỏa kiêm một đạo đạo lưu quang đụng vào tấm màn đen bên trên bị trực tiếp gậy trở về tấm màn đen bên trong lập tức náo nhiệt vô số lưu quang bộ phát đánh phía bốn phương tám hướng tấm màn đen nhưng tại tấm màn đen bên trong này đó tiên nhân rất nhanh liền phát hiện tinh không tựa hồ đang trở nên càng thêm xa xôi tinh không bên trong sao trời khoảng cách tại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng phóng đại phóng đại chúng ta như thế nào thu nhỏ là căn k h ô n thật là đáng sợ c à n k h ô n đại thuật một lát sau này quần tiên nhân xem đến năm tòa tại tấm màn đen bên ngoài cao ngất sơn nhạc lại này năm cái sơn nhạc tại nhanh chóng bành trướng cẩn thận đi xem kia không phải là một cái bàn tay to năm ngón tay đường k í n h gần ba mươi vạn bên trong tấm màn đen lại hóa thành một viên đường tính bất quá nửa xích viên cầu bị một tay nắm nâng ở lòng bàn tay chính đương này bên trong bị nhốt này quần tu sĩ thái ất trường sinh thiên tiên còn có số ít chân tiên sợ h ã i không thôi lúc một t r ư ơ n g cự đại người mặt xuất hiện tại tấm màn đen bên ngoài kia đôi không mang theo bất luận cái gì cảm tình đôi mắt tại l ặ n g lặng nhìn chăm chú bọn họ mà kia trương cây khô mặt nạ chú định sẽ trở thành này đó tiên nhân cả đời chi c á i bóng một tay trưởng căn khôn đen trắng không thể nào phân nên trở về vương thiện lẩm bẩm thanh đem này viên hắc cầu thu vào tay h á o bên trong lấy xuống cây khô mặt nạ dưới chân phóng ra một bước thân hình tại hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa tính cả hắn cùng nhau biến mất còn có kia viên hành tinh bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi tám bắt đầu n ộ thiên lôi pháp chương sáu trăm sáu mươi sáu bắt đầu n ộ thiên lôi pháp chương sáu trăm sáu mươi sáu bắt đầu n ộ thiên lôi pháp thân sử đại trận trong vòng vương thăng cũng không có phát giác đến ngoài trận đã bắt đầu lâm vào hối loạn vẫn như cũng ồ i tại miệng núi lửa trên không hai tay không ngừng kết tấn thân tuần những cái đó kiếp vân cũng tại không ngừng cuộn cuộn không đồng nhất trận hắn thân thứ hai bên trong phương viên bên trong kiếp mây xuất hiện đạo đạo màu trắng bạc sáng ngời vô số sấm xét đột nhiên nở rộ tại tối tăm mở mịn không trung hiện ra nhất phiến màu bạc t ạ n cây n à y đó sấm xét hướng một điểm hội tụ trên trăm đạo thiểm điện ngưng tụ thành một đạo tử sắc thần lôi nháy mắt bên trong đánh xuyên kiếp vân hướng miệng núi lửa bên ngoài đập xuống chốc lát mặt đất không ngừng c h i ế n minh miệng núi lửa bên ngoài lại xuất hiện một đầu cự đại khe ránh xó xỉnh bên trong trốn tránh mang hán hổ xương há h ố c mồm lẩm bẩm nói uy lực tại sao lại chướng nhưng mà đối vương thăng mà nói còn chưa đủ nay loại thiên kiếp chi lôi xa xa không đạt được có thể uy hiếp được trường sinh tiên tình trạng đánh lén có lẽ có thể thương tổn được trường sinh tiên nhưng này đạo thần lôi chuẩn bị thời gian cũng không tránh khỏi quá dài chút chỉ cần lần sau sông trận giả có nhất danh trường sinh tiên năng đối kháng linh xanh thần thông chính mình liền sẽ lâm vào tuyệt đối nguy cơ lại đến vương thăng nhăn lại lông mày lại lần nữa triển khai nhắm mắt suy ngẫm xung quanh k i ế p vân tái sinh lần này bắt đầu quay t r u n g quanh hắn không ngừng xoay tròn nhớ ngày đó vương thăng s ở trải qua thành tiên t h i ê n k i ế p kỳ thật tận chứa rất nhiều ngày cướp chi đạo tin tức đáng tiếc là vương thăng lúc này chỉ có một lần r ư ớ lấy thiên uy cơ hội mà thiên kiếp này điều đại đạo xa không phải bình thường đại đạo có thể so sánh càng cần hắn tự hành đi tìm tòi linh ngộ không có tiền nhân dẫn đường nghĩ đột phá nói nghe thì dễ nhưng hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ lao vương muốn hay không muốn nghỉ ngơi một chút hổ xương đột nhiên cao giọng hô hào làm gì đều muốn lao giật kết hợp ngươi này ngộ đạo đều mấy ngày mấy đêm không gì kết quả không như bung lòng xuống tâm tình à. vương thăng mở mắt nhìn hướng phía dưới m a n g hán không biết như thế nào hiện giờ hổ xương tại đối mặt vương thăng lúc đáy lòng không hiểu có chút rủ, rủ rẻ lúc này cũng chỉ có thể gạt ra xấu hổ mỉm cười Ngài tiếp tục, hạc i hắc lao vương ngươi nếu không đem linh xanh mọi tử cũng kêu đi ra thấu gió lửa hổ xương ở bên xoa xoa bàn tay lớn hỏi lục thân tu hành giả nhục thân khôi phục năng lực quả nhiên vô cùng cưỡng hãn bất quá ba ngày thời gian này ra hỏa toàn thân thương thế đã hảo bảy tám phần hoàn toàn nhìn không toàn t ra r phía ư ớ chúng từng trọng t ư Vương xương người như ơ n Thăng nhìn chầm chầm hổ xương kia song trong mắt xem trận, đột nhiên mở miệng nói câu, người đối Linh Xanh có hảo cảm. Không, không là, này cái sao có thể như vậy nói. g sắp sao mắt chết. chầm chầm câu, có cảm. cái có c hổ hào thể h đột vậy xem mở kia đối là, ta cũng liền thấy hai mặt hổ xương này ra hỏa một trận chân tay luôn c uống cuối cùng đem mặt bàn đều nhẹ đỏ cũng chỉ là biện xuất một câu chúng ta còn cần muốn tiếp tục tiếp xúc ta tu hành công pháp cũng không thể phá thân linh xanh cũng không phải là bình thường nữ tử vương thăng nghiêm mà nói người sau này cũng coi là ta thủ h ạ cùng nàng lấy hữu luận sử tốt nhất đừng có suy nghĩ nhiều nói xong vương thăng ngón tay tại cản khôn giới bên trên nhẹ nhàng ma lao linh xanh đã là xuất hiện ở vương thăng bên người xem ảnh một nương theo linh xanh cùng nhau ra tới còn có c ô linh trà la hầu này vị la hầu phủng một chén trà nóng cung kính đưa đến vương thăng trước mặt sau đó liền mỉm cười trở về cản khôn nhân trong ứng coi là phát hiện vương thăng tại tìm hiểu thuật pháp c ô linh trà dâng ra vài miếng lá trà t ư ơ n g trợ vương thăng vượt qua n ă n g quan linh xanh lẳng lặng ngồi quỳ chân tại vương thăng một bên cũng không nói chuyện chỉ là nhắm mắt ngưng thần cực giống một tòa ngọc chất pho tượng vương thăng thưởng thức trà thơm đ ấ y lòng tư tưởng kiếp vân có thể làm ra rất nhiều biến hóa n à y chén t r à nhưng là tương đương không tầm thường linh tuyền mặc dù bình thường chút nhưng này bên trong nổi lơ lửng vài miếng lá t r à đều làm ấ y chục vạn năm phần cố linh t r à lại dược tính tất cả đều dung nhập này một chén nước t r à bên trong bên cạnh kêu mãng hán chỉ là người người vị liền cảm giác chính mình toàn thân khinh phiêu phiêu mà vương t h ă n g uống vào mấy ngụn phát giác chính mình nguyên thần chi lực lại tăng trưởng rất nhiều nguyên thần cùng tự thân đạo khu liên hệ càng thêm chặt chẽ chút thậm chí tự thân chi đạo cũng càng vì rõ ràng trình hiện tại đáy lòng tam giới bên trong chân quý nhất mấy loại linh trà bên trong cố linh trà có thể xếp tam giáp cũng không phải không có đạo lý cô hổ xương ở bên nuốt ngụm nước miếng mắt ba ba nhìn vương thăng tay bên trong chén trà vương đạo trưởng cũng giống là cố ý đùa hắn phẩm càng ngày càng trượm có lẽ là cố linh trà phát huy tác dụng vương thăng ý nghĩ bắt đầu sinh động hẳn lên cái kia lão vương đại ca ngươi này trà hổ xương sờ sờ cái cảm tựa hồ không tầm thường a ân vương thăng gật gật đầu nhưng cũng mảy may không tiếc lời ta cũng coi là ngươi dưới trướng một viên hổ tướng cho ta nếm một mụm thôi hổ xương chép miệng một cái ở bên một trận hắc hắc cười không ngừng công lao không lập trước thảo thưởng còn hành vương thăng đem nước trà uống một hơi cạn sạch chén trà thu hồi nhẫn bên trong chờ ngươi về sau có thể rút một tay chỗ tốt đương nhiên sẽ không ít ngươi Cắt. hổ xương tiêu huyết b u ồ n đại khẩu hết lên hiện tại cũng không trông cậy được vào còn nói về sau bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào một cái bị quấn vào rắc rối phức tạp thế lực bên trong nho nhỏ thiên tiên thôi vương thăng xoa xoa mi tâm ngươi lại là thần thánh phương nào thần thánh không tính là nhà ta lão gia tử cũng là cái tu nhục thân đến thái ớt cảnh ngon nhân hổ x ư ơ n g cười đắc ý chính là nhược điểm đại la kim tiên hắn lao nhân ra cũng là đánh ngã qua mấy cái nói xong n à y ra hỏa còn đối vương thăng nháy mắt ra hiệu một trận lợi hại vương thăng đối với hắn giơ ngón tay cái sau đó lại cúi đầu nói thầm câu về sau thu phục làm cái đại tướng cũng là rất không tệ hổ x ư ơ n g s ữ n g sở sau đó liền nghĩ đến cái kêu bắt chính mình tới khô mặt huyền y người v ộ i nói uy ngươi đừng đánh nhà ta lão gia tử chủ ý ta đều bán cho ngươi, ngươi còn không biết thỏa mãn vương thăng cười mà không nói túi đầu nhìn chăm chú phía dưới quần c u ộ n dung nham nên như thế nào mới có thể làm kiếp vân bên trong thiên kiếp chi lực tập trung một điểm nháy mắt bên trong bộc phát nếu như là chính mình pháp lực nay kỳ thật cũng không khó làm đến mặc dù chính mình tiền khu sẽ không chịu nổi nhưng lý luận thượng là có thể đi nhưng tiên lực mô phỏng ra kiếp mây rất khó đi làm đến như vậy lực độ trưởng khống đôi chính mình nguyên thần chi lực cũng là rất lớn khiêu chiến vương thăng như là thuận miệng hỏi một chút linh xanh ngươi là như thế nào đem chính mình những cái đó hạt giống vô thanh vô tức tán đi ra ngoài、Ấn. thiếu nữ linh xanh mở ra hai mắt tới hơi suy tư một trận cho ra một cái đơn giản đáp án thiên phú vương thăng coi như ta không có hỏi hổ x ư ơ n g ở bên suy cười một tiếng nhìn có chút hạ hê nói câu lão vương ngươi r ứ t khoát đường phí công phu ngươi phía trước lây ra này đó lôi pháp đã rất cưng hãn sao phải lại ngươi mới vừa nói cái gì vương thăng đột nhiên quay người nhìn hướng hổ x ư ơ n g hai mắt bên trong có bức người t h ầ n quang nay mang hán rụt khổ một cái có điểm bản thân hoài nghi ta nói đại ca ngài đừng lãng phí tích lực không như hảo hảo nghỉ ngơi lôi pháp vương thăng vỗ một cái hai tay lôi pháp tìm lôi pháp vương thăng tiên thức lập tức chìm vào cản khôn nhân trong bắt đầu tìm kiếm chính mình trước đây thu được kia một nhóm đạo tàng hắn không yêu cầu quá cường lôi pháp quan trọng là cho hắn một cái ý nghĩ tương phản càng là cơ sở lôi pháp hắn lúc này càng có thể cấp tốc nắm giữ có lẽ hiệu quả sẽ còn rõ ràng hơn một ít không bao lâu vương thăng lấy ra hai cái ngọc giản cầm tại hai tay bên trong nhìn c h ầ m c h ầ m một trận m á n h xem thiên dương ngũ lôi chính pháp vân tiêu hộ đạo thần lôi này hai bản tính đều xem một lần lại nói mặt khác đương hạ vương thăng phùng ngọc giản bắt đầu nhanh đọc bên cạnh hồ s ư ơ n g sợ vỗ c h á n vừa rồi hắn làm một chút cái gì sẽ không phải lại cấp này ra hỏa dẫn dắt đi này đen đ u ổ i sáu dưới nền đất dung nham không phao bên trong chính nhắm mắt đả tọa dao vân khoe miệng đột nhiên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười cách đó không xa chính ngồi tại kia làm tay trái cùng dưới tay phải cờ tướng hoài kinh hòa thượng bé nậy bắt được giao vân biểu tình biến hóa rất nhỏ nhịn không được hỏi một câu nhưng là phi ngữ gặp được cái gì về vui giao vân nói khẽ cụ thể cũng không hiểu biết nhưng có thể cảm giác hắn áp lực mấy ngày đột nhiên trở nên vui vẻ đoán chừng là có lĩnh ngộ được cái gì đi hoài kinh r ỗ i lưng một cái cũng không biết nói vương thiện hiện tại cái gì biểu tình hừ giao vân khẽ hừ một tiếng đừng có để hắn trước đây ta vẫn cảm thấy đều thiên đại liên quan là cái cái thế hào kiệt chưa từng nghĩ hắn lại là như thế giống nhau nhân vật hoài kinh thở dài tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo to như vậy thiên đình thế lực hiện nay khẳng định có đông đảo cao thủ có thể may mắn còn sống sót có vương tiện h này loại lập trường cao thủ kỳ thật cũng rất bình thường nếu như thiên đình tiên thần sở hữu người đều tuân theo cùng một cái lý niệm hoặc là đều hưởng ứng năm đó t ử vi đại đế hiệu triệu lại như thế nào sẽ được xưng ơ rắn mất đầu giao vân vẫn sắc mặt có chút không nhanh hoài kinh ngáp lên yên tâm đi chắc chắn sẽ không thật bị vây ở chỗ này mười năm phi ngữ có khí vận hộ thể chỉ cần vương thiện không trực tiếp ra tay cũng không phải ai đều có thể hại nếu thanh hoa đế quân có thể tìm trở về liền tốt thanh hoa đế quân không làm mới vừa đến từ tri đại đạo sao nếu như tự thân đại đạo bất ổn chỉ sợ cũng không cách nào theo vương thiện tay bên trong cứu người đi hoài kinh như thế nói câu a giao vân nói đại sư ngươi chẳng lẽ quá để cao h ắ n nếu vương linh quan như thế mạnh mẽ vì sao hoài kinh cười nói điện hạ ngài đều chưa từng nghe qua sao thiên đình bên ngoài cao thủ cũng liền là đồ cái nhất nhạc cao thủ chân chính đều là những cái đó thoạt nhìn không hiển sơn không lộ thủy ngày bình thường cười ha hả ra hỏa tỉ như thái bạch kim tinh đây chính là tiên đế bệ hạ ngự dụng ống loa nhưng chỉ sợ có rất ít người biết này vị thiên đình quan văn đứng đầu kỳ thật chủ sát phạt biến đổi bản thân thực lực càng là có thể xóa thượng cổ yêu hoàng bất quá n à y vị đại lão cũng không biết tung tích giao vân nói kia vương thiện đâu vương thiện nguyên danh vương ác hoài kinh cười nói h ắ n hẳn là tiên đế bồi dưỡng chân chính tâm phúc thân tín n à y bình thường cực ít ra tay cho nên thường xuyên bị người xem nhẹ bất quá ta phật môn có một đấu chiến phật từng cùng vương thiện giao thủ ba lần mỗi lần đều là ngang tay chấm dứt từ đầu đến cuối không cách nào xác minh vương thiện thấp nay vị đấu chiến phật từng nói vương thiện không hổ năm trăm linh quan đứng đầu nay vị đấu chiến phật nhưng là cực ít khách người thực lực tại chúng ta phật môn cường thịnh thời kỳ cũng có thể ổn chiếm t r ư ớ c n ă m đủ để thấy vương thiện thực lực rốt cuộc lại rất mạnh húng chi hiện tại cũng đã không phải năm đó kia、yeah, ai có thể tới chế hắn hoài kinh lắc đầu thở dài vậy còn không như chờ hắn lương tâm phát hiện giao vân không chịu được một tay nâm chán ngồi tại kia lâm vào suy tư chính đương nàng mặt ủ mày trong lúc đáy lòng đột nhiên lại vọt tới một cỗ tâm tình vui sướng tùy theo mà tới liền là phân chấn cảm giác lại có đột phá giao vân nhẹ nhàng t ở phào một cái nhắm mắt tiếp tục đà tọa làm chậm c h ạ m tăng trưởng linh lực hơi chút để một ít nhanh thân là kiếm chủ chủ kiếm kiếm linh chính mình nếu là lại không cố gắng thật sự có chút theo không kịp chính mình kiếm chủ tiến lên bộ pháp bản chương xong c h ư đại trận bên ngoài tấm màn đen chi hạ đạo đạo lưu quang liên tiếp không ngừng mảnh kích bên ngoài tấm màn đen lấy điểm phá diện tụ hợp vạn tiên chi lực Các c pháp pháp loại bảo bí ù như g n a ra u trợ. Này đó b vậy, vậy đại năng tồn tại đã hoàn toàn vượt qua nơi đây kia tổng cộng mười ba danh thái ớt kim tiên tưởng tượng này đó thái ớt kim tiên cũng đều là xuất thân bất phàm các tự đều là các từ thực lực trụ cột cùng linh hồn cũng đều tại hướng đại la kim tiên tri cảnh không ngừng tìm kiếm là cách đại năng hai chữ gần nhất tồn tại bọn họ lại hoàn toàn không cách nào lý giải như vậy đại năng như thế nào làm đến có thể như thế đùa bỡn c ả n không tại lòng bàn tay bên trong càng không thể nào hiểu được này cái khô mặt huyền y người đem bọn họ dẫn tới n à y viên phế tinh lại bắt rốt cuộc là có cái nào bản tinh k ế lại vì cái gì mục đích đại năng ác thú vị bọn họ cũng chỉ có thể đem chính mình tao nộ phân loại thành này dù sao rất nhiều đại năng tính nết đều thập phần c ổ q u á i bất kể như thế nào nơi đây tổng cộng hơn trăm danh trường sinh tiên mấy vạn thiên tiên chân tiên cùng với hơn mười mấy danh thái ớt kim tiên liền bị gắt gao vây tại tấm màn đen bên trong cho dù tập kết nơi đây chúng tiên sở hữu thực lực bọn họ vẫn như c ũ không cách nào đột phá bên ngoài tấm màn đen lại tại mấy ngày trong vòng nếm thử các loại biện pháp không chỉ có như thế bọn họ còn mất đi đối ngoại liên lạc mà bởi vì mệnh hồn đèn này loại pháp bảo vào lúc này vô tận tinh không bên trong có chút c h â n quý cũng chỉ có mấy người tại thân hữu của mình tông môn bên trong cất giữ mệnh hồn đèn này phê cao thủ đột nhiên biến mất tất nhiên sẽ tại khải linh tinh xung quanh dẫn phát càng lớn chấn động nhưng tại đông thiên vực phạm vi mà nói này phê cao thủ cho dù đều chết ở chỗ này cũng không sẽ dẫn phát các thế lực cách cục quá dung chuyển lớn vô tận tinh không bị nguyên động mạng lưới nối liền cùng một chỗ cương v ự c thực sự là quá rộng lớn chút một vị tóc trắng xóa lao giả ngựa đầu thở dài chưa từng nghĩ bần đạo tu hành trăm vạn năm tháng từng mắt thấy thiên đình phá diện đã từng thấy tận mắt vô số đại năng loạn chiến lại là muốn ở nơi này ôm hận mà kết thúc này vị đại năng rốt cuộc là ai tóm lại là nên có dấu vết mà lần theo m ớ i đ ố i hẳn là coi là cùng thanh hoa đế quân có quan hệ tám thành cũng là thiên đình cựu thần hoặc là lật đổ thiên đình kia quần văn nhân chúng ta nên làm như thế nào có vị nữ tiên cười khổ hỏi một tiếng cũng không thể liền như vậy ở chỗ này chờ chết n à y vị đại năng p h i đi rất nhiều tâm trí đem chúng ta từ vô tận tinh không các nơi hấp dẫn tới khải linh tinh lại bày ra như vậy lại cục khẳng định là có toan tính mới đối một văn sĩ trung niên mặt lộ vẻ t r ầ m tư ta lúc này suy nghĩ càng nhiều là giết ta tiểu đồ nhi thần m ụ c đại trận thủ trận chi linh cùng này cái đại có thể đến cùng có gì liên hệ bọn họ chi gian lại cùng thanh hoa đế quân có gì liên hệ lúc này đại khái đã rõ ràng thủ trận chi linh là nhất danh thiên tiên cảnh tu sĩ Hán những thần chi khốn chúng khổ thành, không phải ngắm bắn tiến trận người. này vị đại năng. Này văn sĩ trung niên nói, tại ta tiếp tục đại đại cái cười mục Mà đó vào vây vị sĩ lời à muốn Xem hậu trận linh hoạn. vị thủ trận chi linh gạt chi ảnh l bò vừa nói ra ngược lại để này quần tiên nhân có giật mình cảm giác nhưng nơi đây không khí cũng càng áp lực chút có vị tóc hoa r â m thân mang cung trang lạo hậu thở dài ai nói cho cùng cùng thiên đình hai chữ dắt dính l i ễ u quan hệ tóm lại liền sẽ không có chuyện tốt tụ tại xung quanh chúng cao thủ cùng nhau gật đầu đối này câu nói ngược lại là có chút tán thành đột nhiên một tia không có chút nào cảm xúc ba động tiếng nói theo bọn họ bốn phía v ă n g lên ta cấp các n g ư ơ i một con đường sống nguyên bản chính do dự chúng cao thủ cấp tốc phản ứng đạo đạo thân ảnh lập tức phân tán đến không hết nhiều ít tiên thức cấp tốc điều tra các nơi rất nhanh bọn họ nhao nhao ngầm đầu nhìn hướng k i a đạo hắc ảnh vẫn là thân mang huyền ý ỉ ệ mặt mang cây khô nửa giáp nhưng lúc này n à y đạo thân ảnh tản ra mãnh liệt u y áp làm nơi đây chúng tiên liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không nhất danh nữ tiên đôi mi thanh tú dựng thẳng lên cầm kiếm tiến lên hai bước cao giọng hô tiền bối chúng ta tu vi kém xa tiền bối nhưng cũng không phải có thể tùy ý khi nhục hàng người t i ê n bối nếu muốn đánh giết chúng ta chúng ta không hỏi nguyên do chỉ có buông tay đánh cược một lần mặc dù chết cũng không tiếc k i a khô mặt huyền ý người cũng liền là đều thiên đại linh quan vương thiện nhẹ nhàng gật đầu đưa tay xa xa đối với này nữ tiên nhấn một ngón tay này danh trường sinh cảnh cao thủ đạo khu đột nhiên run lên hai mắt bên trong đầy là sai kinh ngạc túi đầu xem chính mình hai tay nàng động tác đột nhiên dừng lại mà hậu thân thể đột nhiên đổ sụp hóa thành một đám màu cát đạo khu tính cả trên người đạo ý ỉa đồng thời vỡ nát lúc này ở chỗ này đông đạo thiên nhân tuyệt đại đa số ngẩng đầu nhìn về phía vương thiện ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hoảng sợ chỉ có một số nhỏ sẽ là đơn thuần phẫn nộ vương thiện tiếng nói lại lần nữa theo phế tinh bên ngoài các nơi vang lên các ngươi có thể tùy ý ghi hận tại ta ta bản liền là một tòa phế tích hạ du đãng cô hồn sớm đã không quan tâm này đó cấp các ngươi đường sống duy nhất là cùng ta một trận đánh cược nếu có không muốn người nhưng lúc này đứng ra đột nhiên nhất danh thái ớt kim tiên đột nhiên gây khó khăn tay bên trong vung ra một đoá kim liên thân hình hóa thành một chỉ hỏa phượng vào thẳng hướng vương thiện thân hình nhưng nên đón này người chỉ là một tay nắm vương thiện tay trái mở ra nơi đây càn không đột nhiên nhẹ nhàng rung động cái kia hỏa phượng cũng quỷ dị đốn tại không trung nửa tiếng r u thảm hỏa phượng trực tiếp bị chống rông xé rách này bên trong thân hình tạc ra đầy trời sóng máu thậm chí này danh thái ớt kim tiên tự thân kia minh n g ô n g tiên lực kia điều cường hãn hỏa chi đại đạo đều quỷ dị hư không tiêu thất tiếp theo một cái chớp mắt tấm màn đen bên ngoài xuất hiện đầy trời ánh lửa một đầu sắp thành hình đại đạo ở chỗ này sở hữu tiên nhân rõ ràng cảm giác bên trong lạc yên tiêu tán diệt đi nhất danh thái ớt kim tiên nguyên、like chỉ cần như vậy đơn giản. vương thiện lạnh nhạt nói còn có ai nguyên bản có chút xuẩn xuẩn r i ụ c động mấy tên thái ớt kim tiên đốn dịch ra ánh mắt mà những cái đó trường sinh kim tiên càng là t h ở mạnh cũng không dám những cái đó thiên tiên chân tiên tự đều không cần nói thêm tại vương thiện thả ra tự thân uy áp lúc này đó người đã động đều không thể động đậy cái này là chân chính đại năng thiên đình cựu thần đều thiên đại l i n h quan một lao giả thở dài tiền bối nghĩ muốn ta trở làm cái gì đánh cược nội dung rất đơn giản không có quan hệ gì với thái ớt cảnh vương thiện thanh âm vẫn như cũ như là tuổi khô bình thường nhưng sở hữu người cũng không dám rơi xuống nửa chữ này viên phế tinh đại trận bên trong liền có kia vị thần mục đại trận thủ trận chi linh ta muốn các ngươi đi giết hắn thái ớt kim tiên chỉ có thể đứng ngoài quan sát chỉ cần có một người có thể lấy tính mệnh của hắn ta liền thả các ngươi từ đó thoát thân chúng tiên không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau vương thiện thân hình hóa thành bôi đen thuốc lá chậm rãi tiêu tán lại vẫn có một đạo lời nói lưu cho nơi đây sở hữu tiên nhân nếu các ngươi giết không được hắn chỉ phải hồn phi phép tán này tiếng nói dần dần tiêu tán phế tinh bên ngoài hoàn toàn tính mịch rất nhiều người càng nghĩ càng là nghĩ không rõ này đại năng nôn hành cử chỉ tựa hồ dị thường mâu thuẫn này người đem bọn họ dẫn tới nơi đây vây khốn bọn họ lại nói ra điều kiện để cho bọn họ đi g i ế t phía dưới đại trận bên trong chân chính thủ trận chi linh nhưng lại tăng thêm cái điều kiện làm thái ớt kim tiên không thể ra tay n à y vị đại năng rốt cuộc là muốn giết kia người còn là không muốn giết kia người luôn cảm thấy chúng ta thành này vị đại năng bồi dưỡng đệ tử khí cụ nhất danh nữ tiên liên tục cười khổ như vậy nhân vật có lẽ đối chính mình đệ tử đều là như thế ngoan t u y ệ t an bài cho hắn như thế thí luyện bất kể như thế nào chúng ta muốn sống chỉ có thể đi diện sát này người thái ớt kim tiên không thể ra tay kia chúng ta nên tính toán cẩn thận thương lượng trước đây vào trận những cái đó người hẳn là đều đã là bị bất hạnh chúng cao thủ đã bắt đầu suy tư kế tiếp nên an bài như thế nào bổ trí nhưng này viên phế tinh lại chuyển đến từng đợt thanh minh thanh liền thấy phế tinh tầng khí quyển bên ngoài kia tầng tấm màn đen chậm rãi vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn mà này bên trong kia tòa tràn ngập xương mù s á m đại trận giờ phút này lại lần nữa mở ra trận bên trong một bóng người lảo đảo vọt ra hắn máu me khắp người khí tức suy yếu lại hỗn loạn tự thân đạo cảnh đều đang phập phồng không chừng này chính là lúc trước vương thăng cố ý lưu lại một cái mạng trường sinh tiên liền nghe một người cao giọng hô hoán tề trưởng lão mấy đạo lưu quang vọt thẳng vào tấm màn đen khẽ hở đến trận phía trước đem này người cấp tốc cứu trở về chỉ một thoáng một đạo đạo lưu quang theo từng cái phương hướng tụ đến đem này trọng thương chi người vây chặt đến không lọt một giọt nước ba vị thái ớt kim tiên ra tay cứu t r ị này danh trọng thương sắp chết trường sinh tiên rất nhanh liền ổn định này người thương thế nhưng kiểm tra này người toàn thân miệng vết thương lúc không ít người cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa nay trường sinh tiên toàn thân trên dưới lại có mấy trăm thương、thế. lại mỗi đạo thương thế đều có chỗ khác biệt lưu lại nước cờ mới cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trong lúc nhất thời chúng tiên hai mặt nhìn nhau bọn họ nhìn hướng mở rộng trận môn bên trong lại không một chút bóng người lao ra trận bên trong đã xảy ra chuyện gì ta tể sư thúc trên người vì cái gì sẽ có ngư ờ i r a pháp bảo đánh ra tới thương thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nay q u ầ n mới vừa trải qua đại năng đe dọa chúng tiên giờ phút này lại bị bịt kín một tầng bóng ma điên rồi đều điên rồi tại trường sinh tiên lẩm bẩm âm thanh bên trong xung quanh vừa muốn xuất hiện rối loạn lập tức lắng lại xuống dưới một đám nghiêng thai lắng nghe nay trường sinh tiên hai mắt trợn tròn đáy mắt lộ ra mấy phần sợ hãi cùng nghĩ mà sợ run giọng nói bọn họ đều đ ế n rồi đại trận bên trong c ó mê hoặc tâm thần con người yêu ma không có chút nào dấu hiệu ta tâm thần bị đoạn trong lòng chỉ còn s á t nghiệm yêu ma nơi đây chúng tiên lại lần nữa lâm vào yên lặng phế tinh bên ngoài vẫn như cũ an tĩnh có chút dọa người bốn đại trận mở vương thăng cảm nhận được đại trận bên trong càn k h ô n chấn động ngay lập tức dừng lại tu hành thân hình hóa thành một đạo địa quang từ không trung sông về miệng núi lửa khe đá trong vòng đem khí tức hoàn lẫn giấu đi một bên linh xanh đã hai mắt nhắm lại nói khẽ chủ nhân trận môn đã mở ra nhưng cũng không có sinh linh sống tới tùy thời chuẩn bị ra tay vương thăng nói cũng không biết thả ra kia người có thể hay không dọa lùi này đó ra hỏa xó xỉnh bên trong hồ xương nhãn châu xoay động cười hát hát thanh ở bên hỏi một câu lão vương đại ca ngươi lôi pháp đã tiểu thành nói không chừng bây giờ có thể chính diện xử lý trường sinh tiên nhân không như chúng ta liên thủ chơi hắn một phiếu đại vương thăng liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu này ra hỏa tâm đ i ệ gian dạo không cần vương thăng nói tatu lôi pháp chỉ là vì đề phòng bất cứ tình huống nào trước hết để cho linh xanh ra tay liền là nàng một cái tiểu cô nương có thể làm gì hồ sương vừa dứt lời linh xanh lại đột nhiên nói câu tới có vài chục sinh linh tiến vào đại trợ lời nói âm thanh bên trong linh xanh thân hình chậm rãi trôi nổi thân tuần quấn quanh khởi màu xanh biếc dây leo này đó dây leo nhẹ nhàng lay động một cỗ không h i ể u đạo vận lạng yên biến mất tại ba người xung quanh hồ sương lúc này đã là há mổm lẽ lưới lỗ mũi mở rộng trạng thái tia đôi mắt to như chuông đồng trừng linh xanh nhìn chăm chú những cái đó dây leo trên phiến lá triển lộ ra người mặt Nơi cổ họng phát ra một tiếng cổ phát một ra lần này tiến vào đại trận tổng cộng ba mươi hai danh thiên tiến cảnh một mươi sáu danh chân tiến cảnh bọn họ tiến vào đại trận lúc sau trận môn lại lần nữa khép kín linh xanh chỉ là hơi chút thôi động thần thông này bốn mươi tám người liền tại đại trận lối vào chém giết bất quá chỉ chốc l á t liền không một tiếng động vương đạo trưởng lần này cũng không hề động thân cấp hổ xương thứ nhất cái nhiệm vụ quét dọn chiến trường này mang h ắ n vừa đi một hồi vẫn không có thể theo khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần hắn xem linh xanh ánh mắt cũng theo nhất bắt đầu này loại xuẩn xuẩn dục động hóa thành chấn kinh cộng thêm k i ê n kỵ linh xanh lại đối với cái này mảy may không cảm giác chỉ là lẳng lặng ngồi quỳ chân tại vương thăng bên người thủ hộ đã bắt đầu bế quan tiếp tục tham nộ lôi pháp chủ nhân vương thăng lựa chọn lôi pháp liền là kia cửa thiên dương ngũ lôi một bộ đầy đủ hoàn chỉnh l ô i pháp phần lớn phân vì hai đến ba bộ phận thứ nhất liền là như thế nào dẫn lôi t ố lôi ngưng lôi thứ hai còn lại là như thế nào ngự lôi khống lôi vương thăng cần thiết chỉ là ngự lôi khống lôi c h i pháp lúc này cũng vẫn luôn tại tìm hiểu như thế nào khống chế thiên kiếp c h i lôi ngắn ngủi thời gian đã là lấy được tương đương công hiệu không đi tìm hiểu thiên kiếp đại đạo liền sẽ không dẫn tới thiên uy cảnh báo như vậy tìm hiểu l ô i pháp dùng l ô i pháp đi khống chế thiên kiếp c h i lôi thoáng có chút h ữ lợi hiệu quả lại dị thường xung ra vương thăng chủ tu chính là kiếm đạo phát hiện này đường nhưng thông sau trực tiếp liền bắt đầu tìm tỏi kiếm đạo cùng lôi pháp kết hợp bù đắp thiên kiếp kiếm ý đối ứng kiếm pháp chỗ trống nay bộ kiếm pháp tên vương thăng đều đã nghĩ kỹ cựu dương thiên kiếp kiếm đại khái c ấ u tứ liền là đem thuần dương c h i đạo ngự kiếm thuật thiên kiếp chi lực tiến hành hỗn hợp bổ sung đem thiên kiếp kiếm ý uy lực phát huy đến chính mình có thể đến c ự c hạn hổ x ư ơ n g mang theo một đôi chữ vật pháp bảo s ô n g trở lại không nhịn được nói t h ầ m này đó ra hỏa như thế nào phái như vậy mấy chục cái đi vào chịu chết bọn họ tại thử vương thăng lạnh nhặt nói lần sau đại trận mở ra linh xanh uy hiếp lực liền sẽ sơ bộ tạo dựng、lên. ngươi là muốn cho bọn họ biết khó mà lui hổ xương cười hắc hắc đem ngực bên trong đủ loại kiểu dáng chữ vật pháp bảo ném tới vương thăng tay vừa lộn đem này đó pháp bảo dẫn tới chính mình trước mặt hướng này bên trong quét đo một lần lấy ra mấy cái ghi lại tiên pháp đạo thuật một bài lấy ra mấy thứ luyện chế phi kiếm yêu cầu bảo tài liền đem này đó chữ vật pháp bảo ném cho hổ xương hổ xương trốn tại góc gãi gãi đầu lao vương ngươi này ý gì cấp ngươi ai hổ xương nết miệng cười một tiếng nhanh chóng đem này đó chữ vật pháp bảo c h trở về chính mình ngực bên trong tại kia một trận cười n g â n ô nay loại thu mua nhân tâm phương pháp mặc dù đơn giản lại là thập phần hữu hiệu so miệng đồn chi thuật mạnh hơn vương thăng hỏi những cái đó người cụ thể tu vi như thế nào hồ sương nghĩ nghĩ mặt lộ vẻ không hiểu thấp giọng nói theo những cái đó thi thể lưu lại khí tức còn có bọn họ đại chiến sau đối chung quanh địa hình phá hư đ ế n xem đều là chút không là rất mạnh giá hỏa thả ra kia người hẳn là đưa đến tác dụng cái kia là vương ta vì sao một hai phải chờ chết ở đây hồ sương nói dùng điểm cái gì biện pháp hôn g a đại trận không phải vương thăng cười khổ thành nếu là ra đi ta cũng không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ l ô i pháp xem ảnh một đại trận hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể lặp lại mở ra tu hành đi bên cạnh mãng hán gãi gãi đầu cũng không hỏi nhiều ngồi tại kia ngáp một cái vương thăng thân ảnh tránh đi không trung thân tuần tuân ra ra đạo đạo hồ quang điện tự thân phản g phất hóa thành một viên lôi cầu tóc dài từng cây dựng thẳng lên thân hình dần dần bị thiên kiếp lôi quang sở c h á lấp hồ sương liếc nhìn lại lần nữa c u ộ n thành một đoàn linh xanh hầu kết run r u y thành thành thật thật xúc tại góc làm thật không dám đi lại trêu chọc nửa câu lục thân tu hành giả nguyên thần c h i lực bản liền tương đối cùng cảnh giới nguyên thần tu hành giả yếu rất nhiều sợ nhất liền là này loại có thể khống chế tâm thần tồn tại còn lại là đại danh đỉnh đỉnh t à v ậ t quỷ tâm đằng chỉ bất quá như thế nào xem nay thiếu nữ mặt đối thiên kiếp c h i lực lúc có quắp tại kia thân ảnh đều có chút làm người tâm đau khổ hổ xương chậm rãi hướng linh xanh bên kia rời đi qua một cái trượng cao mang hán lúc này lại là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi một câu người có cần hay không ta giúp ngươi bố trí cái trật pháp ân linh xanh nhẹ nhàng gật đầu tái nhợt khuôn mặt bên trên triển lộ ra một chút cứng ngắc mỉm cười hồ sương gãi gãi đầu lấy ra một đôi linh hạch bày ra chính mình sợ sẽ không nhiều cách tâm trận có thể là này trận pháp cấp linh xanh một chút tâm lý an ủi e ngại thiên kiếp chi lượt nàng sắc mặt hơi chút hóa giải rất nhiều hồ sương cười hắc hắc ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn không trung lôi quang l ặ n g lặng có chút xuất thần hồi lâu này viên lôi cầu tách ra mấy trăm đạo lôi quang vương thăng thân ảnh cũng theo đó phóng lên tận trời nằm chặt một phen điện quang ngưng tụ thành lôi kiếm tại không trung sái ra đạo đạo thiên lôi hội tụ khởi tầng tầng k ế p vân này lao chính mình tới để là liên lụy đến cái gì vòng xoáy trước kia bản thân cảm giác đặc biệt lương hảo h ồ đại chân nhân hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình không hiểu ra sao liền đánh mất sở hữu chủ độc quyền con đường phía trước cũng là nhất phiến sương ngủ bây giờ có thể còn sống đã rất không tệ sau này đường căn bản không biết nên chạy đi đâu hổ xương mắt bên trong phát ra nồng đậm mê mang cảm giác hắn lại nhịn không được ngáp một cái dứt khoát liền ôm cánh tay tựa ở vách núi đá bên trên nhắm mắt ngủ thiếp đi bốn nửa tháng sau đại trận lại lần nữa mở ra bên ngoài rất nhanh liền phát giác đến trận bên trong tình huống tiếp nhận toàn quân bị diện kết cục vương thăng tu hành tạm dừng linh xanh lại lần nữa chuẩn bị kỹ càng ra tay nhưng lần này bên ngoài cũng không có người tiến vào đại trận bên trong đại trận vẫn luôn bảo trì mở ra trạng thái vương thăng cũng vẫn luôn tinh thần căng cứng l i ê n như vậy qua bốn ngày vương thăng đột nhiên cảm ứng được một cô quen thuộc khí tức đột nhiên xuất hiện thân hình tại miệng núi lửa bên trong sờ soạn ra tới tiến đến chính mình cảm ứng được vị trí kia là một giày đặc nham thạch nóng chạy sông nóng hổi dung nham bên trong bay ra một viên q u a n cầu này bên trong bao vây lấy một chỉ màu vàng trên giáp càng kim bảo giáp vương thăng một kiếm nhẹ nhõm chém dụng con cầu đem càng kim bảo giáp giữ tại tay bên trong đáy lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngột ngang nhưng bộ thượng bảo giáp lúc sau liền tùy theo chạy về miệng núi lửa luôn cảm giác như là thất lạc hồi lâu chiến h ư u gặp lại lần nữa vương thăng đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin mặc dù càng kim bảo giáp cũng vô pháp ngăn cản trường sinh tiên chính diện thế công càng kim bảo giáp trở về cựu dương tiên kiếp kiếm sáng lập cũng dần dần đi vào quỹ đạo sự tỉnh tựa hồ tại nhất điểm điểm tốt đối mặt đều thiên đại linh quan vương thiện khắc ý l à khó đối mặt kế tiếp không biết còn có bao nhiều trường sinh tiên thiên tiên, thậm chí thái ớt kim tiên vương thăng lựa chọn n ô lên áp lực n ắ m chặt hết t h ể thời gian cường hóa bản thân thực lực cho dù đi đè ép chính mình tiềm lực cho dù chính mình lại cố gắng như thế nào đối mặt trường sinh tiên lúc cũng là phí công giấy ruộng vương thăng vẫn như cũ không chịu từ bỏ lại nửa tháng sau lại có một nhóm cao thủ tiến vào đại trận lần này lại là trùng trùng điệp điệp x ô n g tới hơn sáu trăm n g ư ờ i trong đó lại có hơn hai mươi danh trường sinh tiên nhân vương thăng không dám k i n h thường thừa dịp này đó người chưa phân tán đại trận vừa mới khép kín liền làm linh xanh phát động thần thông một trận loạn chiến tại trận môn nơi cấp tốc bộc phát nhưng linh xanh rất nhanh liền hồi bẩm có một phần ba sinh linh nàng không cách nào hoàn toàn khống chế h i ệ n nhiên đối phương đã tìm ra ứng đối chi pháp vương thăng cùng hổ xương đều là âm thầm lao vẹt mồ hôi nhưng linh xanh thân tuần lóe ra y ê u ớt huyết quang trên người quấn quanh những cái đó người mặt đẳng diệp cấp tốc thiểm quá chúng sinh khuôn mặt hiện ra sướng vui đau buồn chi tướng đại trận bắt đầu không ngừng rung động càng khôn run g dậy đạo tác chi hải lâm vào sôi trào linh xanh xinh đẹp gương mặt bên trên rất nhanh liền xuất hiện mấy dọn mồ hôi vương thăng tiên thức lại chỉ có thể mơ hồ xem đến bên kia đại chiến tình hình Nay còn là linh xanh lần à Linh l Xanh đầu t i ê này chủ chế trước chỉ khống thần, động đi khống chế tu sĩ tâm thần. Trước đây đều chỉ là dẫn phát những cái đó tu tâm sĩ l dẫn những nghiệm, vô hạn phóng đại bọn họ ác nghiệm、thôi. Lần n phát họ cái xác ác tu thôi. đại đó sĩ vô à bởi vì một phần ba tu sĩ linh xanh không cách nào trực tiếp khống chế chỉ có thể lợi dụng chính mình đã ảnh hưởng đến k h i lỗi đi tiến công chặn giết này bộ phận tu sĩ nàng kỳ thật rõ ràng chính mình chủ nhân bản thân tu vi chỉ có thiên t i ê n cảnh tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì trường sinh cảnh tiên nhân đến nơi đây nửa ngày sau linh xanh nhẹ thở nhẹ một cái mở mắt xem vương thăng trên người tiên váy chẳng biết lúc nào đã hóa thành huyết hồng sắc nàng liền giống như là tại máu tươi bên trong nở rộ tường vi bình thường mê người lại nguy hiểm nhưng ánh mắt vẫn là như vậy trong suốt chủ nhân đều giải quyết rớt còn có hơn một trăm hai mươi danh sinh linh là trọng thường đều đã mất đi chiến l ự c không cách nào động đậy vương thăng chậm rãi gật đầu hơi chút nhẹ nhàng thở ra nói vất vả ngươi trước nghỉ ngơi hạ linh xanh nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói linh xanh thu nạp rất nhiều tu sĩ sinh cơ bản thân thực lực cũng tăng lên rất nhiều chủ nhân không cần phải lo lắng vương thăng cười gật gật đầu đem linh xanh thu hồi càn khôn giới bên trong nghỉ ngơi tiêu hổ ó sương theo bên cạnh nhảy dựng lên nghe xong muốn đi vơ vét chữ vật pháp bảo lập tức đánh lên một mươi hai phần tinh thần hai người theo miệng núi lửa xuất phát một đường quét dọn cộng thêm mổ đao lần này thu hoạch cũng là thập phần phong phú dù sao lần này tiến vào đại trận trường sinh tiên số lượng đông đảo hơn nữa đều đã là liệu mạng trí tử này đó người tìm được đối kháng quỷ tâm đằng thần thông biện pháp nhưng lại không cách nào làm cho tất cả mọi người đều chống cự lại quỷ tâm đằng chi uy hai phần ba tu sĩ bị khống chế tâm thần còn lại kia một phần ba cũng tẫn đều bị phóng đại sát nghiệm cùng ác nghiệm nếu không thể trực tiếp phá hủy này viên p h ế tinh tới lại nhiều người cũng chỉ là chịu chết một trận đại chiến đại trận bên trong địa hình lại lần nữa bị hoàn toàn thay đổi vương thăng lần lượt b ổ đao hổ xương phụ trách vơ vét này đó tiên son tiên cao vương thăng ngược lại là không bạc đái hổ xương đem lần này thu hoạch chia hai tám số sách cấp hổ x ư ơ nhất g p danh năm vốn Cái à y nên à m khí tức hoàn toàn không có trường sinh tiên đột nhiên mở ra hai mắt tia đôi đầy là tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương thăng sau đó gầm lên giận dữ thân hình hóa thành một phen ngàn trượng cao huyết đao đối với vương thăng vào đầu chém xuống chỉ một thoáng phong vân biến sắc c ả n k h ô n run r u dày kia thanh quát mắng cũng bắn ra vô tận tức giận chết bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi mốt dốc hết này máu chỉ vì một c h ạ m chương sáu trăm sáu mươi chín dốc hết này máu chỉ vì một c h ạ m chương sáu trăm sáu mươi chín dốc hết này máu chỉ vì một chảm t r y máu chỉ vì một chảm cây khô mặt nạ c h â n trương phượng nằm tại dung nham bên trong toàn lực bịt lại chính mình ký h tức đáy lòng không tuyệt vọng động cái kêu, theo một vị thái ớt kim tiên kêu bên trong đến tới chú ngữ trước mắt không ngừng hiện ra một chương mang theo nước mắt nữ tiên khuôn mặt hắn đang chờ đợi tấm mặt nạ kia xuất hiện đ ấ y lòng bạo tẩu sát ý không ngừng đánh thẳng vào hắn nguyên thần hắn thậm chí liền nội thị đều làm không được toàn bộ tâm thần đều tại chống cự này c ỗ sát ý, làm chính mình tránh cho bị này c ỗ sát ý hoàn toàn thốt vệ dù là toàn thân vết thương dù là chính mình lúc này đã bị trọng thương chỉ còn lại có một kích cuối cùng thực lực nhưng hắn nhất định phải làm đến cũng nhất định có thể làm được chặt đứt cái tía cây khô mặt nạ hắn là nhất danh trường sinh tiên đã đứng tại tu sĩ kim tự tháp tầng cao nhất một viên mặc dù cũng không đứng ở mũi nhọn phía trên hắn là đông thiên vực diệu hỏa thiên tông thái thượng trưởng lão nhất danh tại địa phương tinh vực có chút có danh đại năng tu hành đã có sáu mươi vạn năm bởi vì phẩm tính ấm thiện cấp công hào thi không chỉ có tại diệu hỏa thiên tông rất được đệ tử tôn sùng tại nguyên động liên hệ mấy chục viên sao trời đều có không tệ thanh danh nhưng lúc này chỉ có trần trường vẫn biết hắn kỳ thật cũng không là chính mình lúc này biểu hiện ra như vậy ấm thiện kim tiên cảnh là một cái có thể hoàn toàn thay đổi một cái tu sĩ nhân sinh quỹ tích kỳ lạ cảnh giới bước vào kim tiên cảnh phía trước mấy chục vạn năm Trần Trường tu t Phượng cùng chúng tu sĩ bình ư h sĩ cùng nhau đại đạo vô tình không có cái gì chính nghĩa tà ác chi phân vô luận là tội ác chấm chất còn là hèn hạ vô sỉ chỉ cần đi tìm hiểu đại đạo đại đạo liền việt không sẽ bài xích n còn hèn g chất, hạ là t ừ n g bước một dấu chân lắng đọng máu tươi tay bên trong lưới đao đã đếm không hết giết qua nhiều ít người kết hạ không biết bao nhiêu c i ể u da vô tận tinh không quá chen trúc trần trường phượng thường xuyên nghĩ như vậy tu đạo ý nghĩa là cái gì tự nhiên liền là muốn cho chính mình trở nên càng cường xung kích trường sinh cảnh thành là chân chính tiên t hưởng thụ vĩnh hằng tiêu g i a o kia vì này cái mục tiêu cho dù chính mình trước mặt này đó năm tháng khổ điểm lại có thể thế nào chỉ cần có thể bước vào trường sinh cảnh kia hết thể đều đ à n giá g liền tính chính mình chết tại này con đường bên trên kia cũng không cần o á n hận ai dù sao này là chính mình ban đầu liền lựa chọn một con đường a cùng rất nhiều tán tu đồng dạng thiên tiên cảnh lúc hắn cũng nhận được mấy hạng trung tiên môn đưa qua tới cảnh ô liu bởi vì chính mình phía trước có quá giao tình hảo hữu giới thiệu lại diệu hỏa thiên tông cũng có một vị t r ư ở n g sinh tiên là thái thượng trưởng môn này là chính mình sau này dài rằng giặc tu đạo năm tháng bên trong có thể dựa vào đại thụ gia nhập tông môn lúc sau cùng chính mình lang b ạ c kỳ h ồ lúc lại có cái gì bất đồng kỳ thật đều như thế thôi chính mình gia nhập vào tông môn này đều chiến thuyền phía trên đến che chở cũng phải đi vì che chở người khác tăng một phần lực lại là vài vạn năm tu hành vài vạn năm chinh chiến diệu hỏa thiên tông chiếm cứ hai viên sao trời mà trần trường phượng cũng tại tông môn toàn lực duy trì hạ rốt cuộc sông vào chính mình tha thiết ước mơ truy tìm mấy chục vạn năm trường sinh cảnh dần dần hết thể đều trở nên không đồng dạng trường sinh cảnh lúc sau chính mình chỉ cần ngày bình thường thả ra tự thân u y áp liền có thể duy trì một cái ngôi sao ổn định xem ảnh một diệu hỏa thiên tông khuyết trương cũng đạt tới cực h ạ khoảng cách quá mức xa xôi sao trời căn bản không cách nào thống trị cho dù thiết lập đường khẩu cũng sẽ dần dần cùng tông môn bản thân mất đi cân đối một vị thái ớt kim tiên ba tên trường sinh tiên làm diệu hỏa thiên tông cũng trở thành bọn họ tinh vực phụ cận bá chủ bọn họ hợp lực đem ba viên sao trời nhập vào một viên dương tinh xung quanh từ đây thành lập củng cố sân môn mà trần trường phượng cũng liền không có lại xuất thủ cơ hội hắn phát hiện chính mình sống được càng d à i cựu gia của mình lại càng ít hắn phát hiện chính mình năm đó hung á c một mặt bởi vì dài thời gian không cùng người động thủ đã làm nhạt rất nhiều trường sinh sau vô hạn tuổi thọ làm hắn nghĩ thông suốt rất nhiều thấy rõ rất nhiều nhiều đảm bạc ít tranh đoạt ủng có vô tận thời gian đi tìm hiểu tự thân đại đạo hắn giết những cái đó người đã sớm bị lãng quên hắn kẻ thù không dám xuất hiện nữa tại hắn tiên thức phạm vi bao phủ không biết khi nào khởi rất nhiều người bắt đầu lưu truyền hắn ấm thiện chi danh không biết khi nào khởi năm đó cái kia con khoan nhận chẳng đau dẫm lên một đám dấu chân máu gian nan leo lên trước mặt sơn phong nam nhân đã đứng tại đỉnh núi phía trên đổi lại một thân nho nhã trường bảo tiếp nhận cùng chính mình không quan hệ chi người khen ngợi cùng hướng tới này cái này là trường sinh cảnh a như vậy nhật tử kéo dài hơn bốn mươi vào năm trần trường phượng cơ hồ đều đã nhanh quên chính mình lần trước giết kia người gọi cái gì là cái gì tu vi thiên đình thanh hoa đế quân lưu lại đạo thừa đột nhiên hiện thế sinh chi đại đạo dẫn phát đông thiên vực chấn động đối với trường sinh người mà nói bọn họ coi như đến sinh chi đại đạo cũng vô pháp phế bỏ tự thân chi đạo một lần nữa tu hành nhưng này điều đại đạo thanh hoa đế quân đạo thừa nếu như có thể bị tông môn được đến liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một cái mới tinh cao thủ đối với diệ u hỏa thiên tông này loại phát triển đã gặp được bình cảnh đông thiên vực đại tông môn tới nói không khác một tể thuốc trợ tim vốn dĩ trần trường phượng chỉ là tại môn bên trong bế quan nhưng rất nhanh liền nghe được chuyển về môn bên trong tin g ữ diễu hỏa thiên tông toàn lực bồi dưỡng hai tên đệ tử xảy ra chuyện các nàng tư chất bất phàm tu hành thời gian không từ lâu kinh vọt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ trường sinh cảnh đối một người trong đó tới nói dễ như trở bàn tay nay tự nhiên là đối tông môn thật lớn đã kích nghĩ muốn bồi dưỡng được này loại có hy vọng trường sinh đệ tử cũng không dễ dàng nhưng bọn họ nếu lựa chọn làm hai tên đệ tử vào trận mạo hiểm liền nhất định phải thừa nhận thất bại sau tổn thất dù sao này bên trong có rất nhiều đánh cược thành phần tại trần trương phượng hỏi rõ này hai tên đệ tử là như thế nào chết đáy lòng kỳ thật cũng không có quá nhiều gợn sóng đi sông hiểm cảnh, chết tại này bên trong đây đối với vô tận tinh không mà nói cũng là lại bình thường bất quá sự tình nhưng lại qua mấy tháng lại có một cái tin truyền về sân môn nói giết kêu hai tên đệ tử hung thủ đã tìm được đối phương còn tại khải linh tinh bên trên bốn phía khiêu khích tông môn tức giận diễu hỏa thiên tông thái ớt kim tiên tự mình dẫn trần trường phượng cùng khác một vị trường sinh tiên mang theo đông đảo thiên tiên cảnh cao thủ t r ù n g t r ù n g điệp điệp mở ra na di đại t r ợ n chạy đến nơi đây sau đó bọn họ buồn cười rơi vào đại năng thiết hạ cặp ấy bị vây tại phế tinh xung quanh bên trong bị ép tham dự này cái muốn mạng đánh cược lui không thể lui Về phía trước lại, có một có lại loại nhà à o đó mê o con ặ c có tâm thần thể ma, người yêu l mình tiến thái ớt kim tiên nói như thế không ít đồng dạng bị vây tại nơi đây cao thủ mặt lộ vẻ chần chờ nhưng vẫn như cũ có một nửa nhân tuyển chọn vào trận đánh cược một lần cái k i a khủng bố đại năng bọn họ căn bản không cách nào phản kháng duy nhất sinh lộ liền là hoàn thành cùng này cái khủng bố đại năng đánh cược thế là quyết định vào trận đánh cược một lần chúng cao thủ hợp mưu hợp sức thanh tâm chú pháp thủ hộ nguyên thần tiên đan diệu d ư ợ c có cái gì biện pháp suy nghĩ cái gì biện pháp chỉ cần có nhất danh trường sinh tiên năng đủ tìm được đại trận bên trong cái kia thần mục đại trận thủ trận chi linh đem hắn d i ệ t sát đánh cược này coi như hoàn thành vào trận phía trước bọn họ thỏa thuê mãn nguyện cảm thấy các tự đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ nhưng vào trận lúc sau đột nhiên buộc phát sát ý để cho bọn họ trở tay không kịp mười mấy tên trường sinh tiên đồng thời bị sát ý ăn mòn đối với xung quanh lung tung ra tay rốt cuộc là cái gì ma vật như vậy bá đạo trần trương p ư ợ n g cũng không hiểu biết đối mặt xung quanh xuất hiện hỗn loạn thế công hắn liều mạng áp chế chính mình đáy lòng sát ý liều mạng hướng bên cạnh chạy trốn nhưng rất nhanh liền bị với chính mình cảnh giới không kém bao nhiêu nhưng đã mê thất tâm trí chi người chặt đường bị trực tiếp kéo vào hôn chiến bên trong đã lâu hắn nắm chặt chính mình chiến nhận đáy lòng sát ý lại không cách nào áp lực trước mắt nhất phiến huyết hồng giết chính mình trước đây liền là tại như vậy tình hình bên trong từng bước một giết tới trường sinh cảnh kia chính mình ngày hôm nay cũng muốn từ đây giết ra ngoài giết hết người trước mắt đ ạ p lên càng cao tu đạo cấp độ tội ác cảm giác hãy náy cảm giác nay đó đều sẽ bị tháng năm dài đằng đang vớt lên chỉ cần chính mình có thể còn sống sót chỉ cần trần trường lão một tiếng quen thuộc tiếng nói làm chính mình đột nhiên theo sát ý bên trong ngã lạc trần trường phượng sững sờ nhìn trước mặt bị chính mình chiến nhận quán ngực mà qua nữ thiên tiên hai tay không chịu được run lên n à y nữ tiên đau thương cười nguyên thần đã pha thoái nàng dù sao chỉ là thiên tiên không chịu nổi hắn toàn lực một k í c h trần trường phượng hai chân k h ẽ t cong ngồi quỳ chân tại kia quay đầu nhìn lại lại chỉ thấy thân tuần dung nham cuộn cuộn tiên thức đảo qua chi địa các nơi đều là thi thể mấy đạo thân ảnh còn tại nơi xa cực chiến hắn hít một hơi thật sâu đ ấ y lòng sát ý còn muốn c u ầ n c u ộ n h ắ n nghiệm lên thanh tâm mặt chú cố nén phóng tới cái kia chiến cuộc đem bọn họ bắn bị thương để cho bọn họ mất đi năng lực hành động liền tốt chỉ cần bọn họ có thể lưu một hơi kế tiếp chỉ cần có thể chờ đến cái kia trốn thần một đại trận thủ trận chi linh chính mình đột nhiên gây khó khăn đem hắn d i ệ t s á t nơi đây còn thừa chi người liền đều có thể được cứu đã chết quá nhiều người một đường đi đến trường sinh cảnh tại chính mình tay bên trong đã chết quá nhiều người chính mình có thể làm liền là dùng cái kia mang theo cây khô mặt nạ chi người bệnh đổi chính mình cùng nơi đây người còn xuất lại cùng với đại trận bên ngoài những cái đó người mệnh này liền là hắn lúc này duy nhất có thể làm chi sự cũng là tiến vào đại trận b ả n tâm về phần người bị giết hay không đáng chết hay không cũng là bị cái kia khủng bố đại năng tinh kế đùa bỡn kẻ bị giết chính nghĩa cùng kẻ giết người không quan hệ này không phải là vô tận tinh không quy củ sao hắn làm đến trần t r ư ờ n g phượng trước mắt không ngừng hiện ra nữ thiên tiên tại chính mình chiến nhận bên trên treo tình hình lần lượt chống lại sát ý xâm nhập đem tiêu kịch chiến mấy tên trường sinh tiên dùng đánh lén p ư ơ n g thức đánh thành trọng thương để cho bọn họ tạm thời không cách nào lại tàn sát lẫn nhau sau đó h ã n tại này đó người bên trong nằm xuống cố nén toàn thân thương thế mang đến cảm giác suy yếu đối kháng đáy lòng sắt ý chỉ cần kia trương cây khô mặt nạ xuất hiện chính mình liền toàn lực một kích một đ a o kết liêu hắn chỉ cần cây khô mặt nạ tới cái kia đại năng muốn bọn họ giết người xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng cây khô mặt nạ chết huyết nhận đột phun nhất danh trường sinh tiên đột nhiên gây khó khăn còn là trăm phương ngàn kế chờ đợi đã lâu đột nhiên gây khó khăn ngàn trượng cao huyết nhận chém bổ xuống đầu xung quanh càn k h ô n tải đẻ ép chính mình thân tuần các nơi Vương t hồ ă n g chỉ có quang điện tại hắn lòng bàn tay nở rộ hai chân đã bạo phát ra cường hoành lực đạo mặt đất nước ra vương thăng hướng bên trái mãnh lực này ra thân tuần đã đã tuân ra đạo đạo hồ quang điện một phen lấp lánh lôi quang kiếm ảnh hoành không mà lên thiên kiếp kiếm ý lôi quan g thiểm điện quan g cấp tốc thiểm quá nhưng c ự nhận đã chém xuống trực tiếp đem sát mặt đất nở rộ sấm sét nhất đao lưỡng đoạn vương thăng thân hình tại sấm sét bên trong ngã rơi xuống ra tới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã cách chính mình không quá nửa mét huyết nhận cái này là trường sinh tiên thực lực sao thật sự không là t i ê n tiên cảnh có thể khiêu khích ngực phía trước một mặt thổ hoàng sắc vầng sáng đột nhiên đ ã m x u ấ t một mặt gương đồng theo càng kim bảo giáp trong vòng thiểm ra ngăn tại vương thăng trước mặt mà vương thăng này một cái trước mắt đã làm ra quyết đoán tay phải đã nắm chặt một thanh phi kiếm phía sau tụ khởi đạo đạo hồ quan điện hai mắt nhìn chăm chú trước mặt gương đồng đáy lòng nổi lên l ử a g i ậ n vô hình chỉ đợi chiến nhận chém xuống chính là phản kích thời điểm bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi hai kịch chiến trường sinh thiên lôi ngay lệch chương sáu trăm bảy mươi kịch chiến trường sinh thiên lôi ngay lệch chương sáu trăm bảy mươi kịch chiến trường sinh thiên lôi ngay lệch ông kỳ thế không cách nào ngăn cản lưỡi đ a o c h ả m đột nhiên b ộ c phát thổ hoàng sắt vờ sáng hóa thân huyết nhận trường sinh kim tiên trần trường p ư ợ n g giờ phút này hai mắt một nứt cận tồn lý trí ngược lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng huyết nhận rơi xuống lại tại kia cây khô mặt nạ bên trên vừa mới xích nơi trực tiếp dừng lại c u ầ n bạo lực đạo không ngừng về phía trước dân g trào nhưng một cỗ cảng cường lực phản c h ấ n tự những cái đó thoạt nhìn chỉ là một lớp mỏng manh thổ hoáng sắc vầng sáng bên trong b ộ c phát ra vạn phát bất sâm không gì có thể phá tiên tiên n g ũ hành cờ chi uy giờ phút này bày ra không thể nghi ngờ thình lính nghe binh một tiếng c h ó i thai nổ vang ngàn trượng dài huyết nhận lại hoàn toàn vỡ nát một cỗ cường hãn lực phản trấn đem kia toàn thân vết máu khôi n ô thân ảnh trực tiếp bắn ra ngoài liền là này một cái trước mắt vương thăng sau lưng điện quan đột nhiên bộ phát p lúc đạo sấm xét, xét trực diện chém về phía trường sinh tiên trần trường phượng cơ hội tại sấm xét đánh trúng này dành trường sinh tiên nháy mắt bên trong vương thăng thân hình liền theo bên trái một tia chớp bên trong chớp nhoáng mà ra tay phải trường kiếm không có chút nào hoa lệ một cái nhanh đông chỉ có nhanh chuẩn hú hát nhanh đến không có bất luận cái gì biến chiêu đường sống a chính bay ngược trần trường phượng một tiếng gầm nhẹ thân hình lại chống g i n g rừng chủ hai mắt bên trong huyết sắc dâng lên miệng bên trong lại trực tiếp phun ra một đạo huyết tiến đánh về phía vương thăng cái chán nay huyết tiến cũng không phải gì đó thần thông chỉ là trần trường phượng dùng tiên lực một miệng phun ra tới nhưng này danh trường sinh tiên một ngụm t i ê n lực vương thăng lại là làm thật không dám đón đỡ còn lại là bị công cái chán yếu hại thấp người hai chân sai chỗ kêu huyết tiến dán vương thăng ra đầu nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua thật sự đem vương thăng hoảng sợ tê cả ra đầu nhưng giờ phút này hắn hai mắt vô cùng tỉnh táo tay bên trong trường kiếm chuẩn xác địa thứ chúng trần trường phượng ngực một chỗ xuyên qua tổn thương bên trong nhưng n ũ i kiếm mới vừa đâm vào trong đó vương thăng liền cảm giác được một cô cường đại lực cản lại là trần trường phượng tiên khu tự hành bắn ra p h ả n kích kim tiên trường sinh cảnh cho dù là nguyên thần đạo tu sĩ này đục thân cường hãn cũng không thể khinh thường dù sao tiên khu sẽ đi qua năm tháng dài đằng đắng rèn luyện lại đến đạo trường sinh bản liền là sinh linh cực hạn sinh hóa siêu thoát c h i cảnh một kiếm không cách nào đâm t r ú n g thậm chí còn có đẩy ngược chi lực vương thăng quyết định thật nhanh điện quang hỏa thạch bên trong liền trực tiếp từ bỏ này thành tiên kiếm v u n ra chuỗi kiếm vẫn luôn cũng kiếm chỉ tay trái đột nhiên mở ra năm ngón tay tại hắn phía sau bắn ra mà tới s â m xét lại nháy mắt bên trong tụ tập đến hắn lòng bàn tay bên trong điện quang hỏa thạch bên trong yên lặng hồi lâu tiểu m ộ t kiếm xuất hiện tại vương thăng ngón trọ tay phải cùng ngón giữa chi gian theo vương thăng cánh tay phải hướng bên trên đ ô n g đưa trực tiếp hóa ra một đạo bán n g u y ệ t hình quang hồ trần trường phượng lúc này chính một trưởng đẻ xuống hắn động tác tựa hồ đã sớm bị vương thăng xem thấu như là tay cầm chủ động ấn hướng tiểu m ộ t kiếm lôi quang bộ phát vương thăng một kích thiên dương trưởng lôi đập tại trần trường p ư ợ n g lòng bàn tay máu me tung tóe tiểu mục kiếm hướng bên trên vạch một cái hai ngón tay ph hai người c h i gian năm tháng c h i đạo tựa hồ xuất hiện d ị biến động tác gần như bị trầm p h o n g mấy lần trên thực tế lúc này là vương thăng tinh thần cao độ căng cứng bị nữ hoa nhất tộc bản nguyên c h i lực cải tạo lúc sau l ụ c thức đồng thời bạo phát ra cường đại cảm ứng c h i lực xem ảnh một chi tiết đến lúc này vương thăng khí thế lao tới trước đã hết mà trần trường phượng bị gương đồng phản kích lúc sau cứng ngắc cũng đã bắt đầu lùi bước mặc dù vết thương chồng chất mặc dù hai ngón tay bị chém đứt, trần trường phượng tay cầm hơi chút chậm dần chút vẫn như cũ ấn áp mà xuống vương thăng quyết định thật nhanh hai chân liền điểm thân hình cấp tốc rút lui về phía sau trần o à n thân t ê n tuân sáng, 8 thanh phi kiếm gấp rút thoát ra, theo vương thăng kiếm chỉ nhẹ lây động, xét qua từng lơ lửng không cố định quy tích, công hướng giới gấp điểm phi kiếm rút thoát theo xét tích, t qua quy ra ra, r đạo đạo kiếm chỉ lơ cố lây trường phượng toàn thân trên giới cắt trô vết thương. Trần trường giới phản ư ợ n g p h kích chi thế bị trực tiếp cắt đứt vương thăng m u i chân tại hồ dung nham bên trên điểm nhẹ thân hình cấp tốc hướng về phía sau hoạt động trực tiếp hóa ra một cái bắt đầu thất tính quy tích nhưng lần này đã không phải phía trước tập kích vương thăng sớm đã có chuẩn bị huyết nhận chém xuống nháy mắt bên trong lấy tự thân vì châm tròn mấy chục đạo sấm xét đối với bốn phương tám hướng nộ phóng mà ra vương thăng thân hình nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa trần trương phượng trần chờ nửa giây lát bởi vì hắn cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu thiên kiếp chi lực lại thêm lúc này tâm thần vẫn như cũ chịu quỷ tâm đằng hạt giống ảnh hưởng phán đoán lực hơi không đủ huyết nhận lại trực tiếp chẳng không vương thăng thân hình xuất hiện giữa không chung bên trong hai tay cấp tốc kết tấn chín thanh phi kiếm điên cuồng nhiễu tập mà vương thăng sau lưng lại bay ra từng đoá từng đoá k ế p vân chính lúc này một bên truyền đến tiếng giống giận dữ c h mặc dù một cái nhục thân tu hành giả chỉ dám viễn trình ném tảng đá điểm ấy thoáng có chút theo tâm nhưng hắn tảng đá không có ném về vương thăng ngược lại là ném về này dành trường sinh tiên nhân cũng đã cho thấy chính mình lập trường hán đứng tại mỗi bãi đại ca này một bên Cho dù hắn lúc hắn phản dù này vương bội, đối trần h kích ă n nói g tới t là đã kích trí mạng. thoáng, quang loạn, xuống, Chỉ chỉ một thoáng, chỉ thấy kiếm quang chấp loạn, hát thạch kiếm lại như cũ không cách nào cấp này, cái sinh như trường tiên gia tăng mới thương thế. trường phượng hai tay hóa ra dài ba t r ư i n g huyết nhận tùy ý một c h ạ m liền có thể đem phi kiếm chém bay tùy ý hát thạch va chạm tự thân thân hình lại là kiên cố nếu không phải toàn thân thương thế làm hắn lúc này đánh mất đại bộ phận tính cơ động chỉ sợ vương thăng cùng hồ x ư ơ n g giờ phút này đã thân hãm nguy cảnh dù là như thế trần trường phượng như cũ tại đuổi theo vương thăng chém m n h hắn khi thì một bước phóng ra nhìn như chỉ là bước ra hai mét nhưng trên thực tế có thể trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét xúc điệu thành thốn chi thuật cũng coi là kim tiên cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ độc quyền cái này cần tháng năm dài đảng đang đi tìm hiểu c à n k h ô n chi đạo vương thăng không ngừng thi triển lôi quan g thiểm lúc này đã là một lòng số dùng không ngừng tại chính mình đất dừng lại vẫy ra từng mảnh từng mảnh ẩ n chứa thiên kiếp chi lực kiếp mây lại muốn điều khiển phi kiếm dây d ư a trần trường v ư ợ n g càng là muốn liên tiếp không ngừng tính toán chính mình dùng lôi long lánh tránh dấu vết chỉ một thoáng đại trận bên trong bạo phát ra một trận kịch liệt truy đổi chiến nhưng truy đổi phía kia nhiều lần ra tay nhiều lần bị né tránh toàn thân trên dưới thương thế bị khiến động tự thân nguyên thần cũng kiên trì đến cực hạn sắp bị huyết quang hoàn toàn thốn vệ mà bị truy đuổi một phương lại là càng thêm khí định tần h nhàn thậm chí theo nhất bắt đầu liền hoạch định x o n g không ngừng lấp lõe lộ tuyến lúc này đã đem trần trường phượng mang chuyển hai vòng phương viên trong vòng trăm dặm từng đ ó a từng đ ó a kiếp vân càng phát ra dày đặc hồ x ư ơ n g ném một trận tảng đá phát hiện chính mình như vậy thế c ô n g chỉ là cấp đối phương gãi ngương nữa cũng có chút v ò đầu bức hay sông đi lên đi hắn cũng không nảy cái gan coi như là thiên tiên cảnh định phong n ụ c thân tu hành giả cũng thực sự là gánh không được nguyên thần đạo trường sinh tiên mấy bàn tay nhưng chỉ là ở bên quan chiến lại để cho này mãng hán lòng tự trọng có chút gặp khó đối phương đã là trọng thương sắp chết chi người chính mình cũng chỉ là kém một chút cảnh giới mà ngay cả phía trước hướng đảm lượng đều không a nha mặc kệ mụ nội nó đại ca ngươi về sau nhất định phải đối lao tử tốt hơn một chút hổ xương gầm lên giận dữ toàn thân trên giới bạo phát ra mãnh liệt kim quang thân hình càng giống là độ một tầng kim phấn ở bên cánh đối với trần trường phượng và mạnh nhưng này ra hỏa thế sông mặc dù mãnh vương thăng p đột nhiên định thanh hô câu thân hình cũng bởi vậy chậm nửa phần hai đạo huyết nhận một chạm một bổ dao nhau rơi xuống vương thăng lôi quang nợ rộ hiểm lại càng hiểm tránh đi này hai đao h ổ x ư ơ n g mới vừa dừng thân hình một tia chấp liền theo hắn bên thai nợ rộ vương thăng thân ảnh tại lôi quang bên trong cực nhanh thiền quá một mạt xanh biết thân ảnh trực tiếp theo lôi điện bên trong bị đẩy ra tới đục vào h ổ x ư ơ n g ngực bên trong không có chút nào phán đoán hổ x ư ơ n g vô ý thức liền đem lôi điện bên trong lao ra thân ảnh ô m l ấy lại cảm thấy đến càn khôn xé rách chi lực vội vàng thôi phát thần thông toàn thân kim quang đại tác xúc đ ị a thành thốn c h â n trương phượng như là theo hổ x ư ơ n g đỉnh đầu một bước bước qua tay trái trường đao đ á n h rớt lần này rốt cuộc đuổi theo lôi quan điểm huyết nhận tìm đúng vương thăng cái cổ chính lúc này hổ x ư ơ n g cảm giác chính mình ngực bên trong bạo phát ra một cô ba động kỳ dị cũng cảm nhận được ngực bên trong chi người kia mềm mại thân hình vô ý thức túi đầu liếc nhìn chính mình ông ấy đúng là nhất danh nhỏ yếu thiếu nữ linh xanh hổ xương ánh mắt dư quang liếc về vương thăng giờ phút này nguy cảnh càng xem đến vương thăng ngược phía trước lần nữa xuất hiện gương đồng nhưng lần này gương đồng cũng không khởi động kia huyết nhận đột nhiên dừng lại nửa giây lát cấp vương thăng thong rong lui lại khoảng cách trần trương phượng hai mắt đỏ bừng toàn thân run rẩy một cố cùng bạo khí tức theo hắn thân tuần phun trào mà ra giết giết giết các ngươi ta liền có thể sống trần trương phượng ngựa đầu gấm thét vô tận huyết khí ngập trời cuồn cuộn toàn thân trên dưới vết thương lại lần nữa nứt ra đem hắn hóa thành huyết nhân lại là thời khắc mẫu chốt nhất vương thăng phán đoán chính mình lần này lôi quan g thiểm trốn không thoát trần trường phượng truy kích cuối cùng đem linh xanh hô lên linh xanh cũng chưa làm vương thăng thất vọng nháy mắt bên trong dẫn nổ i trần trường phượng s á c ý làm trần trường phượng giờ phút này hoàn toàn mất đi lý trí nhưng mất lý trí chỉ còn giết chóc thả đem tự thân mục tiêu khóa kín tại vương thăng trên người trường sinh tiên cùng lúc trước kỳ thật không có chút nào khác biệt trần trường phượng quay người truy kích khí thế như hồng nhưng giờ phút này nhiều hơn mấy phần hung hãn ít đi rất nhiều nên có biến hóa hắn vốn đã làn ỏ mạnh hết đà nhưng liền làn à y cái mặc kính liền không phải vương thăng này loại thiên tiên có thể ngăn cản trốn xa một chút vương thăng cũng là có chút cấp lúc này hô to một tiếng thân hình phóng lên tận trời chẳng biết lúc nào xung quanh giày đặc kiếp mây đã v ọ t tới hội tụ thành nhất phiến vương thăng vọt thẳng vào kiếp vân bên trong trần trường phượng một bước vọt lên lại lần nữa hóa thân giải mấy trăm trượng huyết nhận kia hổ x ư ơ n g m u ố n tránh nhưng giờ phút này cảm nhận được nồng đậm vô cùng thiên kiếp chi được hắn lại là căn bản không né tránh kịp nữa ngược lại là tìm đúng một bên nham phong ôm chặt linh xanh vào huyết nhận t ư ợ n g trảm nhưng một đạo lôi quang trước tiên nửa g â y lát nở rộ vương thăng thân hình xuất hiện tại lôi quang cuối cùng ổn ổn tránh thoát này một k í c hắn h sau lưng hiện ra thiên kiếp kiếm ý hư ảnh toàn thân bắn ra vô số nhỏ bé thiểm điện hồ quang điện hai mắt bên trong đều là lôi quang ngay cả tóc dài đầy đầu cũng hóa thành sấm xét cùng hắn thân hình cơ hồ đồng bộ là trong vòng trăm dặm kiếp vân biến hóa từng đạo sấm xét đang nổi lên tại chờ đợi giờ phút này phảng phất kiếp vân bên trong cũng có vô số ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phóng lên tận trời trường sinh tri tiên cựu tiên huyện lối khởi vương thăng tê tiếng giống giận toàn thân điện quang bùng lên hóa thành một phen dài ba trượng l đối với phía dưới vọt tới huyết nhận thẳng tắp đập xuống cấp cấp như luật lệ v a n h vô số sấm xét oanh minh phản phất cả viên phế tinh đều tại rung động bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi ba lôi diệt trường sinh đến người đánh cược chương sáu trăm bảy mươi một lôi d i ệ t trường sinh đến người đánh cược chương sáu trăm bảy mươi một lôi d i ệ t trường sinh đến người đánh cược thần lôi l ạ c dẫn k i ế p vân rung động vương thăng thân hóa lôi kiếm nhìn như là muốn trực diện vững vàng đón đỡ lấy phương phóng lên tận trời huyết nhận trên thực tế lại chỉ là lấy tự thân làm dẫn tiếp vân bên trong lôi quang p h o n trào đạo đạo sấm xét nháy mắt bên trong tụ hợp huy hoàng ngày chi h uy mênh ngông lôi chi lực chỉ một thoáng giống như thiên quân vạn mã trào lên mà xuống lại tự vương thăng trước mặt ngưng tụ thành một đạo thôi sán lôi trụ xanh thảm tím nhạt tím đậm lôi trụ ầm vang n ệ n xuống phương viên trong vòng trăm dặm sở hội tụ kiếp mây này bên trong thiên kiếp chi lực cơ h ộ i nháy mắt bên trong bị dẫn lôi quyết trừ không tại vương thăng hóa thành lôi kiếm phía trước ngưng tụ thành một đạo cỡ thùng nước lại phản phất tẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực thần lôi này lôi vào đầu chém xuống kia phóng lên tận trời huyết nhận nhưng cũng không phải dễ dàng sụt đổ nhưng tại này nói sâu từ sắc thiên lôi o à n h kích c h i h ạ n à y huyết nhận phía trên trải rộng vết rách này bên trong khôi ngô thân ảnh bắt đầu không ngừng rung động tiếng giống giận dữ trường hào thanh bị huyết nhận chém ra lôi quang hướng bốn phương tám h ư ớ n g bắn ra phía dưới ngựa đầu xem này một màn hổ xương trước mắt chỉ còn một mảnh t i m quang vô số sấm xét theo giữa không trung đập xuống bách hắn chỉ có thể túi đầu nhắm mắt dùng chính mình sống lưng ngăn cản này đó thiên kiếp chi lực dư ba mà hắn ngược bên trong thiếu nữ chỉ có thể nhẹ nhàng r u n động nàng là như thế mạnh mẽ lại khủng bố tồn tại có thể làm trường sinh cảnh tiên nhân mất khống chế có cao chi lực chỉ có căn có sức thể trăm thủ tại mắt tự giết thế mặt thiên thể hàng hàng nháy nhau. như nhẹ nhàng run dậy, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. điểm làm lẫn lại là ngàn Nàng run bản nửa đối kiếp suy yếu, dày, vậy đại khái cũng là một loại nào đó cân đối đại đạo cụ hiện lại nói đầy trời nổ tung lôi quang bên trong một tiếng thanh thúy lưu ly phá toái thanh vang vọng đại trận các nơi huyết nhận nổ nát vụn bị chém ra hơn phân nửa lôi trụ từ trời rơi xuống cuối cùng chính là t r ư ơ n g giải phượng thân hình không bao lâu lại là đất dùng núi chuyển làm đầy trời lôi quang biến mất tiếp vân cũng hóa thành xương mù sắm sau hổ x ư ơ n g ôm linh xanh theo kẽ đất bên trong nhảy ra tới vội vàng nhìn hướng chính mình cảm ứng được khí tức vị trí vương thăng chính đứng tại một chỗ hố to biên duyên tóc dài lạc tại sau lưng bị một cái dây cột tóc đơn giản b u ộ c lên toàn thân đạo bảo đã rách rách dưới dưới lộ ra này bên trong màu vàng càng kim bảo giáp hắn cong tay trái túi đầu nhìn chăm chú cái gì tay phải cầm một phen lôi q u a n g lóng lánh hư kiếm u ám bối cảnh sắc đ i ề u bên trong hắn lại lóe ra yêu ớt qua mang làm hổ x ư ơ n g xem có chút xuất thần vô sự vương thăng tiếng nói chuyển đến hổ sương cảm giác được ngực bên trong chuyển đến dãy g i a vội vàng b u n g ra ngực bên trong t i ể u nữ linh xanh đối với hắn gật đầu lộ ra một chút t ư ơ i cười nói câu đa tạ liền vội vã bay đi vương thăng bên kia hổ xương gãi gãi đầu tại kia cười hắc hắc thấp giọng lầm bầm câu một bước nhảy lên cùng linh xanh một trái một phải đến vương thăng bên người phía trước hố sâu bên trong kia cô trưởng sinh tiên thi thể l ặ n g lặng nằm tại kia trên người đầy là vết thương ưu ám không sáng hai mắt gắt gao trợn tròn này bên trong huyết quang sớm đã lui bước này mới thiên tiên cảnh giới còn là sơ kỷ liền chính diện xử lý nhất danh trường sinh tiên hổ xương nhữ mày một trận cô này hơi có điểm mơ hộ a l hồ sương Vương thầm ă n nhẹ n g thở h nói người kia lôi pháp liền là toàn thịnh thời kỳ trường sinh tiên cũng không nhất định có thể chịu nổi a nếu là toàn thịnh thời kỳ trường sinh tiên sẽ cho ta bố trí kiếp vân cơ hội sao vương thăng hỏi ngược một câu làm hổ sương ngậm miệng cứng lưới vương đạo trưởng nghiêm mặt nói mặc dù không nên tự coi nhẹ chính mình nhưng càng kỵ tự cao tự đại tự đại ta chính mình có bao nhiêu thực lực chính mình rõ ràng lúc này có thể cùng này đó trường sinh tiên vị địch đều là linh sanh công lao thôi đợi ta chân chính có thể đặt chân trường sinh trí cảnh mới có tư cách nói chính mình có chính diện đánh tan mặt khác trường sinh tiên thực lực hổ sương nhún núi bay ngươi là đại ca ngươi nói thế nào đều đ i bộ lao vương thăng quay người hướng kêu mấy tên trường sinh tiên mà đi lần này vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất làm linh xanh cũng ở bên đi theo cảm ứng xuống bọn họ trạng thái sau đó mới là giết người đập bảo ưu tiên đem tàn sống lâu sinh tiên thanh trừ hết vương thăng rất nhanh liền nhữ m ả y suy tư này đó người đối ta sát tâm không khỏi cũng quá nặng chút hơn nữa lần này như vậy nhiều trường sinh tiên cùng nhau xông vào đại trận quả thực có chút làm người khó hiểu vội vàng chịu chết sao hổ xương cười hắc hắc ngươi tại thần m ụ c đại trận bên trong giết như vậy nhiều tu đạo kỳ tài này đó tiên môn với ngươi hận t ấ u xương cũng là rất bình thường sao nay không giống nhau vương thăng nói chết tại ta tay bên trong những cái đó người thêm lên tới phân lượng chỉ sợ cũng không đủ mười tên trường sinh tiên trọng hồ sương nhịn không được hỏi nói đúng rồi lão vương lúc ấy vì sao sẽ trở thành thủ trận chi linh hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung chuyên môn t r ậ n r ế t sông trận giả a tự nhiên là không muốn để cho người tiếp cận bên trong trận vương thăng mắt lộ ra hồi ức c h i sắc bình tĩnh địa đạo câu ta đạo lữ sớm đã tiến vào tiên điện bên trong hái trường sinh đạo bất luận kẻ nào xâm nhập tiên điện bên trong đều sẽ ảnh hưởng đến ta đạo lữ cơ duyên a hồ sương lập tức xứng sở vương thăng lại nói nơi đây c h i sự thoáng có chút phức tạp thanh hoa đế quân sinh c h i đại đạo ban cho ta đạo lữ kia thần m ộ t đại trận bất quá là vì hấp dẫn người tới đem người d i ệ t sát là đế quân xung kích tử c h i nói cung cấp tử khí thôi hổ xương hai mắt trợn tròn này thật giả không phải vương thăng thấp giọng nói tại thanh hoa đế quân mắt bên trong hiện giờ đông thiên vực này đó tiên môn thế lực hoặc là năm đó phá diệt tiên đình người tham dự hoặc là liền là trợ giúp t âm t h ẩ m thế lực đế quân muốn vì thiên đình b ả o thủ d i ệ t sát này đó xông trận giả không có chút nào bất luận cái gì tâm lý gánh vác ta ngược lại là có điểm áp lực tâm lý bất quá vì ta đạo lữ làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý hồ x ư ơ n g trụt vỗ c h á n thầm nói làm nửa ngày đều là bị kia vị bốn ngự đại đế cấp tinh kế ta cái ngoan ngoãn còn tốt ta lúc ấy chạy nhanh phía tây trăm dặm có cái thiên tiên còn có nữa sức lực vương thăng tiện tay đem một bình đan dược ném cho hồ x ư ơ n g đi đem hắn mang về chúng ta chỗ ẩn thân hảo hảo đề ra nghi vấn hắn một phen ta trước mang linh xanh trở về đ i ề u tước được rồi hồ x ư ơ n g thông thống khoái khoái đáp ứng quay người liền hướng phía tây nhảy xuống mỗi lần thoát ra liền là vài trăm mét khoảng thời gian vương thăng nhìn mấy lần hồ sương vừa rồi những cái đó tin tức tự nhiên là hắn cố ý để lộ ra đi h ổ x ư ơ n g có thể tại vừa rồi loại thời khắc kia đứng tại hắn này một bên làm vương thăng có chút khó hiểu nhưng cũng thử bông xuống một chút cảnh giác thuận tiện chủ động nói ra bản thân cùng thanh hoa đế quân liên lụy lại gại đúng c h â u ngứa chạm đến là thôi để lại cho h ổ x ư ơ n g đầy đủ không gian tưởng tượng vương đạo trưởng cũng không hiểu cái gì ngự hạ chi đạo chẳng qua là cảm thấy nghĩ muốn làm h ổ x ư ơ n g thật cưỡi trên chính mình này điều thuyền hải tặc trừ cấp hắn đầy đủ chỗ tốt còn muốn cho hắn biết chính mình này chiếc thuyền sau lưng có đầy đủ thế lực sau này cũng có đầy đủ hải vực có thể đi rong rồi không bao lâu hổ xương đem k i a trọng thương sắp chết thiên tiên mang theo trở về t hao phì mấy viên đan g hăng dược vì đ ố i mới ổn định thương thế linh xanh cũng rút đi này cái trung niên nam nhân trên người h ẳ n giống không dùng cái gì nghiêm hình bức cung vương thăng mang theo này trương mặt nạ lạnh giọng hỏi một câu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì này danh phản phất mới từ ác mộng bên trong tỉnh lại thiên tiên tâm thần nháy mắt bên trong thất thủ cái k i a đại năng lập được đánh cược hổ xương rợ khóc rợ cười xem vương thăng tia vị lao tiền bối là thật muốn lộng chết người a hẳn là vương thăng liếc nhìn trước mặt thiên tiên đáy lòng thở dài một kiếm đâm tới diệt s á t này người nguyên thần cấp đối phương một thông khoái kia vì sao lại hạn chế thái ớt kim tiên tiến vào nơi đây hổ xương chụp chụp lỗ mũi n à y ít nhiều có chút giải thích không thông vương thăng đem này người thi thể đưa vào phía dưới hồ dung nham bên trong khả năng hắn cũng tại do dự đi lại muốn giết ta lại không muốn giết ta vì sao vậy liền muốn đi hỏi một chút này vị đại l i n h quan vương thăng nhắm mắt t h a n nhẹ ta bây giờ nghĩ là chúng ta kế tiếp nên ứng đối ra sao đối phương phái một nửa trường sinh cảnh cao thủ tiến vào đại trận hiển nhiên đã là cùng ta không chết không thôi bọn họ rất nhanh hẳn là liền sẽ phản ứng lại đây kỳ thật có cái phương pháp đơn giản nhất có thể không sợ linh xanh thần thông đem ngươi ta hủy diệt ở nơi này hổ xương nhữ mày suy tư thấp giọng nói cái gì phương pháp một cái người vào trận hổ xương cùng linh xanh đều mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhưng tùy theo này một người một yêu rõ ràng cái gì các tự lo lắng lên tới vương thăng sở nói này cái phương pháp nhìn như đơn giản lại là duy nhất phá cục c h i pháp linh xanh thần thông là thôi phát sinh linh đáy lòng sát ý áp n i ệ m c ũ nhưng g có t ể tạm thời lại chủ động ảnh h động ở bị sát ý mê l o ạ nếu tâm cảnh tu sĩ, từ đó dẫn phát đại quy mô tự mô cảnh dẫn quy sĩ, đó đại i g t lẫn n h a như n nếu như g là chỉ nhất danh trường sinh tiên vào trận linh xanh đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm này cái trường sinh tiên nội điên mất lý trí lại không cách nào trực tiếp d i ệ t sát này danh trường sinh tiên nhân cái sau chỉ cần tại trận nội loạn giết một mạch dùng thần thông phép thuật bốn phía luận oanh rất nhanh liền có thể đem đại trận trong vòng tày một lần chỉ cần bức bách vương thăng trở người hiện thân liền sẽ như điên dại bình thường nào lên đại chiến nhất danh toàn thịnh thời kỳ giết đỏ cả mắt trường sinh tiên vương thăng tuyệt đối không cách nào đối kháng chính diện này làm sao xử lý h ổ xương này c h à n g bánh nướng mặt cũng có chút lo sợ bất an linh xanh cùng vương thăng lại đã bắt đầu suy tư ứng đối chi pháp bất kể như thế nào làm thêm chút bố trí đi vương thăng nhẹ thở nhẹ một cái bức thư của ta bên trong cũng không có ngồi chờ chết này đó nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết người mặc kệ là ở vào cái gì động cơ ta cũng không thể vương k ổ chịu chết tất cả đều là ta thử địch nếu không lão vương ngơi ư đối kia cái gì linh quan phục cái nhuyễn cầu cầu tình hồ xương cau mày nói xem ra đây là cùng thanh hoa đế quân nhất ba người đi các ngươi cũng hẳn là một cái đại thế lực hạ như thế nào nhào đến như vậy cương hắn đã cho ta lựa chọn ta cầu tình liền có thể miễn bị vừa chết nhưng sẽ bị phế sạch đạo cơ vương thăng khỏe miệng cong lên ta này thân tu vi mặc dù không coi là nhiều cao nhưng cũng là chính mình từng bước một đã tu luyện như thế nào nói từ bỏ liền từ bỏ cùng với làm một phế nhân chẳng bằng trực tiếp chết ở chỗ này hơn nữa vương thăng xem phi kiếm trong tay lạnh nhạt nói làm ta đối với hắn chịu t h a còn thật không như rét ta thoải mái ta này cái mạng còn có rất nhiều chưa hoàn thành chi sự t chương chương đại trận trong vòng tìm kiếm ba ngày vương thăng tìm tới chính mình phi hà kiếm cùng hai cái phi vẫn kiếm nhưng vẫn như cũng không cách nào cảm ứng được lòng kiếm cùng vô linh kiếm tung tích hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được giao vân liền tại cách chính mình chỗ không xa nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định cụ thể phương vị làm vương thăng không nghĩ đến là vương linh quan thực lực có thể mạnh tới mức này tùy tiện đem như vậy nhiều tiên nhân bắt được đem này viên phế tinh rời đi chính mình lại có thể thế nào phá cục tìm thanh hoa đế quân cầu cứu mặc dù chính mình tay bên trong có này mặt g ư ơ n g đồng có khả năng liên hệ với thanh hoa đế quân nhưng lúc này thanh hoa đế quân nói không chừng còn tại cùng tiên thánh giới tới người đại chiến chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp vấn đề căn nguyên kỳ thật không ở chỗ bên ngoài này số lớn trường sinh tiên thái ất kim tiên mà tại tại vương linh quan đối chính mình sát ý cùng cảnh giác này bên trong rốt cuộc có cái gì bí ẩn ẩn ẩn vương thăng cảm thấy giao vân có thể cho chính mình đáp án rõ ràng hẳn là liền là theo bị vây tại địa linh phong cấm lúc giao vân liền có chút muốn nói lại thôi vẫn luôn chưa từng nói với chính mình kia sự t ì n h chính mình không phải là cái gì thiên đình đại năng c h u y ể n thế tiểu địa phủ bên trong ngọc địa chính mình tên tại phía trên có thể thấy rõ ràng khả năng rất lớn chính mình kiếp trước thôn khách là đi qua c h u y ể n sinh thạch mới có này một thế đương nhiên cũng có khả năng là chính mình sống lại một lần cơ duyên là kinh chuyển sinh thạch mới thực hiện ngoài ý muốn tại phía trên lưu lại danh này bên trong rốt cuộc có liên hệ gì chính mình vì cái gì một điểm liên quan tới kiếp trước ký ức đều không có vương thăng càng nghĩ ý nghĩ càng loạn cuối cùng cũng chỉ có thể đem này đó tạm thời phong tồn chờ cùng giao vân t r ạ m mặt nữa quyết tâm nhất định phải hỏi cái rõ ràng rõ ràng kế tiếp nửa tháng vương thăng vẫn là tại điên cuồng h i ê n tập l ô i pháp ngẫu nhiên cũng sẽ bên ngoài ra tìm kiếm vô linh kiếm tung tích nhưng từ đầu đến cuối không có đợt được nửa tháng sau đại trận lại lần nữa mở ra lần này bên ngoài nhất phiến tính lặng không có người nào xâm nhập trong đó vương thăng tựa hồ có thể phát giác đi ra bên ngoài này đó tiên nhân khủng hoảng cũng không biết bọn họ khi nào sẽ lại xông tới linh xanh thì thời khắc chuẩn bị ra tay toàn bộ đại trận đều tại nàng khống chế chi hạng nửa tháng không nói chuyện đại trận trận môn lại lần nữa khép kín không có người nào tiến vào đại trận vương thăng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra bên ngoài này đó cao thủ đ o á n chừng là bị này quỷ dị đại trận linh xanh thần thông trấn trụ lúc này cũng không ai đưa ra cái kia phương pháp phá giải chỉ một người vào trận bọn họ lúc này nghĩ càng nhiều chỉ sợ cũng làm nên như thế nào cùng kia vị khủng bố đại năng lại nói một lần như thế đại trận trong ngoài lâm vào quỷ dị căng thẳng lại này căng thẳng kéo dài chỉnh chỉnh bốn cái nguyệt không ai x o n g trận cũng không ai theo đại trận bên trong đi tới vương thăng sấn này cơ hội tìm đủ trước đây bị lấy đi phi kiếm lại đem khống lôi chi pháp tu đến tiểu thành cũng bắt đầu tìm hiểu thuần dương đại đạo đem này bên trong trở thành tu hành c h i sở không tu hành hắn cũng không biết nên làm cái gì có thể tăng lên chút chính mình thực lực sau đó bị gặp cường địch cũng có thể nhiều mấy phần sống tiếp khả năng bên ngoài này đ ó tiên nhân lúc này đã hạ quyết tâm trước kéo thử xem xem kia vị đại năng là cái nào bạn phản ứng xem ảnh một vào trận là chết bị đại năng xóa bỏ cũng là chết cả hai so sánh còn không bằng sống lâu chút thời gian thuận tiện chờ mong sự t ì n h có thể hay không có s ở chuyện cơ nhưng mà vương tiện cũng không có lại hiện thân bị vây tại phế tinh xung quanh này đó tiên đạo cao thủ cũng càng thêm sợ hãi cùng b ấ t a n mệnh đối với người khác tay bên trong nắm chặt tư vị quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm phế tinh dưới nền đất nơi nào đó dung nham không phao cũng ăn t ĩ n h ba bốn tháng hoài kinh k h ó được có cơ hội giới một giới nghiện nét lúc này cưỡng bức chính mình nhập định không phải tiếp tục nhàm chán đi xuống còn thật sẽ ảnh hưởng hắn diệu pháp tâm cảnh giao vân còn lại là tu hành mấy ngày ngẩn người nửa ngày lẳng lặng cảm thụ được vương thăng tâm cảnh biến hóa cũng cùng vương thăng bình thường suy tư phá cục chi pháp nhưng mà vô luận phế tinh bên ngoài hoặc là mặt đất đại trận dưới mặt đất không phao bên trong đều không thể cảm giác tấm màn đen bên ngoài càn khôn biến hóa cũng cũng không hiểu biết bọn họ được đưa tới nơi nào bốn bác thiên vực tia nơi đ â y là băng xuyên biên duyên sao trời một thân áo đen vương thiện tự thiên ngoại mà tới chậm rãi trở về chính mình trụ sở h ừ bỏ về được mang theo vài phần trêu chọc lời nói theo theo gió mà đến một bên băng động bên trong thuần dương tử vẫn như c ũ duy trì bạch b à o dâu bạc trắng lao giả hình tượng chắp tay sau l ư n g đi tới thuần dương tử cười nói nhưng từng tìm hiểu đến cái gì tin tức vương thiện trước túi đầu liếc nhìn băng xuyên chi hạ cổ thành phối hợp ngồi tại ghế mây bên trên bọn họ nhưng vẫn mạnh khỏe cùng ngươi rời đi cũng không kém nhiều lắm đều tại ngủ say thuần dương tử nhẹ nhàng thở dài ngồi tại bàn thấp một bên khác tiện tay đưa tới hai cái ly rượu tại tay háo bên trong lấy ra một ly rượu ngon ngươi nói muốn đi tiên thành giới do xét nhưng là có cái gì kết quả ta cũng không đi tiên thành giới vương t i ệ n bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt vài ngày trước thanh hoa đế quân đạo thừa hiện thế ngươi ứng dở cũng cảm giác được tự nhiên chỉ là ta muốn thay ngươi tại này bên trong trông coi không có thể chạy tới đụng lên náo nhiệt thuần dương tử lại cười nói đế quân đạo thừa về h a i nếu không ra ta sở liệu hẳn là bị nào vị thiên đình bạn cũ lấy đi đi vương thiện chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói lấy đi đạo thừa hẳn là ngươi một cái đồ tôn hoa khanh ân vương thiện nhẹ nhàng thở phào một cái thở dài thanh hoa đế quân thiết hạ một trận nữu lược táng không ít tu sĩ luyện hóa gốc kia thần mục bỏ qua sinh tri đại đạo khống chế tử tri đại đạo cũng mượn này nắm giữ thiên nhân ngũ suy chi thần thông thuần dương tử lập tức hít sâu một hơi chẳng trách kia mấy ngày ta luôn cảm giác có một đầu lệnh người sợ hãi đại đạo hiện thế đạo tác chi hải cũng là sóng cả m á n h liệt thanh hoa đế quân lúc này như thế nào nay vị đế quân ngược lại là hạ một bản hảo cờ xác nhận không ngại đế quân có hạnh hoàng kỳ hộ thân thoát khỏi kia mấy người dây dưa ứng làm không thành vấn đề vương thiện đoan khởi một bên ly rượu cầm tới chính mình trước mặt lúc động tác lại đột nhiên dừng lại xem ly rượu bên trong phản chiếu ra chính mình này chương khuôn mặt vương thiện thấp giọng nói bất chi bất giác đã là như vậy vẻ g i á n mua mặt tùy tâm sinh thôi thuần dương tử truy vấn đằng sau như thế nào ta có một dạng bảo vật danh vị càng khốc kính vương thiện l ệ n h nhạt nói chính là thanh hoa đế quân bằng thần một cùng hạnh hoàng kỳ bày ra đại trận ta vẫn như cũ có thể tiến thối như vào trốn không người nguyên bản ta làm u ố n vì đế quân hộ một hộ c u n tài chưa từng nghĩ đế quân lại làm ra như thế bố trí thuần dương tử cười nói thanh hoa đế quân nếu là có thể bằng tử c h i đại đạo lại lần nữa qua khởi đối ta ngươi mà nói cũng là lớn lao may mắn chuyện đế quân vì thiên đình báo thù chấp n i ệ m quá sâu là may mắn chuyện còn là t h i hoa lúc này lời nói quá sớm vương thiện chậm rãi hai mắt nhắm lại cả người khí tức đều có chút chán nản thuần dương tử n h ư ớ n g mày nhìn chăm chú này vị đều thiên đại l i n h quan buồn buộc nói phải chăng còn phát sinh cái gì sự t ì n h có một chuyện ta muốn để ngươi giúp ta cầm cái chủ ý vương thiện tay trái thăm dò vào đạo bảo bên trong lấy ra một viên lớn t r ừ n g quả đấm màu đen v i ê n cầu đặt tại giữa hai người bán thấp bên trên hắc cầu chung quanh tia sáng có nhẹ nhàng v n b ẹ o nhưng chỉnh thể thập phần bình ổn này là vật gì một viên vệ tinh vương thiện nói ta ra tay vây khốn một ít thái ất trường sinh cảnh tiên nhân cũng không ít tiên tiên chân tiên này bên trong còn có một gốc hiếm thấy người mặt quỷ tâm đẳng cùng với một vị bạn cũ một người một kiếm thuần dương tử cái chán treo mấy đạo hát tuyến t r e o chọc nói người r ố t cuộc sao lại còn đánh lên bí hiểm ta thật là chưa thấy qua n g ư ờ i như vậy do dự bộ dáng kia lôi lệ phong hành linh quan đứng đầu lại vẫn như, như thế nhăn nhăn nho nhó thật sự là làm trò cưới cho thiên hạ vương thiện thở dài kia bạn cũ là phật môn người cũ kia người kêu là vương phi ngữ kia kiếm liền là thập tam công chúa điện h ạ này vương phi ngữ là ngươi truyền nhân đi vương thiện chậm rãi ngửa đầu xem bầu trời âm u ta đem hắn vây tại đại trận bên trong nói cho bên ngoài những cái đó người chỉ cần có thể giết chết vương phi ngữ bọn họ liền có thể bình an rời đi phi ngữ xác thực là ta truyền nhân còn là bần đạo nhất vì bên trong ý truyền nhân thuần dương tử lông mày càng nhăn càng sâu nhìn chăm chú trước mặt vương thiện nhưng là ta này truyền nhân làm cái gì mạo phạm ngươi sự tình nếu có ta làm tổ sư vì hắn bồi cái lễ hai tử c o n nhỏ sao phải khó xử ngươi này bối phận nhưng là tại này b à y biện vương thiện cười khổ thanh cũng không trả lời cái gì ánh mắt có chút xa xăm thuần dương tử đứng dậy định tiến g nói vương linh quan ngươi thả đem phi ngự thả ra có việc ta này cái làm tổ sư vì hắn đánh ngươi tới nơi đây cũng không chỉ là vì tránh đầu gió vương thiện nói không như ta ngươi đều đem chính mình đ ấ y lòng đè ép sự tình nói ra như thế cũng có thể thương lượng một phen vì lẫn nhau cầm cái chủ ý thuần dương tử đ ả o cũng không có nhiều c h ầ n trở chậm rãi gật đầu nói này sự tình cùng ngươi trực tiếp l ờ i nói cũng không sao ta là vì điều tra năm đó chi sự mà tới thừa dịp ngươi rời đi ta kiểm tra một hồi phương ngủ say chi người ký ức bất quá yên tâm liền tốt ta cũng không q u g i à y bọn họ tinh dưỡng nhưng có thu hoạch có một điểm ngươi tại điều tra bệ hạ chết nguyên nhân vương thiện ánh mắt đột nhiên trở nên thập phần sắc bén thuần dương tử trả lời không ta tại điều tra bệ hạ rốt cuộc sống hay chết a vương thiện ánh mắt lập tức thay đổi chậm nhưng có cái gì căn cứ không có kết quả gì cũng không có gì có thể dựa vào căn cứ có thể nói không có đầu mối thuần dương tử hỏi ngược lại đến lượt ngươi nói đi ngươi đ ấ y lòng rốt cuộc giấu cái gì sự tỉnh ngươi này truyền nhân đối thiên đình mà nói là cái lớn lao thai hoàng ẩm vương thiện nhìn chăm chú này viên đen nhánh viên cầu nếu hắn thân phận bại lộ sẽ giao động thiên đình căn cơ như hôm nay đỉnh giải tại vô tận tinh không bên trong cuối cùng một nhóm hòa chủng cũng rất có thể bởi vậy dập tắt thuần dương tử rõ ràng ngẩn ra tùy theo nhịn không được cười lên giải thích phi n g ự a bất quá là tụ tập thiên đình khí vận cái kia còn là t ử vi đại đế năm đó cố ý lưu tại hắn ra hương một phần khí vận cái này cũng không là cái gì đại sự cũng không phải là bởi vì này phần khí vận nhưng cũng có này phần khí vận có quan hệ vương thiện ánh mắt lại có mấy phần mê man hắn thân thể nghiêng về phía trước thấp giọng nói nói thật ta đã phân không ra chính mình làm như thế là đúng hay sai cũng đã không phân rõ chính mình tới để thiện hay ác ta sớm đã biết bệ hạ cũng không phải là bị đại đạo chọn chúng thống hợp tam giới c h i người thiên đình phá diệt là tất nhiên c h i cục bệ hạ lửa sở hữu người nhưng ta chỉ có thể đi theo bệ hạ ta chỉ có thể đi giữ gìn bệ hạ anh danh ta biết bệ hạ đến vị không chính nhưng thì tính sao bệ hạ vẫn là ta tin tưởng không nghi ngờ minh quân vì tam giới mang đến trật tự làm vô số sinh linh nhưng an ổn sinh tồn tam giới c h i chủ xuất thân thiên mệnh lại có thể thế nào thuần dương từ hai mắt hơi nhau lại tựa hồ cũng không cảm giác quá mức kinh ngạc người ý tứ là nói vương phi ngữ cùng bệ hạ cả hai chỉ có thể t ồ n thứ nhất vương linh quan tự rêu c ư ờ i một tiếng ta biết bệ hạ đã qua đời đây cũng là ta vẫn luôn không thể quyết định hủy vương phi ngữ lý do duy nhất ta không nghĩ hủy này phần thiên đình khí vận hủy thiên đình tái khởi cơ hội nhưng ta càng không thể chịu đựng bệ hạ vì tam giới thương sinh xả thân chịu chết lại muốn tại bỏ mình lúc sau lại rơi xuống ô danh bần đạo đại khái hiểu thuần dương tử ngựa đầu thở dài chẳng trách nam đó tử vi đế quân sẽ làm như vậy bố trí đem kia sáu mặt quỷ dị tiên bia đưa về kia nơi tiên cấm trí địa lại đem một bộ phận thiên đình đại vận lưu tại tiểu tiên giới bên trong nguyên lai đúng là như vậy đế quân nguyên lai sớm đã biết này đó vương linh q u a n bần đạo kính ngươi một tiếng tiền bối lại vẫn muốn nói một câu phi ngữ là bần đạo coi trọng nhất truyền nhân ngươi tuyệt đối không thể tổn thương hắn vương thiện ánh mắt càng phát ra sắc bén nhưng nếu hắn không chết này sự tình cuối cùng cũng c ó vì tam giới chúng sinh biết một ngày vậy hạ anh danh chắc chắn có hại cho nên ngươi tình nguyện làm này cái ác nhân cũng không muốn đi bù đắp này đó sai lầm thuấn dương tử ánh mắt rơi vào kia viên hắc cầu bên trên thiên đình đã phá diệt bệ hạ đã đi về coi tiên tranh này đó còn có cái gì ý nghĩa thập tam đều đã làm ra lựa chọn ngươi vì sao còn muốn cố chấp như vậy tại bệ hạ phía sau danh cái này sự tình thượng tiểu thập tam hẳn là so ngươi càng có phần hơn lượng đi làm ra quyết đoán nàng là bệ hạ huyết mạch trí thân cho nên ta gấp trở về để ngươi ngăn cả ta vương thiện ánh mắt rơi vào kia hắc cầu bên trên lúc này cũng chỉ có ngươi có thể ngăn cả ta lữ đồng thân thuấn dương tử đứng chắc tay lạnh nhạt nói đi thiên ngoại đi thiện vương thiện vừa dứt lời hai đạo thân ảnh đồng thời nhất thiểm biến mất không thấy gì nữa đi không biết nơi nào trước mắt lúc sau này viên sao trời bắt đầu nhẹ nhàng rung chuyển xa xôi ngày rủ xuống khắp nơi tinh quang không ngừng dập tắt bản chương xong chương 675, không theo sáo lộ thuần d ư ơ n g tử chương 673, không theo sáo lộ thuần d ư ơ n g tử chương 673, không theo sáo lộ thuần d ư ơ n g tử này đều ba lần đi đại trận mở không ai đi vào hồ x ư ơ n g ngồi tại miệng núi lửa cạnh ngoài sườn dốc bên trên ngắm nhìn đại trận cửa ra vào phương hướng này mãng hán lúc này tinh thần cũng xem là tốt nhưng khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một chút cười khổ tại hắn bên người cách đó không xa linh xanh lơ lửng giữa không t r u n g bên trong ngồi tựa hồ tại nhắm mắt cảm thụ được cái gì lúc này đại trận nhập khẩu là khép kín trạng thái nàng cũng không cần quá mức khẩn trương chỉ cần theo dõi xung quanh hay không có người tới gần có nguy hiểm kịp thời đối chủ nhân dự cảnh liền là miệng núi l ử a trên không vương thăng thân ảnh bị lôi quang b a o khỏa tay cầm phi hà kiếm đánh ra đạo đạo kiếm chiêu thân hình nhảy lên xế dịch kiếm chiêu bao hàm đại đạo chi ẩn hổ xương lại nhịn không được ngáp một cái giống như hắn này loại nục thân tu hành giả cho dù cảnh giới lại cao. đối ngủ đều có một loại xuất phát từ nội tâm khát vọng đặc biệt là cảm giác nhàm chán lúc bàn tay xuề ra hổ xương trực tiếp nằm tại màu đen hỏa trên s ơ n nham nhắm mắt liền khởi t i ế n g ấ y linh xanh ở bên nghiêng đầu liếc nhìn khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên tiếp tục lơ lửng giữa không t r ú n g mượn từ chính mình tán đi ra ngoài hạt giống lẳng lặng quan sát đại trận các nơi không bao lâu miệng núi lửa trên không vương thăng cũng dừng lại lợi kiếm ngồi xếp bằng tại mây mù bên trong bắt đầu thôi diễn hoàn thiện chính mình khai sáng này sáo kiếm chiêu sáo lộ đại trận trong vòng tĩnh lặng không tiếng động vương thăng cũng không biết bên ngoài đang nổi lên loại nào thế công. nhưng chính mình tóm lại là làm tốt chính mình có thể làm hết thể chuẩn bị phi ngữ phi ngữ ân ai tại hô kêu chính mình vương thăng mở mắt ra theo nhập định trạng thái tạm thời tránh thoát nhưng vừa rồi cảm giác được huyền diệu cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa tự hồ là đại đạo tại kêu gọi hơi chút suy nghĩ vương thăng tinh tâm lương thần làm chính mình lại lần nữa chìm vào ngộ đạo bên trong sau lưng hiện ra mấy đạo kiếm ảnh thân t u ầ n tung bay ra ba đoá liên hoa phi ngữ có thể hay không có thể nghe được tổ sư vương thăng tinh thần chấn động nhưng lập tức rõ ràng này là tổ sư thông qua thuần dương đại đạo cộng minh tại cùng chính mình trực tiếp giao lưu đệ tử tại a không có việc gì liền tốt thuần dương t ử phản g phất nhẹ nhàng thở ra vương thăng nhắm hai mắt trước mắt lại xuất hiện một mảnh tinh không có thể thấy nơi xa sao trời minh diệt lấp lóe cũng có thể nhìn thấy tự hư không bên trong đi tới một đạo thân mang bài bảo lại anh tuấn tiêu sái đây là phiêu giật khí tức thân ảnh thuần dương t ử trẻ tuổi bộ d á n g vương thăng gặp một lần đương hạ liền vội vàng hành lễ lại cảm giác chính mình không làm được cái gì động tác nay tựa hồ là tại chính mình ý thức chính mình chỉ có thể đi cảm giác Tổ tới? sư, sao ngài làm hậu a ha ha, ha thuần dương tử cao sao ra Thuần cho vương thăng nhiều thể như Tử tươi trong rất ít tổ đặt xuống Dương giọng bên cũng vương ràng, năm cười, cười sư có lực, có lại mà mị làm là rõ đó vì v y đại một cái? một h ậ cung đoàn nay sự tình nhắc tới cũng là thú vị thuần dương tử cười nói vốn là bần đạo đi tìm vương linh quan nghĩ tại hắn c h ấ n thủ c h i địa điều tra một vài thứ kia bên trong có rất nhiều ngày đ ỉ n h bạn cũ tại dưỡng thương ngủ say đ ố i kháng thiên nhân ngũ suy cùng cái khác trọng thương xem ảnh một sau đó vương linh quan liền đem bần đạo lừa gạt tại kia thay hắn nhận trông coi chức trách chính mình chạy đến t ả n bộ c Thu Thu ân thuần dương tử tươi cười thập phần ấm áp không cần phải lo lắng bần đạo coi như nhất tâm ngũ dụng thu thập hắn cũng là dư s à i lời nói bên trong thuần dương tử đưa tay đối với bên cạnh một điểm có hai đạo tại tinh không bên trong không ngừng lấp lóe thân ảnh mơ hồ rơi vào vương thăng mắt bên trong nhìn thoáng qua b à n vương thăng xem đến một đạo thân ảnh thân tuần xoay quanh mấy chục đạo lưu quang đáy lòng đem xem đến hình ảnh trầm phóng vương đạo trưởng cái chán lập tức treo mấy đạo hát tuyến kia lại là số mười cái bảo vật còn là vừa thấy sẽ bất phàm bảo vật dựa vào pháp bảo thủ thắng còn có thể nói như thế lực lượng mười phần nhà mình tổ sư thật sự cũng là một dòng nước trong bất quá lần trước cấp chính mình trong nhẫn n vương, vương, vương thăng lắc đầu nói thành tiên phía trước cũng không đem này làm hồi sự thành tiên sau cảm thấy đem này làm hồi sự cũng đối tu hành không quá nhiều tác dụng dứt khoát liền không nghĩ ngợi thêm này sự tỉnh vậy ngươi có biết vương thiện vì sao như thế nhằm vào ngươi ách cũng không biết lời nói trình khai thiên tích địa hoa hoàng tạo hóa vạn sinh chư thiên chúng nói sau hiện duy hận trời thà bằng thuần dương t ử hát câu kiến ngữ thông thả g i ả n g đạo bần đạo tu hành đến nay các loại kỳ văn dị sự nghe không ít từng nghe một vị viễn cổ đại có thể từng nói một cái nghe đồn ngươi nhưng có hào hứng vừa nghe một cái vương thăng mặc dù hắn rất muốn nói một câu tổ sư ra ngài chuyên tâm đấu pháp nhanh lên giải quyết vương linh quan cứu giúp đệ tử thoát khốn sau đó lại nói chuyện xưa nhưng chính mình cũng không cái gì chủ động quyền còn là trước mặt này vị đại lão không biết mấy bối đồ tôn cũng chỉ có thể l ặ n g lặng nghe không dám nói nhiều tổ sư giăn dậy đệ tử định một chữ không sót ghi t ạ c trong lòng thuần dương tử gật đầu c ư ờ i khẽ n à y tiếng nói ôn nhuận n u hòa làm vương thăng này cái người nghe cũng không tự giác liền đắm chìm trong đó bước vào đại la kim、Tiên、tiêu n t i ê chí chính là chính mình đứng tại chính mình s ở tu hành đại đạo đình từ này cái cảnh giới lúc sau tu hành liền không đơn giản là làm tự thân đi tu đạo mà là phải không ngừng đi hoàn thiện chính mình đại đạo làm tự thân đại đạo càng thêm cường đại cho nên được người xưng làm lớn có thể lúc sau chân chính so đâu không là thiên lực là tự thân đại đạo cùng t r í bảo chi uy tiên thánh giới sinh ra sau tam thanh lão gia cũng không phải là nhóm đầu tiên bước vào đại la kim tiên cường giả nhưng bọn họ nắm giữ đại đạo lại là không người có thể so được xưng vô cực nói này vô cực nói đến tột cùng như thế nào ai cũng là nói không rõ căn cứ bần đạo lý giải đại khái chính là vĩnh hằng cùng h à n g thay đổi thuận theo cùng lịch chuyển nhân quả cùng biến số cho nên tam thanh lão gia thành đạo tắc chi hải chúa tể cùng đại đạo tưng dùng chân chính siêu thoát siêu r A nói rằng buộc, thổ r ở t à dày, nhàng hành n thượng tồn、tại. Vương Thăng nghe được một trận đạo tâm dung nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng không biết chính mình rốt cuộc nghe rõ cái gì. Nhưng tam Thanh láo tu hành con đường, dung đạo chi đường, thật cũng không phải là chính bọn họ chọn. h chi thật phải họ vô tại. một tâm gật biết rốt Tam tu t được được gì. Gia đạo lại đạo cái đầu, cuộc rõ Láo kỳ là sư này làm hà giải là đại đạo lựa chọn ba vị lao gia có thể nói là từng đầu đại đạo tại hỗn độn biển bên trong sông gia cấu trúc gia tiên thánh giới lúc cũng đã lựa chọn ba vị lao gia hóa thân thành đại đạo thuần dương tử khẽ cười nói theo này cái góc độ đi tìm hiểu tự thể có nói lấy ba vương ị lao là ra hoa nói thân. v thăng c gật gật đầu nghiêm mặt nói cùng hư vô đối lập không tệ không tệ thuần dương tử cười khẽ thanh lại nói nữ hoa đại thần chính là này cái nhất cùng chân linh dung h ợ p sau sinh ra tiên thiên đại năng nàng tự hỗn độn bên trong h i ể n hóa nàng ban đầu cũng không có bất kỳ lực lượng nào nhưng nàng tồn tại lại đánh vỡ hỗn độn biển quy tắc cũng là chịu nàng ảnh hưởng từng đầu đại đạo diễn hóa xuất nhất nguyên sơ hình thái cho nên có một nói khai thiên tích địa người chính là nữ hoa đại thần này nhưng thật ra là có theo mà theo vương thăng cũng khởi hứng thú nói chuyện đ ắ c đệ tử đi qua hoa hoàng nhất tộc tộc địa cũng thấy được rất nhiều bọn họ truyền thuyết cái này có thể làm bần đạo tình không ít m i ệ n lưỡi thuần dương tử có chút hài lòng gật đầu b nhưng Đạo liền c là nhân tộc. Nhân tộc có h một chuyện lúc, o Hoàng c lại là khẳng định thượng cổ hỗn loạn bách tộc loạn chiến hoa hoàng vô cùng đau đớn rơi vào đường cùng can thiệp đạo tắc chi hải vận chuyển đem tự thân ý chí áp đặt tại đại đạo bên trên đến mức bị đại đạo phản vệ ngươi cho rằng nhân tộc vì sao có thể tại bách tộc trung hưng khởi vì sao đại đạo liền vẹn vẹn muốn thịnh vượng nhân tộc kỳ thật đều là hoa hoàng ở sau lưng can thiệp mới có đại hưng nhân tộc hoa hoàng là muốn người tộc đi kết thúc bách tộc lẫn nhau đấu đá loại cục vì này hoa hoàng còn tại đại đạo bên trong viết xuống sáng lập tam giới làm vạn linh quy tại có thứ tự quy tắc can thiệp càng nhiều gặp đại đạo phản vệ càng rõ ràng là nếu nói h a hoàng vì vậy mà v ấ lạc nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý vương thăng nghe được một trận nhũ mày thổ sư ra ngài là nói tam giới c á c cục là hoa hoàng đại thần giả thiết hảo nàng can thiệp đại đạo vận chuyển trói buộc đạo tắc c h i hải thuần dương t ử thở dài n à y vị đại thần mới là thiên địa gian nhân từ nhất thánh giả sinh linh mệnh đồ thiên địa các h cục kỳ thật đều là tại đại đạo can thiệp c h i hạ điểm ấy ngươi hiểu rõ thuận tiện đợi ngươi có thể vọt tới đại la kim tiên liền có thể trực tiếp cảm nhận được này đó mà cái gọi là siêu thoát liền là dùng tự thân c h i đạo ảnh hưởng đạo tắc c h i hải từ đó thoát khỏi tự thân mệnh đồ lại nói trở về này sự tình hoa hoàng định ra tam giới cơ sở chấp hành giả chính là lúc đó đã bắt đầu dung nói tam thanh lao gia mà bọn họ đều là thánh giả xen vào nói cùng chân linh c h i gian chỉ cần ba động đại đạo biến hóa liền có thể thay đổi toàn bộ đại thế ta muốn nói nghe đồn liền là có liên quan với đó vương thăng nháy mắt mấy cái cảm tình ngài nói hồi lâu chỉ nói là cái n g o à i nổ thuần dương tử cười nói nghe đồn kỳ thật cũng định đơn giản liền là hoa hoàng trừ can thiệp đạo tắc c h i hải còn sáng tạo một vị thánh linh muốn đi dẫn dắt nhân tộc thống hợp tiên t h á n h giới phân chia tam giới giữ gìn tam giới ổn định chỉ tiếc tiên thánh giới chờ đợi rất nhiều năm thánh linh cũng không giáng sinh mà cùng lúc đó tiên đế thế lực dị quân nổi lên rất nhiều thế hệ trước đại năng đem tiên đế xem như là nghe đồn bên trong thánh linh nhao nhao xuất thủ t ư ơ n g trợ tiên đế tự thân có đại khí vận xuất bộ c h ú n g chinh chiến mấy trăm vạn năm r ố t cuộc thống hợp tiên thành giới mở ra tam giới cùng tiên đ ỉ n h vương thăng kinh ngạc địa đạo câu nghe tổ sư ngài lời nói bên trong ý tứ tiên đế chẳng lẽ không là hoa hoàng sáng tạo kia vị thánh linh vốn dĩ bần đạo cũng không chú ý này sự t ì n h thuần dương tử hỏi ngược lại phải hay không phải thật sự như vậy quan trọng tiên đế làm đến hoàn thành sáng lập tam giới vĩ đại hành động này không phải là đáng giá vạn cổ hát vang công tích như vậy mà nói v â n đạo nhưng thật ra là cực kỳ bội phục tiên đế bệ hạ không có thiên mệnh liền cưỡng ép vì chính mình tìm đến thiên mệnh đây mới thực sự là n g o m nhân vương thăng cũng là có chút cảm khái thở dài vậy đại khái chính là chân chính cường giả đi căn cứ vương linh quan sở nói phi ngữ ngươi có khả năng liền là cái tia thánh linh thuần dương tử lời nói nhất chuyển cười như không cười xem vương thăng hơn nữa ngươi k i ế p trước đại khái là bị tiên đế Khục, xử lý có thể phong cấm tại nơi nào đó ai vương đạo trưởng trứng mắt đầu góc ông một tiếng như là nghe được cực điểm hoang đường chi sự đáy lòng trống Bản chương xong. Chương 676, kiếm vương ề thoát khốn, loạn quét thu. khốn, h loạn do c 674, kiếm về thoát khốn, linh o do ạ n Chương quét thu. 674, k ế m về thoát h loạn do quét t u Vương Linh quan đại khái là tính sai đi vương thăng mặc dù rất muốn trực tiếp đem này lời nói nói ra nhưng nhìn trước mặt càng phát ra mặt mày hớn hở tổ sư r a trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm thế nào cho phải chính mình là sống lại một lần nếu quả thật là hoa hoàng lưu lại cái gì thánh linh chính mình làm sao có thể đợi trước như vậy không may địa cầu linh khi bắt đầu khôi phục lúc sau theo ầ m t ư ờ bần đạo phỏng đoán thượng cổ lúc tiên đế bệ hạ ra tay âm thánh linh lúc sau tất nhiên tìm mọi cách lấy đi hăn khí vận thậm chí mệnh cách hiện giờ ngươi lấy tiên đế bệ hạ thân sinh cốt nhục vì kiếm linh mượn này thừa kế thiên đình mấy thành k h í vận nhất t m nhất trác thật sự là tuyệt không thể tả giao vân nàng trước đây liền biết này sự tình đi vương thăng cười khổ thanh đáy lòng lại nổi lên một chút t ảm đạm nếu như này sự tình là thật đây chính là nàng vẫn luôn giấu giếm không nói cho chính mình nguyên nhân đi nàng sở dĩ nguyện ý trở thành ta kiếm linh chẳng lẽ là bởi vì đáy lòng có sợ thẹp với tổ sư coi như này sự tình là thật cũng không có nghĩa là cái gì vương thăng thở dài vương linh quan lại vì sao không phải muốn giết ta nay cái người thập phân mâu thuẫn thuần dương tử lắc đầu sợ ngươi thân phận bại lộ từ đó hủy đi tiên đế vi vọng tiến tới làm thiên đ ỉ n h một điểm cuối cùng nhân tâm phá diệt nhưng hắn lại có kiên kỵ không biết có phải hay không muốn ra tay với ngươi dù sao ngươi lúc này đã tụ khởi thiên đ ỉ n h khí vận nghiễm nhiên thành phục h ư n g thiên đ ỉ n h mấu chốt nay ngươi đối thiên đ ỉ n h trung thành tự không cần nhiều lời hiện giờ hắn cũng là tiến thối lương nan không biết chính mình nên như thế nào tự xử sở dĩ chủ động đối ta nói ra này sự t ì n h muốn để ta tại hắn tay bên trong đem người cứu đi này quả thật có chút hoang đường này vương linh quan có điểm nhân cách phân liệt k h u y n hướng cho nên phi ngữ ngươi xem này sự tình nên xử trí như thế nào thuần dương tử ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối làm sư tổ tóm lại muốn đứng tại phía sau ngươi lại vương linh quan do dự bất định bản liền vô tâm thủ thắng bần đạo tay cầm mấy thứ bảo vật tùy thời có thể đem hắn bắt giữ toàn bằng tổ sư an bài chính là vương thăng khoe miệng công lên nếu đệ tử lần này đến tổn sau này có thể đánh với hắn một trận tự sẽ vì chính mình đòi lại một cái công đạo y theo ì t h bần đạo ý kiến cùng vương linh quan tốt nhất còn là hà giải thì tốt hơn thuần dương tử nói ngươi nếu muốn nghị thật đi phục hồi thiên đình con đường vương linh quan phía sau chô đứng thiên đình thế lực cực kỳ trọng yếu lại này nhân bản l ĩ n h thập phần cao cường đối c ả n k h ô n chi đạo lý giải c à n g là có thể so với viễn cổ kia mấy vị đại năng h ắ n ngày hôm nay vô tâm cùng bần đạo tranh phong nếu là cùng bần đạo l i ề u mạng tranh đấu thắng bại thật sự cũng chỉ là tại năm năm chi số vương thăng thở dài tổ sư gia nếu ta nói lời trong lòng cùng với phục hồi thiên đình chẳng bằng trọng mới thành lập một cái thế lực a người tại sao lại như thế nghĩ cái người nguyện nghĩ xong vương thăng lắc đầu nhẹ khẽ hít một cái khí đáy lòng kia cổ khí tức n ộ t ngạt đột nhiên liền phiên dâng lên xem ảnh một vương thăng ngửa đầu nhìn chăm chú nơi xa tinh không chậm rãi thở hát ra theo rất sớm phía trước liền có người tại ta bên thai lặp đi lặp lại đề cập thiên đình chi sự giao vân mặc dù ban đầu liền nói sẽ không bắt buộc ta đi phục hồi thiên đình nhưng nàng đấy lòng chờ đợi đệ tử nhưng thật ra là có thể cảm giác được đệ tử đối giao vân có chút coi trọng coi nàng là làm chính mình trí chí hữu bình thường cũng muốn đi tận lực giúp nàng còn có mặt khác rất nhiều sự tình đem đệ tử hoàn toàn buộc chặt tại thiên đình hai chữ bên trên bởi vì thiên đình Gia Hương không đối tinh tới hiếp, tận mặt vô kêu uy bởi ê tiên n trong có vô số sinh linh nghị muốn an ổn sinh tồn, không có tiên đạo bọn họ thậm chí có thể sinh hoạt càng an ổn, nhưng hôm nay thậm thể hoạt hết thể đều thay đạo có có chí có vô hôm số đổi. họ đều b vì thiên đình thanh hoa đế quân đem sư tỷ theo ta bên người mang đi muốn nàng đi thừa kế sinh chi đại đạo bởi vì thiên đình ta nhất định phải theo gia hương đi tới đối mặt vô tận sao trời l i ề u mạng đi tu hành bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ đằng sau những cái đó người la thiên đình vì ta g i a hương vì ta nhân sinh mang đến khác một loại khả năng tính nhưng nó hoàn toàn không có cho chúng ta nửa điểm lựa chọn quyền lực liền đem hôm nay vận mệnh áp đặt tại chúng ta trên người đệ tử bị vây tại huyết khoáng bên trong hồi lâu khi đó liền suy nghĩ nếu như không có thiên đình đệ tử nhân sinh sẽ là như thế nào nhưng tóm lại ta là không nên có oán hận so với những cái đó bởi vì t i ê n đạo mà sinh hoạt càng hỏng bét ra hỏa tối thiểu ta còn là thu hoạch người bởi vì ta gặp được sư phụ sư tỷ còn có đại tỷ hoài kinh bọn họ vương thăng lời nói nhất đốn cười khổ nói xin lỗi tổ sư ta không biết làm sao vậy đột nhiên nói như vậy nhiều vô dụng phi ngữ một cái tay khoác lên vương thăng vai bên trên vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút vương thăng ngửa đầu nhìn hướng bên người đã thấy thuần dương tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại chính mình bên người trước mặt cái bản đều đã biến mất không thấy gì nữa thuần dương tử khỏe miệng tươi cười càng phát ra ấm áp ôn thanh nói v ư ơ n g lòng xuống đừng có cấp chính mình thêm quá nhiều áp lực tu tiên vấn đạo bản là vì tiêu dao một thế cấp chính mình gia tăng quá nhiều bao quần áo ngươi muốn đột phá trường sinh cảnh lúc sợ rằng sẽ rất nhiều k h ú c c h ế t cái này sự tình ta giúp ngươi xử trí ngươi lại chờ một chút chờ cái này sự t ì n h có một kết thúc b ạ n sư tổ dẫn ngươi đi bốn phía phóng đãng một phen để ngươi lãnh hội lãnh hội này vô tận tinh không phồn hoa t h ị n h cảnh tổ sư ta vương thăng còn muốn nói gì nữa liền nghe thuần dương tử cười to ba tiếng thân hình lặng yên tiêu tán mà vương thăng cũng theo như vậy trạng thái huyền diệu bên trong tranh thoát mở ra hai mắt đã là phế tinh đại trận bên trong k i a đầy trời sương mù sám đ ổ i mù tình hình tổ sư ra vương thăng ngồi tại không trung không tự giác có chút xuất thần lúc này còn là tiêu hóa không được thuần dương tử sợ nói những cái đó lời nói vẫn luôn tại tiếp vân bên trong ngồi lường này vương thăng đánh ra một t r ư ờ n g tán đi đẩy trời kiếp vân từ không trung chậm rãi rơi xuống chủ nhân linh xanh hướng phía trước hành lễ nhẹ tiếng gọi khẽ vương thăng gật gật đầu xem ngủ say hổ s ư ơ n g mở miệng nói sau đó đã có người tới cứu chúng ta đi ra ân hổ s ư ơ n g mới vừa rồi còn nhắm hai mắt lập tức trừng thành trung đồng trực tiếp nhảy dựng lên thật giả ta ra tổ sư đã ra tay rất nhanh liền có kết quả vương thăng nói hổ s ư ơ n g giờ phút này ngươi còn có duy nhất một lần lựa chọn cơ hội hoặc là sau đó ta thỉnh cầu tổ sư biến mất ngươi cùng ta có liên quan ký ức phóng ngươi tự hành rời đi hoặc là sau này liền nhất định phải đi theo nghe lệnh cùng ta không thể lại có hài lòng này cái hổ xương nhìn xem linh xanh lại nhìn xem vương thăng kia chiếc bánh lớn mặt lập tức n i n h ba lê n tới như thế nào đột nhiên liền cho ta một con đường sống biến mất ký ức cái gì có thể hay không đả thương ta nguyên thần kỳ thật đi ta lại cảm thấy cùng lão vương ngươi hôn cũng không tệ nhà ta lão g i à tử cũng đem ta đổi ra làm ta xông ra chút manh mối tại trở về thầy hắn về sau có hay không có thả ta trở về thăm người thân cơ hội tự nhiên vương thăng xem h ổ sương nghiêm mặt nói ngươi nếu lựa chọn lưu lại ta tất lấy lễ để tiếp đón lao vương ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc h ổ sương đầy là xoắn suýt mà túi đầu một trận trầm âm lưu lại đi linh xanh đột nhiên mở miệng nói câu thanh âm thập phần mềm mại h ổ sương nháy mắt mấy cái tùy theo vô lùi đối với vương thăng ôm quyền hô đại ca tại thượng về sau ta h ổ sương nửa cái mạng liền là ngươi vương thăng đột nhiên có điểm ghét bỏ đâu hơi chút bốn tấm màn đen bên trong đại trận bên ngoài lúc này còn thừa tiên nhân đã tụ tập tại đại trận nhập khẩu phía trước các tự ngồi xếp bằng đột nhiên mặt ám. tôi bên ngoài tấm hưu khó họ không bọn màn đen xuất hiện một chút ba động càn không xuất hiện từng đạo làn sóng từng đôi mắt đồng thời mở ra hàng trăm hàng ngàn nói tiên thức lập tức bắt đầu dò xét tấm màn đen nhưng ngày đó người còn chưa kịp làm bất luận cái gì động tác tấm màn đen đột nhiên nứt ra một cái lô k h ẽ hở một đạo màu trắng nhạt vầng sáng quét ngang mà tới này quần tiên nhân còn chưa kịp làm ra nửa điểm ứng đối nháy mắt bên trong đã bất tỉnh thành phim thành phim bóng người ngã trái ngã phải nguyên thần bị phong lục thức vô định mà kêu màu trắng vầng sáng cũng nháy mắt bên trong sông mở đại trận kia đem này viên phế tinh tràn ngập khói đ ặ c cho bụi tầng khí quyển nháy mắt bên trong quét sạch sẽ miệng núi lửa bên trong ba đạo nhân ảnh ngựa đầu xem đỉnh đầu đ ộ t nhiên trở nên trong vắt lượm bầu trời nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng liền nghe một tiếng tiếng cười từ bên ngoài h ổ x ư ơ n g lập tức lưu lại hai hàng nước mắt một bên linh xanh thì kêu lên chủ nhân chủ động hóa thành một mặt lục quang về tới c ả n khôn nhân trong khôi phục bản thể c u ố n quanh tại cố linh trà bên trên vất vả vương thăng đối với c ả n khôn giới như thế nói câu chốc lát vương thăng đột nhiên cảm giác được mấy cỗ chính mình có chút quen thuộc khí t ứ c chính từ dưới đất phóng lên tận trời hắn vội vàng xông ra miệng núi lửa hướng bên cạnh nhìn lại đã thấy hai đạo thuần cột sáng màu trắng nâng hai viên cầu đồng thời nổ nát vụt phi ngữ hoài kinh hô to một tiếng một bên giao vân cũng lộ ra một chút mỉm cười thân hình hóa thành vô linh kiếm trực tiếp bay trở về vương thăng bên người vương thăng ánh mắt thoáng có chút chăn trở nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười k h ẽ thanh c h ơ n g tay nắm chặt vô linh kiếm chỗ u kiếm trở về liền tốt Ừm. cùng lúc đó tại tướng vương hướng ngược truyền đến một tiếng long âm long kiếm pha không mà tới tại vương thăng thân tuần xoay quanh hai vòng tùy theo liền tự hành gián tại vương thăng l ư n g bên trên a di đà phật hoài kinh đầu tiên là có chút ổn trọng niệm câu phật hiệu sau đó liền vội vàng lao đến ta kia tay cầm đâu người giúp ta thu không đây chính là ba mười năm tròn đặc biệt kỷ niệm bản t i ể u tăng phi đi rất lớn kính mới cầm tới vật sưu tập vương thăng cái chán lập tức treo mấy đạo hát tuyến nhưng cái kia trò chơi tay cầm s á c thực là quên ở khải linh tiên tông lúc ấy chỉ muốn người sống hay chết nơi nào còn có thời gian cân nhắc điểm ấy nhỏ bé nhanh quới lại nghe thuần dương tử lên tiếng nói ra tới lại nói đi tại kia phong cảnh quá mức sát người chút ôi chao lữ đồng tân hoài kinh lập tức rõ ràng một chút cái gì mà vô linh kiếm cũng nhẹ nhàng chiến minh hóa thành một mạt lưu quang bay trở về cản không i ớ i thập tam điện hạ đối cái nào đó từng để cho chính mình mấy vị vương tỷ thần hồn điên đảo hoa tâm cụ cải tương đ ư ơ n g không cam lòng hoài kinh cùng hổ s ư ơ n g quan sát lẫn nhau hai người đồng thời lên tiếng n à y vị là như thế nào còn có cái hòa thượng đi ra ngoài trước đi vương thăng ánh mắt quét thử liếc mắt một cái chung quanh xem đến những cái đó thân thể t à n phế đoàn thể đáy lòng đảo cũng không nhiều ít gọn sóng n à y vô tận tinh không nếu không giết bọn họ chết chính là chính mình ba đạo lưu quang phóng lên tận trời nhưng xông ra tầng khí quần lúc vương thăng lại xem đến những cái đó nổi bồng bềnh giữa không trùng bị phong nguyên thần đông đạo tiên nhân Sư, hồ sư, sương, sương lập tức cười đến híp cả mắt làm trước liền trực tiếp liền xông ra ngoài hiển nhiên là muốn nhiều làm chút dầu nước hoài kinh lại là có chút dợ khóc dợ cười ếch mấy năm không thấy Đi, p hắc i cầu bên ngoài thuần dương tử dợ khóc dợ cười xem này bên trong này ba cái giang dương đại đạo cũng là một trận dợ khóc dợ cười hàn thân tuần tung bay một tòa ba thức làm bảo tháp bảo tháp tiên quang mờ mịt tháp bên trong khóa lại nhất danh thân ảnh khô gầy Bảo nho hoành tháp chính thượng có một phi, có thể thấy hạo thiên chính nhỏ phi, hạo có có chữ, lịch hai lai đệ ú n Bạn chương song. Chương 677, chỉ có sơ tâm không Chương không Chương không g là phi phạm. chỉ thể chỉ thể chỉ thể đổi. đổi. đổi. tâm tâm tâm có có có sơ tâm không thể đổi. Chương 675, chỉ có sơ sơ 677, 675, 675, đ tử bãi kiến tổ sư ai không cần đa lễ không cần đa lễ tại này băng thiên tuyết điệu bên trong nhìn thấy này vị anh tuấn tiêu sái phong lưu không bị trói buộc ngọc thụ lâm phong mặt như ngọc tổ sư ra vương thăng trong lòng cảm khái liên tục xuất hiện không hiểu nổi lên nồng đấm an toàn cảm giác về phía trước liền muốn hành đại lễ t r o hỏi lại bị thuần dương tử cách không đỡ lấy thuần dương tử đối với vương thăng cái chán một điểm vương thăng mặt bên trên cây khô mặt nạ lập tức hóa thành đạo đạo hôi sắc mảnh vụn hoài kinh cười ha hả niệm câu phật hiệu a di đạo phật a này không là hàng long la hán thuần dương tử chắp tay làm cái đạo vái trào đã cách nhiều năm lại được gặp nhau cũng đã cảnh còn người mất thật khiến cho người ta thổn thức không thôi này vị khôi ngô cường tráng tiểu ca là mượn ván bối hổ xương hổ xương thân thể kéo căng có chút cứng đờ đối thuần dương tử làm cái đạo vái trào là vương đại ca mới vừa thu không lâu tiểu đệ bãi kiến tiền bối thuần dương tử đánh giá hắn liếc mắt một cái cười nói không sai tu nhục thân người có thể đến trường sinh chi cảnh bản liền ít càng thêm ít xem ngươi căn cơ vững chắc tu cũng là thượng đẳng nhục thân huyền công sau này cũng nên có thành tựu sau đó thuần dương tử tiếng nói nhất c h u y ệ n đem t i ê u tòa bảo tháp quay lại hạo thiên tháp hoài kinh lập tức thở n h ẹ t h à n h nay tòa bảo tháp sao đến rơi xuống ngươi tay bên trong nói lên này bảo tháp thuần dương tử nhìn chăm chú này tòa bảo tháp ánh mắt toát ra một chút nhớ lại bên miệm tươi cười cũng rất nhiều ấm áp năm đó tiên đế đi về coi thiên lúc v ầ n đạo đi theo một vị điện hạ liền ở một bên không xa này tòa bảo tháp liền rơi vào kia vị điện hạ trước mặt hậu thiên cung rơi xuống thiên đình bị công phá kia vị điện hạ không muốn chạy trốn tại giao chỉ tịch diệt đem này tòa bảo tháp phó thác tại ta chăm sóc này nhoáng một cái cũng đã làm ấy trăm ngàn năm năm tháng mỗi lần nhớ tới cố nhân vẫn trong lòng cảm khái nói không hết thái cổ bao nhiêu sầu nói không rõ hận này khi nào h ư u này là tiên đế bảo vật vương thăng nhìn chăm chú này tòa h ạ thiên tháp có thể là phía trước thuần dương tự đột nhiên đối hắn nói những cái đó lời nói nguyên nhân lúc này được nghe lại tiên đế hạo thiên này cái danh hảo đấy lòng tổng có chút là lạ sao kỳ thật cùng chính mình cũng không cái gì trực tiếp quan hệ đạo cũng không cần một hai phải cùng n à y vị tiên đế có dính dấp thuần dương tử tay trái một chiêu đem kia viên hắc cầu thu vào lòng bàn tay sau đó liền đối với trước mặt không khí nhẹ nhàng gạch một cái càng k h ô n xuất hiện một cái khe này bên trong là hóng ánh khắp nơi tinh hải hắn đem này hắc cầu trực tiếp ném vào thuật tay kéo k i a một tầng tấm màn đen làm xong này đó thuần dương tử vỗ vỗ tay làm mấy người mặt theo anh tuấn tiêu sái hình tượng khôi phục thành kia có chút lười nhác lao giả bộ dáng hắn trên người này cái áo bào trắng hai loại bộ dáng lúc liền sấn ra hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất các ngươi có biết này là nơi nào thuần dương tử chỉ vào dưới chân băng xuyên hỏi một câu ba người đồng thời cúi đầu nhìn lại ẩn ẩn thấy được phía dưới có một tòa bị băng phong thành c h ấ n n à y là một chỗ thiên đình tiên nhân tu dưỡng c h i địa phía dưới có mấy trăm n g ũ say trọng thương c h i người hơn phân nửa là bởi vì thiên nhân ngũ suy thuần dương tử nhẹ vương tiếng thở dài vương linh quan phía trước liền là ở chỗ này chăm sóc này g i m xa cách tiền thành giới cũng là thập phần yên lặng xem ảnh một phi ngữ a đệ tử tại xem thuần dương tử tiện tay một điểm hạo thiên tháp đầu tiên là bay lên không mấy trượng sau đó này bên trong bay ra một đạo lưu quang vương thiện ngồi xếp bằng thân hình từ nhỏ biến thành lớn khôi phục t h ư ờ n g nhân lớn nhỏ nhắm mắt ngồi xếp bằng tại mấy người trước mặt hắn thân tuần quấn quanh từng cây màu vàng xiềng xích có sáng kia càng là ẩn chứa không hiểu đạo vận làm hắn hoàn toàn không cách nào động đậy có thể nhìn ra lúc này vương thiện thập phần chật vật khoe miệng còn có một chút vết máu hoài kinh thấy thế thoáng có chút kinh ngạc mà liếp nhìn thuần dương tử không khỏi cảm t h ắ n nói lúc này mới mấy chục vạn năm chưa từng nghĩ t i ê n sĩ không ngờ có thể đưa thân thế gian đỉnh tiêm đại năng chi liệt từ viễn cổ bây giờ đều có thể nói hiếm thấy chỉ là mượn bảo vật mưu lợi thôi thuần dương tử tay náo nhẹ nhàng huy động sau l ư n g hiện ra mấy chục đạo mở mị tiên quang bảo vật c h i ảnh nhưng n à y đó bảo vật c h i ảnh cũng là loẹ lên một cái rồi biến mất thuần dương tử cười nói nếu là chỉ bằng thần thông cùng đạo hạnh bần đạo cũng chỉ có thể nói cùng n à y vị vương linh quan năm năm chi số hoài kinh khỏe miệng co quắc một trận cười h i ế p mắt ép bô câu lần trước ta nhưng là thấy phi ngự triển lãm chính mình tổ sư cấp những cái đó bảo vật như thế nào đều là chút vương thăng ở bên ho khan thanh đánh gây hoài kinh t r e o t r ọ c ôm q u y ề n nói tổ sư đệ tử có một chuyện tương tình a thuần dương tử cười nói cứ nói đừng n g ạ i một lát sau vương thăng ngồi xếp bằng tại không trung thân tuần lượn vòng từng đoá từng đoá k ế t vân hai tay liên tục kết tấn đ ỗ n g nhiên thân hình đặng không mà lên tay cầm thiên kiếp kiếp ý tự không trung bay thẳng mà xuống phía sau dẫn tới ngàn vạn thần lôi trực tiếp ném về phía bị hạo thiên tháp c h ấ n áp giữa không trung đều thiên đại liên quan lôi quang lấp lóe ầm ầm thanh không dứt bên t a i nhưng thuần dương tử vẩy ra một mặt bạch quang tre khuất phía dưới băng xuyền c ũ n g không xảo nhiều đến này bên trong ngủ say chúng tiên đợi lôi quang biến mất vương thiện cùng hạo thiên thắp vẫn là nguyên bản bộ dáng cho dù là vương thăng đem hết toàn lực không có lãng phí nửa điểm chính mình có khả năng k h ô n g chế thiên kiếp trí lực lại như cũng không có thể gây tổn thương cho đến vương thiện nửa điểm ngược lại là có một sợi tóc tại vương thiện bên người chậm rãi bay xuống hổ xương ở bên âm thầm leo vệ mồ hôi không nhịn được nói t h ầ m đại ca à kia nhưng là chân chính đại năng ngay con thật dám xuống tay a ta gia sư tổ tại này sợ cái gì vương thăng như thế trở về câu tán đi tay bên trong thiên kiếp kiếp ý nhẹ thở nhẹ một cái liếc nhìn bị hạo thiên tháp chấn áp vương thiện đối với hắn chắp tay quay người đi trở về sư tổ bên người này liên có thể thuần dương tử c ư ờ i hỏi một câu đệ tử bất quá thiên tiên cảnh dựa vào tổ sư h uy phong thôi vương thăng lạnh nhạt nói nếu sau này đệ tử có thể đạp đến tu hành đ ỉ n h chót điểm n à y bút t r ư ớ n g tự sẽ tìm hắn thanh toán hạo thiên tháp hạ vương linh quan hơi mở ra hai mắt kia vô thần hai mắt nhìn chăm chú vương thăng thân ảnh sau đó lại chậm dãi nhắm lại vương thăng có chút muốn nói lại thôi nhưng hắn rất nhanh liền an định tâm thần cất cao giọng nói vương linh quan vì sao nhằm vào ta tổ sư cũng đã kỹ càng báo cho nói thật ta đối với chuyện này cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vẫn như cũ cảm thấy thập phần hoang đường nhưng coi như này sự t ì n h là thật ta đây vẫn như cũ chỉ là đến thiên đình đạo thừa từ ra hương từng bước một tu hành đến hôm nay thiên đình văn bối tiên đế bệ hạ vì thiên đình chố t h ể cũng là giao vân phụ thân cũng là ta sở khâm phục c h i người ta cùng thiên đình liên lụy sau này phỏng đoán khó có thể kéo đức vô luận là giao vân cũng tốt còn là ta sư tỷ cũng được lại hoặc là ta phía sau phải bảo vệ kia viên sao trời đều cùng thiên đình không cách nào cắt đứt liên hệ nhưng vô luận như thế nào vương ă n không n bối tuyệt sẽ pha g làm dẻm linh quan lại lần nữa mở ra hai mắt nhìn thẳng vương thăng lạnh nhạt nói ngươi chỉ là chưa đến cái kia vị trí thôi người hằng thay đổi nói hằng thay đổi chỉ có sơ tâm không thể đổi vương thăng đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười này đó là sư phụ giáo ta đạo lý lúc này đến xem gia sư mặc dù tu vi còn không tính rất cao nhưng lý lẽ lại là rõ ràng vô cùng vương linh quan ta là văn bối nhưng cũng muốn hỏi ngài một câu vương linh quan sơ tâm là cái gì hiện giờ còn nhớ đến sơ tâm vương thiện k h ẽ c a o mày đáy mắt toát ra một chút hồi ức hồi lâu chính là cười khổ thanh chậm rãi cúi đầu cũng không nói nữa ha ha ha ha thuấn dương tử ở bên một trận cười to phất một cái ống tay áo trước mặt xuất hiện lại một đường càn khôn khe hở kỳ lạ nhất là càn khôn đều đã phá vỡ một cái khe hở này bên trong xuất hiện một mảnh tinh không mà này viên sao trời không có chút nào bị ảnh hưởng thậm chí không khí chung quanh đều không có nửa địa bà đậu khe hở bên ngoài là một tinh vực xa lạ bên trong liền là đông thiên vực l à hán ngươi lại mang này vị tiểu ca trở về đi ta mang phi ngữ đi chung quanh một chút giải sầu một chút a di đà phật hoài kinh n i ệ m câu phật hiệu đối với một bên hổ xương dùng tay làm dấu mời hổ xương đối với tại chàng hai vị đại năng liên tục làm đạo vái trào sau đó lại đối vương thăng hỏi một câu đại ca ta trước đi một bước ân ngươi nếu nghĩ về thăm nhà một chút thừa dịp này cơ hội trở về cấp này vị đại sư lưu lại liên lạc phương thức được rồi hổ xương thoải mái đáp ứng thanh nhất miệng cười một tiếng lợi đều lộ ra cùng hoài kinh cùng nhau bước vào càn khôn khe hở bên trong vương thăng vốn định chính mình cũng đi theo bọn họ hai người như vậy trở về nhưng xem tự ra sư tổ hào hứng khá cao lại sư tổ mới vừa cứu chính mình chính mình cũng không thể trực tiếp từ chối liên làm bồi một bồi cô quả không tổ láo nhân đi đi thôi thuấn dương tử nắm chặt vương thăng cổ tay quay đầu đối vương linh quan nói câu lần này nhiều có đắc tội ngày khác lại đến nói không ngừng linh quan nhiều hơn bảo trọng nói xong một bước phóng ra đã là mang vương thăng xông ra nảy viên sao trời thuấn dương tử đầu tiên là mở ra một đạo hư không sau đó liền trở tay đối với phía dưới sao trời làm động tác hạo thiên tháp hóa thành một mặt lưu quang sông trở lại thấy vương linh q u a n cũng không truy sát ra tới thuần dương tử cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra mang theo vương thăng nên ngang tiến vào khe hở bên trong k i a khe hở tùy theo khép kín chỉ là một bước liền vượt qua trọng trọng thiên vực thuần dương tử mang theo vương thăng xuất hiện tại một viên tôi sán dương tinh gần đây tổ sư này thần thông thật sự thần hồ kỳ kỹ n à y là càn k h ô n đại đạo tu hành đến đại la kim tiên lúc sau đều muốn đi tìm hiểu đại đạo thuần dương tử cười nói hơn nữa này kỳ thật cũng là ít nhiều một cái bảo vật công hiệu bần đạo trước tiên tại các nơi bày ra một ít dấu vết yêu cầu lên đường na di lúc liền dùng này đó dấu vết xác định phương vị sau xé mở càn khôn lấy đại đạo vì cầu kết nối trước sau liền có thể một bước đi qua bất quá này cần tại xung quanh càn khôn không có chút nào dung chuyển lúc ti h triển cùng người kịch chiến lúc công dụng không lớn lại phương vị cũng chỉ có chút ít m ộ ư ơ i mấy vương thăng nghe không hiểu nhiều nhưng luôn cảm giác tương đương lợi hại làm giao vân cũng ra tới hít thở không khí đi thuần dương t ử liếc mắt vương thăng càn khôn d ư ớ i thầm nói trẻ tuổi người đều là không hiểu có một số việc đâu muốn lẫn nhau nhiều giao lưu như vậy mới có thể tâm không k h ú mắt vương thăng đáy lòng kêu gọi hai lần đến tới đi chỉ là một cái hư chữ lập tức đôi thuần dương tử bất đắc di cười một tiếng nàng có điểm thèm thùng cũng được kế tiếp bản sư tổ chức dẫn ngươi đi một nơi tốt thuần dương tử kia đôi lao mắt hơi h í p lại trước tìm kiện sạch sẽ đạo báo thay đổi thu thập lên tinh thần một chút đừng nói ta này làm sư tổ không chiếu cống ngươi đây chính là ít có người biết nhân gian rượu cảnh vương thăng quả nhiên còn là đi về trước đi đi theo tổ sư bên người luôn có điểm muốn bị quải đi bán cho nữ yêu tinh quen thuộc cảm giác bốn thuần dương tử mấy người rời đi về sau kia viên sao trời bên trên hạo thiên tháp bay đi vương thiện vẫn như cũ chỉ là ngồi xếp bằng tại kia túi đầu xem chân một bên rơi kia một tia bụi tóc dài màu trắng sơ tâm hắn lược hơi nhữ m ẩ y lại là hồi lâu đều chưa nhúc ních không bao lâu b ă n g xuyên khắp nơi cơn gió càng phát ra huyên náo lên tới bản chương s o n g chương 678, còn là tổ sư sẽ chơi chương 676, còn là tổ sư sẽ chơi tổ sư nhưng quên chúng ta phía trước đã nói gọi ta lữ m i n h lữ lữ m i n h lúc này mới đ ố i sao thuần dương tử lập tức cười đến híp cả mắt đứng tại mây bên trên chắp hai tay sau lưng lúc này này vị tổ sư ra lại hoàn toàn đổi một bộ dáng k i a thân bạch bảo đổi thành xanh thảm đảm bảo khuôn mặt cũng tiến hành điều khiển tinh vi làm cái tám p h i ế t hồ ra tới toàn bộ người bằng thêm mấy phần hẹn toàn bộ người đều cảm giác càng bình dân chút mà hắn lúc này đối ngoại hiện lộ khí tức vừa lúc trường sinh cảnh có một thanh thiên kiếm đầu bên trên buộc lên đạo cô tự thân khí chất càng là có chút bất phàm nếu không phải vương thăng vẫn luôn thấy tận mắt chính mình tổ sư thay đổi trang phục thật sự có chút thật không dám nhận vương thăng lúc này cũng đổi lại một thân sạch sẽ đ ả bảo toàn thân trên dưới treo mấy món có giá trị không nhỏ bảo vật tỉ như kia nước mây trúc sợi trúc biên chế mà thành dây có tóc kia khảm đầy đỉnh cấp đêm hoa thần ngọc ngai lưng tóm lại hai cái chữ giảng cứu mặc dù đều là chút có hoa không quả bảo vật nhưng lại xông ra vương đạo trưởng lúc này vô tận tinh không giàu tiên công tử khí chất lúc này hai người chính hướng một tòa màu lam nhạt sao trời rơi đi này sao trời phía trên mây mù m n g l u n g xa xa liền có thể nhìn thấy rất nhiều trôi nổi tại mây bên trên hòn đảo mà nơi này đã là nam thiên vực nơi nào đó khoảng cách thập tam tinh vô cùng xa xôi lên tinh thần một chút ngông ra điểm t h u ầ n dương t ử ô m vương thăng cái cổ k ề vai s ắ t cánh cũng là không có chính hành ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương nơi này là nam thiên vực đại danh đỉnh đỉnh tầm hoan tri địa danh v ị ỷ l à t i ê n cảnh ngươi nhìn những cái đó lưu q u a n không này bên trong cũng không đều là chúng ta nam tu không thiếu nữ tu cũng tới nơi đây v ư n g lòng một chút rốt cuộc tu đạo như thế b ụ n thể rất nhiều người lại phải gìn giữ một bộ sư môn tiền bối cao nhân diễn xuất nhưng ở chỗ này đều nhưng hết thể dỡ xuống những cái đó không cần phải ngụy trang vương lòng vui đùa vương thăng thấp giọng nói thổ sư l ư minh ta vừa mới thành hôn ngươi à y nếu để cho ta t liền n như thả ế nào Yên yên kết thúc. tâm, tâm rộng lòng tới nơi đây liền đều giao cho bản huynh trưởng cho ngươi an bài xác định vững chắc để ngươi lưu lên quê về hết sức vui mừng vương thăng lập tức mỉm cười lắc đầu lữ huynh như thế thuần t h ủ sợ là dùng tòa thứ ba đại trận số lần không ít đi còn tốt còn tốt thuần dương tử thấp giọng nói nơi đây kỳ thật vốn là bần đạo cùng mấy vị hảo hưu ước định cẩn thận chạm mặt chi địa sau tới cũng liền dần dần biến thành như vậy bộ dáng ai phi ngữ ngươi phải biết có đôi khi nam nhân dù sao vẫn cần có một cái có thể hóa giải áp lực góc này bên trong liền là chúng ta càng tránh gió lời nói bên trong thuần dương tử đối với phía trước một chút dưới chân mây trắng g a tốc rơi xuống mang theo vương thăng vọt thẳng hướng một tòa phồn hoa tiên đạo phía trên nói dễ nghe đi nữa này bên trong kỳ thật cũng chỉ là chút tầm hoa vấn liêu chi điện so với phượng lê môn tới phượng cát nơi đây càng thuần túy cũng càng chuyên nghiệp cùng loại với vô tận tinh không bên trong thanh lâu nhưng hoa văn phùng đà chủng loại nhiều vô số kể nhã tục gồm nhiều mặt mị nhân như vân xem ảnh một thuần dương tử quen thuộc lôi kéo vương thăng đi nơi đây quy mô lớn nhất cảnh trí tốt nhất một chỗ nơi trốn kêu bên trong danh v ị không việc gì vườn thuần dương tử n h ấ t tới ném ra một mặt lệnh bài này vườn trực tiếp liền đối ngoại đóng cửa đem đại phiến sân bãi chuyên môn dùng để tiếp đãi này hai vị khách quý toàn bộ quy trình liền thập phần mượt ảo bọn họ ngồi trước tại một chỗ tư phía bị nước bao quanh lầu các bên trong chờ có mỹ mạo thiếu nữ bưng tới nước trà điểm tâm một đám đều là quần áo mát mẻ làm người ý nghĩ kỳ quái lại cũng sẽ không trực tiếp bại lộ cái gì bởi vì cái gọi là nùng trang nhạt mặt tổng thích hợp chỉ là bưng trà đưa nước thiếu nữ đều là mỗi người đều mang khí chất tuyệt không lặp lại sau đó một vị thân mang áo ngực váy dài khuôn mặt kiểu diễm nữ tử tự đứng ngoài mà tới đối thuần dương tử cười nói hồi lâu chưa từng gặp ngươi sao ngày hôm nay tới nay nhẹ nhàng bâng cơ lại mang theo ưu á n lời nói nay gại đúng châu ngứa lại bảo trì khoảng cách cảm giác ăn nói tuyệt không phải nha đại gia ngài n h ư n g tới này loại cấp độ lão bản nương có thể so sánh bất quá công tác tính chất còn là không sai biệt lắm thuần dương tử cười nói mang ta huynh đệ lại đây b ơ g lòng một phiên án quy củ cũ tới đi người quy củ ta biết này lão bản nương khẽ cười nói nhưng này vị tuấn mới nhìn lạ mặt không biết có cái gì yêu thích vương thăng vừa định nói không cần một bên thuần dương tử liền mở miệng nói đem thủ pháp tốt nhất cấp hắn mặt khác cùng ta không sai biệt lắm liền là hắn cùng ta tu một loại công pháp ta đây trước đi an bài còn tỉnh hơi làm chờ đợi vương thăng nói tổ sư ra lái xe đều là như vậy bình tĩnh quả nhiên là nhà mình tổ sư không tầm thường người cũ bất quá vương thăng ở bên tiếp khách về tiếp khách tóm lại là không muốn làm bất luận cái gì có lỗi với chính mình sư tỷ sự tình tôn trọng là lẫn nhau chính mình cùng sư tỷ đều sẽ kiên thủ đối lẫn nhau trung trinh sẽ không có bất luận cái gì vượt hơn tổ sư tổng không có khả năng đem hai chương giường bãi cùng một chỗ giám sát chính mình kia cái gì đi vương đạo trưởng hạ quyết tâm liền cùng thuần dương tử cùng nhau thưởng thức tranh chữ uống trà thưởng thức trả nhìn chung quanh một chút tỉ mỉ chế tạo phong cảnh không bao lâu có tiên tử lời nói đã chuẩn bị xong mời hai người bọn họ cùng nhau trước vãng một chỗ mây phòng đi qua trường trường hành lang nhìn phía xa tiên tuyển thoát nước nghe ẩn ẩn chuyển đến sáu trúc thanh âm thuần dương tử r ố i lưng một cái vương thăng cũng sinh ra mấy phần m ệ t m ỏ i cảm giác này bên trong nếu không phải là này loại nơi trốn thật sự cũng coi là p h ò n g nhã chi điệm rất nhanh hai người đến một chỗ mây phòng bên trong vương thăng xem kia hai cái song song giường cái chán treo đầy h a t tuyến chỉ thấy tổ sư ra giang hai tay ra có hai người khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ về phía trước vì lữ thuần dương rút đi đạo lại có hai vị thiếu nữ đi đến vương thăng phía sau một người ôn nhu nói nô ra hầu hạ công tử cởi áo vương thăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến khỏe miệng co quắp một trận lữ minh này có chút không ổn đâu này hai t r ư ờ n g giường như thế nào ân như thế nào thuần dương tử thuần thục ghé vào giường bên trên vừa rồi kia vị lao bản đ ư ơ n g cũng đổi một thân váy ngắn chân trần cất bước đi tới này người đối vương thăng hạ thấp người hành lễ an vị tại mép giường hai tay ấn xuống thuần dương tử bả vai nhẹ nhàng nhu động hai lần hai đạo tiên lực rót vào trong đó cái sau phát ra một tiếng thỏa mãn hử nhẹ tố nương hơi chút khí lực chọc chút là ngài nên buông l ò n g chút vương thăng xoa bóp liền theo ma về phần như vậy đại phô trương nô ra hầu hạ công tử cởi áo vương thăng giang hai tay ra này hai vị thiếu nữ động tác thuần thục vì hắn rút đi đạo bảo mang theo hắn ghé vào một cái giường khắc giường bên trên một vị mang mạng che mặt chân trần nữ tử theo bên cạnh túi đầu mà tới bắt đầu vì vương thăng xoa bóp xoa bóp vương thăng rất nhanh liền phát dập đến từng tia từng tia mát m ẻ khí tức theo này người xoa bóp lặng lẽ chui vào chính mình thể nội làm hắn toàn thân dị thường thoải mái lại thể nội thuần dương tiên lực cũng trở nên lười biếng rất nhiều toàn bộ người rất nhanh liền triệt để vông lòng xuống như thế nào dạng có phải hay không cảm giác tương đương tư sướng thuần dương tử cười híp mắt nói câu tựa hồ có thể khám phá vương thăng đáy lòng này điểm tiểu ý nghĩ vương đạo trưởng cười xấu hổ ghé vào kia gật gật đầu tố nương này một bên ăn nhất cũng là ỷ la tiên cảnh nhất tuyệt thuần dương tử cười nói đặc biệt là này bên trong lưu truyền có một môn huyền thủy công pháp chủ âm chủ nhu cùng chúng ta sở tu công pháp vừa vặn bổ sung trải qua như vậy s o á bót cũng có thể điều hòa thể nội âm dương càng thêm rất nhiều càng ộ vương thăng ở một bên một trận cười làm lành hắn cũng không dám nhiều lời lại không dám hỏi nhiều không bao lâu b ồ i dôi đánh tới cũng là tổ sư ra liền ở bên cạnh vương thăng đáy lòng cũng an ổn đáy lòng mệt mỏi dần dần tản đi ra tới phần lương thoải mái dễ chịu rất nhanh tràn ngập đến toàn thân tâm thần buông l ò n g cũng đã rất nhanh ngủ t h i ế p đi ghé vào kia phát ra một trận tiếng ấ y thuần dương tử thấy thế cười khẽ thanh ghé vào kia nhìn chăm chú chính mình này vị đ ồ tôn đáy lòng nổi lên bao n h i ê u cảm khái rất ít gặp ngươi sẽ mang người tới này tố nương nói khẽ hắn nhưng là ngươi coi trọng hào hữu là ta truyền nhân thuần dương tử tại vương thăng quanh thân bố trí một tầng cách dân phát trận làm cái kia tên là vương thăng xoa bóp xoa bóp tiền tử lui ra nói khẽ này tiểu ra hỏa lưng đeo quá nhiều đồ vật cũng sẽ không làm chính mình t r ầ m t ĩ n h lại cực giống năm đó ta tố nương n à y đoạn thời gian thu thập được nhiều ít tin tức phần lớn đều là chút vô dụng tin tức ngươi muốn tìm người vẫn không có tung tích tố nương nhẹ nói theo hai người đối thoại đến xem này bên trong cũng không phải là đơn giản sung sướng nơi trốn ai thuần dương tử xoa xoa mi tâm đại đạo vận chuyển không cách nào bắt giữ thiên địa chi gian khó có thường thế Thanh Hoa quân Đế vài ngày trước hắn tự tây thiên ngự hiện thân đem hai người thiên đình phản tướng đánh thành trọng thương vì kêu hai người thiên đình phản tướng gieo xuống thiên nhân ngũ suy cũng lại lần nữa giết chết hai người đến đây truy sát đại năng thực lực tương đương khủng bố thanh hoa đế quân tuyên bố ngàn năm lúc sau trở về tiên thánh giới trước chu phản địch lại dết t cũng bởi vậy bất quá ngắn ngủi thời gian bốn ngày vượt các nơi n h ư n g cái đó thiên đình bộ hạ cũng lại lần nữa bắt đầu sinh động đế quân quá nóng ộ ỗ chút thuần dương tử nghĩ nghĩ bất quá này kỳ thật cũng là chuyện tốt thanh hoa đế quân quật khởi mạnh mẽ ngược lại là có thể phân đi tiên thanh giới đại bộ phận chú ý lực ngươi thử phái người liên lạc hạ thanh hoa đế quân nếu là có thể liên lạc với liền mời hắn đi nam thiên vực phổ đà sơn một hàng tố nương nhẹ nhàng nhữ mày nói khẽ ngươi tốt nhất đừng liên lụy đến này sự tình bên trong ta đem xem sao trời thiên đình đại vận cũng không rơi vào thanh hoa đế quân trên người cũng không phải là phục hồi thiên đình c h i chủ nay sự tình ta tự có chừng mực thuần dương tử bình tĩnh cười một tiếng sau đó ta đi ngươi an bài liền lạ ngươi lần này cần ngốc bao lâu nhiều nhất chỉ có thể ba ngày ai tố nương yếu ớt thở dài nhu đ ể hơi chút dừng lại ta đi vì ngươi an bài suối tắm có thể hay không đem ngươi cùng ngươi này c h u y ể n nhân tách ra tự nhiên ta cũng muốn cùng ngươi thân cận hơn một chút thuần dương tử cười như không cười nhìn bên người gia nhân tố nương lại là chóp núi khẽ hử nhẹ thanh gương mặt nhiễm lên một chút đỏ ửng túi đầu bước nhanh mà đi nhìn chăm chú tố nương rời đi bóng lưng t h u ầ n dương tử nghiêng dựa vào giường bên trên tán thưởng một tiếng sách đây mới là mỹ nhân vương thăng mê man ngủ một giấc tỉnh ngủ sau liền phát hiện chính mình bên người giường không có bóng người nhưng tinh thần no đủ toàn thân thư sướng toàn bộ người đều giống như bay tại đám mây còn là tổ sư ra sẽ hưởng thụ a lại có tiên tử về phía trước chỉ dẫn mang theo vương thăng đi một chỗ ngoài trời suối nước nóng dò hỏi vương thăng hay không yêu cầu người hầu hạ bị vương thăng cự tuyệt sau kia mấy vị tiên tử cười khẽ mở ra nơi lây chất pháp sau đó cắt tự cáo lui trong lúc nhất thời mây mù mông lung vương thăng đảo cũng không kiên kỵ khởi hào nối dây lưng vào trong ô tuyển lại phát giác nơi đ â y suối nước nóng bên trong c ó chư nhiều bảo vật nhàn nhạt, nhạt thanh hương quanh quần tại chót n ú i thoải mái thương đương thoải mái thử thình lính nghe một tiếng h ừ nhẹ càng không i ớ i bên trong bay ra một đạo lưu quang lại nghe một chút ả o ào, ào tiếng nước một màn xinh đẹp bóng hình xuất hiện tại nước bên trong chính là giao vân nàng bọc lấy một cái xa váy tố thủ đưa tới một chút mây mù cách tại giữa hai người cũng phát ra một tiếng thoải mái thắt nhẹ bỏ được đi ra vương thăng cười nói câu giao vân lại cũng không đáp lời không khí ít nhiều có chút tiểu xấu hổ bản chương s o n g chương sáu trăm bảy mươi chín bị bán hiện trường chương sáu trăm bảy mươi bảy bị bán hiện trường ao suối nước nóng bên trong hai đạo nhân ảnh cách tầng tầng mây mù lẳng lặng ngâm mình tại nước bên trong nhắc tới cũng rất kỳ quái hai cái hồn phách đã từng t ừ n g dùng tâm thần tương thông lại vẫn luôn trải qua mưa gió đến nay kiếm linh cùng kiếm chủ giờ phút này lại như là cách nhau rất xa trẻ tuổi người đều là không hiểu có một số việc đâu muốn lẫn nhau nhiều giao lưu như vậy mới có thể tâm không khúc m ắ c tổ sư ra dạy bảo lại tại đ ấ y lòng vang lên vương thăng tự giác chính mình tốt xấu cũng là cái nam nhân cộng thêm kiếm chủ cũng không thể vẫn luôn làm không khí như thế vi rượu xấu hổ đi xuống giao vân n g ư ơ i vẫn luôn giấu ta sự tình thật giống như ta đều biết a giao vân nhẹ giọng đáp lời tự a hồ tại nước bên trong truyền hạ t h â n tử này sự tình là thật vương thăng nhữ mày hỏi một câu ân giao vân lại đổi cái trả lời giọng điệu cảm xúc tự a hồ có chút xa x u t vương thăng trầm ngâm vài tiếng lại nói ngươi nhất bắt đầu cam tâm tình nguyện làm ta kiếm chủ là bởi vì cái này sự tình sao mây mù bên kia lại truyền tới một tiếng trả lời tiếng nói nhu nhu nhu nhuyễn, nhuyễn như là chịu chút ủy khuất cũng không biết nên như thế nào bày tỏ thiếu nữ đồng dạng một nửa đại khái một nửa kia đâu vương đạo trưởng cười nói nhưng là cảm thấy ca coi như thấy quá mắt đã từng có người họ trò chuyện danh này sau tới bởi vì gặp được vương đạo trưởng hắn lại đột nhiên chết vương thăng nuốt nuốt mi tâm nay loại tình huống hạ còn thật là không biết nên nói điểm cái gì triển vọng tương lai nói chính mình về sau sẽ cố gắng đi phục hồi thiên đình hoặc là nói chuyện lúc trước dù sao chính mình cũng không ấn tượng như vậy tính chính mình tha thứ năm đó tiên đế đại lao đối chính mình kiếp trước hoặc là phía trước phía trước phía trước kiếp trước sở tác sở vi còn là trò chuyện điểm mặt khác ách đột nhiên cảm giác chính mình cùng sư tỷ quả thật là trời đất tạo nên một đôi hai người đợi cùng nhau thời điểm c á i gì đều không cần suy nghĩ nhiều ở lại liền xong việc hào hào tiếng nước đột nhiên xâm nhập t hai bên trong vương thăng vô ý thức hướng phía trước nhìn lại liền thấy mây mù bên trong có đạo m ô n g lung thân ảnh lại là giao vân cất bước đi tới nàng trên người xa y tản ra yếu ớt tiên q u n g đạo cũng sẽ không có cái gì bất nhã chỗ giao vân ngồi tại vương thăng bên người giữa hai người cách cũng liền một thước ít mây mù che lấp vương đạo trưởng ánh mắt có thể đầy đủ thăm dò đến giao vân gia thị tinh tế bóng loáng khúc bên cạnh là một thanh kiếm bên cạnh là một thanh kiếm bên cạnh là một đem về sau ngươi định làm như thế nào giao vân nhẹ giọng hỏi vốn dĩ ta là nghĩ tại ngươi bước vào trường sinh cảnh sau lại cùng ngươi thẳng thắn chỉ là chưa từng nghĩ lần này vương linh quan đem sự t ì n h n á o một phát mà không thể vẫn hồi ta phụ thân ngươi sẽ hận h ắ n sao vương thăng lún bay kỳ thật không cái gì cảm giác đi cảm giác này đó sự tính cách ta đều rất xa xôi hiện tại ta cũng không cảm thấy có cái gì không thỏa mãn trừ sư tỷ không thể vẫn luôn tại ta bên cạnh điểm ấy n à y đó sự t ì n h về sau cũng không cần nói thêm xem ảnh một cái kia cái gọi là thánh linh cũng tốt thiên mệnh chân chủ cũng được kỳ thật đều bất quá là người khác can bài mệnh đồ ta là vương thăng tu chính mình nói đi chính mình đường cho dù này con đường là người khác cho ta thiết hạ ta làm chính mình không biết b u ồ n đầu đi liền là người thực sẽ cam tâm sao giao vân nhữ mày hỏi lại nay có cái gì cam tâm không cam tâm vương thăng cười nói người quan trọng nhất liền là sống dễ làm hạ thú n g chi tiên đế hiện tại cũng đã đi về coi tiên nếu như hắn có thể đứng trước mặt ta mà ta lại có thể nhớ tới năm đó chuyện hoặc là nổi lên những cái đó không cam lòng phẫn nộ cảm xúc ta đây khả năng sẽ ra tay thanh toán năm đó h o n c ũ nhưng nghĩ đều nghĩ không ra không bằng dứt khoát liền đem chuyện cũ ném đừng cho chính mình quá nhiều bao quần áo được rồi trong lòng có k h ắ c mật đáp ta này cái khổ chủ ngược lại không ngừng khuyên giải ngươi này cái ra hại người nữ nhi g i a o vân nhẹ nhàng phủi hạ khoe miệng nhìn chăm chú mặt nước thoáng có chút x u t thần ta luôn cảm thấy chính mình nên đền bù ngươi chút cái gì tóm lại là phụ thân hại ngươi kích trước còn đem ngươi phong chấn tại kia phiến cấm chi ngươi phong trấn phiến tiền đem điện. tại kia vương đạo trưởng nghĩ nghĩ nếu muốn đánh phá này cái xấu hổ không khí nhất định phải hạ một tề mánh dược thế là muốn không phải công chúa điện hạ lấy thân báo đáp thầy cha thường nợ phi sắp phôi làm thật nếu để cho hoa khanh xem ngươi như vậy lộ mang bộ dáng nhìn nàng hưu hay không hưu ngươi giao vân quanh thân tiên quang lượn lờ nháy mắt bên trong hóa thành vô linh kiếm trôi nổi tại mặt nước bên trên sau đó đắc ý khẽ hừ một tiếng vô linh kiếm phát ra một trận réo rắt kiếm mình kiếm chủ đại nhân nô ra cái này lấy thân báo đáp vương đạo trưởng cái chán treo mấy đạo hát tuyến ta xem ngươi là n g h ị ca lấy vịnh trí đi vô linh kiếm bên trong tiếng nói cũng coi như hoạt bắt chút liền nghe giao vân nói h ừ hiện tại ngươi cùng hoa khanh đã kết tần tấn chi hảo càng có phu thê chi thực nàng không tại lúc ta chắc chắn nhìn cho thật kỹ ngươi vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt mặc dù lúc này giao vân trạng thái còn không thể về đến phía trước như vậy nhưng cuối cùng không này loại biệt nữ kính h á n thư thư phục phục nằm tại suối nước nóng bên trong tiện tay đem vô linh kiếm trôi kiếm nằm chặt ngoan ngoán đường lộn xộn bản kiếm chủ tự mình cấp ngươi rửa sạch một p i ê n ngươi dám một thanh kiếm còn hại cái cái gì xấu hổ ta bình thường không phải cũng vẫn luôn nắm lấy ngươi sao này không không giống nhau thế nào còn t h ẩ n trương n à y bên trong suối nước nóng nước hẳn là có đông đảo hy hữu bà khoáng đối ngươi rất có ích lợi chớ suy nghĩ lung t u n g bản kiếm chủ tẩy kiếm lau kiếm này là đối kiếm kính trọng phi biến thái không m u ố n n h a kiếm khí tung h à n h chỉ một thoáng mây mù bên trong kiếm quang c h ấ p loạn nào đó kiếm tu phân thanh la hét che lại y ế u hại bộ vị thuận dòng mà chạy qua không đồng nhất trận một người một kiếm tại ao suối nước nóng bên trong đánh náo l ọ t lên giao vân nhưng cũng không dám huyễn hóa thành hình người vương đạo trưởng trổi lông cùng ma kiếm thạch cùng lên tay cùng nhà mình tiên kiếm đuổi theo đợt đi càn không nhẫn trong long kiếm bên trong tiểu thanh long yếu ớt thở dài vậy đại khái liền là kiếm sinh đi bốn phao thôi suối nước nóng vương đạo trưởng đ ấ y lòng hậm hực quét sạch thân mang s ố t vải vóc áo gai trường bảo lẹt sẹt dày vải đi tại hành lang bên trong phía trước hai người tiên tử để cây đèn dẫn đường phía sau giao vân thân mang màu hồng nhạt cung trang lại là cùng như vậy hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp đi vào hắn bị mang đến một chỗ phòng khách bên trong dùng cơ biến bởi đó phía trước ít chuẩn bị giao vân kia phần thực cũng đã này đó tiểu tiên tử luôn g c u ố n tay chân không bao lâu vương thăng cùng giao vân cách ba trượng ngồi tại hai t r ư ơ n g b à n thấp sau từng đạo thức ăn bị đã bưng lên mấy tên thân mang nghe t h ư ở n g nữ tiên tại bình phong sau bắt đầu thổi kéo đàn hát lại có từng người từng người thiếu nữ phiêu nhiên đi vào nhẹ lay động trầm múa vân tụ phi phi s á o trúc dương cầm phát tiếng lỏng mây sinh mây lạc thải hà gian xem một trận ca múa nhìn một chút chính mình trước mặt bãi này tiên đồ ăn mỹ vị mặc dù không có cái gì gan rồng phượng thủy nhưng cũng là chân tu t r ă m vị vương thăng thậm chí thấy đều không thấy qua phần một ngụm liền cảm giác chính mình trước mặt như vậy nhiều năm cũng là toi công lan lộn vị giác hoàn toàn bị mở ra đáy lòng thế nhưng nổi lên một phần phần cảm động h ắ n đột nhiên có chút muốn n h ả nếu là này đó mỹ vị cấp cha mẹ tiểu mội mang về ách tiểu mội kỳ thật cũng khó khăn tiêu thụ này bên trong mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa hải lượng linh lực chưa thành tiên ăn một miếng thật sự sẽ bị bể bụn g lại nếu một ngụm này không biết tên gì tiết hiệu vương thăng trợn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại nháy mắt bên trong mở ra toàn bộ người đầu tiên là g i ậ mình sau đó mê man tùy theo lại đ ồ n g bềnh lung lay vui tại này bên trong nhưng mà này cỗ sức mạnh chỉ là kéo dài chỉ chốc lát vương thăng rất nhanh liền khôi phục thanh t ỉ n h này rượu thức ăn này còn có bài hát này múa này nếu là yêu cầu chính mình thanh toán đoán chừng là muốn tiêu hao hết một hai k h ỏ a lục khiếu ngộ đạo h o à n đi phía trước cảm thấy khải linh tiên tông tuyệt đối là vô tận tinh cung nhà giàu chỉ là đan dược một đường liền có thể vơ vét của cải vô số bây giờ đến này phồn hoa thịnh cảnh ỷ l à t i ê n cảnh mới biết được quả nhiên còn là ngành dịch vụ so công nghiệp và kiến trúc tới tiền mau chút tiến hội qua nửa giờ thuần dương tử cất bước đi tới chuyển bàn lớn ghé vào vương thăng bên người cùng vương thăng nói đùa chơi đùa giao vân thấy thế khỏe miệng cong lên lần này lại không trực tiếp trốn đi ngược lại còn dùng một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm c h ú thuần dương tử một trận biểu tình kia phảng phất tại nói dám d ạ y hư ta ra kiếm chủ thử xem không có việc gì thuần dương tử bưng chén rượu nói thầm câu thập tam nhìn lên tới thực tinh thần sao ai cũng là phi hết đại kính vương thăng nhẹ b u ô n g tiếng thở dài gắp khẩu phỉ thúy dưa leo tại miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt ngay lấy đây là dưa leo đi mặc dù nhìn lên tới cao cấp một chút như vậy à vốn còn tới nghĩ chờ ngươi thể nghiệm x o n g tố lại mang ngươi thể nghiệm thể nghiệm ăn mặn xem ra là không được thuần dương tử thân hình ngửa ra sau tay trái cánh tay chống đỡ lấy trên người của mình cầm một bầu rượu lòng dạ cũng là nửa mở nói không nên lời tiêu sái phiêu d i ậ n tại này bên trong đợi ba ngày ta lại dẫn ngươi đi hạ một nơi tốt tổ lữ minh ta kỳ thật nghĩ về sớm một chút cấp cái gì thập tam tinh bên kia cũng ra không là cái gì vấn đề thuần dương tử phảng phất có thể nhìn thấu vương thăng tâm tư bình thường thật vất vả mang ngươi ra tới dạo chơi như thế nào cũng muốn nhiều an bài mấy chỗ hành trình phi ngữ ngươi có biết này vô tận tinh không rộng lớn bao nhiêu này mênh mông tinh hà lại có nhiều đặc sắc vứt bỏ những cái đó phân tranh cùng thù hận tại này trên đời tiêu g i a o sống qua ngày lại nên tuyệt vời bao nhiêu ha ha ha ha ha ha. vương thăng cười nói ta cũng là muốn học lữ huynh ngại như vậy tiêu sái chỉ là nhất tới thực lực còn còn thiếu rất nhiều thứ hai so với bốn phía sông sáo ta còn là càng muốn canh giữ ở thân hữu bên người Ngươi hiện giờ ràng buộc còn hơi quá nhiều nhưng cũng không sao thuần dương tử hai mắt phản phất phản chiếu vô tận tinh không nâng bầu rượu nói khẽ xem kia phi n ữ ngươi biết trên đời nhất lệnh người tan nát c õ i lòng là cái gì là hồng nhan già mua đi cuối cùng người già tách ra là cố nhân theo gió quay về đến nay lại khó gặp nhau muốn đi đến chỗ càng cao hơn liền muốn đi kết nạp đi tìm hiểu này đó nhân thế muôn màu luôn có một ngày bên người chi người sẽ không tiếp tục cùng ngươi đáp lại cũng chỉ có một ngày ngươi sẽ cảm thấy tự thân lẻ loi c h ơ i trọi phiêu bạt tại này phồn hoa thịnh c ả n h bên trong đại năng cũng tốt p h ù du cũng được đều là khách qua đường đều là xem khách